chương một trăm sáu mươi sáu khó khăn làm cũng phải làm chương một trăm sáu mươi sáu khó khăn làm cũng phải làm đi ở trên đường nghe các thôn dân nói chuyện phiếm đ à m luận mạn chết cùng dạ bù dạ liếc nhau một cái cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm làng n â y vừa mới ăn lớn b ị sự tình trong khoảng thời gian ngắn liền c h u y ể n khắp thật hay giả khi thế hung hăng đến gây chuyện lúc trở về một cái nằm một cái ném đi một cái tay như vậy xem ra làng n â y cũng chả có gì đặc biệt chính xác chẳng ra sao cả dạ bù dạ lạnh dọn cười nói làng n â y cũng chỉ có a so tổ hợp có thể coi trọng mấy phần khắc n h ỉ dạ đều không đáng nhấc lên nói thì nói thế không tệ màn chết tán đồng gật một cái nói nói cũng không cần quá coi thường làng mây lý ra vậy cũng phải có không bị xem nhẹ bản sự mới được bật cười một tiếng dạ bù ra nói chẳng qua là cổ nổ hạ một cái chỉ là dơ nhìn tên kia gọi nhận nha đúng không ở trường h ọ c lúc cho dù cách biệt cả dạ bù ra cũng từng nghe nói nhận nha danh hảo một năm kia sáu tuổi thực sự gọi người ấn tượng khắc sâu lấy vẹn vẹn sáu tuổi n i ê n kỷ chung kết nhanh t r ắ n g truyền t u y ế t dù là đặt ở bây giờ đến xem cũng là có chút tài năng cái kia nhận nha cũng không phải phổ thông g i nhìn không nên khinh thường khinh địch mạn chết trầm giọng nói cái kia nhận nha không phải phổ thông giờ n h ì n hắn cũng không rất ưa thích cái kia nhận nha trình độ nào đó vô cùng chán ghét từ hấu như lên cái kia nhận nha đại danh phiêu dương quá hải đi tới làng sương mù sau chính mình cái thiên tài vẫn này là phụ thân trong miệng c ù n g cổ nộ hạ thiên mới nhận nha so sánh đối tượng vô luận như thế nào cố gắng tu luyện mình tại trong mắt phụ thân không đáng giá nhắc tới nhưng cái đó ra hỏa rõ ràng chưa từng gặp qua lại nhận được phụ thân độ cao đ á n h giá cho nên có chút đau đớn cái này nhận nha hắn là nhất định phải đi chiếu cố chẳng phân biệt được cái cao hạ trong lòng ý niệm không thể thông suất ngươi quá cẩn thận g i á bù ra nói chúng ta rất mạnh ta thừa nhận tên kia có lẽ sẽ rất mạnh nhưng chúng ta cũng không yếu ngược lại trên miệng là không thể thừa nhận tuyệt sẽ không t r ư ớ n g cái kia trí khí d i ệ t chính mình uy phong bản đại gia thế nhưng là quỷ nhân a đừng nhìn một lớp cũng là còn không có tốt nghiệp giờ nhìn tiểu quỷ tại trong m ị rục xương máu chính sách phía d ư ớ i đều nghĩ thuận lợi tốt nghiệp cho nên từng cái một kinh nghiệm thực chiến cùng năng lực chiến đấu đều vượt qua đồng dạng nhận thôn giờ nhìn trình độ liền nói giã bù dạ một người giết sạch một lớp bình thường chú nhìn không có năng lực này đại khái bốn cái giờ nhìn đủ để đem chú nhìn kéo vào đánh lâu dài bên trong đ ư n g nói là mấy chục cái sẽ phản kháng giờ nhìn chính là mấy chục con gà giết cũng không dễ dàng mà dạ bù dạ ngoại trừ chạy điểm mồ hôi liền không có treo một phía dưới m à u ta biết mặt tràn đầy liếc mắt nhìn bên cạnh dạ bù dạ nhìn xem trong mắt của hắn khắp khuôn mặt đúng vậy kiệt ngạo chúng ta làng xương mù thiên tài quỷ nhân hai huynh đệ liền để cái k i a nhóm làng mây ra hỏa thật tốt mở mang kiến thức một chút cái gì là gây chuyện dạ bù dạ có chút cười cười tàn nhẫn nói nhận nhà có bị bản đại gia chém giá trị hắn là thực có can đảm chém chết cái kia nhận nhà màn chế xem hiểu dạ bù dạ sát ý trong mắt hắn nghĩ nào cái lớn có thể chém chết mà nói tự nhiên tốt hơn sau này phiền phức không mang sợ chiến tranh cái gì làng sương ngủ cầu còn không được mạng trên nói bọn hắn nhiều người đây là cổ n ộ hạ chém chết cơ h ồ i là không thể nào người bên cạnh cũng không phải người ngu thấy tình thế không ổn sẽ ra tay n g ă n trở dạ b ù dạ không có quá nghe hiểu cười gắn nói không việc gì ta tìm hắn đ ơ n đấu một đối một nghĩ nghĩ mạng trên gật đầu tán đồng nói có lẽ có thể thực hiện được ta tới trước thử xem trình độ của hắn cái gì n g ọ a long cùng phượng sổ hai huynh đ ệ nha đẩy chú quay nghe hai người bọn họ đối thoại phòng trò chơi bên trong ra sạt chiến nhận thuật ngựa ra sau lớn tiếng hô khiêm đi vị kế tiếp đối diện cơ trên đ à i sì sì một mặt thể p à i đứng dậy trong mắt ba ba xạ dìn gẳng còn tại điên cuồng xoay tròn thật là chỉ thiếu chút xíu nữa thì máu lại không tài giỏi thắng bên đường một đầu nhẫn khuyển ngồi s ổ m lẹ l ư ỡ i lẳng lặng nhìn mò mổ xì dạ b ù dạ cùng hồ dù k ỳ m ạ n g chase cách khoảng cách không gần nhưng vượt qua nhân loại ưu tú thính giác sẽ không lọt mất bất luận cái gì một điểm gió thổi c ó lây thông qua nhẫn khuyển tầm mắt ra xắt nhìn chằm chằm hai huynh đệ này bóng lưng tương lai khó trách có thể chơi đến cùng đi ám sát mỹ g i ú thất bại một cái chết một cái chạy trốn đầu vóc đều đơn giản là thật là có thể nước tiểu đến một cái trong b ì n h bạn bè thân thiết xem nhân gia tợ dù mị mê ấ y cũng là người đồng lứa đánh không lại thì nhị lấy có thể thanh tỉnh phán đoán tình thế chưa từng đ ấ u sắc cứng rắn khó trách nhân ra là tương lai đệ ngũ thủy ảnh nàng là có thể cười đến cuối cùng bất quá ra sạt chưa từng sẽ xem thường bất kỳ một cái nào đối thủ sư tử vỗ thọ còn đem hết toàn lực đầu tiên là làng cắt xạ sổ dĩ bởi vì ân đoán cá nhân đến gây chuyện đi theo là nghe được phong thanh làng mây tới gây sự hai cái này làng xương mù thiên tài quỷ nhân huynh đệ là thật là bị bán còn thay người kiếm tiền làng sương mù thái độ ngược lại có chút mập mờ ra xa dùng cái mưu nghĩ nếu biết mạ đạ giả vốn tại trong cái địa phương quỷ quái kia có lẽ còn cùng đệ tam thủy ảnh có tiếp xúc tương lai xem như mạ đạ giả người đại diện ô b ỉ tổ có thể tiếp nhận làng sương mù cũng không phải trong một sớm một chiều liền có thể hoàn thành sự tình tiền kỳ tất có mạ đạ giả bố trí thủ bút mà làm như vậy chỉ có thể bại lộ một sự thật mạ đạ giả đã không có dư lực tiến hành chiến đấu nâng đỡ khối lỗi bạo lực cướp đoạt làng sương mù quyền lợi là đơn giản nhất trực tiếp thủ đoạn không có làm như vậy là mạ đạ dạ không muốn như vậy làm sao chỉ có thể nói làng sương mù vẫn có chút để cho người ta kiên kỵ thực lực thứ nhất là đông đảo huyết kế gia tộc nhất là cái kia hồng nhãn nhất tộc bộ tộc này không toàn tộc chết mất đệ tứ thủy ảnh ạ gụ dạ xem như dìn cờ dị kỳ bị ủ chỉ hạ xạ dìn gẳng huyện nhẫn t h u ậ t khống chế mới sẽ không bạo lộ ra xử lý bộ tộc này còn kém không nhiều lắm đem khác huyết kế gia tộc cũng đổi tận giết tuyệt đơn thuần là ổ bị tổ tại t i ế t hận cho nên một cái cường đại mỹ d ụ c cùng cổ nộ hạ đang đối mặt lũy tiêu hao cổ nộ hạ c h i lực mới là mạ đạ dạ hy vọng nhìn thấy cái này trùng hợp cũng là dạ sạ hy vọng nhìn thấy cái gọi là chính trị là đem bằng hữu bi đem địch nhân biến t h i ể u t h i ể u suy tính rất nhiều năm da sast cảm thấy có một câu nói rất thích hợp giới lì dạ tình huống giống h ỏ a chi ý chí dạng này hạch tâm cầu hiệu thì như lì dạ không đánh lì dạ dùng để thống nhất lập trường c á i m ông bất quá ở trước đó trước tiên cần phải đem bọn hắn cho truy phục nhất là một chút thời đại trước tư tưởng ngoan cố lao ra hỏa đến làm cho n h ữ n g chỗ mà người tuổi trẻ tính dẻo liền cao có vô hạn khả năng quỷ nhân dạ bụ dạ cùng thiên tài màn t r i sao theo một ý nghĩa nào đó hai người bọn hắn cũng là phản truyền thống đấu sĩ là thời đại mới khai sáng người mở đường cũng là tuấn đạo người hy sinh nói như thế nào đây g i ra xa quyết định cho quỷ nhân dạ bù dạ một bộ mặt g i a hòa này là cái chân nam nhân dám nghĩ dám làm thật nam nhân đẩy c h ụ c quay g i ra xa đứng dậy thấy thế mọi người nhìn về phía g ra xa có một số việc là nước chạy thành sông cũng vô dụng cố ý làm cái gì ở chỗ thường ngày danh vọng tích lũy cô nộ hạ trẻ tuổi đệ nhất tất cả mọi người chấp nhận nhận nha chính là cái k i a thất dẫn dắt đám người sói đầu đàn đám người nhao nhao thả xuống trong tay chơi trò chơi đi theo đồng loạt đứng dậy ra xa nào mắt một vòng cùng mọi người đối đầu ánh mắt khẽ gật đầu sau cũng không nói nhảm cất tay trực tiếp đi về phía cửa đám người đồng loạt đi theo sau lưng g ra xa trên mặt hoặc là nghiêm túc hoặc là cười đùa trong mắt tràn ngập lấy hung hãn túc s á t chỉnh t ề đi tới trên đường phố dọc theo đường phố thành hàng đứng ra phía trước nhất thủ vị đứng g i ra xa đằng sau theo thứ tự đứng bạn học c ũ nhóm u c h i h a hi u gà x e n l u s h rủ xa rủ tobi dạ mã nạ cả cùng với đông đảo thôn nì ra vừa đến tràng dạ bụ dạ cùng hổ rủ kim mãn t r ệ t nhìn thấy chính là cái này phô trương cước bộ không khỏi có trong nháy mắt chân trở ra hỏa này người không phải có một chút nhiều a đông nghị toàn là đ ầ người hơn nữa lại không hoàn toàn là dỡ n h n tiểu quỷ trong lòng bàn tay hơi hơi đổ mồ hôi phát giác được chính mình trước mắt khiết đảm trong mắt lóe lên xấu hổ hai người ăn ý bước nhanh đến phía trước sát đường cùng cửa tiệm dạ sạt đối mặt trên đường đông đảo làng n h ĩ dạ dân nhóm an qua c ư ờ i hì hì nhìn xem náo nhiệt ánh mắt không tự chủ được rơi vào chủ vị trên thân dạ sạt nhìn thấy nhận nha ác như vậy liền thật sự là làm cho người yên tâm bất quá cố ý tới cửa ngên đón hai cái này mang theo làng sương mù hộ n g ạ c h n h ĩ dạ lai lịch gì không khỏi trong mắt nghĩ nhì dạ nhìn chăm chú lên một màn này dạ sạt rút tay ra một cái tay tùy ý án lấy nhanh trắng cắn đao hơi hơi giơ lên cái c ằ m ánh mắt lộ ra khinh miệt nhìn chằm chằm hai người cũng không nói chuyện n g o ạ n bị cười mỹ nạ tôi loại kia mặt trời nhỏ phong cách nội bộ gìn giữ cái đã có chấn an nhân tâm có thừa nhưng thực tế không quá thích hợp tại nhận giới hốn một mặt vui vẻ ôn hòa thái độ sẽ chỉ làm người cảm thấy dễ ư ỡ n hiếp cho nên vô luận là người trận chiến cầu thế vẫn là c h ó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng cái này thế đều phải đứng thẳng chỉ cần không phải đồ đần lần đầu tiên nhìn thấy dạ sạt liền sẽ minh mạch giá hỏa này là lão đại hơn nữa vô cùng không dễ chọc đây chính là cỗ nỗ khi thế không thể sợ dạ bù ra m í mắt rực một cái nghiêm giọng nói ngươi chính là nhận nha a ta là dạ sạt gật đầu nói có cái gì chỉ giáo sao hai vị b à n đại gia là làng sương mù quỷ nhân mọ mổ si dạ bù ra đang lúc mọi người chăm chú dạ bù ra mặt lạnh tiến lên một bước lạnh giọng mở miệng gia hỏa này thật là dung a người bình thường nhìn thấy cái trận chiến này đều biết cân nhắc một chút cho dù là nị dạ. mặc dù nhận nha gia hỏa này chỉnh cộ nộ hạ như cái câu lạc bộ bang phái nhưng phía sau hàn ứng cũng không phải phổ thông tiểu lưu manh là giết qua người từng thấy máu nghề nghiệp nị ra cái ê n kia che mặt mắt cá chết lông trắng trên người có lôi độn hương vị tựa hồ am hiệu lôi đ ộ t khắt chế nước của mình hóa bí nhẫn thuật ánh mắt rơi vào trên đoạn đao bên hông am hiệu dùng đạo sao gia hỏa này mang đến cho hắn một cảm giác nguy hiểm nhất thứ yếu là cái kia bị ạ tịu gẳng cổ điện đen dài thẳng mỹ thiếu nữ chú ý tới chợt lóe lên thất lễ lê ánh mắt rõ ràng nhịu nhữ mày nàng bên cạnh cái k i a ngậm lấy điếu thuốc dâu q u a y nón ngăn bả vai nàng người lùn nam nhân xấu xí cũng không yếu t ì n h lữ sao lần nữa mạn c h ệ t ánh mắt rơi vào trên thân sisi sisi chú ý tới mạn c h ệ t á n h mắt lạnh mắt trở về cái ánh mắt mạn chết n ư ớ g mắt cái này người lùn đầu đinh tiểu quỷ là cảm giác nguy hiểm gần với nhận nha nguy hiểm nhất g i a hỏa mà có thể đẻ lên cái này một bọn người trở thành đầu lĩnh mạn chết nhìn về phía nhận nha ánh mắt nghiêm trọng r a s ạ a đ ả o mắt nhìn về phía mặt c h ế mới vừa rồi còn rất tốt da hỏa này lưu mổ hôi hơi nhiều đâu vẫn là nói da hỏa này là làm bằng nước nhìn đều phải hóa cơ hồ bản năng mạn chế theo bản năng dùng hết thủy hóa bí nhất thuật cẩn thận phòng bị đánh lén cả người nhìn liền m u ố n hóa cơ hồ vật lý miễn dịch thủy hóa bí nhất thuật có chút ý tứ nếu như ým gì nhất tộc vụ hóa huyết kế giới hạn có thể ổn định lại sẽ không dễ dàng bị gió thổi tán ở phương diện khác cường độ có lẽ so cái này thủy hóa bí nhận thuật còn mạnh hơn một chút gặp d i s ạ a đ ả o mắt nhìn về phía mạn chế dạ bù d i khó chịu mở miệng nói trong truyền thuyết cổ nộ hạ a n h trắng chết bởi sáu tuổi tiểu quỷ tri thủ từ đây tên tiểu quỷ kia đặt tên nhật nha lời còn chưa nói hết thời điểm đã có người nhịn không được trong mắt sát ý đại bạo, bị đạp lôi khu c ạ c ạ xi lạnh leo hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m dạ b ù dạ không nói tiếng nào rút đau vừa dẫm ra một bước dạ xà đưa tay ngăn cản c cả ạ c ạ xi ánh mắt sâu thẳm nhìn xem c ạ c ạ xi người gấp cái gì ta đều không đ ổ i nặng nổi điểm khí c ạ c ạ xi hít một hơi thật sâu đối xử lạnh nhạt nhìn về phía dạ b ù dạ dạ b ù dạ có bị c ạ c ạ xi h ù đến cái này mắt cá chết tiểu tử làm sao còn tức giận người biết cái gì c ạ c ạ xi lạnh giọng nói ta không hiểu nghe đồn không phải liền là chuyện này đi chương này mắt cá chết mặt tối nhìn xem thật đúng là làm cho người khó chịu á dạ bụ dạ không để ý cả cà xi tiếp tục nhìn chằm chằm dạ sàn nói ngươi biết làng sương mù cuộc thi tốt nghiệp à, nhất thiết phải giết chết cùng lớp đối thủ mới có thể thuận lợi tốt nghiệp trở thành g i n n ì n bởi vậy đặt tên trong huyết vụ nhìn thấy các ngươi những thứ này hưởng thụ lấy hòa bình cùng không lo lắng cổ nỗi hạ nghĩ dạ ta liền cảm thấy nực cười các ngươi bọn g i a hòa này căn bản vốn không lý giải nghĩ dạ chi đạo hai tay ôm ngực dạ b ù dạ hung ác ngửa đầu nhìn xem dạ sàn nói hiện tại xem ra chẳng qua là đang chơi tiểu hài tử quá ra ra trò chơi n h ĩ dạ đi n h ĩ dạ thế giới bên trong không phải nhiều người liền lợi hại ngươi nói tiếp ta nghe lấy đây dạ sas gật đầu nhìn xem dạ bù dạ ra hiệu tiếp tục bản đại gia tại trong cuộc thi tốt nghiệp giết toàn lớp đồng học đặt tên quỷ nhân mọ mổ xì dạ bù dạ dạ bù dạ rút ra sau lưng nhẫn đ a o nhỏ dài lưỡi đ a o một ngón tay dạ sas lạnh giọng nói chúng ta cũng là lấy giết người dương danh giới nị dạ người cái tên này cô nội hạ nhận nha có bị bản đại gia chém giá trị có dám theo hay không bản đại gia đ ơ n đấu một đối một vẫn rất thông minh dạ sas nhìn xem dạ bù dạ cười tới ba đợt nị dạ gia hỏa này là trước mắt tối thông minh trước công chúng công lời đợ đấu người nào thua ai đi người không tiếp mà nói mất mặt hơn không hổ là ngươi dạ bù dạ thực sẽ tận dụng mọi thứ đi một bước nhìn một bước chờ đã t ổ bị tổ nhấc tay lớn tiếng hỏi gia hỏa này quỷ nhân cái gì rất nổi danh sao cái này sao về sau có lẽ vậy nhìn gia hỏa này vừa tốt nghiệp bộ dáng danh khí chỉ hạn chế tại trong làng sương mù tại nhận giới còn không có như vậy v ă n g r ộ i đại danh đỉnh đỉnh đến tình cảnh cổ n ổ hạ kỹ sư cả c ả xỉ cũng phải nhớ cả c ả xỉ、si、nhìn chằm chằm dạ bù dạ thế mà đem phụ thân ta cùng một đám giở nhìn tiểu quỷ cung cấp mà nói gia hỏa này tự tìm cái chết chưa nghe nói qua xì、si、xì、si、nhìn xem tộc hứng ổ bị tổ đang hòm nói ổ bị tổ ca đám người c ư ờ i vang liên thanh nói mình chưa nghe nói qua dạ bù dạ hít mắt ta thừa nhận ta thổi n h ư u có lẽ c ó hơi lớn nhưng bản đại gia là quỷ nhân đây là thôn nhận chứng sự thật chỉ có cái danh hiệu này cái quỷ gì người đi ô bị t ô nhất miệng nhìn xem dạ bù dạ chán g h é t nói không phải là một tùy ý sát hại đồng bạn kẻ cặn bã đi ngươi cái tên này tâm lý biến thái à. chính là trước đây là ngây cũng biết muốn bảo vệ đồng bạn quả thực là trong người cặn bã kẻ cặn bã loại này thái quá cách làm cùng ô bi tổ tam quan không hợp cì、si si、gật đầu đồng ý không hổ là ô bi tổ ca đồng bạn của chính nghĩa nhưng mà tinh chuẩn dâm lôi dạ bù dạ hung tợn quay đầu nhìn về phía ổ bị tổ ngươi biết cái gì ngươi cái này một mặt ngốc dạng đ ứ a đẩn ngay vậy ổ bị tổ nặng mắt thấy dạ bù dạ trong thôn tất cả mọi người coi như xong ta biết ta có đôi khi r ấ t ngủ nói như vậy ta cũng được ngươi một cái ngoại thôn ra hỏa vừa gặp mặt dựa vào cái gì cảm thấy ta một mặt ngốc dạng Ta Obito Ta Một một ta ba. Dạ sạc đưa tay ngăn cản báo nổi Obito. ba. ba. ba. đưa qua báo nói, ngươi đối nổi dầm Dạ muốn chân cùng sạc cản không đơn đơn ngăn xông đấu. đấu Gặp g i a hỏa này phỉ bán g ta hà ba quen thuộc ô bi tổ tất cả mọi người nên cười c ả c ả xì、si、nhét miệng nhìn chằm chằm dạ bù d a nhữ n g mày g i a hỏa này xem người thật chuẩn nhìn xem cái này nóng nảy tràn diện hồ dù kim ạ n chết đẩy đầu thủy đừng nói nữa gia bù dạ bù d a ba dạ sas nhìn về phía mạn chết giá hỏa này ở cự ly gần cảm giác hoặc có lẽ là trực giác vô cùng nhạy cảm đầu đần đấu dạ sas c ư ờ i nói đ ư ợ c à, ngươi chọn lựa chúng ta một đám hoặc chúng ta một đám chọn ngươi một cái ngay vậy dạ bù dạ có chút hoảng cái này nhật nha có điểm gì là lạ hắm không phải lão đại sao không cần mặt mũi sao n g ư ơ i sợ sao nhận nha dạ bù ra lệnh giọng nói nhờ cậy chúng ta là lý giả dạ, dạ sẵn nói vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn cô nô hạ đệ nhất mắt s ẻ n rủ trụ ở giữa có câu danh ngôn cái gọi là n ý dạ, là vì đạt tới mục đích mà chịu đựng gặp chắc chở người câu nói này dạ bù ra hai mắt tỏa sáng không phải liền là tại nói ta sao ta cũng không cần giống n g ư ơ i chứng minh cái gì dạ sẵn nói cũng không phải tại đùa với n g ư ơ i tiểu hài tử quá ra ra trò chơi lý g i đ ơ n đấu lần sau đến tìm sự tình phía trước làm phiên ngươi động não bằng không thì có ý tứ gì hạ quyết tâm muốn quần đầu ta một cái sao hèn hạ không giảng võ đức dạ bù dạ ánh mắt khẩn trương nhìn về phía đám người để phòng bọn hắn bạo khởi cái ánh mắt này chuyển động trong nháy mắt dạ s á t bước ra một bước gần như kiểu thuấn di tại chỗ biến mất thân ảnh xuất hiện tại dạ bù dạ bên cạnh một tay thân thiết nhiệt tình ngăn dạ bù dạ b ả vai túi đầu tại dạ bù dạ bên thai cười nói ngươi đã chết toàn thân đắc hàn trong nháy mắt còn không có phản ứng lại dạ bù dạ đứng thẳng bất động tại chỗ cũng không nhúc nhích hiểu không dạ xác hỏi đã hiểu liền gật gật đầu dạ bù dạ vừa định động toàn thân đứng thẳng bất động tại chỗ cơ bắp ho dường như đã mất đi khống chế ánh mắt chuyển động nhìn về phía một mặt nghiền ngẫm nụ cười dạ s à t đây cũng không phải là nhà hì gạ điểm huyện phong tỏa trả cờ dạ di động khi đối với nhục thể trường không đến địa vị nhân thể m ô i khối bắp thịt vận động dạ s à t đều như lòng bàn tay như thế nào phong tỏa bắp thịt năng lực vận động chỉ là đơn giản cho vạt dạ xà xán lấy dạ bù ra đầu để cho hắn gật đầu một cái cười nói rất tốt ngươi xem ra đã hiểu ủy nhân dạ bù ra dạ bù dạ sắc mặt âm trầm vô cùng đây là xích loạ loại nhục nhã không phục nín đông đảo nhị ra nhìn xem một mặt này bên đường trên lầu một cái nhị ra nói nhận nha ra hỏ này thật đúng là h bên cạnh đồng bạn nói bổ sung mạnh đáng sợ cho tới bây giờ một người khác nói vẫn chưa có người nào có thể bước đến hắn sử dụng bản lĩnh thật sự đâu trên lệnh có chút lớn đâu một cái ni dạ cười nói lần này chúng ta thắng chắc một t o a nhà đ ỉ n h dạ khi cô nhìn xem lầu dưới trắng cảnh đối với sau lưng đồng bạn nạ g ạ tổ cùng cô nạn hỏi các ngươi nhìn thế nào cái này nhận nha nhìn thế nào chúng ta là tối cường nạ g ạ tổ nói cô nạn liếc một cái mù quáng tự tin nạ g ạ tổ trầm giọng nói ra hòa này muốn nói lại thôi dạ khi cô dương quang cười nói hắn rất mạnh cho nên chương ó c ú t khó khăn h Nếu n làm. không n ở i à y lần n t r o c một trăm sáu mươi bảy kết giao bằng hữu chương một trăm sáu mươi bảy kết giao bằng hữu hắn nhìn tới trên lầu chót nhìn xem dưới lầu ngựa đầu xem ra giả dạ xa dạ khi cô ép ép mũ rộng vành vành nón làng mưa là cái tiểu nhất thôn cho nên điệu thấp là bản năng nhưng nhìn qua thì nhìn đến đây đi không có gì kỳ quái a cụ nạn nghi ngờ nhìn về phía dạ hi cổ không hắn tại nhìn ta lúc này nạ gạ t ô nói ngay vậy dưới n ó n lá dạ khi cô đồng tử di động nhìn về phía nạ g ạ tổ hỏi ngươi xác định đối mặt lên nạ g ạ tổ trầm giọng nói nhìn xem dưới lầu cặp k i a kim sắc sắc bén hai con ngươi như lao theo bản năng tránh đi ánh mắt người này ánh mắt có chút hung r a h ỏ a này dạ khi cô trầm giọng nghi ngờ nói phát giác cái gì không rõ ràng chúng ta chính là tiểu nhận thôn phổ thông n ị h ĩ ra tuyệt không đáng giá để ý a tiến lên một bước một cước đạp ở lầu xuôi theo bên cạnh dạ h i cô nói chúng ta bên trên chiếu cố hắn ngược lại sớm một là muốn cùng đại nhận thôn giao thiệp nhìn tư thế cái này nhận nha tại cổ n ổ hạ là cái vô cùng trọng yếu đầu lĩnh nhân vật nạ gà tổ cùng cô nạn gật đầu đi theo dạ hỉ cô bước chân đến lầu tám ngày xuống ven đường đạp vách tường đi nhanh trên nửa đường nhảy lên đến trên không bắn thẳng về phía đường đi ba người tuần tự túi thân rơi xuống đất rơi vào giữa sân đứng dậy nhìn về phía ngăn dạ bù dạ dạ xa quý khách tới cửa dạ xa ánh mắt chuyển động từ c ô nạn nạ gà tổ trên mặt lướt qua cuối cùng khóa chặt tại dạ hỉ cô trên mặt dạ hỉ cô bước nhanh về phía trước lấy xuống mũ rộng v à n cầm trong tay trên mặt mang dương quang sán lạ nụ cười nhìn về phía dạ xa đưa tay ra ý là nắm tay một động tác biểu lộ chính mình không có địch ý có một loại reo vào môn nhân viên trào hàng mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nụ cười rẻ trà vu tư thái bày rất nhiều thấp lần đầu gặp mặt ngươi tốt nhận n h a tại hạ làng mưa dạ hì cổ mặc dù cười nhưng dạ hì cậu nghiêm túc nhìn xem dạ sạt động tác kế tiếp dạ bù dạ đảo mắt nhìn về phía cái này ba cái không hiểu thấu đi ra ngoài tiểu nhận thôn mỹ dạ ta cùng g i a hỏa này vẫn chưa xong các ngươi đi ra xem n á o n h i ệ t gì ý là ta đã thua sao dạ sạt tùy ý vô vô dạ bù ra đầu ra hiệu hắn đừng làm rộn đầy tay đẩy đầu của hắn đem dạ bù ra một bên dạ bù ra một cái lào、đảo. nhưng thân thể khôi phục năng lực hành động mặc dù có thể động nhưng dạ bụ dạ không nhúc ních âm mặt đứng ở một bên nhìn c h ầ m c h ầ m dạ xa trên mặt mang nụ cười dạ xa đưa tay cầm dạ hỉ cổ tay bình hòa cười nói lần đầu gặp mặt ngươi tốt tại hạ ý nụ dù cả dạ xa có cái gì chỉ giáo sao nắm tay dạ hỉ cổ lắc đầu dương quan g sán l ạ n cười nói chỉ giáo không dám tại hạ chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu bằng hữu sao dạ xa gật đầu cười nói con người của ta làm người làm việc rất đơn giản bằng hữu tới có rượu ngon địch nhân đến có đao ta thích kết giao bằng hữu ngươi tốt bằng hữu hắn nói lời này là thật tâm sao kết giao bằng hữu có dễ dàng như vậy sao vốn cho là đại thôn nị dạ sẽ càng nạo g mạn nhiều không đem khắc nhẫn người của thôn làm người nhìn nhất là trong ấn tượng cổ nộ hạ nị dạ đem vũ quốc đạp thành một vùng phế tích cổ nộ hạ nị dạ cái này nhận nha biểu hiện trước đó cũng là làm như vậy đem đại thôn nạo g mạn cùng bạo lực có thể nói bày ra phát huy vô cùng tinh tế mới vừa rồi bị để mắt tới vốn là dự định túi đầu đem cái này trước đó vạch trần quá khứ thuận tiện xác nhận nghi vấn vì cái gì để mắt tới chúng ta nhưng ngươi thật cùng ta kết giao bằng hữu trong nét mắt dạ k h ỷ cổ thậm chí có chút thụ sùng n ư ợ c kinh bị không biết làm gì nhìn chăm chăm dạ sạt nhìn hồi lâu thái độ không giống như là đang trêu đ ù a chính mình thần sắc rất chân thành theo bản năng trọng trọng nắm tay nói đúng vậy bằng h ư u dạ sạt nhìn xem dạ h ỷ cổ trong mắt vẻ kích động lý giải cảm thụ của hắn nhưng phàm là cái đại thôn nị dạ xem thường bọn hắn mới là tình huống bình thường thôn nhỏ nị dạ đã thành thói quen bị xem thường thậm chí là không nhìn bị không để ý tới mang ý nghĩa không có quyền nói chuyện mà gia hỏa này không muốn ngậm miệng muốn gọi rất nhiều lớn tiếng lớn tiếng đến tất cả mọi người đều có thể nghe thấy cùng coi trọng trình độ nhưng để cho lớn tiếng không có nghĩa là đúng cái gọi là đúng sai p h á n đoán tiêu chuẩn là cùng thời đại móc đ ố i dạ sạt sau lưng đám người kỳ quái nhìn cái này tổ ba người không phải liền là tiểu nhận thôn nghị ra đi có cái gì đặc biệt sao không có quá nhìn ra dạ sạt thái độ cũng có chút kỳ quái đúng vậy vô cùng kỳ quái nơi xa trốn ở trong tối nhìn xem một màn này ở xa làng sương mù mạ đạ dạ mỹ mắt rực một cái cái này bày ra không thích hợp là không nhận ra gìn g h ệ c ầ m sao các ngươi liền không có động điểm ý đồ xấu sao thì như đem con mắt cho đào xuống tới không để nạ gạ tổ lý giải đến giới l ỉ dạ tàn khốc mà nói tiếp tục chơi loại này nhiệt huyết anh hùng cho chơi vậy ta bố trí chẳng phải h ư ớ n g vì sao cái này c ậ u nha cùng đồng bạn chính nghĩa dạ h i c ậ bọn hắn làm bạn tuyệt đối không thể chờ đã chỉ là kết giao bằng hữu mà thôi không có tác dụng gì dạ khi c ậ cái kia ngây thơ hy vọng đại quốc là tuyệt đối sẽ không cho phép cùng lý giải hòa bình nói chuyện là chú định chuyện không có khả năng hoàn thành chỉ có thay đổi vũ lực cái này một đường dạ khi c ậ cũng sớm muộn sẽ minh bạch tại trước mặt trần chùi lợi ích thực tế hữu tỉnh cũng không chịu nổi một ích bọn hắn chỉ là lần thứ nhất gặp mặt không có khả năng đến vì lẫn nhau đánh bạc tính mệnh trình độ Dạ sạt khoe miệng hơi câu đưa tay một cái nắm ở dạ hỉ cổ bà vai k ề vai s á t cánh nhiệt tình nói cùng ta kết giao bằng hữu vậy ngươi giao đúng người c ô n ộ hạ có gì vui ta rõ ràng có cái gì nghĩ ngắm cảnh dung o ạ n ta để cử cho ngươi mấy nhà rất tuyệt cửa hàng tiện nghi lợi ích thực tế không làm thích khách mua không được ăn thiệt thòi cũng không mua được mắc lửa tất nhiên đưa tới cửa vậy thì chưa thả qua lý do không biết đơn độc cho dìn g h ệ gàng hạt giống có hữu dụng hay không nếu như hạt giống cho nạ gà tổ mà nói dìn nghệ gẳng cũng không phải hắn cũng không biết có thể hay không nhận được dìn nghệ gẳng thiên phú Dạ khi cô thật cho không biết làm gì nhìn xem dạ sạc muốn nói lại thôi trước ngươi hung á c thái độ đâu khôi phục một chút ta ta không quá thích ứng mang theo mặt mũi tràn đầy co cắp thân bất do kỷ bị dạ sạc lôi đi s e n d u bên trong nhà mi t o nhìn xem một màn này cười ra tiếng nếu như dìn nghệ gẳng bị dạ sạc mặt vào trong thôn trở thành cô nộ hạ hình dạng vậy thì có việc vui nhìn cái kia Dạ khi cô một mặt khổ sở từ chối vẫn là không cần thiền t o ạ i a như thế nào ngươi xem thường ta sao bằng hữu dạ sạt nhữ mày nhìn xem dạ h ỷ cổ cười nói không cho ta khuyển người nào đó mặt mũi không phải dạ h ỷ cổ liên tục khoác tay nói ta không phải là ý tứ này sau lưng cùng đi theo cô nạn cùng nạ gạ tổ một mặt động không phải chúng ta không phải tới cổ n ổ hạ tạ tạ kỳ sao như thế nào kết giao bằng hữu vậy ngươi có ý tứ gì dạ sạt nói tất nhiên đến cổ n ổ hạ ngươi cứ an tâm ta tận tình địa chủ hữu nghị nên ăn một chút nên uống một chút ăn được chơi hảo lưu lại một đoạn hồi ức tốt đẹp không có chuyện gì đừng sợ không có tiền ta trả số sách cùng ta làm bạn ta liền sẽ không để bằng hữu thất vọng nó i chính là một cái trở nghĩa hiểu thọ rồi cậu nha chủ động mời khách thanh toán cả cả i obi tô cùng nhau trừng t o mắt cậu nha cái gì cũng tốt làm huynh đệ không thể chê chính là có đôi khi thật sự keo kiệt cho nên làm sao bây giờ dạ h ỉ cô quay đầu nhờ giúp đỡ nhìn về phía nạ gạ tổ cùng cổ nạn nạ gạ tô mặt tràn đầy mê mang ngươi là lão đại ngươi hỏi ta làm sao bây giờ dừng lại ba bị không để ý tới dạ bụ dạ tức giận hô lớn dạ sát dưng bước lại cùng dạ hỉ cổ cùng nhau quay đầu nhìn về phía dạ bụ dạ quỷ nhân dạ bú dạ như thế nào ngươi cũng nghĩ cùng ta kết giao bằng hữu dạ s ạ s hỏi quỷ mới có thể so với kết giao bằng hữu a ba dạ bù dạ cái chán ngân xanh bạo khởi hô lớn địch nhân chúng ta là cả đời địch nhân nhẫn nha ta với ngươi thế bất lưỡng lập thiên tài muốn kéo nổi dạ bù dạ nhưng chưa kịp dạ bù dạ động tác quá nhanh địch nhân a dạ s ạ s gật đầu nói ta đều đã tha cho ngươi một cái mạng ngươi là thực sự muốn bị chúng ta cho đánh một trận nha dứt lời một đám cổ nộ han n g i dạ cười vang ngươi hôn đ à n này ba dạ bù dạ hung tợn nhìn xem dạ sas nói trong huyết vụ liền không có sợ chết n g dạ ngươi lối ta nhục nhã chỉ có thể dùng máu h o ạ lại dạ sas gật đầu nói không có tâm bệnh mặt mũi là chính mình dãy lộ là tự chọn không có thực lực này mà nói vậy cũng đừng trách ta nhục nhã ngươi dạ hỉ cổ thử tránh thoát dạ sas vô tình thích thủ nhưng cơ bắp cứng rắn giống như s a t hoàn toàn dây bất động dạ bù dạ thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm dạ sas dùng đao chỉ vào dạ sas lần này nhất định thấy rõ ràng tuyệt sẽ không khinh thường nữa thua cả c ả xì dạ sas nói cả c ả xì tiến lên một bước nhìn chằm chằm dạ bù dạ ngươi chiếu cố một chút hắn hạ thủ đừng không nặng không nhẹ dạ sas k h á t tay áo kéo lấy dạ hỉ cổ hướng về trong phòng đi ý là đ ư n g rất chết khác tù cà ả c s ì cười cười hướng về phía từ bên người đi qua giả sàn nói hiểu rõ tiến lên mấy bước đứng tại giả bụ ra trước người túi người xuống thể một bên thiên tài thấy thế tiên t ĩ n h không nói đứng tại giả bụ ra bên cạnh rút ra chính mình nhẫn đ à o hảo huynh đệ cùng tiến t h ô i giả sàn cũng không quay đầu lại nói cc、sì, n g ư ơ i chiếu cố một chút vị này làng xương ngủ thiên tài là gương mặt nghiêm túc cc tiến lên đứng tại trước mặt thiên tài túi thân lúc từ phía sau lưng rút ra nhẫn đ à o c ả xì liếc mắt nhìn bên cạnh xì xì x o a cà xì đại ca xin nhiều chỉ giáo xì xì cười nói chớ cản trở t a chuyện cạ c s i lạnh giọng nói đối xử lạnh nhạt nhìn về phía dạ bù dạ h ô n đàn b à dạ bù dạ cùng nổ quát thế mà phái hai cái tiểu đ ệ b à nhẫn nha có bản lĩnh cùng ta đơn độ b à tiếng giống giận dữ trên đường q u e n quẩn dạ bù dạ có ý kiến nhưng thiên tài không có ý kiến nhìn xem đối diện tiểu dáng lùn đầu đinh sisi trên trán toắt mồ hôi lạnh cảm giác đang điên cuồng nhắc nhở mí mắt t r ự c ngày sisi ánh mắt sâu thẳm nhìn c h ầ m c h ầ m làng sương mù thiên tài hắn hai người đồng bạn là tại bên cảnh bờ biện thi hành nhiệm vụ tuần tra lúc bị làng sương mù nị dạ đánh lén xử lý tiếp đó hắn mở mắt những cái tia đánh lén nị dạ chết sạch cả c ả xì nhìn chằm chằm gọi h u y ê n dạ b ù dạ mắt cá chết bên trong tràn đầy khó chịu ta cũng không phải cái kia cậu nha tiểu đ ệ a chỉ là bầu không khí đều tới đây không cho không được a muốn đánh nhau rồi chung quanh n h ì dạ đám người ngoạn vị nhìn xem một màn này xì xì sao tiểu tử này thuấn thân nhận thuật rất nhanh trên lầu một cái ủ trí hạ nói trong truyền thuyết còn nhận qua nạ ô gì tỷ dạy bảo có lẽ cả kia hai cái nhận thuật đều dạy cho hắn trong tộc gần nhất đi ra làm việc thanh niên không rõ lắm nghe vậy có chút m ộ n cái nào hai cái nhận thuật nha giống như là lầu dưới cái kia ô bít ổ chắc chắn cũng không biết trong tộc không có người nói với hắn nha thật là không có biện pháp đâu. cái kia hai cái nhận thuật là cấm nhẫn thuật ngay cả tên cũng không thể sách u chị hạ lao ca nói thời khắc tất yếu ngươi sẽ biết trong tộc sẽ dạy cho chúng ta nhận nha tên kia quá mạnh mẽ bằng vào thể nhận thuật liền có thể từ đầu áp chế đến đôi u trên thân nhìn không ra manh mối gì một cái lao ca cười nói trận chiến đấu này có thể xem thật kỹ một chút vậy xem các n g dạ cũng là nghĩ như vậy cũng bao quát ngoại thôn n g dạ chiến đấu hết sức căng thẳng lúc này nhận nha mang theo dạ hỉ cổ đi tới cửa ra vào cười hỏi ưa thích chơi game sao sợ lọt mẹ c h ị biết chơi sao sợ lọt mẹ c h ị đó là cái gì dạ k h ỉ cô một mặt đ ộ n ó i ta có thể thử xem cô n à n cao mày nhìn xem trong phòng mờ tối hoàn g cảnh có chút không quá ưa thích đúng lúc này một trận chiến đấu đã kết thúc trong mắt xì xì m ạ n dễ kỳ hữu điên cùng xoay tròn lui về vì ba ba chuyển biến thành thông thường con ngươi màu đen trên tay cắm lại nhẫn nào đứng dậy đối diện thiên tài không nói tiếng nào nghiêng về phía trước ngã nhào xuống đất phát ra một tiếng trầm muộn trọng h ư ở n g cô n à n nagato dạ k h ỉ cô ba người đột nhiên quay đầu nhìn về phía xì xì đồng tử kịch liệt cò dù lại nay liên kết thúc phát sinh cái gì trong đám người cá mập khuôn mặt người thành thật kỵ xảm đồng tử có rút lại thành to bằng mũi kim vừa đối mặt liền bị m i ệ u sát làm sao có thể tiểu t ử này là quái vật gì đây chính là trong thôn thiên tài a thua giống như một cái tạng ngư bị dễ dàng nghiền ép trơ mắt nhìn thiên tài ngã xuống đất dạ bụ dạ gương mặt không thể tin trong mắt tràn đầy sợ hãi h à n ý bao phủ toàn thân bên trong lông tơ từng chiếc đứng lên một giây sau một đạo lôi quang lấp lóe sáng lên n g ư ờ i đang xem nơi nào u lệnh â m thanh ở bên thai văng lên hóa thành lôi quang phi nhanh cạ ca si một tay xuyên thẳng dạ bụ dạ cổ nhìn xem chính diện đã tới gần đến trước người cạ cà si, dạ bụ dạ phản xạ có điều kiện cử đao cản hướng đánh tới lôi quang như cắt mỡ bỏ nhẫn đao m ú i đao đứt gây bay múa thế như trẻ che lôi quang tự tay mình g i ế t dừng lại chiến nhận thuật lồng tay mảnh giáp phía dưới lập lòe lôi đ ỉ n h chim hót đầu ngón tay dừng lại ở dạ bụ dạ cổ họng phía trước trước người cạ cà si thấp thân nhìn xem dạ bụ dạ khuôn mặt nhẹ nói n g ư ơ i cái tên này cùng lên ta chỉ đ ó gì lưu sao cổ họng phía trước tê dại đâm nhói cảm giác truyền khắp toàn thân cảm giác tê dại kích thích cơ bắp cùng tế bào huyết dịch chảy ra lập tức bị lôi đột thương m à không nguy hiểm đến tính mạng thực sự là cao siêu t r ả cờ dạ hình thái cùng tính chất năng lực thao túng a một bên nghị dạ tán thưởng nói đó chính là chi đỏ gì lôi thiết vị thiên tài kia c ả cạ si độc lập khai phát hoàn thành nhận nhẫn thuật ngay cả lôi cũng có thể chắc đức húng chi một thành thông thường n h ậ n đ ao kết thúc thực sự là không chịu nổi một kích n g ư ờ i cái tên này ba dạ b ù ra một tiếng hét lên huyết hồng quan sát vùng vây dây chết trong tay đao gậy trực tiếp đâm hướng cả cạ xì、si、mặt thực sự là không thua nổi mị dục hôn à đâu cả cà s ỉ cơi ư lạnh nhìn xem thống hạ đón nhận trên đầu giữa sợi tóc lấp lóe nhảy vọt lên thương l à m sấm xét theo sát lấy đao gãy lơ lửng tại cả cà s ỉ trên mặt vẹn vẹn một phần khoáng cách chỗ coi như xử suất bú sữa mẹ khí lực dạ bù ra một mặt dữ tợn đâm không nổi nữa chỗ tối làng mây bị dạ i ả khiếp sợ nhìn c h ầ m c h ầ m một m à n này lôi độn ao giáp làng mây bí mật bất chuyển lôi độn trả cơ ra hình thức cho ta ngã xuống cả cà xỉ quát lạnh một tiếng đâm bàn tay hóa trưởng vì chảo vừa nắm chặt dạ bù ra cổ lập tức trên tay lôi đình đại tác sấm xét, xét tiếng tí tách, dạ b ù dạ toàn thân co giật kêu thảm phúc chốc cả cà xỉ bung ô tay b ư ớ c khói lên hai mắt trắng d ã dạ b ù dạ ngã trên mặt đất cơ thể thỉnh thoảng co rút lấy bật lên một chút điện hạ nạ bị cùng khói xanh lứa ra cả cà xỉ quay người nằm nấm trên người lôi quang tiêu tan túi đầu đối xử lạnh nhạt quan sát dạ b ù dạ người quá yếu quỷ nhân đỡ đánh xong dạ sạt ôm lấy dạ hỉ cổ đi vào trong tiệm dạ hỉ cổ mấy lần há to miệng g i hỏa này mặt mũi phải cho đám người đi theo dạ sạt tràn vào trong tiệm thật giống như cái gì cũng không phát sinh qua người thành thật kỹ xạ yên lặng đi ra nâng lên dạ bụ dạ cùng thiên tài một bên một cái. kháng trên vai bước nhanh rời đi không có mấy bước k ỳ s a m dừng lại nhìn xem trên vai khiêng hai người hai cái này ra hỏa lần này thư thái a một cái gì nước một cái giò điện hai người các ngươi cố ý chỉnh ta đi ta toàn thân khó chịu a k ỳ s a m chấp nhận khiêng người nhấc chân liền đi c h ư n g một trăm sáu mươi tám ngươi không thể chơi vào c h ư n g một trăm sáu mươi tám ngươi không thể chơi vào lần này không tìm đến gốc chỉ có làn g đá ngồi đ ợ i phải chờ không thấy tới đoán chừng là sẽ không tới một mực sắp tới buổi tối ra xa quyết định mời khách ăn cơm đẩy chú quay nhìn về phía bên cạnh dạ hì cổ hỏi đói buộc không ra khi cô vẫn muốn đi nhưng hoàn toàn đi không nổi ra hỏa này quá nhiệt tình thật sự là không quá không biết xấu hổ cự tuyệt ra khi cô gật đầu một cái nói có chút bói b ụ n tiếp đó nhìn về phía một bên trầm mê tại sờ lọt mẹ chỉ phía trước nạ gà tổ bên chân ba cái trong không chất đầy tệ chung quanh một đống người vây quanh nạ gà tổ đang xem náo nhiệt lợi hại nạ gà tổ lại chúng ngươi vận khí quá mạnh mẽ a ô bị tổ tràn đầy hâm mộ gào thét nạ gà tổ sắc mặt đỏ lên có chút kích động lại kích động tân thủ bình thường là có tân thủ vận khá lắm thắm không thiếu là thật là nếm được ngon, ngon. dạ s xà đứng lên nói đi thôi đi ăn tiệc có ăn kiếm sao ra h ỏ a này có phần quá người tốt đi dạ h ỉ cổ muốn nói lại tôi h nói cũng không cần pha phí chúng ta không hao phí mấy cái tử dạ s xà nhìn một chút trong tiệm người đoán chừng phải bảy cái hai ba mươi bàn cái này dạ h ỉ cổ là thực sự quá không tốt ý t ứ đi nhưng đi lại đi không được cái này nhận nha đại ca nếu tới cứng rắn hắn còn có thể cứng ngắc lấy xương cốt tự tuyệt nhưng hắn tới mềm nha dạ s xà vỗ v ô dạ hỉ cổ b ả vai nói ta nói với người giới nị dạ không chỉ là chém chém rết rết còn không ả i r phải k chúng ta là nị g ra nha ba chém chém giết giết mới là cuộc sống của chúng ta nha bằng hữu đi lẫn nhau nể mặt nếu là cảm thấy ngượng ngùng dạng này lần sau lần sau ngươi mời ta tốt Tốt, c cái, cái không. Không vô vô thùng thùng đây n là y một cửa tiệm tên tên đầy đủ gọi họa nghi hạ kỳ lòng nhưng đốt không phải lòng ở ba đám người nghe vậy đứng dậy kêu lên xoa đại ca bà khí bà cc nhảy đạo hôm nay khổ cực dạ t à xót tay từng cái nhìn về phía trong tiệm các nghi dạ một chút nhìn lão ca ngầm hiểu lẫn nhau lộ ra nụ cười bọn gia hỏa này muốn cùng chính mình hôn tất nhiên tới bái má đầu làm đại ca cũng phải có một cái biểu thị không phải không khổ cực mọi người thấy dạ s ạ s cùng hô lên nhìn thấy cái trận chiến này dạ khỉ cổ có chút bỡ ngỡ cái này nhận nha người xem thật đỉnh a đây là cái gì vung cánh tay lên một cái tiểu đệ túi đầu liền bái a ta liền một câu nói nghe ta chỉ huy đi theo ta toàn được nhậu nhẹ tan ngon ăn ngon uống ngon chơi hảo cũng là nhà mình h u y n h đệ không cần khách khí ở ba đám người gân giọng quỷ khóc sói gào kêu la làm nóng bầu không khí chúng ta đi dạ sàs nhất mã đương tiên đi ra ngoài một đám người náo nhiệt tuân ra một đám người ô ư ơ n g ương đi ở dưới bóng đêm trên đường phố trên đường đèn đường chủ quán nghe hồng đèn màu lập lòe đi ở trong đám người dạ khỉ cộ nhìn xem dưới bóng đêm ngũ quang thập sắc phồn hoa cùng náo nhiệt tràn g cảnh trong mắt lõe lên một tia hâm mộ lúc nào vũ quốc cũng có thể biến thành dạng này hòa bình cùng nhân khí cảnh tượng a đi tới thôn phồn hoa trung tâm khu vực xem như giải trí đường phố ở đây cơ hồ cái gì cũng có chính là không có gì xe nếu như xe ngựa cũng coi như xe một đoàn n h dạ đi ở trên con đường này vẫn là rất nổi bật người bình thường nhất định sẽ sợ xem như trong thôn thổ dân thôn dân cùng du khách ngoại địa thương nhân xem xét là c ổ nộ hạ nỉ dạ cái kia không sao nhưng nhìn thấy nhiều nỉ dạ như vậy người đi đường vẫn sẽ theo bản năng đường đường cất tay tay một mặt hiền lành cười tủm tìm biểu lộ dạ sạt đi ở thủ vị bên chân tọa đầu như bóng với hình hộ vệ sau lưng nhóm lớn các loại nỉ dạ xếp thành đội ngũ trường long đông nghịt một đám giống như bách quỷ dạ hành đồng dạng rất có lực các bách chỗ đứng là có chú trọng đây coi như là ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý không có thực lực tự giác dựa vào sau có thực lực có địa vị gần phía trước một chút nỉ dạ cũng không khỏi đụng tới người quen n ư ờ i xem như chả hỏi đứng đội đi muốn ăn cơm đi không có gì tốt mất、mặt. thân là c h ư nhìn đi theo một cái giờ nhìn hôn cũng không có gì mất mặt nếu như ngay cả điểm ấy đều nhìn không thấu vậy cũng chỉ có thể cười đối phương là cái kẻ n g u bây giờ đứng tại trước mặt ngươi cái kia c ấ t tay một đầu lông bạc ra hỏa là ý nụ rủ cả nhất tộc tương lai đương g i a khuyển đại tướng cổ nộ hạ nhận nhà d á m đâm đệ tam hổ cả cứng rắn hạch văn nhân xẻn dù nhà con rể tương lai cổ nộ hạ trẻ tuổi đệ nhất tối cường đảm đ ư ơ n g cùng đại biểu vị kế tiếp cổ nộ hạ trưởng một người là nhận nha ai nhìn xem dẫn đầu già s a đầu kia nổi bật tóc màu bạc cùng chóng mắt màu và nóng trên đường một chút mị dạ ánh mắt lộ ra bừng tình ở trong thôn đi ngang đều không người dám nói n ử a chứ không nhìn xem một màn này trên đường phố một vị con cái nổi sắt đại thúc dơ nhìn cười cười tiểu t ử này thật đáng yêu đâu cũng không ngại dạ sạt ở trong thôn đi ngang hắn biết rõ một khi ra thôn chính mình là cái này đi ngang một thành viên trong đó t ô bị t ô ôm lấy cả c ả xì cổ bước lục thân bất nhận bước chân cười t o e t toét lớn nha cười không ngừng nói ta cảm giác ta bây giờ mạnh đáng sợ đi đường đều có thể đi ngang ai cũng phải tôn kính ta ngươi là con cô sao cả cà xì nhẹ giọng chửi bậy nói đi cho ta trực đạo a kỳ quái nà gà tô thầm nói ta c ũ người có l cảm giác Đúng này. Kỳ nhất tộc à. Người không biết sao thanh nói bên trong làng của chúng ta có rất nhiều hữu du mạ kỳ nhất tộc người an gia cũng là thôn những năm này lần lượt nhận về tới người nếu là muốn về thôn rất đơn giản lấp cái bày tỏ là được rồi nói đến chúng ta vẫn là thân thích ở đây coi như nhà mình cũng được nhà mình sao nạ gạ tổ không lên tiếng nửa ngày lắc đầu nói ta thì không cần ưu dù mạ kỳ nhất tộc đại gia một cái cũng không biết nói xong nhìn một chút phía trước đi dạ hì cổ cùng cô nạn ta có nhà đa tạ h ả o ý của ngươi khách khí thanh lãnh nghiêm mà nói À su mạ ngậm lấy điếu thuốc nói ưu dù mạ kỳ nhất tộc ngươi không biết cái nào cũng không hẳn sao được đâu ít nhất ưu dù mạ kỳ nhất tộc công chúa ngươi tộc mãi mãi ngươi phải nhận biết ta thân là gia tộc người cũng không thể q u ê n góp tộc nái mãi cái gì tộc nái mãi nạ gà tổ rất nghi hoặc ủ dù mạ kỳ nhất tộc duy nhất công chúa kiêm tộc t r ư ở n g cổ nộ hạ đệ nhất h ổ cả thế tử ủ dù mạ kỳ mi tô đại nhân ạ su mạ nhìn về phía nạ gà tổ hỏi người đây cũng không biết sao bởi vì làm qua tiếp vụ dù mạ kỳ nhất tộc trở về thôn nhiệm vụ ạ su mạ cũng coi như quen thuộc cũng biết cũng không phải mỗi cái ủ dù mạ kỳ nhất tộc đều n g h ĩ trở lại trong tộc có đã mai danh nhận tích a n ra lập nghiệp không bỏ xuống được người nhà vợ con nhưng vì để tránh cho bị giới n h ỉ dạ tiếp tục đi sát huyết kế cùng phong ấn nhất thuật vẫn sẽ khuyên bọn họ đem đến cổ nộ hạ tới nghe bộ dáng rất lợi hại n a gà tô đ ạ i khá i hiểu được là dạng gì tồn tại như vậy đại nhân vật nàng nhất định không hội kiến ta đi n a gà tô do dự nói không a s u mạ lắc đầu nói mi tô đại nhân nàng nhất định sẽ gặp mỗi một cái về nhà ủ u ù mạ kỳ tộc nhân nàng cũng thấy qua vì cái gì chán ghét nhà mình lao đầu tử bội bạc chính là thứ nhất thân là minh hiếu vứt bỏ minh hiếu ngồi nhìn ủ u ù mạ kỳ quốc diện quốc thảm họa ủ thành đủ loại nhân gian thảm sự thế ly tử tán cửa nát nhà tan cũng là hắn trở thành nghị gia sau thấy tận mắt nếu không phải là lao đầu tử thoái vị a xu mạ đều nghĩ đem hắn cho tự tay kéo xu tới dứt lời nagato ngây ngẩn cả người mắt hơi hồng túi l ầ u xuống thật là một cái ôn nhu người đâu nàng chính là ta tộc trưởng sao cũng chính là gia trưởng của ta sao vậy tại sao trước đây sẽ ngồi nhìn vào cuốc nagato muốn hỏi một tinh tưởng a su mạ phun một h ớ c khói nói ngươi đừng hỏi h ỏ i chính là nước sâu h i ể u đều hiểu khi ta đã giúp ngươi ra khỏi về sau còn có thể giúp ngươi ra xú lao đầu ngày ngày đều sắp bị ta cho làm tức chết a su mạ nói tóm lại muốn cảm tạ không cần cảm ơn ta ta không xứng tạ nhận nha à mối thủ của ngươi hắn cũng đã giúp ngươi mà qua ngươi nếu là đi hỏi thăm một chút liền minh mạch một đao kia đâm có đẹp chuyện này ạ xú mạ có thể cùng lao đầu tự thổi cả một đời chết đều cho khắc trên tấm đ ị a mặc dù hận chết xú lao đầu nhưng nếu là đem xú lao đầu làm t h ì rồi đ ờ i này cũng liền xong hắn còn nghĩ cùng c ù hệ mẹ kết hôn tới cái này có thể vạn vạn không được thanh phủi một mắt dạ x ú mạ đồng dạng là chán ghét gia tộc liền phụ cả x ú mạ cái này tâm tính cho nên rõ ràng nhìn về phía trước dạ xa hắn có thể thay đổi hì u gà nhất tộc sao không thôn đều cải biến chỉ là hì u gà nhất tộc không thành vấn đề vì ý mô tô ta cái gì đều nguyện ý làm vì cái gì nạ gà t ô hỏi muốn cảm tạ nhận nha những cái k i a d i ệ t quốc oa quốc đại nhất thôn không phải còn sống thật tốt đi hắn làm cái gì không n g ư ơ i vấn đề cũng thật nhiều a dừng lại muốn đánh nghe n g ư ơ i biến thành người khác hỏi đi a su mạ nói hôm nay liền sống phong túng không có chuyện gì khác cũng đừng tự tìm tiền n o rồi nạ gạ t ổ còn nghĩ tiếp tục hỏi nhưng a su mạ bước nhanh về phía trước bước lục thân bất nhận bước chân đi ở sau lưng g i ả s ạ s mũi vịnh lên trời a su mạ đại gia gia lâm hết thể tránh ra a ổ bị t ổ thấy thế vội la lên thật không biết xấu hổ a a su mạ không được ta cũng tới đi theo chen đến phía trước đội ngũ tới cùng hạ xù mạ một trái một phải bước lục thân bất nhận phách lối bước chân nguôi vỉnh lên trời cậu nha làm lão đại ta làm lão nhị không phải cũng rất tốt đi dạ s t q u a y đầu mắt nhìn hai cái này tên dở hơi ô bị tổ tiểu t ử này là thật tên dở hơi nhưng hạ xù mạ trong lòng có bị khuất bất quá cũng không cần an ủi hắn chính là cũng không phải cái gì yếu ớt tiểu cô nương còn phải rụ rỗ một chút dạ s a t đi tới lúc hướng về phía dạ hỉ cổ giới thiệu phong cảnh bên kia cái kia là cổ nổ hạ nổi tiếng tiêu chí lạn túng hổ ca nham không có gì để mắt liền một mặt từ công trình giữa sườn núi hoa anh đào thụ rừng mở rất nhiều xinh đẹp bất quá các ngươi tới không phải lúc thời kỳ nở hoa qua nếu là phấn hoa dị ứng mà nói không quá đề nghị ngươi đi không có bạn gái cũng có thể không đi dạ h ỉ cô chán hơi hơi đổ mồ hôi có ngươi dạng này khen thôn của chính mình sao hoa anh đào lại xinh đẹp chắc chắn không có ngươi bạn gái xinh đẹp dạ sạt cất tay tùy ý nói không phải c ố ý đang khen ai xinh đẹp đi theo dạ h ỉ cổ bên người cổ nạn trên mặt cười nở hoa ta không có bạn gái dạ h ỉ cổ nói đối với n g dạ mà nói nữ nhân yêu mến là n h ư ợ điểm có thể không khiến người ta biết chắc chắn không khiến người ta biết ta người này liền thích nói lời nói、thật. ra s a x c ư ờ i nói ca môn người lớn lên đẹp trai bạn gái chắc chắn cũng biết đẹp cô nản trực điểm đầu mơ hồ có chút tìm không thấy nam bác đúng người nói quá đúng g i a hòa này dạ thì cô đồ mồ hôi hắn cũng coi như là minh bạch chính mình không qua am hiểu ứng phó cái này nhận nha ra xa chỉ một ngón tay nói bên kia có cái tỉnh lữ công viên lúc trước s n rủ công viên cải biến bây giờ là nửa đêm tiểu tỉnh lữ nhóm ngũ hội thánh địa trong rừng cây giã huyên lương một đôi lại một đôi không có việc gì có thể đi xem tiểu động vật người nói tiểu động vật hắn là tiểu động vật sao trong công viên có người công việc hồ có v ị con thuyền có thể hoạch thuyến rất nhỏ chỉ có thể ngồi hai người dạ s ạ t cất tay tay nói đừng quá lo lắng bên hồ có nhi đồng đi ly kho chứa đồ cho hắn mua một cái đại hào kem ly có thể vui vẻ liếm rất lâu cổ n à n liên tục gật đầu đ i xuống bên kia thương trường bách hóa cái gì cũng có bán thời thượng nữ trang càng là nhiều vô số k ể cũng là bảng hiệu dạ h ỷ cổ xuất mồ hôi c h á n nói ta không mặc nữ trang ta dạy cho ngươi tán gái đâu huynh đệ dạ s ạ t quay đầu nhìn về phía dạ h ỷ cổ trên dưới giò xét sau gật đầu nói ta biết nam trang cũng có đi loanh quanh cũng không lỗ nếu là có thực lực. hoàng kim bảo đảm giá trị tiền gửi lầu ba đồ trang sức trang sức có thể chọn một chút tuyển một tuyển sư phó đ ệ u bộ không thể chê cũng là thủ công tinh phẩm c ô n à n hai mắt tỏa sáng lúc này một đạo tiếng la giòn tan vang lên giả sà sà ạ t nhìn lại, bên đường một tòa nhà phía sà sà sà sà sà sà sà sà sà sà s n sà s n h à sà sà n à sà sà ố à sà sà sà sà sà sà s n g à sà i à sà sà sà sà sà sà sà sà sà sà sà sà sà sà sà s h sà sà sà sà sà n à sà sà sà sà sà sà sà sà sà sà sà sà s n g à sà sà sà sà sà sà sà sà sà sà sà sà sà s g sà s t dạ sắt nói nhấc chân liền đi thôn vẫn là quá nhỏ đến chỗ nào đều có thể đụng tới chúng ta đi bên đường jin thấy thế khẽ nhũ mày nàng nghe thấy được h ắ n giả không biết chúng ta mặt tràn đầy không thể tin mike cười hì hì nói ở bên ngoài gọi hắn nhận nha đ ừ n g t ê u dạ sạt lôi kéo jin nói chúng ta cũng tiếp tục chính sự a quay đầu mắt nhìn uống khuôn mặt nhỏ có chút màu đỏ xì dùn thực sự là xem thường ngươi đại lượng nha xì dùn vậy tiếp tục ca xì dùn muốn uống say đâu những nữ hải này chơi thật điên dạ s ạ sờ cả một cái uống bất tỉnh nhân sự thời điểm cái t i ê bất kể làm cái gì nàng chắc chắn cũng không biết ta một đoàn người đi vào vạn nghị hạ kỳ cửa hàng nhìn xem đầy tràn cửa hàng dạ khỉ cộ nhìn về phía dạ sas nhìn thế nào đều không ngồi được à nói nếu không thì chúng ta đổi một nhà khác cái này giờ cơm thời điểm đi cái nào đều như thế dạ sas đi tới quầy hàng hướng về phía lao bản nương cười đơn giản nói hai câu cùng đi theo đến đại s ả n h lớn tiếng nói chư vị nghe ta nói đơn giản hai câu trong bữa tiệc mọi người nhìn về phía dạ sas không rõ ràng cho lắm hôm nay chư vị số sách ta bao còn xin đại gia phiền phức cái địa phương kia ta nhận nha mở tiệc chiêu đãi bằng hữu hy vọng đại gia thông cảm nhiều hơn lý giải một chút đám người nghe vậy xứ sở không phải người là ai a một cái phúc hậu mập mạp đứng dậy một mặt không vui đang muốn quát lớn ta là thiếu mấy đồng xu người sao nhưng vừa đứng lên sau l ư n g thuê hộ vệ nị gia nghiêm túc đem hắn cho đẻ xuống đường gây chuyện lão bản ngươi không thể trêu vào nị gia lạnh giọng nói phúc hậu lão bản túng sợ cổ không lên tiếng tiệm cơm lão bản nương nợ nụ cười đi ra nói chuyện đại gia nhận nha thiếu gia tiễn đưa cho đại gia hai bình rượu ngon lần này xin lỗi làm phiền mọi người đổi cửa tiệm lần sau đại gia lại đến ta b ớ c hai mươi trong bao xương người cũng bị mời đi ra ra k h ỷ cô im lặng không lên tiếng nhìn xem một màn này những khách nhân nao h nhao đứng dậy rời đi thời điểm ra đi còn phải hướng về phía nhận nha một mặt nụ cười lấy lòng ra xa ngồi một bên trên ghế s a lon phòng khách cất tay nghiêng chân lão bản nương tự mình nhận tình rót nước t r à rất nhanh trong tiệm vì đó không còn một n g ố n g các phục vụ viên cùng nhau ra trận bận rộn dọn dẹp tàn cuộc ra k h ỷ cô đặt mông ngồi ở trước mặt ra xa trầm mặc rất lâu ra xa cười nói ngươi suy nghĩ cái gì đâu ra h ỉ cô nói thực sự là gọi đại khai nhãn g i i a tiểu từ này tựa hồ có chút không thoải mái bởi vì làng mưa là kẻ yếu cho nên cảm động lây liên tưởng đến bị đại quốc lấn ép là mưa mà dạ sasco nổ hạ là cờ ư n giả dạ t h ỉ cô nhìn chằm chằm n h ậ n nha ta cùng hắn không giống nhau thế giới này rất đơn giản rồi tiền giấy mặt mũi huynh đệ đi ra hỗn nó i chính là ba món đồ này tổng hợp chính là thực lực dạ sas bưng lên nước t r à nói đại nhất thôn đại quốc tuân thủ chính là như thế cái lộ gì không có những vật này ai sẽ nhìn ngươi có ý tứ gì dạ t h ỉ cô hỏi cho nên chỉ cần ta có cái này ba kiện đồ vật quy củ của ta chính là quy củ dạ sas nói nhìn xem liên tiếp náo nhiệt ngồi vào vị trí lý dạ cười nói ta liền có thể thay đổi giới lì giả quy củ chế định quy củ giả h ỉ cổ yên lặng không nói ngươi nói đúng làng mưa không có tiền đồ gì ca môn ngươi mang người cùng ta hôn như thế nào giả xà nhìn về phía giả h ỉ cổ mỉm cười phút chốc giả h ỉ cổ nhìn xem giả xà chăm chú hỏi ngươi muốn chế định dạng gì quy củ đây là tốt vấn đề giả xà đứng d ậ y trọng trọng vỗ vô giả h ỉ cổ b ả vai nói trước tiên không đội đến giờ rồi ăn cơm trước tiên rồi chỉ cần quốc vương hảo nào có góp tường đạo không nga a chương một trăm sáu mươi chín ta muốn hối hôn c h ư một trăm sáu mươi chín ta muốn hối hôn uống đây chính là cuối cùng da sạt ô m dạ hi cổ cầm liền bình thẳng hướng dạ hi cổ bên miệng nhét không được thật không đi ta uống không được thật t h ố n g khổ da hi cổ mặt mũi tràn đầy đau đớn cùng màu đỏ ngập miệng thẳng trốn đau đớn d sạt giờ nở á động một túi gạo muốn kháng lầu mấy cảm thụ đau đớn a một túi gạo muốn kháng lầu hai suy xét đau đớn a một túi gạo muốn cho nhiều tiếp nhận đau đớn a một túi gạo từ ta tẩy x i ế t lý giải đau đớn a một túi gạo ta tẩy nhiều như vậy bùn không hiểu rõ đau đớn người cùng đống kia ngói đen ngói cả da không cách nào hiểu rõ chân chính hòa bình khỏa khỏa có bùn bây giờ bắt đầu ai cho ngươi một túi gạo nha để cho thế giới cảm thụ đau đớn rượu đột c â y đ ộ c thiên sâm a ba nắm vớt dạ hỉ cô miệng dạ s ạ t cơ lấy cái bình miệng c h a i hướng về phía dạ hỉ cô miệng đổ xuống tân tân tấn ba g i â y công phu một bình trắng thấy đáy dạ hỉ cô nghẹo đầu thổ phao phao thứ trên ghế trượt chân trên mặt đất dạ s ạ t vung tay đem cái bình vỗ lên bàn nhìn về phía không có một hai các vị đang ngồi còn có ai ba đứng ra ba một ba người toàn bộ đều nằm ở dưới đáy bàn ngủ rất ăn tưởng tiếng ngáy liên tiếp ngay từ đầu đại gia chỉ là tới mời rượu ra xa x hai đến cũng không có cự t u y ệ t nhưng ổ bị tổ đầu góc xấu lên đầu thay nhau tới muốn qua chén ra s ạ x đại gia gây dối dần dần bầu không khí liền biến thành nóng n ả y đụng rượu tiếp đó ra s ạ x l i ề n giết đỏ cả mắt quản hắn là ai đưa hết cho giết không người may mắn còn sống sót ra s ạ x đặt mông ngồi ở trên ghế giải khai cổ á o cơ lấy một nhóm rượu tấn tấn tấn r ó t vào trong bụng lau miệng không hiểu có một loại vô địch tịch mịch cảm giác ra xa đối với t i ể u lượng của mình có rõ ràng nhận thức trước đó chỉ có thể nói là lượt qua có thể uống bây giờ hoàn toàn là thiên phú dị bẩm mà bị cổ năng lực một trong chính là cực kỳ cường hãn năng lực tiêu hóa đừng nói đất đá đầu đều có thể sinh động phân giải rượu cồn càng là không thành vấn đề tuy nói quá lượng rượu hệ thì lạ vẫn có thể tạm thời tê liệt dạ sắt thần kinh từ đó làm ra chút chuyện vượt qua lẽ thưởng nhưng không ảnh hưởng toàn cục điểm ấy số độ rượu thật sự cùng thủy không có khác biệt cho nên không quá tận hứng dạ s ạ t trở lưỡi ta còn muốn uống như vậy dạ s ạ t đứng dậy không lưng từng thanh từng thanh ổ bị tổ từ dưới mặt bàn xếp ra ổ bị tổ ngủ rất tắt ư ở n g chính là tiểu tử ngươi làm dẫn đầu đại ca a đứng lên ba ba một cái tắc tại ổ bị tổ sắt mặt bao nhiêu mang một ít t ư toán o b i t o tiếng ngáy bình ổn vẫn chưa tỉnh lại trẻ tuổi thật tốt một cái bỏ lại o b i tổ da sas không lưng từ cái bàn dưới mặt đất ném ra cả ca si tiểu t ử này rất cơ t r í thấy tình huống không đúng chính mình liền chủ động nằm da sas giơ tay một b à t a i rất vắng r ộ i hô tỉnh mắt c ả chết cả ca sĩ、si、từ từ nhắm hai mắt không nói tiếng nào ra mặt giật giật cứng rắn nhịn ta uống không được một điểm đánh đi có gan người đánh chết ta người thật giỏi da sas bỏ lại cả ca si đưa tay bắt được thanh cổ chân từ dưới đáy bàn kéo đi ra tiểu từ này tim đập mạch đập hô hấp đều đạn Già、chết r s ạ a lao lao tay tay mang theo rõ ràng vung lên cánh tay quăng tầm vài vòng phong thanh hô hô lần này là định dùng toàn lực thanh đột nhiên mở mắt ra nói đừng đánh khuôn mặt ta uống còn không được sao r s ạ a gật đầu vung lòng tay ra nói đừng lề mề đừng nuôi cá đừng trộm gian dùng mảnh lưới tới uống thanh bỏ lên ngồi ở trên ghế một đôi bỉ hạ tịu gẳng có chút s ư ớ n g s ở nhìn xem đầy b à n lạnh rơi đồ ăn liếc mắt nhìn về phía nhiệt tình rót rượu ra xa nói ca ta phục rồi đều mấy giờ rồi hải tử bớt ngủ bớt nói nhảm người kém ta rượu đâu ta nhờ đây dạ xa đem bình rượu vỗ nói đã nói xong ta uống bao nhiêu các ngươi cũng uống bao nhiêu đúng hay không ta sai rồi ta thật sự sai thanh ôm đầu khóc giống khóc r ò n g r ò n g hô thật xin lỗi ta không nên nói có lát ngươi bỏ qua cho ta đi đừng làm bộ dạng này nam tử hán đại trợ p h ù một lời đã nói ra tứ mã nam truy dạ xa nói dù là chính là quỳ ngươi cũng phải cho ta hút xong rồi lộ ngươi chọn đi đại ca hoa ba thanh sụp đ ổ hoa hoa khóc nói ta thật uống không được tiểu tử không thu thập được các ngươi các ngươi cũng không biết ta dựa vào cái gì là lao đại thật h u n g ác ga trên mặt đất rác hỉ cô mở ra một đầu khoe mắt nhìn xem rõ ràng liên tục thẳng run hai chân gương mặt lòng còn sợ hãi miệng mở rộng một bụng rượu từ trong mồm lọt đi ra đơn giản thủy độn mẹo hay b ằ n mắt nhìn về phía cái bàn dưới mặt đất nằm an tường nạ gà tổ cái này trung thực hài tử hắn là cứng răn uông a nhận nha mời rượu hắn liền một n g a mượn ngủ rất say sưa rác hỉ cô nhức đầu nếp n ế t miệng không khỏi trầm tư ta đến cùng là tới làm cái gì kết giao bằng hữu sao cái này cô nộ hạ nhận nha thật sự quá bất hợp lý ba đủ loại trên ý nghĩa để vô cùng thái quá ba trong đầu của hắn đến cùng đang suy nghĩ gì nha ba? hoàn toàn không cách nào lý giải gọi người hoàn toàn không nghĩ ra vốn nhanh ngươi đừng ép ta đánh t h a n h n g h e bên thai chuyển đến âm thanh dạ k h ỉ cổ trái tim nhỏ thỉnh thịch nhảy một cái không cần a k tha thứ ta không cần ta lại muốn vốn ba t ấ n t ấ n tấn cứu Mệnh. ba đông một tiếng rõ ràng đập xuống đất ngã lệch lấy khỏe miệng chạy thủy hai con ngươi đ ỡ đ ẫ n nhìn xem dạ hì cô dạ h ỉ c ổ sợ hãi cả kinh hai mắt nhắm nghiền đừng, đừng tìm ta đừng tìm ta đừng tìm ta ba cô nản cứu mạng a ba cô nản s ớ m đi trở về nghỉ ngơi nhìn xem một đám nam nhân uống rượu uống mặt đỏ tới mang thai thổi như bức cũng không có gì ý tứ thật lâu một mực cũng không có một đ ộ n g tính nhẫn nha dừng lại cuối cùng xem ngã sao dạ h ỉ cô lại mở mắt ra dưới mặt bàn nhẫn nha ngồi s u ố n sâu kín nhìn xem dạ h ỉ cô đối đầu tầm mắt trong ngáy mắt nhẫn nha nếp miệng cười lộ ra một ngụm nhanh t r ắ n g n h a nhanh như vậy liền tỉnh rồi tới uống dạ h ỉ cô một mặt hoảng sợ nhìn xem nhẫn nha ta không phải là ta không có nước của ngươi đột dạ xa so ngón tay cái nói có lý giải mánh khóe bị vạch trần rồi dạ khỉ cổ t ó t miệng lúng túng cười không ngừng hôm nay chỉ tới đây thôi chơi rất vui vẻ hẹn lại ngày k h á ca dạ sạt nói bò vào dưới đáy bàn đi tới ạ xù mạ bên cạnh sờ soạn một hộp khói đi ra đốt một cái sau nhìn một chút trong tay dầu hỏa cái bật lửa đồ chơi nhỏ vẫn rất t i n h xảo thuận tay thuận đi cái bật lửa chứa ở trong túi nhìn xem dạ khỉ cổ cười nói tới một cây sao gặp dạ sạt không có ý định uống dạ khỉ cổ xoay người bỏ lên kết thúc rồi h trong mắt có loại d ư ờ n g như đã có mấy đời mậu ảo không thể tin cảm giác ta có thể đi được chưa đương nhiên dạ xà cười nói muốn tới thì tới muốn đi thì đi ta chỗ này bất cứ lúc nào đều hoan nghê ngươi bằng hữu của ta da sạt từ dưới đáy bàn bò dậy ngậm lấy điếu thuốc đặt mông ngồi ở trên ghế vứt bỏ trên chân dép l à o lười biếng ngồi xếp bằng da khỉ cỗ bò dậy lôi kéo cái ghế ở một bên ngồi xuống có chút muốn nói lại thôi muốn hỏi cái gì cứ việc nói thẳng a một cái ban ngày thêm trong một đêm công phu đại gia đã hòa mình lẫn vào rất quen từng uống rượu sau tại rượu c ò n kích động cùng tê liệt phía dưới ngay từ đầu lạ lẫm cùng cảm giác mất tự nhiên cũng thiếu xem như đầu lĩnh ta nhất thiết phải tại bất luận cái gì thời khắc đều bảo trì tư duy cùng lý trí tỉnh táo để tránh làm ra phán đo dạ khi cô nói rất xin lỗi không có cách nào cùng ngươi uống tận hứng bao nhiêu dạ khi cô cũng minh bạch nhận nha là hạ người gì đây là một cái tương đương thẳng thắn lại tùy ý ra hỏa hắn thật sự tại cùng ta kết giao bằng hữu dạ khi cô đưa tay rút ra trên bàn cơm trong hộp thuốc lá khói bình thường dạ khi cô chắc chắn không muốn thử nhưng hôm nay uống hơi nhiều thay thế dạ sạt móc bật lửa ra nhóm lửa đưa tới dạ khi c ô trước người khói có thể tùy ý cầm cái bật lửa không được gặp thời khắc bóp ở trong tay chính mình cổ n ộ hạ nhận nha p h á lối như vậy một người tự mình cho ta đốt thuốc dạ khỉ c ô nhữ mày thực sự là quá để mắt ta đốt lên thuốc lá hút một hơi đau đớn nhữ mày liên tục ho khan khuôn mặt chen lại với nhau n h ẫ n nha cười ra tiếng nói sẽ không rút có thể không rút hút thuốc tổn thương thân thể không có chuyện gì dạ khỉ c ô liên tục khoát tay nói nam nhân tại sao có thể sẽ không hút thuốc đâu là có loại thuyết pháp này bất quá tại nhận giới không có vốn liếng điên cồn g marketing tuyên truyền thực tế rất ít người sẽ nếm thử bình thường sẽ quất lao nông dân chiếm đa số nỉ dạ trong tay có cản thoải mái đồ chơi cũng sẽ không có thanh thiếu niên cảm thấy rút cái đồ chơi này rất đẹp trai Giả sạt đ e a có á một loại đồ chơi gọi là viện trợ a nói mà cổ nộ hạ vẹn vẹn cần một điểm không đáng kể hồi báo cái gì hồi báo dạ khỉ cô ánh mắt nghiêm túc lên muốn ban đương quốc gia mà nói tha thứ hắn làm không được dạ s a s t t u ầ n t h u ộ c phun ra một điếu thuốc vòng À su mạ t i ể u t ử kia rút đã bao nhiêu năm n h à cái vòng đều cả không minh bạch dạ sastu i ế t miệng cười khai môn mậu dịch tự do vũ c ố c vị trí vô cùng đặc thù có phức tạp tiện lợi đất liền thủy đạo thượng hạ du trải rộng quán thông nhận giới đại lục các quốc gia là cả giới nị dạ vận chuyển chung khu trái tim mậu dịch tự do dạ khi cô không hiểu nhiều bây giờ không tự do sao bản t h ầ n h à n r ồ cái kia láo nga cố quá nga cố chiếm chỗ hầm cầu lại không g i n đĩa thỉnh thoảng còn muốn nói xấu giới nị dạ trình thể phát triển chậm lại dị dạ nguyên nhân chủ yếu nhất ở trên giao lưu Các quốc các mặc dù không sợ, nhưng cái khác quốc gia địa lộ dần dà có người liền sẽ nghĩ biện pháp đường vòng mà đường vòng liền sẽ mang đến một vấn đề hiệu suất thấp cùng chi phí tăng thêm ô gì nhà sinh ý có thể làm ra hồng hồng hỏa hỏa cùng những thứ này riêng phần mình chiếm đất làm vừa ra hỏa thoát không giá quan hệ dạ khi cô nhìn xem dạ xà ta vừa trở thành làng ngư người ngươi liền nghĩ để cho ta làm đi hàn r ộ không đúng ta muốn không phải cái này làm như vậy cùng hàn r ộ hàng này khác nhau ở chỗ nào ta chỉ là một cái thông thường giỡn h ì n ta làm không được dạ h ỉ cô trầm giọng nói giỡn h ì n dạ s a x c ư ờ i cười nói vậy ngươi cứ coi ta nói đùa sao có tiền mọi người cùng nhau kiếm lời hợp tác cùng có lợi đứng đem tiền cho kiếm ta muốn mang mọi người qua ngày tốt lành có thịt ăn có rượu uống có tiền xài một điểm đơn giản một mạc tiểu nguyện vọng ta nghĩ ngươi chắc cũng là nghĩ như vậy à à cắt x kỳ chi dạ hì cô hắn nhận biết ta không hắn nghe nói qua ta nghe nói qua lý niệm của ta đúng lúc này mới bình thường phù hợp tình lý đi dạ k h ỷ cô gật đầu nói đúng vậy ta cũng giống bệnh nghĩ nhưng phải qua ngày tốt lành đầu tiên phải ngăn cản ngũ đại quốc ở giữa p h â n tranh câm phải từng miếng từng miếng một mà ăn lộ phải từng bước từng bước đi dạ xà đứng dậy ngậm lấy điếu thuốc k hít mắt nhìn về phía dạ k h ỷ cô nói một hơi ăn không thành mập mạ bước chân bước lớn dễ dàng kéo tới trứng dạ s à thô lão bản nương ngoài cửa lão bản nương đẩy cửa vào cười tươi như hoa nói dạ xà thiếu ra tất cả mọi người ăn xong a dạ xà hỏi cũng đã đi rồi liền còn lại các ngươi một bàn lão bản nương trả lời dạ s ạ x liếc mắt thấy hướng cái bàn dưới đất một đám tiểu tử lão bản n ư ơ n g nói dạ sạc t h i ế u ra ta chỗ này có phòng chống có thể ở túc đưa trở về cũng có thể vậy liền để bọn hắn nằm nơi này đi dạ s ạ x c ư ờ i k h o á t tay á o nói đ i tặc ý nụ rủ cả nhà sổ sách là dạ s ạ x đi bộ đi ra ngoài hướng về phía dạ hỉ cô nói có việc tùy thời có thể tới t ì m ta tại cô nô hạ ta đều có thể cho người giải quyết dạ hỉ cô gật đầu một cái dạ hỉ cô sau lưng thanh trở mình một cái bỏ lên đi theo sau lưng dạ xà x đi ra cửa dạ xà x phùi mắt thanh tiểu tử này có việc cậu ta vừa ra khỏi cửa kaka si liền từ dưới đáy bàn bỏ ra mở to mắt cá chết nhìn xem dạ hỉ câu ngăn cản ngũ đại quốc phương tranh lý tưởng của ngươi chẳng lẽ là hòa bình thế giới kaka si hỏi ra khi cổ có chút ngượng ngùng gật đầu ngươi cũng là đồng bạn của chính nghĩa a kaka si nói tỏ vẻ h i ể u gật đầu một cái sau không lưng đem o b i t o lôi đi ra chỉ chỉ o b i t o kaka si nói tên ngu si này cũng là đồng bạn của chính nghĩa hẹn gặp lại đi theo sách theo o b i t o một cái chân một đường tiêu sái ném ra môn o b i t o ngủ rất chết nhìn xem một màn này ra h i cổ cười có chút hữu tình nhưng mà không nhiều bất quá loại cảm tình này thật hào đâu không lưng nhìn xem cả bản dưới đất người dạ khỉ cố đem nạ gạ tổ lôi đi ra cong trên lưng đi ở trên đường gió đêm thổi rượu cũng tỉnh không sai bị lắm dạ sạt mắt nhìn thanh nói ngươi không quản một chút dạ xu m à mà sao ai muốn quản hắn a thanh nói đâu có chuyện gì liên quan tới ta cũng đúng a dạ sạt cười nói gần nhất nhà như thế nào a vẫn là như cũ thanh nói lạnh lanh thanh thanh không một người nói chuyện quen thuộc l i ề n tốt dạ xa nói là ngươi có chuyện muốn nói vẫn là người nhà ngươi có chuyện muốn nói ta có chuyện muốn nói thanh nói vậy thì bớt nói nhảm a dạ x t nói ta còn có việc đây ngươi là chuẩn bị cạnh tranh tương lai h ổ ca chi v ị sao thanh nghiêm túc mà hỏi nhà dạ xa nói hỏi có chút quá sớm không còn sớm rõ ràng nói ngươi liền nói ngươi làm không làm h ổ ca a cho một cái thông khoái lời nói dạ x t dừng lại nhìn về phía rõ ràng những tiểu từ này cũng coi như là dạ s a từ t nhỏ cho đến lớn một cái so một cái trưởng thành sớm nhất là đại gia tộc mưa dầm thấm đất phía dưới hiểu có thể nhiều lắm thanh vẽ mặt thành thật nhìn xem dạ xa làm không làm hồ ca sao dạ xa sờ lên cảm nghiêm túc suy xét đi qua đối với rõ ràng t ư ờ i nói không quan trọng coi như ta không muốn làm j i n cũng có thể lên làm vậy ngươi sẽ cùng nàng kết hôn sao rõ ràng hỏi như thế nào tiểu tử ngươi đưa thích j i n dạ sạt trêu chọc nói đừng nói d ỡ n rõ ràng trầm giọng nói trả lời ta sẽ dạ sạt trả lời chắc chắn sang năm ta kết hôn nữ h à i là trong tộc đã sớm quyết định ta muốn hối hôn thanh nói cháu ta ta còn tưởng rằng cái gì đó liền chút tiền đồ này sao dạ sạt nói ngươi cái này chết mượt khống đến lúc đó ta sẽ tới trảng nhìn ngươi biểu diễn phát huy a cái gì gọi là chỉ có chút tiền đồ này đây là chuyện quan trọng ta không hy vọng lui về phía sau một đời đều đối mặt không thích nữ hải hơn nữa nàng cũng không thích ta ta càng hẳn là thả nàng tự do mà không phải để cho nàng trở thành cá trậu chim lồng thanh nghiêm túc nói chủ yếu là nàng không thích ngươi đi da s ạ t trêu chọc nói loại sự tình này như thế nào cũng tốt thanh quát ngươi giống lớn tiếng như vậy làm gì da s ạ t móc móc lỗ thay cười hì hì nhìn xem thanh cuối cùng thanh hít một hơi thật sâu nói ta muốn làm nhà hì gạ tông ra giá chủ g i ta da xát nhìn xem rõ ràng nửa ngày cười nói tiền đồ có thể a ta cái mạng này về ngươi nhận nha thanh trầm giọng nói ta muốn ngươi cái gì mệnh a dạ sạt với tay nói tới thanh tiến lên đứng tại dạ sạt trước người dạ sạt một cái để lại xong đầu bị ạ cựu càng sao tạm được giai đoạn cuối cùng là kèn s ợ i càng t r ả cờ giả hạt giống phát động tiểu tử ngươi gọi đại ca là đại ca thanh bị án lấy đầu giấy rủa tiễn đưa ngươi chút ít kinh hỷ về sau chính ngươi biết liền tốt không nên đến chỗ lộ ra dạ sạt xoa xong đầu một đoạn vò l o t sau khoác tay áo xoay người rời đi kinh hỷ gì nha thì ụ g thanh nghi hoặc hỏi sớm một chút cút về ngủ qua mấy ngày ngươi sẽ biết dạ s á t cất tay tay biến mất ở dưới màn dêm trong đường phố chứ một trăm bảy mươi hắn tích h ta chứ một trăm bảy mươi hắn tích h ta a i thuốc chuyện này a giới đường rút muốn rút đường giới nửa đường p h à m là rút một ngụm hết thể đều phải làm lại từ đầu cố gắng trước đó toàn bộ hưởng phí dạ s á t à, cũng không có gì đặc biệt muốn từ bỏ lý do đ ờ i trước là chết bởi ung thư phổi chủ yếu là cho c ố t chết áp lực lớn một ngày ba bao đánh không được đ ờ i này bút bê còn nhỏ phía trước là sợ tiểu thân bản bị không được n ụ c thể rèn luyện lợi hại hơn nữa hắn cũng rèn luyện không đến phổi nha bây giờ đi c ả một tạ mạ c cái h t c rõ ràng điểm là trước đó có thể nói là miệng có căn thỏ nhục thể mặt ngoài cường độ cực kỳ đồng nhưng không chịu nổi nội tạng cản trở một chút siêu việt nhị dạ nhục thể cực hạn thái quá động tác một khi làm được trở lấy mạch máu bạo liệt xuất huyết nhiều a có thể nhận thuật động tác dù chỉ là đơn giản huy quyền đâm thẳng quyền một khi thông qua nhục thể tinh tế không chế giải trừ cơ thể van an toàn xuất lực hạn chế xuất lực quá lớn xương cốt cũng có thể làm đánh gãy dù sao lực tác dụng là lẫn nhau có thể đánh ra bao nhiêu lực liền phải có thể chịu được lấy bao nhiêu lực giả sạt mặc dù không có học bắt môn độ giáp nhưng cũng suy nghĩ ra thích hợp bản thân bảo bạo thể chất bắt môn độ giáp chủ yếu là còn phải cảm tạ m ã mì cổ thân thể nội tạng phối trí cùng lên đến nhục thể thân mềm biến hình phân liệt dung hợp cái thiên phú này giả sạt còn chưa khai phá đến mạ mì cổ cái kia có thể tự chủ hòa tan thành chất lòng hình thái cuối cùng nhưng phòng xung kích phòng chấn động động n ă n g lực cực kỳ cưỡng hãn có thể hấp thu hỏa hoan số lớn xung kích vệ tựa tương lai, thậm chí có thể thái quá đến m ạ mì cổ như thế hoàn toàn vật lý miễn dịch nội tạng tỷ như trái tim dù là bạo liệt rơi mất không việc gì chính mình lại lắp ráp một cái nhưng điều kỳ quái nhất một điểm là có thể lớn có thể nhỏ biến hóa như ý giống như m ạ mì cổ như thế biến thành lớn m ạ mì cổ cùng tiểu m ạ mì cổ giới nị dạ bên trong nhất thú cho dù là trong ví thú m ạ mì cổ nàng cũng là điều kỳ quái nhất một cái kia nhóm lửa một cái khói ra sắt đắc ý hít một hơi thật sâu đỉnh cấp q u a phổi tên gọi tắt đỉnh nhị cà phế trưởng thành lão mụ cũng không còn được ta yêu rút liền, liền rút một chút đều không mang theo sợ yêu rút liền hút đi bình thường chú ý một chút đạo đức công cộng lễ phép đừng để người khác hút khói thuốc liền tốt t ò a đầu đi theo giả s á t bên chân giả s á t dừng lại đưa tay h sờ sờ nàng đầu chó trên đầu đeo mũ rộng vành ở giữa lộ ra túi nốc mao kêu bên trên thẳng nào nặn t ò a đầu k ô n g một tiếng mù đã nhiều năm như vậy có muốn hay không gặp lại quan g minh nha giả s á t hỏi t ò a đầu con mắt là bị làm cắt chịa rộ hoặc mù khôi lỗi sư thói quen tính chất nhẫn cụ bôi động cũng coi như là bị đập mù ánh mắt cũng đã thao xuống bảo vệ một cái mạng muốn có thể trông thấy trước tiên cần phải tấy ghép một đôi nhãn cầu dù nạ là có cái này kỹ nhân thuật lực t lạt xù nạ sáng tạo tái sinh trực tiếp lại sinh ra một đôi nhãn cầu cái này tay nhân thuật ảnh có thể làm nàng là dạ s á t chiến lược tạo thành trong đội hình trọng yếu điều trị cầu viên dạ s á t cơ bản đã từ bỏ học y liệu nhẫn nhân thuật học nhức đầu tọa đầu như đầu n g ử a đầu khán lấy dạ s á t miệng nói tiếng người nói ta đã quen thuộc thiếu ra cái đôi cao hứng điên cùng thẳng vung vậy ta an bài dạ s á t gật đầu một cái đem vừa tới tay bị ạ kiệu gẳng thiên phu phân cho tọa đầu cho dù là toàn viên mở mắt nhà hí gạ mở mắt cũng cần một cái quá trình rất nhiều đều không phải là sinh ra liền có bị ạ cự g ẳ n còn là một cái bình thường bệnh đột thủy tinh thể đại khái bốn năm khi sáu tuổi liền sẽ thức tỉnh b ì ạ tiểu gẳng cái này thuộc về thiền tài hàng ngũ bày tỏ minh bạch mắt độ tinh khiết cực cao ự c c tòa đầu có thể hay không lại sinh ra một đôi b ì ạ tiểu gẳng dạ sắt cảm thấy phải có một đoạn thời gian đợi các loại một khi có thể mở mắt lời nói như vậy tại hào huyết nhẫn k h u y ể n nhóm trên cơ sở khuyển hình b ì ạ tiểu gẳng sản xuất hàng loạt liền có thể nâng lên chương trình hội nghị thông qua dung hợp đại lượng b ì ạ tiểu gẳng tiến hành tinh luyện như vậy vì cái gì không chọn xạ gì gẳng cái thứ ba ba quá rõ ràng mở mắt điều kiện lại hạ khắc không nhất định mở coi như có thể mở mặn dễ kỳ ủ cái gì độ khó quá lớn hơn nữa giả s ạ t cũng không cảm thấy chính mình cái này không có tim không có phổi nát vụn tính tình có thể mở được mạn dễ kỳ hụ so sánh lưới bị hạ cựu gặng liền thích hợp phổ cập coi như nhà hì g ạ hỏi tới giả s ạ t cũng có thể một câu ghen biến dị bệnh đục thủy tinh thể bệnh tăng n h â n áp đây là bệnh cho đỉnh trở về mặc dù chắc chắn l à t xu nạ đứng ra cho đỉnh trở về hào hết u y nhận khuyển bình sĩ kế hoạch l à t xu nạ chiến tích thôn chiến lược giả s ạ t nhặt cái có sẵn là được lung la lung lay đi một đoạn đường giả s a s trên đường ngừng lại hai mắt ngưng trọng nhau lại nhìn xem trước mắt xa xa một tòa nhà đầu tiên phải có trọn vẹn không ở tại chỗ chứng cứ phải có cái người chứng kiến những tiểu t ử kia không quá đáng tin cậy dễ dàng bị người cho hiểu lầm là thông cung cho nên bình thường người qua đường liền tốt da sạt tự nhiên n g o ặ t vào trong một hẻm nhỏ bốn bề vắng lặng nhìn xem tọa đầu biến thành bộ dáng của mình đi ra cái hẻm nhỏ nói đến kể từ cùng cả cạ s ì ấ bị tổ tổ đội sau cho dù là ảnh da sạt cũng rất ít để các nàng trước mặt người khác biến thân trưởng thành nhất là hoàng lao đại cũng không biết ấ bị tổ có còn nhớ hay không hoàng lao đại d á n g vẻ da sạt sợ ấ bị tổ phát giác chút gì một bát d ẻ mẹn ỷ chỉ kazlaoka đặc nông tại phòng trước sân khấu ngồi xuống tọa đầu bắt trước da sạt khẩu khí nói được rồi y chỉ cắt lao ca thấy là g i ả s ạ a cười nói quỷ sát không tới một bình sao hai bình tọa đầu v ũ b à n nàng cũng thích uống dễ uống nhìn xem tọa đầu trở thành đêm khuya trên đường t i ể u quỷ nhóm người đến người đi g i ả s ạ a cất tay tay tại chỗ nhảy lên giữa không trung quần cuộn lấy hóa thành một đầu một người cao lông bạc cự lang dẫm ở trên mặt tường bốn chân chạy nhanh lao vùn vụt ở giữa rơi xuống mái nhà ngân b ạ c h dưới ánh trăng như trăng ở dưới xâm lâm tinh linh đ ồ n g dạ n g mạnh mẽ linh động bay vọn tại phòng ốc lâu vũ ở giữa nhanh chóng đi tới chỗ cần đến nằm ở lầu năm mặt tường cửa sổ bên cạnh d ò đầu chó nhìn về phía bên trong đây là căn phòng cách vách còn tại vang động trời xin jin m à cùng nặng g cổ tại gân d ọ n g quý khóc sói gạo các nàng chơi rất hay nhất là xin jin m à cùng nặng g cổ chơi tính chất rất lớn thanh tiểu từ này tự mình nuốt ở xó xỉnh trên ghế salon bị lấy lỗ hai ngủ rất say sưa hai nàng không muốn đi dị vụ cùng Si dùn liền đi không được mai cùng jin đã rời đi hai nàng nếu là tại giả sạch thật đúng là không dám tới xì、si、dùn uống cái say không còn biết gì bị các cô gái mang lên sắt vách trong phòng chống ngủ ngon ghé vào cửa sổ sự đáo lâm đầu giả sắt lại có chút do dự ta đã lớn như vậy vẫn là lần đầu làm loại này chuyện xấu xa nhưng trước lạ sau quen thần không biết quỷ không hay cũng không phải là phạm tội nó i như thế nào đây giả sắt i ó n rén lật tiến trong cửa sổ im lặng nhẹ nhàng rơi vào gian phòng trên mặt thảm nhìn về phía ngủ ở trên ghế s o f a xì dùn bốn trào chạm đất g i ó n rén lén lén lút lút tới gần n g o i góc phòng bên trong một góc trên thân tre kín cái hộp giấy nhỏ mai ôm đầu gối ngồi s ổ m ở trong góc xuyên thấu qua móc ra mắt động xo kín nhìn chằm chằm g i s ắ huyện nhật đối với nhận nha tiểu từ này đặc công chính mình huyện nhật hắn rất khó phát ra được một bên khác trên đường jin dọc theo đường hơi ngẩng đầu áp lực tấm bị kích phát giả xà tiểu tử kia thật tới gian phòng bức tường bên trong khe hở phía dưới dầm dạp chẳng chịn sợi nấm chân khuẩn hợp thành bò đầy cả phòng trà cờ dạ ba động nhỏ bé đến không thể t r a mỗi một chỗ chấn động nhẹ nhẹ đưa tới g ợ n sóng truyền lại đến trên bức tường bị sợi nấm chân khuẩn tiếp thu tùy theo jin trong đầu căn cứ vào thu thập phản hồi ti n t ứ c tạo dựng ra toàn bộ không gian động thái mô hình một đầu đại cầu rất sống động hiện lên ở jin trong đầu jin mất hứng nếp miệng dập chân liền không có thấy ngươi chủ động đi tìm ta mỗi lần cũng là ta chủ động tới tìm ngươi mị d ồ cổ kỳ quái nhìn về phía jin thế nào ai vậy mắt hồng đi lòng vòng nói còn có thể là ai thôi lại nghĩ tới cái tên kia thôi bất quá jin khỏe miệng hơi vịnh tiểu t ử kia không có phát giác được ta tại tại trong cùng m ai quanh năm đấu pháp jin thủ đoạn đã tiến hóa đến giả sạt cũng xem không hiểu mấy năm gần đây cũng biết được cùng giả sạt giấu nội t ì n h tiện tay đoạn đây là jin thường dùng m ạ n h khóe dùng để khóa chặt mai vị trí thực vật đơn giản khí quan thì sẽ không bị viễn nhẫn thuật che đậy muốn trộm chạy đơn độc hẹn hò không cửa ta liền lẳng nhìn các ngươi nhìn xem bên đường hai mươi bốn giờ kinh doanh mắt xích tiện lợi tiệm ăn nhanh di nói chúng ta đến đó ngồi một chút đi còn muốn ăn chút gì sao ăn quá nhiều dễ dàng béo cụ h ệ này có chút phiến não nhưng mà muốn ăn nói ta muốn một ly cà phê nóng sợ sẽ đừng uống uống cũng đừng sợ mị rộ cổ chửi bậy ta cả b á t mì tôm l ó t dạ một chút uống quá nhiều có chút khó chịu ba nữ tử vừa nói vừa cười đi vào trong tiệm lúc này mị rộ cổ bên cạnh một đạo huyễn ảnh như một lạn khói nhẹ nhàng đi qua ngạc nhiên nói h a người đoán ta phát hiện cái gì không có hướng về phía không khí lẩm bẩm miễn cho bị xem thành thần kinh bệnh mị rồ cổ t r ừ n g lên mí mắt ra hiệu tà ác mị rồ cổ có dám mau thả cậu nhà tên kia tới tại dạ tập xì dùn nha ba cái gì ba vừa mới ngồi xuống mị rồ cổ cái mông như bị phỏng nhảy dựng lên cụ hễ l ả i cùng gin nhìn xem nhất kinh nhất xạ đột nhiên trúng gió mị rồ cổ đã thành thói quen không có để ý mị rồ cổ sắc mặt thay đổi liên tục nửa ngày trầm mặt ngồi xuống lại liên tục hướng về phía tà ác mị rồ cổ nháy mắt kính nhở một cái khác ta kỳ hỉ chúng ta tâm ý tương thông giao cho ta a tà ác mị rồ cổ trong mắt đi lòng vòng không biết có ý đồ gì sau khi chào ưu linh nhanh chóng trôi nổi bay lên xuyên tưởng biến mất không thấy gì nữa trong giữa hai điểm thẳng tắp nhanh nhất hơn nữa nàng chất lượng cơ hồ là linh cho nên tốc độ cực nhanh nhanh đến di động với tốc độ cao lúc căn bản không nhìn thấy di động q u y t í c h như một làn khói đi tới địa điểm xảy ra chuyện huyền không ghé vào cửa sổ sâu kín nhìn xem trong phòng c ậ u n h à ngươi chính là biến thành c ậ u ta cũng nhận ra ngươi Ừ. Mỹ cổ tiêu hành dơ lên chốt mũi, xem rồ cổ chốt tiêu lên hành dơ hạt giống tác dụng chuyện cho tới bây giờ đã vô cùng rõ ràng sáng tỏ có một câu nói da sạt vô cùng tán đồng liền xem như đầu heo ngồi ở trên đầu gió cũng phải bay lên mà một đời người thành tựu phải xem thiên phú nếu là có đồng dạng thiên phú ai có thể làm không được chuyện giống vậy đâu trừ phi hắn thật là một cái đồ đẩn có thiên phú cũng không tốt ban đầu da sạt đối với lao mụ dùng qua hạt giống tại có hạn nhiều loại thiên phú gia trì hậu tích b ạ c phát lao mụ liền đã mạnh đến trở thành một cái quái vật n à n g cơ sở thực sự đánh qua dày đặc lại mục đích rõ ràng thẳng đến thông qua nạ ấ gì da sạt mới biết được cái này tuyệt đối là chuyện mình làm hồi nhỏ ngay tại c ô ý huấn luyện rèn luyện mẹ năng lực sau đó là nạ o di đó là một cái từ đầu đến đôi quái vật dạ sạt căn bản đoán không ra lai lịch của nàng thậm chí không rõ trên người nàng đến cùng có bao nhiêu loại năng lực lại tiếp đó chính là j i n theo niên linh phát triển nàng cũng tự nhiên trở nên càng ngày càng khó quấn những thứ này cũng là dạ sạt một tay bồi dưỡng thiên phú quái lại dạ sạt cũng không rõ tương lai các nàng còn có thể mạnh đến loại tình trạng nào cực hạn ở nơi nào mỗi một hạt hạt giống đều có thể bồi dưỡng một cái thái quá thiên p h quái xem như bằng hữu như vậy không quan trọng mà một khi trở thành địch nhân phản vệ dạ sạch cũng phải đau đầu muốn chết hạt giống dạ sạch có thể cưỡng ép cho nhưng hạt giống lại không thể cưỡng ép thu hồi lại trừ phi độc quyền có giả cho xử lý mà xị、sì、dùn chắc chắn thì sẽ không trở thành b ị n h nhân dạ sạch càng sợ nàng hơn quấn lên chính mình thật sự sợ a mỹ d ồ u câu ngoạn vị nhìn xem dạ sạch từng bước một tiếng lên đem móng v ố t khoác lên xị、sì、dùn trên đầu đây là nhiều năm như vậy đi qua thân thể của mình biến hóa chính mình là phi thường rõ ràng trước kia dạ sạch ngay trước mặt hai nàng làm chuyện cũng không có biện pháp giấu giếm được hai người bọn họ chính mình kỳ thực là bị dạ s ạ c cứu được một cái mạng bây giờ mị d ồ cổ thể chất tốt giống như một đầu cái thú nàng cũng có thể thỉnh thoảng mị mị cùng hấp sinh mệnh lực linh hồn âm đ ộ n lớn mạnh đồng thời bản sự cũng tại tăng trưởng bây giờ càng là có thể tạm thời thoát ly mị d ồ cổ bản thân độc lập tự do hoạt động mặc dù không có người có thể trông thấy cùng một như quỷ trước mắt mị d ồ cổ phát hiện có đồng dạng tình huống j i n là một cái mai cũng là một cái bây giờ còn phải tăng thêm một cái xì dùn sao cho nên nàng có chỗ đặc biệt gì sao không muốn để cho xì dùn phát hiện mình làm chuyện tốt sao mị rồ cổ trong mắt đi lòng vòng tả ác nở nụ cười một cái người nhẹ nhàng thoáng hiện đến xì、sì、dùn bên cạnh hướng về phía xì、sì、dùn bên thai thổi ngụm khí ngươi vì lời không khỏi tâm thân bất gió kỷ n h ữ n chi sở xem n h ữ n chi sở nghe n h ữ n chi sở ngửi n h ữ n chi sở vị n h ữ n chi sở sở n g ư ơ i biết hiểu hết thể đều là ta muốn cho n g ư ơ i biết âm đột ngũ g i á c chi phối ma h u y ễ n t h â t sinh bây giờ nàng đã cường đại đến có thể ảnh hưởng thế giới hiện thực một hồi âm phong thổi qua tạo s n g lạnh dạ s ạ t không phát giác gì xì、sì、dùn một cái giật mình tỉnh lại mở mắt ra cùng dạ s ạ c đối đầu ánh mắt quá đột nhiên rõ ràng đã cẩn thận xác nhận nàng ngủ như chết như thế nào đã tỉnh lại dạ sạt sợ hai trận to hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m xì dùn hai mắt ngồi sồn ở trong hộp giấy nhỏ mai hô hấp cứng lại trận to hai mắt đã xảy ra chuyện gì ta rõ ràng siêu cẩn thận vụn trộm bỏ thuốc a đại cậu cầu xì dùn ngủ có chút mơ mơ màng màng trông thấy đại cậu cầu cũng không sợ còn tưởng rằng đang nằm mơ mơ hồ nhanh chóng đưa tay ôm lấy dạ sạt chụp tiến trong ngực ôm một cái dạ sạt không dám làm gì vừa sợ xì dùn có phản ứng lại cũng sợ sắt vách nghe được động tĩnh việc này bị bắt gặp đó chính là trong đúng quân đi bùn nhảy vào trong hoàng hà cũng tẩy không sạch dạ sạt không muốn treo khí lực là thực sự lớn a dù nạ dạy tốt g i a n giác hộp giấy nhỏ tại mai trong tay n ứ ớ c ra một cái kẽ hở trên đường cửa hàng tiện lợi bên trong j i n cái chén trong tay xẹp thành một đoàn nước trái cây gắn một bàn trên c h á n gân xanh t r ừ n g ngày thiên phòng văn phòng vẫn là xảy ra ngoài ý muốn đối diện mị rổ cổ h ú t h ú t lấy mì tôm không hiểu thấu nhìn xem j i n lại thế nào đã xảy ra chuyện gì người tức cái gì nha trong phòng ta ác mị rổ cổ không gì kiên kỵ cười hì hì nhìn xem một màn này cái này a o cá bên trong thủy càng hôn càng tốt dạng này mới có thể thừa dịp sờ loạn cá đi chủ yếu là tốt nhất có thể bị m ỏ cá d ạ sạt không dám động nhìn xem nhắm mắt s ì dùn thật lâu không nói gì hạt giống đã cho thiên phú cũng tới tay là thời điểm chuẩn đi mỹ r ồ cổ nhìn xem một màn này có chút không vừa ý s ì dùn người cũng không thể ngủ a mỹ r ồ cổ chuẩn bị không ngừng cố gắng tới gần s ì dùn tiếp tục bước kế tiếp nhưng đi theo lại ngừng lại nàng đã tỉnh trong tay ôm thật chặt lấy đại cầu cầu s ì dùn đã kịp phản ứng trái tim nhỏ t h ù n g t h ù n g nhảy loạn sắc mặt dần dần màu đỏ trên tay run rẩy vừa thẹn vẫn càng ngày càng dùng sức cài đại c ầ cầu cổ da sạt run rẩy đưa tay le đầu lưới thở không ra h quái lực nhân thuật quái lực nhân thuật a điểm nhẹ a đại tì ba p h ú c chốc si dun giả vờ vô sự phát sinh vung lòng tay ra t r ở mình mặt hướng mặt trên ghế salon ta ác mị rổ cổ tung bay ở giữa không trung mặt mũi tràn đầy cười hì hì ra xa bốn chân đạp một cái phá cửa sổ mà ra xoay người chạy đảo mắt không còn b ó n g dáng thấy thế mai thở dài trong phòng si dun ngồi dậy đầy trong đầu suy nghĩ lung tung mặt t n g hồng án lấy mặt mình vừa rồi cái kêu đại cậu cậu là vừa nhìn thấy cậu liền sẽ theo bản năng liên tưởng đến ra xa không phải hắn đánh lén ta làm gì hắn thích ta ba một tiếng si dùn trọng trọng vỗ mặt mình không thể lại suy nghĩ lung tung si dùn hắn không phải thích ngươi nha không đúng nha ba không được ta muốn nói c t o t s u nạ lao sư nghĩ tới đây si dùn trợ t đứng lên không để ý tới sắt vách chơi đang vui vẻ ăn cổ vội va chạy gặp không người mai vén lên hộp giấy nhỏ trên không mỹ rồ cộ nhìn xem đột nhiên xuất hiện mai bị hù nhảy lên tiếp đó hướng về phía mai khiêu khích nhằm mặt chương một trăm bảy mươi mốt ngươi về sau nhất định có thể siêu về ta t r ư ớ c 171, ngươi về sau nhất định có thể siêu việt ta lấy trung thực cầu đ ô n g tha sao ngày thứ hai da sạt vẫn l à n h ư thường lệ đi phòng trò chơi hôn thời gian một ngày chờ sau đó tới không có một cái đến gây chuyện theo lý thuyết làng ngây cũng không phục tùng ít nhất làm đại ca phải thay tiểu đệ r a m ặ ta t không thể một mực ở tại trong bệnh viện bồi hộ a liền lấy a cái tia cái không phục thì làm tính cách hắn hẳn là tới nhưng hắn không đến chỉ có thể nói phía trên có cái có thể bao ở chính mình dạy cả phụ thân có thể phách lỗi nhưng mà không nhiều thứ yếu chính là làng đá thật sự có thể nhịn a từ đầu tới thôi một cái đến gây chuyện cũng không có đi làng đá cũng có làng đá chính mình khó xử mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng không phải một bên chơi lấy giả s x t một bên suy nghĩ mới đến tay thiên phú nhà hì gã bị ả ạ tiệu gẳng không vội vàng được ngược lại bây giờ mọi chuyện còn chưa ra gì chuyện mà cả tù nhất tộc thiên phú chủ yếu là cái kia linh n h ậ n thuật người bình thường căn bản học không được thiên tài đi nữa cũng không được cùng chí thông minh không việc gì nếu là không có điểm t i ề n trí hạn định điều kiện giả s x t là không tin mà linh hóa chi nhật thuật ra xa đã sớm thu vào tay còn lại chính là nghiên tập công phu vất quá đầy chục quay ra xa nhìn về phía phòng trò chơi hôm nay có chút lạnh đâu người tới không có nhiều chủ yếu là náo đằng đám tiểu đồng bạn cũng không tại uống nhiều quá tại năm bệnh viện truyền dịch đâu không có hai ngày chỉ h o a n không qua tới ra á t lặng lẽ cười mỗi cái tuổi trẻ khinh quần thiếu niên đều chắc có một lần khó quên say rượu kinh nghiệm dưới sự bảo đảm lần tuyệt đối không dám lên đầu hét lớn h ả i uống phải cân nhắc một chút chính mình có hay không cái này cũng rượu bàn sự hẹ n trong bệnh viện xoay người ổ bị tổ ghé vào bên giường hướng về phía thùng rắc một trận cùng hẹ hơn nửa ngày không có gì có thể ói xoay người nằm ở trên giường thẳng hừ hừ a a a a a a mũ ta phải chết sao ô bị tôi đang gọi sắt vách giường ạ xu m à mà cũng tại hừ hừ trong dạ dày một hồi c u ộ n c u ộ n quay người ghé vào bên giường liền mẹ mang nhạ ào ào một bụng thanh thủy phun tới căn bản lưu không được khó chịu cái k i a đúng là mười phần khó chịu cả c ả si ngồi một bên bình t ĩ n h gọt t r á i táo thanh có tâm sự tâm sự nặng nề đang n g ở người xem như bồi hộ không có quá q u ả n ạ xu m à d ạ n g sáng qua thời điểm bị c ù hệ này cấp hồng hồng thông chi gọi tới bệnh viện không thể không từ trong lúc ngủ mơ đứng lên còn nín một bụng hòa đâu bây giờ thanh rất mất cảm không phải tâm linh nhỏ yếu mà là cơ thể thân là hì ủ gà nhất tộc lấy chuyên công thể nhận thuật m à nổi tiếng nhất tộc đối với thân thể mình hiểu rõ cùng trường khống là phi thường bén h ạ y nhạy cảm đến có thể chính xác khống chế lại toàn thân đại bộ phận h u y ệ t đạo khép kín hắn điển hình chính là tông gia bí pháp hồi thiên không giống với từ phần tay chỉ cần mở ra cục bộ h u y ệ t đạo thả ra t r ạ cơ ra hồi thiên cứng nhắc thi triển điều kiện chính là muốn có thể mở ra toàn thân phần lớn h u y ệ t đạo cho nên cho dù là hì ủ gà nhất tộc cũng chỉ có một số nhỏ tông gia thành viên có thể nắm giữ cái này cũng là rõ rệt t i ê n tài tiêu chí là không để phân gia học sao vậy hắn cũng muốn học sẽ nha có chút tông ra cũng sẽ không đâu như thế nào học đều không tốt quanh năm gian khổ thể n h ẫ n thuật rèn luyện đối với mình thân thể trường khống thanh không thể nói rõ như lòng bàn tay cũng là biết gốc biết dễ Dạ sạt nói cái kia kinh h ỉ hắn biết đại khái là cái gì đây là cái quỷ gì nha thật sự là có chút gọi ra đầu run lên kinh dị thể nội trạ cờ dạ tại tăng vọt dù là không tinh luyện thanh cũng có thể trực giác cảm thấy thể nội chỗ sâu nổ tung sôi trào đại lượng trạ cờ dạ đang nổi lên trạ cờ dạ lượng có đa trọng lớn mỗi một cái n ì dạ đều lòng dạ biết rõ khi u gạ nhất tộc cũng không phải cái gì thiếu khuyết trả cơ dạ nhất tộc chỉ có thể nói cùng sẻn r u h u du mạ kỳ hàng này g so tồn tại một điểm t r i n h l ệ n h nhưng cái này cũng không hề là điều kỳ quái nhất chỗ c ạ c ạ xỉ kéo xuống một điểm mặt nạ cắn quả táo liếc mắt nhìn về phía thanh hỏi như thế nào ngươi cái mông có gai sao đứng ngồi không yên thanh lắc đầu nói ngươi có hay không ngửi được một cỗ mùi lạ c ạ c ạ xỉ lắc đầu nói gì vị nha t h ố i thanh nói ta có thể cái mũi xảy ra chút m ắ bệnh đây là bệnh viện có bệnh sẽ đi thăm cả cà xỉ、si、cắn xuống một ngụm quả táo nói nói với ta không tốt thanh do dự phút chốc tiếp tục lắc đầu nói ta vẫn không nhìn a đại ca nói phải giữ bí mật tuyệt đối đừng mở rộng thứ yếu là thái quá ngũ rác k h í ế u rác chỉ là phụ đối với thanh mà nói quan trọng nhất là thị giác bị hạ cựu gẳng mở hốc mắt chung quanh g â n xanh nâng lên thanh đưa mắt nhìn lại bốn phía cảnh tượng thu hết vào mắt không phải là ảo giác nhưng thái quá vô cùng thái quá bị hạ cựu gẳng phổ thông tầm bắn cực h ạ là đại khái trên dưới một km khoảng cách nếu như độ tinh khiết đủ cao khoảng cách này còn có thể để thăng thanh trình độ tại trên dưới hai km lại xa nên cái gì đều xem không thanh ngươi đang xem gì cả cạ sĩ hỏi đi ngang qua mỹ thiếu nữ sao liên quan tới cả cạ xì là muộn tao sắc lang c h u y ệ n này đại gia hỏa trong lòng đều thanh s ợ thanh cũng không để ý nhưng mà tay đang run khoảng cách này thật sự là quá xa từ đầu thôn đến cuối thôn một mắt thu hết vào mắt bảo thủ tính ra ít nhất ba mươi km c ấ t bước ngoài thôn đầu trên lá cây một con kiến hoạt động thanh đều có thể nhìn thanh thanh sở sở đây cũng không phải là cái gì gấp bội cái này thái quá tăng lên thật sự là quá quỳ dị quá bất hợp lý bị hạ cự cẳng thêm mắt tưng có hay không làm đầu dạ sạt c ư ờ i cười đối với dạ sạt mà nói mắt ưng cái thiên phú này chỉ là dùng tốt dùng cao độ kính viết vọng nhưng tăng thêm thấu thị về sau chính là chất biến thấu thị treo chỗ lợi hại không cần nhiều lời nhưng chỗ tinh diệu cũng không ở này để cho dạ sạt lấy làm tự hào là chính mình động thái bắt giữ thị lực toàn bộ thế giới đều giống như tại chầm phóng hết thể động tác đều biến chậm chạp trên đường người đi đường bình thường tốc độ chạy ở trong mắt thanh gần như ngưng kết đồng dạng vô cùng chậm rãi di động c o n mỗi đập cánh động tác chậm chạp rõ ràng có thể thấy được nay đối thể nhẫn thuật tăng lên có tác dụng gì thanh đã quá rõ phù gạ c ủ ca xạ dìn gàng động thái thị lực hắn hâm mộ không chỉ một lần nguyên lai、like、là loại cảm giác này sao quá bất hợp lý căn bản là gian lận đi đánh dạng này đỡ đối thủ cũng là động tác chậm nhìn một thanh hai sở quá phạm quy đi có một vấn đề ta vẫn luôn muốn hỏi cả cạ xì、si、nói người cái kêu bị ạ k i ự u gàng thấu thị có phải hay không có thể nhìn đến loa thể a thanh đột nhiên quay đầu cho cả cạ xì、si、một đôi bị ạ k i ự u gàng người lặp lại lần nữa thanh t ứ c giận chừng mắt ta a a a a a ô bị ô k ó chịu thẳng hừ hừ a a a a a phải chết ta phải chết đi theo là ạ xú mà nhị trọng tấu không có chứng c â chuyện không nên nói lung tung ta cáo ngươi phỉ bằng a chỉ có chuyện này khi u gạ nhất tộc đánh chết cũng sẽ không nói ra ngoài ta không hỏi chính là cả cà xỉ k h o á t tay hỏi đúng ta hôm nay mặc quần l ó t màu gì a không có mặc thanh quay đầu túi đầu nhìn mình thể nội a cả cà xỉ kẹp kẹp chân nửa đêm thời điểm ố bị tố ói lợi hại đi gấp liền quên xuyên qua có chút kiên g kỵ hâm mộ nhìn xem thanh khi u gạ nhất tộc thấu thị phòng cũng rất đơn giản tầm thường vật chất cũng có thể thấu thị duy chỉ có trả cờ dạ thấu không được cho nên chỉ cần một kiện trạ cơ dạ hình thành áo khoác liền có thể bảo trụ tư tẩn làng xương mù cái kia mắt đỏ chính là căn cứ vào cái này nguyên lý tạo thành trạ cơ dạ huyết tượng che đ ậ y bị ạ t i ể u gẳng trở thành giới nỉ dạ bên trong nổi tiếng bị ạ t i ể u gẳng cắt tinh cho nên đơn giản ảnh phân thân bị ạ t i ể u gẳng cũng không có cách nào phân biệt ra thật giả giống như là họ rổ xì m à t chụp ảnh nhiệt thị giác là một cái giữ ấm thảm bao k h ỏ a toàn thân liền có thể tại họ rổ xì mạt r o n g mắt thần thân cái này trong nhân giới không có hoàn mỹ vô khuyết nhân、thuật. mà có thấu thị l i ề n có thể càng trực quan nhìn thấy trong cơ thể mình hoạt động theo đệ tứ su nạ trở thành hố cạ thôn tài nguyên hướng điều trị hệ thống ưu tiên đại lượng bồi dưỡng nhân viên y tế rất nhiều ngày hướng nhất tộc bắt đầu tiến vào điều trị hệ thống tu hành điều trị nhận n h â n thuật trở thành cộ n ổ hạ điều trị sức mạnh từ nhận g i á o thời kỳ cũng chính là sáu năm trước lại bắt đầu thanh cũng học qua học không được một điểm quá phế đầu góc nhưng đơn giản điều trị tri thức hắn nên cũng biết phối hợp thêm điểm ấy có trợ giúp hắn hiểu nắm giữ tình trạng cơ thể ngươi có phải hay không rất gốc cả cạ xí、si、hỏi có chuyện gì sao cũng không phải cái đại sự gì thanh tâm bên trong có một vạn con con kiến đang bò cũng rất sốt ruột nóng lòng làm làm rõ trên người mình phát sinh tình trạng ta rất rảnh rỗi cạc ạ si ấm áp cười nói có việc ngươi đi trước đi ở đây ta chiếu vào ngay vậy thanh đột nhiên đứng dậy nói ngươi là người tốt cạc ạ si ạ xu mạ tiểu tử này nhờ ngươi cạc ạ si k h o á t tay đáng tin cậy cười nói còn ở trên người của ta thanh lập tức cấp hống hống nhảy cửa sổ chạy trực tiếp chạy về phía lớp mình huấn luyện thường ngày tràng lúc mái nhà ở giữa bay vọn cơ thể động thời điểm thanh cẳng có thể phát giác được trực quan biến hóa có thể khống chế h u y đạo trở nên nhiều hơn mỗi một cái trạ cơ dạ h u y đạo thì ủ gà nhất tộc cũng là có đặt tên thanh có thể quá rõ điểm này theo lý thuyết thân thể tinh tế trưởng khống nâng cao một bước đây là chuyện tốt có thể khống chế h u y ệ t đạo biến n h i ề u đối với thanh mà nói quá trọng yếu mà trình độ này mang ý nghĩa nếu là chính mình sẽ trả cờ dạ tính chất biến hóa đây cũng không phải là hai tay vỗ hô gì tới gì đi thanh hít sâu một hơi liền cùng dạ sạt giống nhau như đô ca sẽ không trả cờ dạ tính chất biến hóa là h ì ủ gà nhất tộc bệnh chúng đang chạy nhanh mỗi cái lỗ chân lông đều tại vui sướng hô hấp không ngừng nhanh chóng tìm vào lúc thanh rất nhanh phát hiện càng nhiều đồ vật nhục thể này năng lực khống chế không chỉ có là có thể chính xác khống chế lại huyệt đạo thậm chí mỗi một tấc làn da lộ chân lông hô hấp khép kín bắp thịt m h ả lên thậm chí nội t ạ n g trái tim huyết dịch hết thể cũng không phải nói đ ù a chỉ là nhất thời chưa quen thuộc thanh điều khiển còn không quá thông thạo có chút g ặ p đền mà thanh trong đầu chỉ có một cái ý niệm đ â y trong đầu cũng là thái quá đem nhục thể khống chế đến nước này đối với một cái thể nhận thuật sở trường nghị dạ ý vị như thế nào đâu không hiểu thanh nghĩ tới một môn cấm n h ấ n thuật hà kỳ b ỏ n tốn lozin khai môn thanh nhìn về phía thể nội chỗ kia huyệt đạo hư môn đi theo là một chỗ khác chạ cơ dạng huyệt môn sinh môn sau đó là thương môn đóng cửa cảnh môn kinh môn thử môn cái này tám chỗ vị trí mỗi một cái hỉ ụ gà nhất tộc đều biết ở nơi nào tu hành lúc bị liền bị tiền nhân c á o chi không nên tùy tiện nếm thử mở ra tuy nói đồng dạng cũng dễ dàng mở không ra tạm thời mở ra một môn cũng biết rất nhanh cưỡng chế khép kín mà bây giờ mở thanh mỹ mắt trực n g n à nhìn xem tại có ý thức n ụ c thể dưới sự k h ô n g chế thật lâu không có đóng bên trên đệ nhất môn khai môn tiểu t ử này thật thông minh đâu nhìn xem thanh trình động tĩnh ra sạt sơ cầm ộ t cái quay đầu vẫn là phải cảnh cáo một chút tiểu từ này không cần hiếu kỳ tìm đường chết đây chính là giả sạt ngày thường v u i không cảm giác được chính mình dị thường cứu giác cái này điển hình y nụ dù ca nhà đặc thù tiêu chí thanh liền đại khái minh bạch là chuyện gì xảy ra mặc dù không rõ giả sạt là thế nào làm được nhưng mình trên thân nhiều hơn thiên phú chính là giả sạt trong miệng đưa cho chính mình tiểu lễ vật ngươi gọi đây là tiểu lễ vật thanh dừng bước lại đứng tại trên lầu chót không lưng thổ lộ gân dọn cuồng hống a a a a a a a, -A hắn quá kích động đây thật là quá bất hợp lý thanh nằm đấm hắn có một loại trực giác ta bây giờ mạnh đáng sợ nếu như cái này đều làm được thanh ngưng mắt ngồi sồn người xuống bày ra thể nhận thuật tư thế hắn đã đợi không bằng thử thân là một cái chuyên nghiệp thể nhận thuật người tu hành vô cùng rõ thân thể của mình cực hạn ở nơi nào mà xem như thể nhận thuật tu hành mục đích nhất trí mục tiêu chính là không ngừng siêu việt chính mình đục thể này cực hạn đây là mỗi một cái thể nhận thuật kẻ yêu thích chung nhận thức tên gọi tắt làm l ư ợ chết dồn khí đ ă n g điền bay quyền mở lời đại hống một trường lao nhanh đẩy ra lúc tiếng s é gió giống như phong lôi đột nhiên m ì n h tiếp đó giang giáp gãy tay giải trừ cơ bắp an toàn hạn chế dùng hết vượt xa quá chính mình cực hạn xuất lực bình thường chính là loại tình huống này thanh nhìn mình giặt dẹo đứt rời rũ xuống tay phải trên đầu chạy mồ hôi hột lớn chừng hạt đ ầ u khoanh tay không đeo một tiếng đi trở về suy nghĩ kinh nghiệm giáo huấn s u ấ t lực quá lớn không có nắm giữ tốc độ lại giảm một điểm l ư ợ đạo còn kém không nhiều lắm cả cà s i nhữ mày nhìn xem nhảy cửa sổ tiến vào thanh hỏi ngươi tại sao trở lại thầy ta đ o ạ n mất thanh nói làm sao chỉnh đ ó a quá không cẩn thận a cả cà s i nhìn về phía thanh ôm tay gãy trong nháy mắt ngưng trọng hít mắt cái này quỷ dị thương thế bắp thịt diện tích lớn nước toát ra huyết khá quen đâu đi theo cả cà xi、si、nổi lòng tổn tính thử do xét hỏi tiểu từ ngươi sẽ không phải cũng sờ đến cái kia đục thể cực hạn biên giới a a thanh nhìn về phía c ạ c ạ si hỏi ngươi cũng là quen thuộc liền tốt c ạ c ạ si nói vết thương nhỏ không có chuyện gì khoa chỉnh hình tại lộ ba hắn thật thông thạo a thuần thục gọi người có chút đau lòng thanh điểm gật đầu không hổ là công nhận thiên tài c ạ c ạ si quay người đẩy cửa liền đi c ạ c ạ si nhìn xem bóng l ư n g thanh có chút đáng tiếc đáng tiếc thanh không thể nghiệm được bị phòng khoa trị liệu kỹ nhận thuật đi ở bệnh viện trên hành lang thanh một đường suy nghĩ từ tự thân trên thân liền có thể nhìn thấy một điểm manh mối chẳng qua là một góc của bằng sơn cho nên dạ sạt hắn nên mạnh bao nhiêu a thanh dừng c h â n lại nhất thời m ở mịt bây giờ càng nhìn không rõ người trẻ tuổi nào có không t ứ c thịnh phúc chốc thanh cười ra tiếng thật là một cái đồ đần a hắn là lão đại ngươi là tiểu đ ệ liền xong việc đã không có khâu phục thanh không có đuổi theo dạ sạt bóng l ư n g r ụ c vọng hắn cũng thật hào phong a loại vật này nói cho thì cho cho nên phải thật tốt đáp lại mong đợi a thanh đi tới lầu ba khoa trình hình mắt nhìn bảng số phòng đẩy cửa vào hồ c ả bên ngoài phòng làm việc trên hành lang xì dùn rất gấp nóng này không ngừng đi tới đi lui thằng đến trong phòng s u n a t ỉ n h ngủ âm thanh vang lên sáng sớm ngươi làm cái gì a lan tới đây s i j u n s i j u n nghe vậy vui mừng đẩy cửa vào trong mắt mang theo kính nghệ nhìn xem suna lao sư lại thức đêm làm thêm giờ thật sự là quá cực khổ quá chuyên nghiệp lao n ư ớ c miếng suna mơ mơ màng màng nhìn xem s i j u n nói đi ngươi tốt nhất có việc s i j u n há to miệng c h i t để đem tối hôn qua chuyện phát sinh nói ra cuối cùng nhìn xem như có điều suy nghĩ suna chắc chắn vừa lo lắng mà hỏi làm sao bây giờ a lao sư tiểu tử kia chỉ định thích ta hắn đánh len ta à nghe vậy sĩ u n nhạo, hướng a phía cười về s dùn vây vây vọng về việt tay, thật nhặt tiện ta tử thể triển nhất thể ta. sau nói, ngươi đúng nghi Nhà cùng lớn. Ngươi về sau nhất định có có có cái đại cuối siêu được đệ là à. Dùn Sì kỳ quái nhìn s u n a cái gì cùng cái gì nha đi ra phía trước không khéo đứng tại trước mặt s u n a cưng triều nhìn xem sĩ dùn s u n a xoa sỉ d ù n đầu nói hôm nay cũng không có gì chuyện đi ta mang theo ngươi đi tu luyện hôm qua ngũ ảnh vừa ầm ĩ x o n g đỡ vốn mã chia tay tạm thời tất cả mọi người không có mở đại hội phun nước miếng hứng thú cho nên hẹn lại ngày khác rồi ân xì、sì、dùn cao hứng trực điểm đầu xì、sì、dùn là bị xù nạ một tay nuôn i ấng nhưng xù nạ nhàn d ỗ i thời gian rất ít cho nên rất chân quý hai người thời gian trung đụng b ấ t quá dù nạ biến sắc hung tợn nhìn c h ầ m c h ầ m xì、sì、dùn nói ngươi dám ưa thích tiểu t ử kia ta đánh gãy chân của ngươi g ắ t gao án lấy xì、sì、dùn đầu ta vì muốn tốt cho ngươi biết chưa ta không phải là ta không có xì、sì、dùn lắc đầu liên tục khoác tay sợ nhìn xem xù nạ nhìn thật không phải là dù nạ hài lòng gật đầu một cái c h ư n một trăm bảy mươi hai linh hóa chi thuật c h ư n một trăm bảy mươi hai linh hóa chi thuật c ả thủ nhất tộc nếu có đặc biệt gì thiên phú vậy cũng chỉ có thể là linh nhất thuật dương dầm trong sân huấn luyện dù nạ nhìn xem s ì dùn suy nghĩ để cho ta xem trước một chút người trả c ờ dạ à, gần nhất có tăng lên hay không ai s ì dùn mặt mũi tràn đầy xoắn suýt trong đầu còn đang suy nghĩ dạ sạch đánh lén mình chuyện chuyên tâm một đ i ể m à. dù nạ tiến lên một cái cổ tay chặt đập vào s ì dùn trên đầu nóng này nói ngươi sẽ không cho là ta thật sự rất rảnh rỗi à. biết rồi vớt vớt lần cảm giác đau đớn đầu S ì dùn nhắm mắt bắt đầu chuyên tâm tinh luyện trả cỡ dạ không tinh luyện còn tốt nhắc lên luyện xù nạ liền phát hiện manh mối cái này mạnh mẽ sinh mệnh lực đúng vậy、u、dù dù mạ kỳ nhất tộc đặc hữu ương ngạnh sinh mệnh lực thể chất chỉ là điều này liền giống như chính mình mà chính mình cùng bình thường n g dù mạ kỳ nhất tộc khác biệt còn có sẻn dù nhất tộc huyết thống hai bên kết hợp mặc dù không thể càng mạnh hơn trình độ nào đó ngược lại là bị pha loãng giống như là chính mình đã không có thức tỉnh m ộ t đội cũng không có thức tỉnh mãi mãi cả cụ dạ xỉ đẳng nhưng cũng có đặc biệt ưu thế thống nhất đặc điểm là khổng lồ trả cơ g i dù dù mạ kỳ nhất tộc tại thể chất đặc thù là khôi phục cực nhanh ương ngạnh sinh mệnh lực rõ ràng nhất biểu tượng chính là trường thọ mà sẻn dù nhất tộc nhưng là cường hành tố chất thân thể c lấy sĩ dùn g yếu đối thân thể chỉ dựa vào chính nàng cố gắng tu hành là không có cách nào nắm giữ môn này quái lực nhất thuật nhưng ở trợ giúp của mình phía dưới thông qua đủ loại phương thức miễn cưỡng nắm giữ nhưng căn cứ vào thể chất cùng trạ cờ ra lượng trời sinh ngược điểm thực tế quái lực nhận thuật uy lực thì giảm bớt không ít cho dù là s u na cũng không thể không nói xì、si、dùn chỉ là như chính mình t i ể u s u na vĩnh viễn không cách nào đạt đến mình bây giờ trình độ hai tay ôm ngực s u n a ngón t r ỏ tay phải đập khửi tay trong nháy mắt cường hành trạ cờ dạ đến toàn thân hài lòng b ộ c phát ra trong nháy mắt không gian đều tại ẩn ẩn run d ậ y bao khỏa toàn thân xanh thảm trạ cờ dạ khí d i ễ m phía dưới không khí quanh thân đều đang kịch liệt lay động mặt dưới chân đ ị ệ bãi cỏ trên bùn đất dữ tợn khe hẹp lan tràn điên cuồng tràn ra đại đ i ệ đất đá chấn động dạng này như thế nào dứt lời trong nháy mắt tại giống như thực chất áp lực dưới. liền giống bị người cho m á n h liệt đẩy một chút s ì dùn không có phòng bị đặt mông ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn về phía giống như kim cương bồ tắt c h ầ m mắt s ù nạ đứng lên dù nạ nói dùng sức mạnh của chính ngươi ngay vậy s ì dùn thử nghiệm đứng dậy s ù nạ hít mắt càng thêm dùng sức ép xuống ngăn cản s ì dùn đứng dậy đấu sức phía dưới s ì dùn toàn thân trả cờ dạ bộc phát âm phong ấn không khống chế được giải khai từ cái chán chán nở rộ bách hào tri ấn nhanh chóng trải rộng toàn thân đồng thời trả cờ dạ cũng tại bây giờ theo bách hào tri ấn tạo dựng trả cờ dạ thông đạo trải rộng toàn thân trả cờ dạ bộ cứng nhắc điều kiện một trong chính là có khổng lồ trả cơ d ạ đặt ở trước đó tiến hành toàn thân trả cơ d ạ bộc phát liền xu nạ chính mình cũng muốn mượn nhờ tự mình khai phát bách h ả o c h i ấ n tới tiến hành chính mình cũng không thể giống da ra như thế đơn giản thô bạo đem trả cơ dạ q u á n thông toàn thân mà bách h ả o c h i ấ n cũng bất quá là đối với da ra vụng về bắt trước trước mặt tại xu nạ trả cơ dạ như thực chất cự l ẻ xuống xì r ù n chật vật nửa ngồi lấy đứng dậy giống như có một toàn đ i lớn toàn thân đều đang kịch liệt r ú n g d y tố chất thân thể rõ ràng tăng cường chỉ có điều một buổi tối công phu liền có rõ ràng như vậy hiệu quả hoặc có lẽ là s ì dùn trước kia tiểu thất bản quá yếu cùng đánh gây giống nhau chính mình chỉ sợ một cái dùng sức đem hắn cho b ó n nát nhớ tới đánh gãy t h ù nạ ôn nhu cười cười thu hồi trạ cờ dạ t h ù nạ nói không tệ có tiến bộ a s ì dùn mở mịn g n g đầu nhìn t ù nạ ta không phải là ta không có a s ì dùn là điển hình cô gái ngoan ngoãn học sinh tốt tu hành cái gì chẳng qua là chiếu bản ngành học t h ù nạ dạy thế nào nàng học thế đó mãi mãi cũng là lao sư nói đúng rất ít tiến hành chính mình tự hỏi đối với mình biến hóa trên người còn mơ hồ nếu như s u n A thực sự không đáng tin cậy như vậy s ì dùn mới có thể tiến hành chính mình tự hỏi ngược lại chiếu cố s u n A. nhưng vấn đề là s u n A đặc biệt đáng tin cậy cái này liền để s ì dùn vô cùng ỷ lại s u n A, lười n h á t suy xét như vậy tiếp xuống tu hành liền có thể cho ngươi phía trên một chút cường độ s u n A ác liệt cười nói tất nhiên thân là đệ tử của ta ngươi cũng không nên đang thi bên trong cho ta mất mặt ta thu hồi toàn thân bộ u c phát trạ cớ ra s u n A sờ lên cầm suy xét thiên nhân mô thức hẳn có thể cân nhắc truyền thụ cho xì、sì、dùn hình thức này bởi vì quá mức tô bạo không có cường hãn thể chất phóng trước đó t u n a thật sự là sợ sỉ、sì、dùn chịu không được d à y vò dù là có tinh xảo điều trị nhẫn nhẫn thuật tiến hành cứu trước cũng không quá ổn bất quá t u n a nhìn về phía sỉ、sì、dùn nói ngươi còn nhớ rõ linh hóa chi nhẫn thuật nội dung a trước đó t u ú nã nếm thử qua để sỉ、sì、dùn kế thừa linh hóa chi nhẫn thuật có thể thất bại c ả tu nhất tộc là tiểu tộc toàn bộ nhất tộc cộng lại còn không c ó i chừng một trăm người vẹn vẹn liền ra gian cái này một thiên tài hai nhẫn thuật p h ủ cập sau không còn nguy hiểm cấm nhẫn thuật t h như bắt môn luận giáp đều có hướng thôn nị dạ khai phóng tự do học tập không thiếu lợi hại bên trong t r ú n h n cũng đã có nếm thử nhưng toàn thôn quả thực là không có một người có thể học được linh hóa chi nhẫn thuật thiên tài như họ rổ si maz trong thôn cấm n h â n thuật học được cái bảy tám phần đại bộ phận đều biết cũng chỉ có thể ôm linh hóa chi nhẫn thuật quyển t r ụ c t h ở giải t h ở ngắn họ rổ si maz như thế Dạ s a tiểu t t ử này cũng là như thế cái này linh hóa chi nhẫn thuật đến cùng là có chỗ đặc biệt gì hấp dẫn bọn hắn đây này trên người bách h ả o c h i ấn tiêu tan lui trở về hai chân run l ấy xì dùn t h ở hồn hển đứng dậy gật đầu nói ta đều nhớ ký đâu không có quên như vậy thử xem a dùna nói chiếu vào quyển chụp nội dung làm linh hóa chi nhẫn thuật cái gọi là nhẫn nhẫn thuật cũng là kinh nghiệm của tiền nhân tổng kết là đ ư ờ n g ở dưới giải pháp tốt nhất chỉ cần tự thân điều kiện phối hợp tu hành n h ẫ n nhẫn nhân thuật chẳng qua là máy móc s ì dùn là chắc chắn có thể biết không có qua hai phút dù nạ nhìn xem trên thân s ì dùn lơ lửng linh quang một cái trong suốt s ì dùn từ s ì dùn trên thân thể phân ly mà ra không khỏi nhữ mày một lần liền qua thật đúng là biết không khó khó khăn sẽ không đâu dù nạ ôn nhu nhìn xem trong suốt lơ lửng s ì dùn xì、sì、dùn huy không mặt tràn đầy ngạc nhiên kinh ngạc nhìn xem trên mặt đất thân thể của mình thực sự là một loại kỳ diệu cảm rất đâu cái này linh h ó a chi nhân thuật trước mắt giới lý dạ dù là mạnh như ngũ ảnh không có bất kỳ cái gì một cái lý dạ có thể ngay mặt ngăn cản không nhìn xuyên thấu tất cả thuộc tính độn nhân thuật cùng vật chất không cách nào ngăn cản đụng tới liền chết dính vào liền tàn phế đối mặt cái này nhận thuật phổ biến duy nhất giải là Trốn Thời gian một cái nháy mắt, thật biến ra hơi thở. Cái này, giới nỉ dạ, có một Tù mắt nhất ra rủi. muốn gian nháy biến này nỉ dùn nạ mừng.、Mấy、năm gần đây đến nay, nước, nói hơi chỗ cái Cái giới vui xôi gió xôi cắm Mấy có cả đây duy là dạ, sỉ đều Xì、sì、dùn hưng phấn một mặt nhào về phía về su nạ s u n kinh hãi nhảy lên hô ngươi không được qua đây a ba vù vù hai cái kéo ra khoảng cách an toàn bây giờ su nạ rất mạnh hơn xa trước kia su nạ mạnh hơn nhiều truy cứu căn bản là không có thời gian đổi p h ế uống lớn rượu cờ bạc trả ra gì tu hành tại mi t o giám sát phía dưới một chút cũng không có bưng lỏng lúc nào cũng có tình tiến bên cạnh còn có cái ỷ nụ d ù ca ồn ì ồ m ì tại không muốn mặc quấn vạn nhất về sau cãi nhau phát hỏa sau đánh không thắng xem như đường, đường đệ tứ vậy thì khơi hải liên dạng này su nạ cũng là vô cùng kiên kỵ cái này nhất thuật s ì dùn bị khuất ba ba nhìn xem s ù nạ đem cái này nhận thuật thu lại a s ù nạ nhữ mày một cái nói quá nguy hiểm nghe lời trở về bên trong thân thể của mình s ì dùn mở mắt ra phương thức chiến đấu của mình có một cái rõ ràng khuyết điểm khuyết thiếu tấn công từ xa thủ đoạn tạm thời tại n ã i n ã i dưới sự giúp đỡ hóa thân n h ữ cựu vĩ dịn c ờ dị kỳ vi thú pháo là có thể phun đến sảng khoái nhưng vẫn là thiếu khuyết tự thân tấn công từ xa thủ đoạn cũng rất an thiệt t ò i phải nghĩ biện pháp kéo đến mình sở trường chiến đấu trong khoảng cách mà xì、sì、dùn khác biệt linh hóa chi nhẫn thuật tầm bắn cực hạn là không có tầm bắn cực hạn nếu làm ớn mở lấy linh hóa chi nhẫn thuật trong vòng ba ngày chạy một vòng giới lì dạ cũng không thành vấn đề thời gian hạn chế điểm này quyết định bởi tại nhục thể nếu là linh hồn ở bên ngoài du đang quá lâu nhục thể cho chết đói rõ ràng không được mà nhược điểm duy nhất là không có phòng bị sức mạnh nhục thể gần đến khoảng cách nhất định bên trong nhục thể tạm thời không có cách nào di động là không thích hợp dùng linh hóa chi nhẫn thuật chiến đấu nhưng giải quyết cũng đơn giản từ bỏ sử dụng linh hóa chi nhẫn thuật linh hồn bay về nhục thể cận thân chiến đấu liền tốt lao sư si dun lúc này kỳ quái nói giống như có người đang ngó chừng chúng ta nhìn ân h ù nạ nhìn xem xì dùn đánh gây lấy linh hóa chi nhận thuật mà nổi tiếng xem như người quen biết hắn thú nạ càng hiểu rõ hắn một chút cái khác đặc điểm cực kỳ thái quá cảm giác cách rất nhiều xa cũng có thể cảm giác được sự tồn tại của nàng đây chính là linh hóa chi nhận thuật siêu viễn trình tìm định phương thức cho nên đây không phải xì dùn nào rác ai sẽ không có việc gì nhìn chằm chằm xì dùn nhìn nha suy nghĩ trong chốc lát dù nạ cười lạnh mặt nói lại không lăn ta liền đến gây phiền phức cho ngươi tiểu từ này rất được mãi m i yêu thích bản lĩnh không có việc gì liền yêu khắp nơi nó không chỉ có n ã i n ã i mịt mờ đã nói với nàng ô ni ồ mi cũng đã nói với nàng lao sư đang nói cái gì nha s ì dùn nghiêng đầu nhìn xem suna phòng trò chơi bên trong dạ sát c ư ờ i cười lần này cũng không thể tùy tiện nhìn chằm chằm nhân ra s ì dùn quan sát c ú t thì c ú t thực sự là thái quá cảm giác đâu dường như là thông qua linh hồn ba động tiến hành cảm giác có đồng dạng thiên phú dạ sát mơ hồ có thể phát giác được điểm này cùng mi t o cả cụ dạ xỉn gẳng có rõ ràng khác biệt cả cụ dạ xỉn gẳng chủ yếu là nhìn trạ cờ dạ ba động phong bế trạ cờ dạ ba động liền có thể che đậy lại mi tô cảm giác mà loại này linh hồn phương thức nhưng phàm là cái có thể thở hồn h ẹ n liền chỉ định trốn không thoát do xét chỉ có chết vật mới cảm giác không đến nhưng không phải người chết cũng cảm giác không đến tỷ như h ế thổ chuyển sinh dạ sạt đầu vai một cái c h é n trà lớn nhỏ lơ lửng tiểu xào trong suốt nhất q u y ể n hiếu kỳ trái xem phải xem một mặt mới lạ kích động lại không quá dám rời đi bên người dạ sạt linh hồn hình thái là tự do có thể lớn có thể nhỏ đừng nhìn tiểu xào khả ái cũng không dám thả nàng tùy tiện rời đi đụng vào người liền p h i ề n t o ạ i bị đụng vào người không sợ chết cho dạ sạt nhìn cái này không nhẹ nhàng lòng loẹ dạ sạt đưa tay đem cái này tiểu g i a hỏa ấn vào trong thân thể mình cái này chỉ đã tử vong nhất quyển là thông qua trả cờ dạ hạt giống trở lại trong cơ thể của dạ sạt hào huyết nhận khuyển linh hồn linh hóa chi nhẫn thuật còn có rất mở ra phát tiềm lực tên kia vẫn còn chứ d u n a hỏi si dun lắc đầu nói đi si dun muốn nói lại tôi cảm giác vẫn có chút kỳ quái tựa như là hai tên g i a hỏa nhưng đều đi đây thật là quá tốt rồi tiểu tử này không chỉ có mãi mãi cả gù dạ xỉ rằng còn có cả sự tiên nhân thị g i á cùng hưởng phương thức cảm giác cực kỳ phức tạp thái quá hết sức bí mật từ lúc biết chuyện này là mình m tắm thời điểm cũng khẩn trương đề phòng cái này tiểu sắt phê bây giờ có xì dùn tại liền an tâm rất nhiều bất quá nhìn xem xì dùn ánh mắt liền luôn cảm thấy tiểu tử này dường như đang nhìn mình c h ầ m c h ầ m như vậy ta tới d ạ y n g ư ơ i một chút lợi hại đón sát thủ d u nạ cười nói làm l ã o sư có thể dạy chính là khẳng định muốn dạy tiên nhân mô thức tự nhiên không cần nói nhiều đây không phải trong thời gian ngắn công phu dù là đã có thành công cố định quá trình về thời gian cũng không quá tới kịp nắm giữ giai đoạn hiện tại chủ yếu là khai phát linh hóa chi nhẫn thông linh làm bài thi trục đây là giả m ạ nạ cả nhà âm độn bí n h â n thuật đồng dạng là lợi dụng linh hồn bí n h â n thuật giả m ạ nạ cả nhà phải đơn giản rất nhiều thái quá linh hóa chi n h â n thuật đều có thể học được những thứ này cũng không vấn đề trong thôn không thiếu giả m ạ nạ cả nhất tộc ngoại nhân cũng có thể nắm giữ rất nhiều n h ậ n thuật đều đặc biệt thích hợp bây giờ xì、si、dùn ngươi trọng điểm muốn học chính là cái này n h â n thuật t ù nạ nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m xì、si、dùn giả m ạ nạ cả nhà xin b ẩn x ỉ n chi n h â t thuật giống như linh hóa chi nhật thuật một khi linh hồn bắn ra xâm nhập đối thủ thể nội tự thân nhục thể cũng liền mặc cho người định đoạt nhưng lên cấp xin p h n xin không chỉ có thể phân ra linh hồn xâm nhập trong cơ thể của cái kia tự thân nhục thể còn có thể bảo trì thanh tĩnh hành động cái gọi là nhất tâm nhị dụng đánh g h y khi còn sống ngay tại khai phát tương tự linh hóa c h i n h ậ n thuật nhưng khi đó trong thôn bí n h ấ n thuật không phải tùy tiện người nào đều có thể học đem quyển t r ụ c một mạch d a o cho xì dùn chú nạn nói ngươi lượt trước ta giúp ngươi tìm lao sư nói xong tự mình rời đi đi tới một bên móc ra một cái tiểu cà xịu phúc chốc kết nối chuyện gì ô nhi ô mỹ hỏi nhờ ngươi trong lớp cái kia thành tới dạy một chút xì d dạ mạ nạ cả nhà bí nhất thuật chui đầu vào trong văn phòng xử lý văn kiện ô n ì ô m ì nghe vậy n h ữ mày nói tiểu tử này còn không có bản sự này hướng về phía nữ hải tử nói chuyện đều d i n g không lưu loát ngươi là hổ cạ an bài cá biệt người a những người khác sao nhà ngươi tiểu tử túi vụ trộm cho sỉ dùn một cái hạt giống bây giờ sỉ dùn đã nắm giữ linh hóa chi nhân thuật d u Thu nạn nói nhìn hạt giống số lượng còn có giàu có cùng đối với chúng ta báo cáo chuẩn bị số lượng không khớp phía trước hắn còn đưa mãi mãi một cái hạt giống ta cái này liền để thành tới tiểu tử này miệng nhanh ngươi xem như nhìn đúng người có mắt nhìn người ô ni ô mi nói còn có khác chuyện sao ngươi liền không quản một chút sao dù n à n nói mãi mãi nơi đó coi như xong ta còn phải cảm tạ hắn cũng không thể để hắn loạn gieo hà ta còn có đại dụng dạng này dùng quá lãng phí ta đã biết ngươi xem đó mà làm thôi cúp máy sau trong tay vô ý thức chuyển bút suy tư lúc phủi tay trong n g a y mắt một cái mang theo mặt quyển ạ bù đến trong trần nhà hốc tối rơi xuống quỳ một chân trước mặt ồn ỉ ồn ỉ đem linh hiệu gọi trở về chỉ nàng một người linh hiệu là gì vụ ạ bù danh hiệu sa hẹn sở xù dù cả là ồn ỉ ồn ỉ đối với nàng mong đợi rất cao bởi vì nàng thật sự là quá thông minh tương lai lại là vô cùng ưu tú trọng yếu tay trái tay phải nạ giả nhà cái bóng bắt trước n h â n thuật cũng rất có tiềm lực dù nạ đệ tử đều cho tiểu tử ngươi không cho đệ tử của ta một cái liền có chút q u á không nhìn ta cái này làm mẹ á dạ sạt m i ế t miệng trong đầu nghe mạ mì cổ dịu rít toàn trình truyền báo ngươi xong dạ sạt đệ đệ lại muốn bị đánh rồi mạ mì cổ cười hì hì gia hòa này mặc dù sớm đã bị dạ sạt thu mua nhưng cũng có ác liệt nghịch ngậm một mặt xù nạ cùng ồn ì ồ mỉ cáo trạng rồi ta ra giày dạ giả sạt hừ một tiếng nói ta không sợ người tên ngu ngốc này biết cái gì hết thể đều ở ta trong lòng bàn tay trong thôn mới cot nhất tộc n g h ỉ phép s â n trang mai nghe trong đầu đối thoại yên lặng điều tiết lấy linh hồn ba động cùng các sự tiên nhân mạ m ỉ cộ bảo t r ì độ cao nhất trí tránh gây nên giả sạt phát g i á c đứng tại trước gương trên tay ra dầu vay mới mai túi đầu chửi bậy may m à ta tâm nhãn một mực liền nhiều bằng không thì lần này thật bại lộ linh hóa chi nhẫn thuật sao mai túi đầu nhìn về phía một bên một cái nhân y ê u linh hóa chi nhẫn thuật sáu năm trước cùng mã đạ dạ lúc đối chiến dùng qua ta khai thác tiểu kỹ xảo nhưng nhiều đây làm ấy năm gần đây thay đổi tu hành phương hướng sau thành quả không còn chuyên công huyện nhẫn thuật cùng xạ gì đẳng mai đem bộ phận t i n h lực đặt ở tự thân bên trên những thứ này dĩ vãng cũng không quá coi trọng về thiên phú cho nên muốn hay không d ậ y một chút nàng đâu mai liếc mắt nhìn về phía phi ê u p h ù ở giữa không chúng không ngừng làm mặt quỷ một cái khác mì dỗ cổ ngươi trước hết phách lối lấy a có thu thập ngươi một ngày kia gia hòa này đã giám thị ta rất lâu mặc dù không nhìn thấy nhưng có thể cảm giác sự tồn tại của nàng linh hồn ba động cùng mì dỗ cổ không khác chút nào vùng trong viện vang lên một tiếng chó sủa mai đi tới bên cửa sổ nhìn xem một con chó lén lén lút lút nhanh chóng thoát đi thân ảnh ánh mắt rơi vào trên tường viện trong chuồng chó lưu lại bọc nhỏ kỳ h ì khả ái tiểu nội ứng cầu cầu lại tới đưa tình báo sen du trạch jin meo lại mắt mi t o vớt vớt j i nầu đ cười nói thế nào không có việc gì trong lỗ thai vang lên một cái tiểu c t súi tiên nhân âm thanh chính là như vậy jin đại nhân c t súi thuộc về chính thống thế nhưng là tại jin ở đây g i a sạt là đệ đệ jin thế nhưng là chủ nhân a n mãi mãi g i a sạt lại muốn bị đánh jin nói cũng không thiếu chịu được qua mi tô cười, cười nói nếu không thì ngươi đi cứu cứu hắn nên đánh d i n khai nói nàng còn đang tức giận đâu chương một trăm bảy mươi ba dạng này dạng này còn như vậy chương một trăm bảy mươi ba dạng này dạng này còn như vậy trong thôn có cái chỗ thú vị ni dạ là không có nỉ dạ căn tin đi làm trên đường ăn cơm hoặc là mang bèn hoặc là hô chuyển phát nhanh ngược lại tự mình giải quyết cho nên vẫn là để thôn toàn bộ nhà ăn a l ê mê đến t ố i tám chín điểm mới về nhà nhìn xem lại tại làm thức ăn heo lá mụ dạ sạt c bị ý đáp lời đạo nàng làm đồ chơi thật không quá phù hợp dạ sạt t r ọ n khẩu vị quá thanh đạm dầu đều không thả trong mồm có thể nhạt méo vô vị trực tiếp cho cậu ăn đều không một chút vấn đề mà dạ sắp thích ă n đồ vật cậu ăn nhiều dụng lông lợi hại ăn cơm trưa tỉ mỉ làm trong tay đồ ăn một cây củ cải trắng ăn không hết không cắt một nửa nàng cắt một năm một khối nhỏ còn lại bọc lại phóng trong tủ lạnh giữ lại bữa sau ăn cắt đinh sau x ố i điểm xì dầu vung chút ít muối hành thái đánh lên cái trứng gà sống lại trộn lẫn phía trên một chút nạp đậu váy nhớ một chút một đạo thức nhắm liền làm tốt ăn rồi không cần chuẩn bị cho ta dạ sắp nói nhắm l ề n làm tốt ăn rồi không cần chuẩn bị cho t dạ dị vụ đó cũng không phải nàng lần đầu tiên tới ỉ nụ dù cả nhà làm khách. có đôi khi lão mụ sẽ mang theo các nàng cùng nhau ăn cơm lần này chỉ có một mình nàng ngược lại là có chút hiếm lạ m ở t ủ lạnh ra cầm lấy một bình nước trái cây rót hai chén sau giả s á t hỏi thành đâu chết dị v u mặt lạnh nói chê cười ha ha giả s á t nhạt n h é o cười cười nữ h à i này đối với chính mình không quá chào đón đem nước trái cây phóng tới dị v u trước mặt c ặ m tạng lễ phép nói dị v u hai tay nâng lên miệng nhỏ đích niết cái chén nhìn ra được nàng có chút khẩn trương mặc dù đang cực lực cận tảng lại muốn nhiều không phải chắc chắn không phải ra mắt rồi ngươi đừng suy nghĩ nhiều cái này lúc dị vu một thoại hoa thoại hỏi ngươi như thế nào không cho tà phong khối băng dạ s a t nhìn một chút chính mình trong chén khối băng mùi rượu ngươi thật muốn sao đặt mông ngồi ở trên ghế salon kêu lên thiên tài tỷ mở tv i i dị vu mí môi một cái gặp dạ s a t không để ý tới chính mình cũng không lên tiếng đầu hất lên sau hót một chủ đuôi ngựa thẳng lắc lư nàng khắp mọi mặt ăn mặc tiểu tóc đều rất giống ô n y ô mì bắt trước vết tích rất nặng nhìn ra nàng rất ưa thích dạ sas lão mụ ông một cái xông vào từ trong nhà vọt ra thiên tài tỷ ghé vào trên tủ máy nhấn mở tv đi theo phía sau tiểu thần kim chột dạ liếp mắt nhìn dạ hai từ i y mắng nhất định tại làm yêu đoán chừng hai hàng lại phá hủy gì Dạ sạt cảm xúc ổn định lười đi nhìn thiên tài tỉ đi tới dạ sạt trước mặt t ư ơ i cởi quyến rũ điên cùng vung lấy cái đuôi được rồi được rồi đường tiếp cận chính mình đi chơi hàng này đều mười hai tuổi tính cách còn rất dài không lớn dạ sạt xem chừng cùng với nàng tại trong bảy chó h è n mọi địa vị có liên quan trên bản chất chính là một cái tầng dưới chót tiểu mội tiểu thiên tài cùng tiểu thần hiện nay đối với xem một mắt như một làn khói quay đầu chạy không bao lâu lão mụ bưng đổ ăn phẩm lên bản thật không có cho g i sạt một đôi bát đũa ra s á t nhìn một chút món ăn cụ cải h ọ n g quần anh hội tụ a liền một cái món ăn mặn cá ớp m ố i nhỏ đều không mang theo một điểm nhiệt khí a duy nhất nhiệt khí cũng chỉ có gạo cơm ra s á t miết miệng n g ư ơ i đ o á n ta vì cái gì không muốn trong nhà n à y ngốc không để cho nàng làm à nàng càng muốn làm liền c h ế c cưỡng ra s á t lại không dám nói không thể ăn ăn ngon không ô nhi mi ngẩng đầu hỏi dị vụ ăn ngon dị vụ điểm đầu nàng l à nghiêm túc ô nhi mi nhìn về phía ra s á t ra s á t quay đầu n g ư ơ i nhìn ta làm gì ta cái gì cũng không biết mụ, mụ ngữ như thế nào không có tăng ca nhà dạ sắt một thoại hoa thoại ngươi hy vọng ta tăng ca ô nhi ô mi hỏi lại làm sao lại thế dạ sắt nói vội vàng điểm thật sao tiền lương tăng ca nhiều đi bình thường dạ sắt mắt nhìn trên tường lịch treo t ư ờ n g thời gian này ô nhi ô mi việc làm còn giống như núi nhiều đây chỉ định là tại á bù ngả ra đất nghỉ nếu là có tình trạng bất phát làm không tốt chính là suốt đêm ô nhi ô mi tức giận trận nhìn nhìn dạ sắt một mắt nói ngày mai không có việc gì không nên chạy lung tung có chuyện gì không dạ sắt hỏi có việc ô n i ô mi cứng rắn nói ngươi hỏi ít hơn làm theo v v v dạ xàt ngồi phịch ở trên ghế salon một mặt x i n h không thể xin gì mãi dị vụ hé miệng cười cười vụ t r ố n mắt liếp dạ xàt một bữa cơm ăn xong ô n ỉ ô mỹ thu thập xong b ắ t b ũ a đi theo đứng tại dạ xàt trước người quắt lên ngồi xuống ba cả ngày đều không một chính hình ta chính là nằm ta như thế nào không có chính hình dạ xàt ngồi phịch ở trên ghế salon cô kén nói mẹ ngươi ngăn t r ở tv i i dù sao cũng là muốn phát h ỏ a cho nàng đưa cái bậc thang mượn đề tài để nói chuyện của mình a tiểu từ ngươi ba ồn ỉ ô, ô mỹ lập tức đưa tay bóp một cái ở dạ xàt lỗ thay quắp đứng lên nhà ba dạ sas đang hoàng đứng lên vô tội nhìn xem ô ni ô mi mẹ đau đau là được rồi ô ni ô mi mang theo dạ sas một tay chống n ạ n h nói trước đây chúng ta là thế nào ước định cái gì nha ước định nhiều lắm ta đều không biết là cái nào một đầu dạ sas nói ngươi là tốt quên vết xẻo đau à. ô ni ô mi nhìn chằm chằm dạ sas nói chúng ta ước định tốt không cho phép dùng linh tinh cái năng lực kia ngươi lại không muốn mạng a dạ sas là không mang theo một đ i ể m sợ không thử một chút làm sao biết có phải hay không trôi qua trôi qua nhưng vô luận là mito vẫn là suna vẫn là ô ni ô mi đều cẩn thận không dám không sợ ta ít đ ò i mẹ ngờ đ â u lỗ t hai bị ô n ì ô m ì trộm trong tay ra sắn nói thoải mái tinh thần không có chuyện gì ai lo lắng ngươi a ô n ì ô m ì nói thành thật khai báo ngươi còn đưa ai cũng không dám loạn cho nha ra sắn nói ngoại trừ mi tô cùng xì、sì、dùn đã không có rồi tiểu t ử này lại tại há miệng nói b ậ y nhưng mà ta không có chứng cứ ô n ì ô m ì h í p mắt nhìn xem dạ sà s t a liền tin ngươi lần này ô n ì ô m ì nói như vậy ngươi còn lại có bao nhiêu cái này tiểu kim k h thật là khó khăn giấu a nghĩ kỹ trả lời ta ô n h ô mi nói căn cứ vào xù nạ tính toán dựa theo nơi g ư tốc độ khôi phục ba năm này đại khái sẽ lấy bình quân một năm một quả tốc độ tăng trưởng không tệ da sạt gật đầu mi tô nơi đó một cái xì r ù n một cái dừng một chút ô n ì ô mi nói a l o nơi đó một cái đây chính là toàn bộ hàng tích chữ dựa theo thường ngày kinh nghiệm lúc này ngươi hẳn là nằm ở trong bệnh viện thật đúng là h o à n g bét sổ sách không khớp da sạt nha đau nết n ế t miệng nếu không phải là nửa đường xì r ù n tỉnh lại bắt gặp chính mình việc này cũng sẽ không bại lộ như thế nào đối với lao mụ nói ra còn lại một cái sao Dạ s á t nhìn một chút viện tử trong ổ chó yên tĩnh ở lại chó dại a lô có một loại tạ i vắt hết góc đối với sổ sách cùng lão mụ giao phó tiền tiêu vặt dùng cái nào quen thuộc cảm giác bất lực ngươi cho ta phải nghĩ thế nào i ê n dù sao cũng là không có khả năng thành thật khai báo Dạ s á t mắt nhìn d ị vụ lão mụ mang nàng tới là có ý gì còn lại một cái Dạ s á t nói từ đầu tính toán ba năm thu hồi hạt giống tổng cộng là bảy viên mạng mỹ cổ nơi đó một cái mito một cái a lô một cái x ì、sì、dù một cái rõ ràng một cái này liền dùng năm mai hạt giống tiểu thần kim là hào hết nhất quyển không tính tại giả s ạ t dùng giá hạt giống bên trong nhà địa chủ cũng không lương thực giữ nha cũng chỉ còn lại làm bộ đáng thương hai cái c h ê n một chút l i ề u mạng nằm viện cũng là có thể thêm ra một cái tới ô ni ô m ì ngưng mắt thấy giả s ạ t tiểu tử này trong tay tuyệt đối còn có nhiều lấy tiểu tử này tính cách không có khả năng không giấu một tay được chưa ta hỏi ngươi cái này nhiều hơn là ở đâu ra ô ni ô m ì tiếp tục hỏi vấn đề này bạch diện cùng hát diện chuyện giả s ạ t cũng không có nói với bất kỳ người nào linh hồn bay về loại sự tình này nghĩ như thế nào cũng là rất lớn đầu p i ề n phức vấn đề bộ một tiếng ô ni ô mi đệ lại dạ sắt đầu năm ngón tay dùng sức nắm chặt nâng lên dạ sạt đầu mỉm cười nói nói chuyện t dạ sạt hút miệng hơi lạnh nói ngươi muốn đánh mà nói cứ việc động thủ đi p h ạ m là thốt một tiếng ta liền không gọi dạ sạt đây ý là đánh chết cũng không hé miệng ngươi cái tên này trong n g á y mắt liền lên tay Ô n h ì ồn ì hai tay như kim cương đầu phân biệt đè vào dạ sạt h u y ệ t thái dương hai bên không ngừng dùng sức xoay tròn ô n h ì ồn ì cả mắt đều là đau đầu dạ sạt nếu là không n g u y ệ n ý nói nàng cũng không gì biện pháp tốt nhìn xem một màn này dị vụ có chút đứng ngồi không yên nghĩ thầm ta có phải hay không nên trở về tránh một chút sau một lúc lâu ô nhi ô mì thở phì phò buông tay ra hung hăng nhìn c h ầ m c h ầ m dạ s á t t i ể u t ử ngươi hẳn phải biết chúng ta bên này có kế hoạch ra ân dạ s á t gật đầu đúng là biết một chút thần thần bí bí đến lúc đó ngươi tốt nhất c h ả y ra một cái hạt giống tới có thể tại trong kế hoạch dùng tới có một số việc d u nạ không tiện đối với dạ s á t nói thẳng không tốt nói thẳng dạ s á t đừng dùng linh tinh xem như mẹ ruột ô nhi ô mì cũng quá dễ dàng hiểu rõ dạ s á t gật đầu ta lười n h ắ c cùng ngươi nhiều lời ngươi tốt nhất cho ta sách tin tưởng chuyện n ặ n nhẹ tin kế hoạch nếu như thành công có thể có được chỗ tốt liền không chỉ là dạ sạt một người mà là toàn thôn không bài dị dung hợp huyết kế giới hạn ý vị như thế nào mang ý nghĩa về sau xù nạ tiến hành một cái đơn giản cấy ghép tay nhỏ nhất thuật huyết kế giới hạn liền sẽ đứng đầy đường người người đều có là thôn chiến l ự c toàn diện tăng cường cái này có thể so sánh c h ở dạ sạt hạn giống nhanh hơn trước mắt còn tại nghiên cứu đánh hạ giai đoạn họ rồ xị mà nơi đó tiến độ không nhanh nhưng bước kế tiếp huyết kế giới hạn thu thập đã có thể bắt đầu truyền khảo thí cũng vẫn có thể xem là một cái thu thập hàng mẫu cơ hội ô n h ô mi buông lòng tay ra đối với dạ sạt nói cho dị vụ một cái ta cũng chỉ còn lại một quả mẹ dạ sạt không quá muốn cho dị vụ v ó n g dáng của nàng bắt t r ư ớ c nhận thuật giả sas không có một chút h ứ n g t h ú à. ô n i ô mi nhìn xem giả sas nói sang năm chẳng phải lại có đi ngươi cho ta là giao hệ à. các còn có thể giải sao chẳng lẽ không đúng sao ô n i ô mi nhìn chằm chằm giả sas ngươi có cho hay không à biết rồi biết rồi nói xong giả sas đi đến dị vụ trước mặt dị vụ nhìn chằm chằm giả sas lại nhìn một chút ô n i ô mi nắm tay Giả sas đưa tay nói ngươi là coi ta là cậu sao lời mặc dù nói như vậy nhưng dị vụ vẫn là hào phóng đưa tay ra hai người nắm tay phúc chốc đồng bộ bỏ rơi tay dị vụ tại trên q u ầ n không ngừng xoa tay dạ xa nhìn xem dị vụ động tác nói ngươi ra hỏa này sinh lý chán ghét mà nói cũng đừng đưa tay tên biến thái này xu hướng tính d ụ c nữ mọi người đều bị nàng c h é mắt nói tóm lại có thể làm cái ca môn m chỗ không cần chiếu cố nàng mặt mũi dị vụ nhạt vừa nói ngươi ó i n cho ta chút thời gian thị trứng ta sẽ tận lực không chê ngươi đệ tử mình cái gì tính tỉnh làm lao sư lại biết rõ rành rành ố nhi ốm bị nói tốt tốt hôm nay tới đây thôi linh hiệu ngươi đi về nghỉ trước sáng mai trước tiết ớ i tiến hành mới tu hành ngay vậy dị vụ đứng dậy nói vậy ta liền đi t r ư ớ c lão sư đợi đến nàng rời đi ra sắt nhìn về phía o ni o mi ra sắt là tuyệt đối tín nhiệm mẹ mình nhưng mà nói cho nàng không việc gì sao mẹ o ni o mi khoát tay áo nói i no s i p cho sớm tỏ thái độ bằng không thì ngươi cho rằng tại sao có gì vụ ta hiểu ta hiểu ra sắt nói vậy nàng có thể làm gì nàng là hạ hạ một nhiệm kỳ hổ cả trợ thủ o ni o mi nói cái kia zin không cũng rất nguy hiểm o ni o mi một cái tắt tại ra sắt c h i n o f nói ngươi không chịu thua kém chút có hay không hảo ngươi cho rằng ta liệu mạng việc làm là vì tên tiểu từ thối nào a thật là tất cả mọi người đang mong đợi ta đây vân g vân g vân g dạ xa xoay người rời đi đi cái nào ta lời còn chưa nói hết đâu ai muốn nghe ngươi g i ả i dòng a ô bạ san tắm vòi s e n a dạ xa nói ngươi không cảm thấy ta rất túi sao ngươi làm nhanh lên ô ni ô mỹ hít mũi một cái nói đừng nghĩ chạy đi d ạ n g sáng hôm sau dạ xa mở cửa nhìn xem đúng giờ thậm chí sớm đến d ị vụ những mày trong lớp đến trễ đại vương một cái là mỹ nạ tổ một cái khác là ô bị tổ khiến cho hắn cùng cạ cà xi、si, cũng không tốt đúng giờ có thể đến trễ liền đến trễ nhìn thấy kiểu dáng này có chút hổ thẹn sớm như vậy à không còn sớm di vu lạnh mặt nói dạ s á t nhìn chằm chằm nàng mắt quần g tâm h vào đi ô nhi ô mi lên giường chuẩn bị điểm tâm đơn giản ăn qua sau một nhóm ba người đi tới trong tộc đạo trưởng ngươi hẳn là cũng phát giác được thân thể bất đồng rồi à. ô nhi ô mi mở miệng nói ra di vu điểm đầu ngưng mắt thấy hướng dạ s á t một đêm này nàng một đêm cứ thế không có o c h n g mắt toàn bộ thế giới quan tam quan giới ni dạ thưởng thức đều đang không ngừng tái tạo như vậy cái bóng bắt chức nhận thuật có thay đổi gì sao ô nhi ô mi hỏi ta trở nên mạnh mẽ di vu nói so trong tộc bất luận kẻ nào đều mạnh có thể dễ dàng làm đến bọn hắn làm không được chuyện dạ sạt ngáp một cái cho ta xem một chút ngươi không ngủ thành quả a ô nhi ô mi nói không có kết tấn đối với cái bóng bắt trước n h â n thuật d ì vụ cũng sớm đã quen thuộc đến trong xương cốt d ì vãng không có cách nào không kết tấn liền thi triển đi ra lúc nào cũng kém chút cái gì giống như là một chân bước vào cửa bây giờ một c ư ớ c này đã đem môn đ ạ p nát chỉ là đơn thuần phất tay dưới thân cái bóng tùy theo nhảy múa hóa thành lưỡi dao vung lên một đao p h á c h chạm trên sàn nhà đao màu đen lưỡi đao lập thể h ả m tiến trong lòng đất tùy theo chậm rãi rút ra tiến triển thần tốc đâu ô nhi mi nhìn xem một màn này gật đầu giống như trước đây chính mình căn cứ vào thật đột phá thiên phú hạn chế sau thực lực tổng hợp một hơi nhanh chóng bạo tạc thức để thang đối với mới nhận thuật khai phát phương hướng có cái gì suy nghĩ sao ô nhi ô mi nói nhìn về phía giả s a t hướng về phía gì vụ nói chỉ là đơn giản hình thái biến hóa thành đạo kiếm sao đối với con trai nhà mình trong đầu kỳ tư diệu tưởng ô nhi ô mi rất rõ nhất là thích hợp làm trong tu hành phương hướng chỉ đ i ể m cùng tư duy đột phá chính mình nhận thuật chính là tại huấn nhi tử đồng thời nhận được dẫn dắt một chút lục lọi ra tới có đôi khi rất hoài nghi tiểu tử này là không phải có ý ngô c h í dù là cố trước đó dị vụ rất thông minh vượt qua điểm mù kiến thức nên lúc mậu bức vẫn là phải mậu bức ngay vậy mê mang nhìn xem dạ sạc có hay không một loại khả năng trong cái bóng có tất cả sinh vật có chung một loại khác linh hồn dạ sạc nói cũng chính là trà cờ dạ nhìn xem giống như thực chất đứng ở dị vụ bên cạnh lưỡi dao ảnh nào còn gọi cái gì cái bóng bắt chức n h ẫ n thuật a cứ gọi cả cả no mi tính toán lỗ t hai nghe trong cơ thể của dị vụ trả cờ dạ di động da s ạ t đã đại khái thăm dò nàng là thế nào thi triển hiện học hiện mại dưới chân cái bóng kẽ h động trả cờ dạ quán tâu phía dưới hóa thành một thanh tam giác cự mâu từ dưới đất trong nháy mắt đâm mà ra dù nổ tổ cầy dùng đao chặt mềm lũn đắc lực đụng da s ạ t nhìn xem dị vụ cười nói đừng sợ trả cờ dạ không đủ dùng dùng sức tạo l ư n chính là hảo thô chính là mạnh chất lượng l à vương dị v u hít mắt nhìn xem trước người một thanh này cực lớn ảnh thương ta minh bạch dị v u điểm đầu thiên tài tỷ dạ sạt hô thiên tài tỷ chạy như một làn khói tới ngồi t r ồ m h ồ m ở dạ sạt trước người chỉ chỉ thiên tài tỷ dạ sạt ngưng mắt hướng về phía dị v u đạo thử một lần đem bóng dáng của nàng cướp đi cướp đi dị v u không phải quá hiểu thiên tài tỷ cũng như đầu mê hoặc túi đầu nhìn mình cái bóng cái bóng muốn làm sao cướp đi a giống như là cái kéo đem cái bóng cho cắt xuống cảm giác dạ sạt liên tục hoa tay nghĩ, nghĩ nói rất chân thành dạng này dạng này còn như vậy ta hiểu cái dám cạ no mi đồ chơi kia chính là ta suy nghĩ dị v u dần dần trận to hai mắt ngươi nói cái này lời nghiêm túc sao ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao tóm lại ngươi cố lên tu h à n h nga da s a t ngáp một cái q u a y người liền muốn đi ô ni ô mi một cái đẻ xuống da s a t nói cho ta ở đây ở lại da s a t nhét miệng ngồi xếp bằng đ ặ t mông ở bên sân ngồi xuống đầu từng điểm từng điểm thấy thế ô ni ô mi khe như mày có chút đau lòng lại bắt đầu trở nên ngủ gật sao đây là tinh thần trình độ triệu chứng giảm xuống gật đầu da sas nhìn lén thấy lão mụ ấy náy phản ứng n h é miệng lên diễn trò làm toàn bộ đi dị vụ cao mày cố gắng tại chỗ suy nghĩ đầu có chút bốc khói chương một trăm bảy mươi b ố cái bóng bắt trước thuật chương một trăm bảy mươi b ố cái bóng bắt trước thuật l i ê n rất kỳ diệu trên bản chất cùng t r ư ớ c k i a v ấ n cậu quá trình không sai biệt lắm ra sát nhìn xem dị vụ tu h hành lão mụ xoay người một cái s ố n đi dù ý là giữa những người tuổi trẻ nhiều bồi dưỡng một chút cảm tình đương nhiên lấy dị vụ tính tình chắc chắn không phải tình cảm giữa nam nữ mà là đồng bạn ở giữa giang cuộc cùng cậu t ử ở giữa bồi dưỡng cảm tình trụ cột quá trình cũng không kém nhưng người nào là người a y là cậu liền khó nói dị vụ mồ hôi hột đầy đầu luyện đã nửa ngày cũng nên mệt mỏi ngẩng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m ra sas nói thủy a ta nói nhiều ba dị v u nhấn mạnh sách dạ sas đứng dậy đi đạo trường bên ngoài cho nàng tiếp thủy không lâu mang theo một bình thủy trở về ngươi sẽ không hướng bên trong nổ nước mượn a dị v u nhìn c h ầ m c h ầ m dạ sas vậy chính ngươi đi đón nha dạ sas đem thủy ném cho dị v u nói ngươi thích uống không uống a dị v u đánh mở chén nước nhìn xem dạ sas nói thành đã nói với ta ngươi người này rất cẩn thận mắt có thủ tại chỗ liền báo tiểu tử kia có hay không một loại khả năng là đi tiểu đâu dạ sas đặc mông ngồi ở trên sàn nhà nhìn xem dị vụ nghiền ngắm cười nói ai mẹ nói nổ nước miếng nha cấp quá thấp ngay vậy dị vụ uống nước dừng lại nữ mày nhìn chằm chằm ra s ạ s im lặng không lên tiếng khép lại cái nắp ra s ạ s cũng không rõ lắm nàng ở đâu ra đối với chính mình không hiểu địch ý không thể nào là nàng ưa thích j i n a này liền chẳng ghét còn có càng buồn nôn hơn ra s ạ s nói đây là nước của ta ly tính toán rán tiếp hôn dị vụ nhìn chằm chằm l y nước trong tay cái này chén nước thật là chén nước a trên tay gân xanh bạo khởi ngươi còn phải cảm ơn ta đâu ra sas nói cảm ơn ta không cần cậu bồn cho ngươi được nước ra hòa này thực sự là có thù tại chỗ liền báo ác dị vụ mím môi ngươi cũng nhìn đã đường này cũng không có cái gì chỉ giáo sao dị vụ nói nhà ngươi nhẫn thuật ta dạy cho ngươi dạ sast buông tay nói vậy ngươi liền cầu nhầm người thật vô dụng a v v v dạ sast trực điểm đầu nhìn s á t trời một chút dị vụ nói hôm nay chỉ tới đây thôi ngày mai ta còn có thể tới còn có ngày mai nha dạ sast nhìn xem dị vụ gắn gượng làm gật đầu một cái ngược lại nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi gặp lại đem chén nước ném cho dạ s a s dị vụ lưu lót xoay người rời đi rất có ốm y ô mị phong cách làm việc lôi lệ phong hành nhìn xem nàng rời đi thân ảnh trung thực ngồi sổn một ngày thiên tài tỷ toàn bộ ngồi phịch ở trên sàn nhà da sas đứng dậy rối l ư n g một cái vốn là hạt giống này da sas làm u ố n lưu cho thành dã mã nạ c ả x i n b e n x i n chi n h ấ t tuật h cơ bản đồng đẳng với tâm linh k h ô n g chế là một hạng phi t h ư ờ n g khủng bố năng lực kinh khủng nhất một điểm ở chỗ đều có thể xâm nhập đại não có thể đột phá chủ nhân ý chí chống cự cơ chế tùy ý xem trong đầu chỗ sâu ký ức thâm nhập hơn nữa một bước tùy ý sửa chữa cũng không thành vấn đề ai cho nên vậy thì chờ một chút thôi một quả cuối cùng hạt giống da sas muốn giữ lại khẩn cấp chủ yếu tác dụng là dùng để tại trước khi chết giai đoạn thu lấy linh hồn phòng ngừa một ít người linh hồn đi đến minh thổ dạ sạt dỗi lưng một cái cậu tử nhóm thấy thế đuổi kịp dạ sạt bước chân ngày thứ hai dị vụ đúng giờ tới nhưng jin cùng m ai ngồi không yên hai cái đều cười hì hì xuất hiện ở trong đạo trường cô nam quả nữ chung sống một phòng cái này giống như nói cái gì đi ta sẽ không q u ấ y dày đến các người à. m a i cười nói dạ sạt cun ta cũng có chút vấn đề về mặt tu hành không hiểu muốn hướng ngươi thỉnh giáo đâu ngươi dạy dạy ta có được hay không vậy ta cũng có chút trong tu hành hoang mang đâu cười ngọc nào jin tìm tỏi nghi cứu nhìn chăm trăm dị vụ bất luận cái gì một cái khả nghi ăn vụng mèo con đều phải cho nhìn chằm chằm rồi phủi tay jin thả xuống một bậc thang cười nói mọi người cùng nhau mở nhận n h ẫ n thuật học tập nghiên thảo hội a tới cũng tốt ra sạt ngược lại nhẹ nhàng thở ra thối lui đến một bên ngã xuống đất liền ngủ xoay người đưa lưng về phía ba nữ tử ba nữ tử hai mặt nhìn nhau dị vù i nhữ mày nhìn xem jin cùng ai cái này quỷ thái độ hai người các ngươi cũng nhịn được sao nếu là nam nhân của ta ta cũng sẽ không để cho hắn tùy ý lừa gạt nhảo nặn ta đây chú ý tới dị vù ánh mắt jin có chút ủy khuất hít mũi một cái cố nén lộ ra nụ cười ta thích một người có lỗi sao mai cười cười cái này đều không nhịn được mà nói ta khuyên ngươi nhanh ra khỏi có thể tức chết người còn tại đằng sau đâu kết hôn cứ như vậy một chuyện nào có cái gì điểm điểm mật mật tiểu nữ sinh tình yêu chẳng qua là lẫn nhau dễ dàng tha thứ sớm chiều ở chung n h ì n không được làm sao bây giờ động thủ thôi đánh một trận liền tốt nhưng điều kiện tiên quyết là kết hôn đặt v ữ n g thắng lợi nền ngươi tu hành cái bóng bắt trước n h â n thuật cũng phân loại thành âm độc đâu mai nói liên quan tới ô n đội ta có một chút nho nhỏ tâm đắc nghe vậy dị vu nhìn về phía mai lộ ra lắng nghe thần thái đứa nhỏ này trên người có giả sạt trạ cờ ra h ẳ n giống Thiên phú đã không thể theo lẽ thường Phú không đã lẽ mai à là、so、thiên tài tài nói, thiên cùng thiên tài quái vật căn quái so vật cứ q u n n sát của ta, của g h ê m âm phạm Mai khắc không chức nhận thuật thuộc về âm đột, hình bắt cái nói, bóng độn, sáng tại tạo về dựng thẳng lên một ngón tay nói ngươi hẳn phải biết cái này nhận thuật điển hình chính là ảnh phân thân n h ậ n thuật nhìn kỹ nói xong mai thi t r i ể n ra ảnh chi phân thân n h ậ n thuật tối đen như mực nhân hình âm độn trả cờ dạ tụ tập thể xuất hiện tại mai bên cạnh đây chính là ảnh chi phân thân nhận thuật không có bắt chước ngụy trang ngoại hình nguyên bản bộ dáng dị vụ hơi hít mắt lại cái này đen xì một đống nhìn liền giống như cái bóng bởi vì kết cấu vô cùng n h u ớt đục một cái liền nát mai đưa tay nhẹ nhàng gậy một cái ảnh phân thân bạo tán ra cái bóng bắt t r ư ớ c nhận thuật lực sát thương không đủ ở chỗ hắn bình thường ở vào thực thể cùng hư vô ở giữa mập mờ trạng thái mà ngươi bây giờ đem hắn triệt để thực thể hóa nhận thuật kết cấu cường độ lấy được bộ túc dị vũ như có chút suy nghĩ Thì như có thể hấp thu trả cờ giả thuật. thuật hấp nhận Chớ nhận giả cờ có loại này đã, sao? khẳng ô không phải gì vụ kém kiến thức, là thực sự không n kiến nghĩ ra nghe nói qua loại này nhận、thuật. nói, có loại này nhận thuật mà nói, đó không phải là tất cả nhận nhận thuật tính g giới phải phải thức, thực thuật, thuật thuật khắc h cả loại loại đi. vụ kém k mà tất có có Có. là là sự đó ở ra qua định gật đầu mai nói thì như một đội thì như minh đội dị vụ n h ư mày trước tiên liền suy nghĩ phá giải phương thức nhưng đi theo liền lập tức nhìn về phía mai hỏi có hay không phòng ngừa cái này phương pháp khắc chế không bằng trực tiếp hỏi đương nhiên là có mai cười nói thì như tiên pháp đây là phương thức đơn giản nhất một t r o n tiên pháp như vậy Mai nói cho n học nên vì cái gì đây da s a t cũng đã nói vấn đề giống như trước dị vu nói ta vẫn không có đầu mối da s á s mở mắt ra gại gại sau lưng ngựa thịt xú nha đầu lại nghe lén còn có nội ứng là ai Già s xa h í t mắt trong mắt lóe lên hoang mang vừa tới tay linh nhẫn thuật linh hồn dò xét nói cho dạ xa x trước mặt có cái quỷ dị đồ vật tại nhìn mình chằm chằm nhưng trong mắt không có vật gì mị rổ cỗ bay trên không trung hai tay chống lấy cái c ằ m nằm sấp cùng d à s a x đối mặt mặt mũi tràn đầy cười hì hì Già s ạ x g i ả vờ không có phát hiện nó trên mặt hết thể bình thường cái này sao mai chắp tay sau lưng cười yếu ớt nói ngươi không cảm thấy âm độn trên bản chất chính là linh hồn biểu hiện phương thức sao dị vụ nhất thời có chút hoàng thần nàng thật sinh đẹp đã như cái tiên tử lớp học sinh đẹp nhất nữ sinh vô luận nam sinh nữ sinh công nhận cũng là mai thật sự là dài quá tinh xảo giống như là có người cố ý c h ú tâm đã sáng tạo ra một gương mặt như vậy đẹp có chút không chân thực di nàng chỉ có thể nói ngọt ngào rất khả ái mặc dù ta cũng ứ a thích cái này nhưng nàng thật sự là quá đẹp ánh mắt của ngươi có điểm gì là l ạ đâu mai cảnh giác hiếp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m d ì vụ dạ s ạ t nghe đang ngồi tim đập người nào đó có chút bất tranh k h í đâu tỉnh ca môn tiên tử cũng đi ị trên tay dính phân cũng là túi dạ s ạ t vẫn là quên không được năm đó mùa hè cái tiêu bình thường lại thông thường một ngày buổi chiều không khỏi nếp miệm di vu đỏ hồng khuôn mặt lạnh giọng nói ta đã biết sau đó thì sao vậy thì có thể làm được loại sự tình này mai nói nghiêm túc đem cái bóng c h ò cắt xuống a gì vui nhữ mày hôm qua nàng thử một ngày hoàn toàn không được ga cũng chính là lấy âm đột làm môi giới đem đối thủ bộ phận linh hồn tách ra bên ngoài cơ thể mai ngưng mắt nói trong đó mấu chốt nhất điểm ở chốt như thế nào tách ra linh hồn thấy các nàng nói vui vẻ j i n lặng lẽ di chuyển đi tới bên cạnh dạ sà ngồi xuống sau cười h i ế p mắt nhìn xem dạ sà sà sà n g ẩ g đầu nhìn về phía j i n zin cười ngọc nào đưa tay vô vỗ chân của mình ra hiệu có cần phải tới một lần gối đùi đâu nhưng từ dạ sạt cái góc độ này nhìn xin lời nói ngươi thật giống như lên cân một điểm đầu zin nghe vậy zin s ắ c mặt l ệ n h lẽo tức giận chu miệng lên gắt gao nhìn chằm chằm dạ sạt tách ra linh hồn dị vụ vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc như thế nào tách ra linh hồn mai kinh nghiệm vậy thì nhiều rất đơn giản nha mai cười nói liền cùng đem vĩ t h ú cho xé thành hai nửa không có gì sai biệt đây coi là cái gì đơn giản nha mai quay đầu liếc mắt nhìn Jin cùng dạ sạt đi theo nhìn về phía dị vụ cười nói ta tới dậy ngươi à chỗ mấu chốt ở chỗ phong ấn nhận thuật nắm giữ phong ấn nhận thuật dạ sạt nhữ mày đúng là một có thể được phương hướng nếu như chỉ vẹn vẹn lấy tách ra linh hồn làm mục đích lời nói phong ấn n h ậ n thuật cũng có rất nhiều có thể làm được phương pháp tì như thi quỷ phong tẫn đừng nói nửa cái linh hồn cái gì thậm chí có thể chính xác đến vẹn vẹn kéo xuống một đôi tay linh hồn học rất phiền phức cả di v u nói ta có thể không có nhiều thời giờ như vậy học phong ấn nghệ thuật không tuyệt không mai nói không cần học hết thậm chí không cần phải hiểu nguyên lý chỉ cần học được đặc định chú ấn như vậy đủ rồi phong ấn n h ậ n thuật là bất luận kẻ nào đều có thể học nắm giữ nghệ thuật gia hòa này cũng hiểu thật nhiều đâu gia sạt sờ lên cảm trước mắt chính mình phối trí thông thường nhận k h u ể n bên trong còn thiếu một cái am h i ệ u phong ấn n h ậ n thuật h ả o thủ tầm t h ư ơ n g nhất quyền trí thông minh không quá đủ t ỷ như thiên tài tỷ rồi học phong ấn nhẫn thuật là tinh khiết vì khó nhị quyền mà giống như là ảnh dạng này năng lực ở tính tình có thể tiến hành buồn k ẻ chi thức học tập chủ yếu tinh lực lại tại trên điều trị nhận nhẫn thuật khó mà phân tâm nắm giữ một môn khác phức tạp kỹ nhẫn thuật toa đầu mặc dù cũng chầm ổn nhưng nàng học học liền ngủ mất da xà ngược lại biết đơn giản một chút phong ấn nhẫn thuật nhưng quá đơn giản tay chân là đủ đủ còn kém đặc định kỹ nhẫn thuật hình quyền mới bên này dị vụ cùng ai bắt đầu khí thế ngất trời tu hành một bên khác da xà nhìn về phía rõ r tiểu t ử này có đủ cố gắng tay còn chưa tốt lưu loát liền tự mình lục lọi bắt đầu tu hành dạ xà nhìn ra ngoài một hồi cũng không có gì vấn đề lớn chờ hắn thật gặp phải vấn đề thời điểm dạ xà lại đi kéo một cái mà xì、si、dùn bên này hoàn toàn không được xem một điểm liền có chút tiên mới giữa chưa đơn giản ăn qua bẹn sau mai cho đến buổi chiều tu hành vẫn còn tiếp tục bây giờ chúng ta tới nếm thử học một chút cái khác cả mai đối với dị vụ nói tỉ như thông thường cái bóng bí nhận thuật khai phát ngươi có gì tốt mạnh suy nghĩ sao nghĩ dị vụ vỗ tay dù nổ tổ từ mặt đất đâm ra ta cảm thấy chiêu này có vấn đề lớn vô cùng vấn đề nhìn xem cái này nhân thuật mai gật đầu cười nói cảm giác của ngươi không tệ cái bóng bắt chước nhân thuật đặc điểm là bí mật khó mà phát giác chiêu này quá rõ ràng tùy tiện dùng đến cùng các ngươi ạ b ụ phong cách tác chiến cùng tính cách không hợp bởi vì cái bóng bắt chước nhân thuật một khi bị phát giác sẽ rất khó có hiệu quả cho nên át chủ bài chính là một cái đánh lén đúng vậy dị v u điểm đầu mắt nhìn ra s à chiêu này vô cùng thích hợp hắn tính cách như vậy như thế nào cải tiến đâu dị v u như dường như biết được suy nghĩ bắt đầu suy xét n g ư ờ i nhìn chiêu này như thế nào mai đưa tay ra năm ngón tay mở ra hiện ra tại trước mặt dị vụ nhìn cái gì cái này ra m i ệ n g thịt mềm tay nhỏ sao nàng là làm sao làm được tu hành đến nước này trên tay một điểm vết chai cũng không có không thấy rõ sao mai lung lay tay tơ thép dị vù hỏi đúng vậy mai nói ngươi ảnh tuyến hẳn là rất khó bị nhận ra được tuyến sao rất tốt dị vù trên tay xuất hiện năm đạo màu đen tuyến tuyến tại trong tay dị vù giống như vật sống đồng dạng tự do dãy rùa trên bản chất là trạ cờ dạ tuyến nhưng mang theo nạ dạ nhà cái bóng gò b ó nhận thuật thuộc tính cũng không tệ lắm q u ậ lại đầu gối ra xa sôi một bên một tay chống đỡ má nhìn xem các nàng tu hành đứng dậy theo mở miệm nói ra cái gì gọi là sủ nổ tổ kịch có vấn đề rõ ràng là dùng tốt phi thường nhẫn thuật có tập kích tính chất nhất kích trí mạng có biết dùng hay không a như vậy các ngươi nhìn chiêu này như thế nào một tay dọc tại trước người lập tức Giả sạt quanh người bóng đen bước lên vặn vẹo lên biến thành từng cái đen như mực quá đen bay múa vờn quanh tại giả sạt quanh người theo đàn quạ v ô cánh bay múa tại chỗ giả sạt thân ảnh biến mất ảnh thuấn thân chi nhẫn thuật đạo t r ư ờ n g một bên khác xuất hiện giả sạt thân ảnh phô trương là rất phong cách nhưng quá rõ ràng mai cười nói ngươi nhìn chiêu này như thế nào dứt lời mai thân ảnh bắt đầu chấm xuống toàn bộ thân hình biến mất ở dưới thân trong cái bóng tùy theo cái bóng giống như vật sống đồng dạng tại mặt đất nhanh chóng di động sau khi dừng lại mai thân ảnh từ trong cái bóng nổi lên đây là cái bóng bắt trước n h â n thuật nàng làm sao lại d i vu không khỏi trận to hai mắt bật thốt lên n g ư ờ i làm sao lại rất khó sao mai nói trong thôn không phải đã để miễn phí học được sao ân hôm qua thử một chút mai mới phát hiện chính mình cũng biết n g ư ờ i nói đúng nhưng trong thôn còn không có một cái l ỉ dạ có thể học được d i vu nhìn chằm chằm ai không tin loại lời này trên người nàng cũng có dạ sạt giống dạ sạt nhìn về phía mai hỏi làm sao làm được đơn giản mai nói là phong lớn n h â n thuật n h a gậy ạ sẻn nhìn dị dị ả y dạ có đồng dạng một chiều có b ì n h ảnh thao túng nhân thuật trốn ở trong cái bóng giống như thao túng khôi lỗi thao túng mục tiêu di động cái bóng bắt t r ư ớ c nhân thuật cũng không cần phiền thoái như vậy mượn nhờ phong lớn nhân thuật trốn ở trong trong cái bóng của mình là được thật lợi hại a dạ sạt vỗ tay tán thưởng mai vẩy lên tóc cười nói ngược lại là ngươi làm sao làm được không phải là đơn thuần chạy nhanh a ngươi đáp đúng ngài hắc dạ sạt vào đầu nhìn chằm chằm ai xem như nạ ổ dị huyết mạch trên người nàng đến cùng còn có cái gì quỷ thiên phú a tóm lại ra hòa này toàn thân đều lộ ra một cỗ cảm giác quỷ dị dứt khoát trực tiếp hỏi a nhưng nàng biết nói sao còn có nã ố gì linh hồn không có trở lại chính mình ở đây cái kia ở trên người n à n g sao có rất nhiều điểm đáng ngờ cần phải tiến hành xác nhận đâu tu hành tiếp tục đào mắt thời gian một tuần trôi qua rất nhanh thi hôm nay đến chương một trăm bảy mươi lăm nghi dạ chi đạo chương một trăm bảy mươi lăm nghi dạ chi đạo đại hội thể dục thể thao cái gì còn phải toàn bộ nghi thức khai mạc làm nhiệt khí phân nhưng c h ì n khảo thí thì không cần rắc đâu chấm giết thiên nhiên có sắn bầu không khí nóng yếu tố vốn đang trông cậy vào xú nạ có thể cả điểm mới sống kết quả vẫn là thi viết đâu đi ở đi đến trường thi trên đường ổ bị tô một mặt tuyệt vọng a thi viết ta đều ba năm không có c h ạ m qua bút người nói cho ta biết chuyển khảo t h í còn phải thi viết nhẫn giáo tốt nghiệp đều không kiểm tra cái này cái gì tính toán c ú nải phi hành quỹ đạo điểm đến cơ bản không cần cất tay tay ra s á n nói tự tin điểm ngươi trên cơ bản bốn năm không động tới bút không giống ta đánh tiểu liền không có c h ạ m qua bút ta đối với bút không có hứng thú cuộc thi lần này chết chắc rồi học viện nghị giả cuối cùng một năm các nam sinh cơ bản nhất trí hướng giả sạt làm chuẩn không làm bài tập là thao tác cơ bản ngươi cái tên này cạ cạ xì nói đến lúc đó đừng kéo chúng ta chân sau ô b i tổ cao mày vắt hết vóc suy xét nửa ngày gân d ọ n g kêu rên đến cùng nên làm cái gì a ba cùng lắm thì gian lận rồi giả sạt nói đúng không thiên tài tỷ hồng thiên tài tỷ vẫy đuôi kêu lên ba người sau lưng một đám nhận khuyển theo đuôi lần này hoàng l ã o đại ảnh tọa đầu còn có tiểu thần kim đều đến đông đủ ô bị tổ nhãn tỉnh sáng lên hỏi có gì tốt gian lận phương thức sao có dạ sạt cười nói liếp trộm trong trường thi có thể mang c ậ u đi vào vậy liền để nhẫn khuyển liếp trộm rồi rất đơn giản đúng không đây nhất định sẽ bị bắt được a ô bị tổ phát điên ô m đầu không có chứng c ứ chuyện cũng không thể nói mò a liếp trộm chính là nhẫn khuyển cũng không phải ta ngược lại những cái kia đầu h ó c chỉ định có bệnh đề dạ s ạ t là chắc chắn không làm được vì đoàn đội có đôi khi cũng có không phải không hy sinh thời khắc đâu dạ s ạ t vỗ vỗ bả vai ô bị tổ nói chúng ta sẽ kế thừa ý chí của ngươi tiếp tục tiến lên không được nói ta đã chết một dạ a ô bị tổ ông đầu phát điên cả cả xì đối với dạ sạ đưa mắt liếp ra ý qua một cái không cứu hắn sao Thật là. Già sạt vơi tay, tổ tới, hiệu nhỏ không chỗ là. lộ dàn Ra ra sĩ vơi giọng nói, i cả cả cùng nên đến ô bì mặt l n g mà p h á tài biết trưa, c h ú nạ g người, nộp giấy trắng cũng ta trên thể qua ải. Mặt phía qua nộp n có có ải. phía dưới cả cạ s ỉ vô vị nhất miệng hại ta mất công lo lắng một phen sợ kiểm tra bất quá lặng lẽ ẩn nấp cho kỹ trong túi tài liệu đây là cả cạ s ỉ tìm những năm qua nhìn thu thập khảo đề hảo a ba ô bị t ô nhảy lên cao ba thước mặt mũi tràn đầy dương quang sán lạ đi trên đường eo không mỏi chân cũng không đau một hơi chạy mấy con phố không lâu đã đến chỉ định trường thi rất nhiều ngoại thôn nhị dạ cũng đã tập kết tới người thật nhiều sao ô b i tô một mặt đại gia dạng đẩy ra đám người trong miệng nói thầm nói nhường một chút nhường một chút đều ngăn ở cửa ra vào làm gì liếc mắt một cái a đại môn khóa thì ra là thế ô b i tổ trực điểm đầu ra s á t bước nhanh về phía trước kéo lại ô b i tô nói khảo thí liền muốn bắt đầu ngươi làm gì khảo thí đã bắt đầu làm gì ô b i tô chỉ chỉ đại môn nói tiến trường thi nha người theo ta tới đầu lệ ra s á t ra hiệu ô bì tổ cùng cả cạ xì đi theo chính mình ba người một đường vòng tới đằng sau từ khép hở cạ ử a sau tiến trường thi từ vào cạ xì suy xét qua tương lai cửa chính treo một tấm bảng nhắc nhở trường thi tạm thời còn không thể tiến vào không có một chút huyện n h ẫ n thuật vết tích thật đúng là phản p h á p quy chân đơn giản dẫn dụ cạm bẫy ai o b i t o chỉ mình c á i mũi khi nói ta như thế nào n g u ngốc rồi thật đúng là không phải là đồn đốc chỉ là đơn thuần dễ bị lừa người khác nói cái gì hắn là thực có can đảm tin nhà người cái tên này cả c ả x ì mắt cá chết phủi o b i t o một mắt rời ta phải chết đi theo cho o b i t o giảng giải lên con con thẳng thẳng tới dạ sạt cất tay đi ở phía trước sau lưng vang lên o b i t o bừng tỉnh kinh hô quá hèn hạ ba ai nghĩ c h ủ ý ngu ngốc đi theo là o b i t o thở hồn hẹn gọi hắn thật sự bị lừa rồi tiến vào trong lâu một đường trên hành lang các thí sinh lấy tiểu đội riêng phần mình kết bạn hoạt động theo dạ sạt có mặt một đám ngoại thôn thí sinh nhao nhao không hiểu nhìn về phía dạ sạt đây chính là cái kia nhận nha tóc bạc mắt vàng rất đẹp trai không say xoa dạ sạt đại ca Sisi nhảy dựng lên thẳng lấy tay mang theo hai tên đồng đội chạy đến bên cạnh dạ sạt đầu tiên là liếc mắt nhìn ạm d è m ai đó tiếp đó nhìn về phía ra mạ tổ cuối cùng dạ sạt để lại Sisi đầu cười nói như thế nào không tìm được trường thi Sisi gật đầu nói cũng không người chỉ dẫn chuẩn khảo chứng cũng không phát một cái vậy thì liền tùy tiện ngồi rồi dạ sạt nói có thể sao Sisi hỏi không nói không thể chính là có thể dạ sạt cười nói đại ca nói rất đúng vậy ta cùng đại ca ngồi chung Sisi vui dạo rực đi ở dạ sạt bên cạnh bởi vì là ngũ đại thôn liên thảo s o những năm qua nhất thôn kích thước lớn nhiều lắm một cái phòng học rõ ràng là chứa không nổi dạ sát nhìn về phía tại chỗ một chút thi sinh trên hành lang phần lớn là tiểu n h ẫ n thôn n ỹ dạ cũng không có t i ế n phòng học ý tứ cái này rõ ràng có điểm gì là lạ ta đến xem như thế nào chuyện gì cước bộ rẽ ngang dạ sát đẩy ra một gian trường thi môn cửa mở ra trong n y mắt một phòng cường tráng đầy đặn đại hán cùng nhau nhìn về phía dạ sát, màu đỏ nửa tay h áo hào khoác áo cùng n h d ra áo lót làng đá hậu n g c h một đám làng đá ngồi đầy trường thi nhìn chằm chằm dạ xa thú vị dạ xa nhìn chằm bọn này làng đá tiểu nhân thôn mỹ dạ nhìn thấy cái trận chiến này rõ ràng là không dám vào tới cái trang diện này lộ ra chỉ có một cái tín hiệu đại thôn nị dạ chắc chắn là cùng thôn của chính mình nị dạ báo đoàn hợp tác ô bị t ồ tại sau lưng dạ sạt đồ lót chuồn thăm dò nhìn xem cái này một phòng cơ bắp lớn hai nhóm làng đá tới cũng thật nhiều a tiểu tử một cái bọc lấy khăn chùm đầu làng đá đứng dậy xem bộ dáng là cái đầu t r ọ c b ư ớ n g bình vĩnh lên miệng hài hước cười nói các người đi sai chỗ a ý là mau cút tảng đá lớn ra hỏa này là nhận nha một tên khác nị dạ làng đá nói nhận nha lôi khắc thổ nanh trắng làm thịt làng đá cũng không ít thân là nanh trắng đệ tử tự nhiên liền hấp dẫn làng đá cựu tảng đá lớn cười lạnh nói xin lỗi à nhận n h a ở đây đã không có ngươi có thể c h ô ngồi làm phiền ngươi đi ra cửa cái khác h trường thi xem dứt lời một đám làng đá cười vang không tệ rất dũng da sạt cũng cười nói đã như vậy vậy trước tiên cáo tử các vị chờ mong cùng các vị lần gặp mặt sau quay người cắt bước rời đi sau lưng trong trường thi làng đá tiếng cười quần quận không dứt Xì c ì cùng ô b i tổ gương mặt tâm trầm bọn hắn phát cáu không hổ là ủ trí hạ có hỏa toàn bộ biểu hiện tại trên mặt cả cà xỉ cùng da mạ tổ mở to mắt cá chết không có quá lớn tâm tình chập trợn áp xem ai đó Chung... c ở, trợ trợ. ở đây một gian cửa phòng học a su mạ hút thuốc tựa ở trên khung cửa trông thấy giả sạch sau vây tay giả sạch đi tới cửa nhìn về phía trong phòng học một gian phòng học ngồi đầy chín mươi người thống nhất cổ nộ hạ hậu ngạch đủ loại đặc sắc không chính hiệu ăn mặc cùng nhau nhìn về phía giả sạch có nữ sinh chỉ là nghe nói qua giả dạ xa chưa thấy qua nhìn thấy giả dạ xa lúc trước mắt cũng không khỏi sáng lên nhưng nam sinh phản ứng liền bình thường nhiều hơn nhao nhao đứng dậy nhìn xem dạ xa thô nhận nha đại ca một tấm bàn học phía trước j i n mai mỹ rồ cố ghé vào trên mặt bàn nhìn xem đi vào phòng học giả s a trên mặt không tự chủ được hiện lên nụ cười lúc này phải có cái dẫn đầu tiếp xuống khảo thí không phải tiểu tổ chiến là tập đoàn chiến đây chính là chiến tranh ai thiếu ai ăn tiện tỏi dạ s ạ t cất tay đi đến bục g i ả n g phía trước nhìn xem đám người chư vị để cho bọn hắn kiến thức một chút chúng ta c ổ n ổ hạ lợi hại ở ba các nam sinh cùng nhau hưng phấn hô to vô bản vang động trời tiểu t ử này cao ốc tầng cao nhất ngũ ảnh nhìn xem giám sát màn hình lúc d ú nạ cười ra tiếng còn lại bốn ảnh ánh mắt đặt ở trong màn hình trên thân dạ s ạ t đây chính là cái tiệc trong màn hình trường thi làng đá tham khảo nhân viên nhiều nhất một gian phòng học dòng dã chín mươi người ba mươi ban làng đá ngồi đầy bốn gian phòng học dòng dã một trăm hai mươi lớp ba trăm sáu mươi người trong đó có bao nhiêu là chân chính giờ nhìn khó mà nói m ị dục thím mắt mắt nhìn nổ kỳ hợp lấy chỉ có chúng ta thôn đảng hoàng phái ra giờ nhìn sao một gian phòng học đều ngồi bất mãn làng x ư ơ n g mù vẹn vẹn có m ộ ư ơ i cái ban ba mươi người quy mô ni ra chiến đấu không phải nhiều người liền có thể trong phòng học t ờ ơ dù m ị mễ ấy ngồi ở hàng phía trước thủ vị híp híp mắt m ị dục thím mắt vẫn được đại gia tộc phạm bưng ra không có ném thôn khuôn mặt phân biệt rõ ràng một nửa khác là làng cát cũng vẹn vẹn có m ư ơ i cái ban nhưng dẫn đầu ba vị nhìn xem cũng không giống như g i nhìn a cả dẹt nghiêm túc nhìn xem màn hình bên cạnh trịa dộ một bộ biểu tình bình tĩnh số người này vẫn là sau khi nhận được tin tức tạm thời gia tăng thành viên vì khôi lỗi trong lớp tinh n g u ệ bằng không thì vẹn vẹn có giả xạ x ạ số gì, hạ cụ giả ba người tham gia hai phe trong trận doanh ở giữa không vị tiểu nhẫn thôn cũng không dám tùy ý ngồi vào tới ca z nhìn về phía dài ca gia hỏa này không biết xấu hổ nhất không hổ là làng m â y trong theo dõi một gian phòng học ngồi đầy làng m â y khôi ngô đại hán thống nhất trang phục phía dưới riêng phần mình trên đầu vai đều x ă m bắt mắt hình xăm nhất là ở trong trung tâm cái kia trung niên đại hán tương lai đệ tứ lôi ảnh đệ tam lôi ảnh thân nhi tử ngươi nói cho ta biết đây là giờ nhìn c kz khí cười a ngồi ở giữa sân hai tay ôm ngực nhắm mắt dưỡng thần chung quanh làng mây đại h à n nhóm hoàn toàn không có cảm giác khẩn trương đang tán gâu đ á n h g i ắ m một bộ kẻ già đời lạc hậu bình tĩnh tắc phong đệ đệ bị cho người ta cho đánh đau làm đại ca cái này c h à n g tử như thế nào cũng muốn đích thân tìm trở về l i ê n tiểu tử ngươi gọi nhận nha đúng không a hơi hơi mở mắt ra trận tròn đôi mắt một bộ tùy thời đều đang tức giận dáng vẻ treo thương ra trận kỳ nb ngồi ở a bên cạnh gương mặt lo lắng h ắ n còn tại lo lắng thì viết chuyện này dù nạ nhìn xem trong theo roi đám người một tay chống đỡ cái cằm ngoạn vị c một mặt nghiêm túc ánh mắt chăm chú nhìn trong theo dõi a mặc dù không có giao thủ qua nhưng nghe nói qua đệ tứ hổ c ả đại nhân nô kỳ yên lặng nhìn xem trong theo dõi là đám thanh niên tư trang diện nhìn cô n ộ hạ nhất là p h ù n vinh làng m â y cũng là có người kế tục làng sương mù ổn bên trong hướng cường chân phái một đám nhìn so sánh lợi hại thiên tài rợn nhìn tới liền tự mình cùng l à n g cát cứ thế không có một tấm nhìn còn trẻ khuôn mặt bất quá làng c á t so với mình còn kéo cũng coi là một cái an ủi khảo thí có thể chính thức bắt đầu a nô kỳ nhạt vừa nói đạo tuy ý phủi một mắt tiểu nhân thôn nị dạ tụ tập trường thi bọn gia hỏ không có gì đáng giá chú ít s u nạ gật đầu một cái so tay chính thức bắt đầu không thể đồng ý chuyện vậy chỉ dùng nắm đấm va và vào nhìn xem trong màn hình cái kia nổi b ậ t tóc đỏ là n g ư a n nạ g ạ t ổ dị nệ gẳng sao ta tuyên bố khảo t h í chính thức bắt đầu s u nạ trầm giọng nói là trong phòng chờ lệnh n h ị dạ bước nhanh đi ra đi theo cả tòa cao ốc bên trong tiếng chuông đại tác theo sát lấy các dao trong phòng một cái tiếp một cái cổ nổ hạ nghị dạ thuấn thân mà vào mặt l ệ n h không nói một lời ngồi ở một bên giám thị đi theo quan chủ khảo vào sân bắt đầu tuyên đọc quy tắc c u ộ thi rất bình thường thi viết không cho phép gian lận bắt được ba lần lấy không điểm ghi chép toàn bộ tiểu đội cùng nhau đào thải khoảnh khắc thí sinh kêu rên n h a o n h a o vang lên truyền lại đến tất cả trong trường thi cô n ộ hạ giám thị nghị ra lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người không có một tơ một hào nhường dự định tất cả thôn đều có thể cảm nhận được cổ áp lực này làm không tốt cửa thứ nhất liền muốn thua trận nhao nhao cái chán thấm mồ hôi chỉ có điều cô n ộ hạ quan chủ khảo nhìn đứng ở trên giảng đài không tới ra xa một tay nghiêm túc đẩy mắt kính một cái nhận nha đi ai không biết nha vị thí sinh này làm p i ề n ngươi tuân thủ trường thi trật tự thỉnh xuống tham dự bình thường khảo thí đừng nóng n ộ i ngươi trước tiên đứng một bên dạ sắt mỉm cười ôn hòa nói quan chủ khảo nhìn nhìn một chút một phòng cộ n ổ h à người n g tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm m ô i rung rung một hồi đ ứ n g ở một bên dạ sắt cất tay nói bây giờ chúng ta mở ra hội nghị tác chiến tất cả mọi người có thể nói thoải mái tiếp thu ý kiến của chúng chờ đã khảo thì a quan chủ khảo tiến lên một bước trong tay còn chưa mở phong bài thi vội vã phát hạ đi đâu thời gian quý ra a nhận nha trận đầu thi viết chúng ta cộ nộ hạ toàn viên nộp giấy trắng dạ sắt nói đại gia có thể đem mang tới bút nem xuống a Đáng một cái nam x giả sinh t bừng tỉnh hô lớn phản ứng nhanh cũng tại ném bút đám người một mặt hưng phân ném bút cũng làm n ý ra ai còn muốn động não a cửa thứ nhất cư như vậy qua ai tán thành ai phản đối giơ tay biểu quyết đi ra sắt nói đồng ý n h ấ c tay dứt lời một phòng toàn người cùng nhau giơ cánh tay lên là thực sự không có ý định làm đề này a thế thế quan giám khảo nhóm c h ố mắt nhìn nhau vung xuống ghi chép gian lận nhân viên giấy bút có chút hăng hái nhìn xem trên bục giảng giả sạt quan chủ khảo ô m bài thi muốn nói lại thôi cái này không quá ổn a đệ tứ hộ ca giám sát bên ngoài giải cả ở m ặ t nhìn xem trong trường thi khắp nhức đầu mồ hôi giữa bàn tắc đáp nhà mình lý giả lại nhìn một chút cổ nổ hạ trong trường thi các l giả lại nhìn một chút cổ nổ hạ trong trường thi c á i ả l đần đi giải cả nhìn về phía mặt khác ba vị ảnh nhà bọn hắn nghỉ dạ cũng là một con mồ、hôi. có thể thấy được đề mục độ khó rất lớn làm không tốt liền sẽ bị quét xuống nộp giấy trắng nhìn thế nào cũng là không điểm à. nộ kỳ đáp lời nói cô nộp hạ là dự định từ bỏ cuộc thi lần này sao ngay cả tối thiểu công chính cũng không thể nào lời nói d u n a móc móc l ô thai tiểu t ử này làm cái gì à liền xem như ta cũng không thể trắng trận bao che ngươi à cái này sao d u n a đang suy nghĩ biên thế nào an tĩnh trong trường thi chỉ có mua bút thành văn âm thanh trong theo dõi truyền đến quan chủ khảo âm thanh ta phải nhắc nhở ngươi một chút đây là ngũ đại thôn liên hợp khảo thí có thể không quá ổn bên ngoài thôn nhân đều nhìn đâu nhận nha ra sắt nhìn về phía giám sát hai con mắt màu vàng nóng cùng trong theo dõi bốn ảnh đối đầu ánh mắt bốn ảnh híp mắt nhìn xem nhận nha cùng nhau nổi lên cảm giác tiểu t ử này tại nhìn ta nhìn xem thôi thì có thể làm gì ra sắt cười nói quy tắc là bắt được gian lận lấy không điểm nhớ toàn bộ đội đào thải ra sắt nhìn về phía quan giám khảo nhóm nói các ngươi bắt được hắn sao quan giám khảo nhóm nghĩ nghĩ nhao nhao quay đầu không lên tiếng lại nói ra sắt đưa tay ra hiệu giám khảo đem bài thi cho mình nói ai nói kiểm tra không điểm nhất định phải đào thải chúng ta ăn ra sao ngươi nhìn như làm giám khảo nhắm mắt đem bài thi cho dạ sạt dạ sạt vây tay vô ổ b i tổ ổ b i tổ hào hứng chạy tới hỏi chuyện gì à? cho ta điểm dạ sạt đem bài thi kín đáo đưa cho ổ b i tổ ở ba ổ b i tổ cầm bài thi mặt mũi tràn đầy hưng phấn một m ù i lửa thật cho điểm hỏa diễm trong tay thiếu đốt chúng nam sinh hưng phấn đập thẳng cái bàn các nữ sinh nhìn xem dạ sạt hoặc là không làm hoặc là làm tuyệt quan chủ khảo nhìn xem ổ b i tổ trong tay thiếu đốt bài thi xuất mồ hôi chán thích thế nào tiểu từ này thực sự là hội xuất danh tiếng đâu dù nạ cười ra tiếng nói đ ệ tam thổ ảnh đại nhân ngươi nhìn thì quy tắc chính là như vậy muốn giỏi về lợi dụng mới là nghĩ dạ chi đạo bốn ảnh nao nhao, nhao hít mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trong theo dõi dạ sạt thực sự là mở rộng tầm mắt ta híp híp mắt mỹ dục vỗ tay cười nói ta tán thành quy tắc này khắc ba ảnh nhìn về phía mỹ dục hắn có ý tứ gì ta cũng công nhận kz nói nhìn về phía trong máy theo dõi nhà mình các nghĩ dạ xà xô dị tiểu tử này đã thông minh phát giác được chân chính quy tắc bắt đầu hành động chương một trăm bảy mươi sáu khảo thí đang tiến hành chương một trăm bảy mươi sáu khảo thí đang tiến hành g a lận thu thập tình báo là nhìn trong công việc cơ bản cơ bản từ vào trường thi loại năng lực này khảo hạch cũng đã bắt đầu chỗ cửa lớn dẫn dụ cảm ẫ y chính là phân rõ phải chăng có thể phán đoán tình báo thật giả mà thi viết nhưng là tại trắc nghiệm tình báo thu thập năng lực vấn đề gì rán có gián đạo chuột có chuột đạo nghĩ ra thu thập tình báo phương thức đủ loại có bất đồng riêng xa x ố gì c ă n mày nhìn xem trong tay đề thi cái đồ chơi này thật sự có người có thể đáp đi ra không có xa xô dị g ư ơ n g mắt nhìn về phía trước cách đó không xa và cú dạ động tác của nàng rất nhanh bút không mang ngừng rõ ràng viết rất thông thuận như vậy như thế nào thu thập được phần tình báo này đâu khôi lỗi sư rất nhiều thủ đoạn không t i ệ n tại cái này trường thi sử dụng một bên cùng nhau sắp xếp ngồi quan giám khảo nhóm con mắt chừng so ngự c n lớn k h ẽ nhớ mày trong nháy mắt t r a cờ dạ tuyến bắn ra tinh chuẩn rơi vào tạ cụ dạ trên mọi bút cảm thấy trong tay bút rõ ràng c h ầ m xuống tạ cụ dạ có chút dừng lại theo trả cờ dạ tuyến nhìn về phía xà s ô di xà s ô di lạnh nhạt một tấm ánh mắt dường như tại nói mau cứu ta a cụ dạ tỉ thật bắt ngươi không có cách nào nha a cụ dạ nhốt miệng lên, thả chậm động tắc trong tay s ạ số dì làm rất nhiều ẩn ấ p nhưng điểm nhỏ này m a n h khóe là không thể gạt được bị hạ tiểu g ẳ n g một cái quan giám khảo làm xuống một lần gian lận ghi chép nhưng một cái đội đầy ba lần mới có thể đào thải đầu góc xấu cũng không có tiến hành cảnh cáo cùng nhắc nhở một bên khác phát hiện s ạ số dì tiểu động tác giả xạ hơi trầm âm trong tay âm thầm dưới bàn k ế t tấn trên trần nhà kim sa chi nhãn thận trọng hình thành lập tức từ chỗ cao quan sát t o à n trường vẫn không tệ đi không khỏi có chút nhạc điểm cười phân tích từ đội bụi vàng quan giám khảo âm thầm gật đầu đã gian lận hai lần hơi nghi hoặc một chút Cái nhưng à y n t h mà chỉ cần thành ư t công dò xét đến tình báo nghĩ ra là sẽ không dễ dàng thay đổi dò xét phương thức thật tiếc nối đâu nếu không thì cho bọn hắn chế tạo điểm cánh yêu nhắc nhở một chút bọn hắn thủ đoạn lộ hãm như vậy logic bình thường đều biết đổi một loại dò xét thủ đoạn tiểu thử kia người lộ hãm lần thứ nhất cảnh cáo một cái cố nổ hạ giám thị lạnh giọng nói thí sinh đám người không biết hắn tại nói a i nghe vậy nhìn lại một số người không khỏi trong lòng cả kinh dạ xạ có chút hốt hoảng dấu cắt trí nhãn ta liền cái này một loại dò xét thủ đoạn bị phát hiện phá hủy liền xong đời xạ số g ì mắt lạnh nhìn giám khảo phát hiện sao không chỉ cần không có cụ thể vạch trần thủ pháp của ta vậy cứ tiếp tục dùng tỉnh táo hắn có thể là đang trả hàng lúc này xạ số g ì quanh người phụ cận khôi lỗi sư nhóm n h o nhao bắn ra trả cờ dạ tuyến rơi vào trên xạ xổ dì tay không bọn da hỏa này ba xạ xổ dì h í mắt Khôi lỗi sư nhóm nhìn lỗi lấy sư t h nhà tạo mẫu thời i tài ê n tạo t mẫu r a n g c ắ thao đỏ c i xạ số gì. m u cứu. Ban tay trường. trở t gì Xạ số h e trả cờ tuyến, cài chặt bút Trăm thao cờ giặc cài khôi nhóm kỹ. lỗi sư đỏ bị đỏ diễn một sợi dây k h ô n g chế một tay bút bút ngao n h a o lơ lửng đứng lên ở trên bài thi tự động đ ắ p lại khôi lỗi sư hư n ắ m bút làm dáng một chút cứ như vậy toàn viên đều có thể thuận lợi thông qua được cuộc thi kế tiếp còn phải dùng đến bọn hắn lực lượng đừng nhìn chỉ là khu khu hai mươi bảy tên khôi lỗi sư thật đánh nhau nhân số tùy thời gấp đội đây đều là có thể đồng thời khống chế ba bốn cỗ khôi lỗi tinh nhuệ cùng một cái trong trường thi ngồi ở hàng t r ư ớ c tờ dù mị mệ chậm chạp không hề đ ọ m bút cuốn mặt trống rỗng trận thi này riêng phần mình cũng đã bắt đầu hành động cái tia làng cắt vạ cũ dạ là thực có c a n đảm viết ra đầu góc có chút không dễ dùng lắm dáng v ẽ đáp án của nàng không nhất định chính xác nhưng trong trường thi tất nhiên tồn tại chính xác tình báo làng sương mù nhân viên nhiều hơn ban một ba người không chỉ có làng n g y trang quá mức vụng về cũng là chưa từng thấy gương mặt lạ bây giờ suy nghĩ một chút hẳn là cô nộ hạ sao xếp hàng nhân viên như vậy hành động như thế nào đâu bảo đảm toàn viên thông qua thiếu nữ đang tự hỏi chiến nhận thuật bên trong đằng sau người thành thật k ỳ sạm nhìn xem bài thi n g ẩ người n hai mắt đ ă m đ ă m cái này hoàn toàn viết không được một điểm ta lại chỉ có thể thủy đột suy nghĩ nát vóc đều không có một cái nhận thuật có thể giúp đến chính mình chính mình quả nhiên không thích hợp làm tình báo thu thập việc làm a một bên khác dạ bụ ra nhìn xem bài thi cấp bách thẳng c h à o đầu mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu c h ả y dòng đáng g i ậ n ba bạn đại gia cũng không thể té ở loại địa phương này a ba bạn đại gia còn muốn cùng nhận nha tiểu tử kêu báo nhất kiếm mối thù ba nhưng mà mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nện ở trên bài thi giết người hắn đi thu thập tình báo không quá ổn thiên tài mạn trệ sinh không thể luyến hai mắt đăm đăm hướng về phía bài thi vô kế khả thi bên cạnh giám thị nhìn chằm chằm trong lúc nhất thời cũng thật không dám vọng động địa bộ này trăm phần trăm sẽ bị bắt được ca làng cắt tiểu tử kia thủ đoạn quá vụ về ta đều lưới nhác đâm thủng hắn thiên tài mạn trệ sầu mi khổ kiểm cẩn thận vẫn có thể xem là một loại điểm tốt nhưng có khi cũng biết biến thành trí mạng khuyết điểm phàm là trong huyết vụ xuất thân nghĩ ra hoặc nhiều hoặc ít trong tính cách đều mang cẩn thận cùng đa nghi đây là cao áp trong hoàn cảnh đắp nạn thống nhất tính cách đặc thù làng sương mù nghĩ ra ăn ý nhất thời không có động tác Thẳng đến thực sự nhịn không được, theo thời gian trôi qua, tiếp nhịn không cho không đến gian bên kia, ba cái kia, đứng lên. được, đó sự cái kia kia, qua, ba một cái giám thị quan đứng dậy chỉ vào ba người nói mang theo một mặt một b ư ớ c đồng dạng đậu đậu lông mày mặc t ộ c phục sắp xếp ngồi ba tên ghim bùi tóc làng xương m g đại h á n đứng dậy ta nói các ngươi ba cái có phải hay không đối với tình báo thu thập có cái gì h i ể u lầm giám thị một mặt nghiền ngẫm ta vẫn lần đầu gặp thì thầm có thể nói dạng này quang minh chính đại các ngươi liền xem như có nội bộ giao lưu ám hiệu ta cũng không n g nhà đặt ở đây lớn tiếng lưu đồ bí mật như thế nào sợ ta không nghe thầy a cái này rất bình thường bọn hắn chính là đức hạnh này nhìn xem cả g ụ dạ ba huynh đệ tờ dù mỹ mê ấ y vô lực che mặt thôn lại mất mặt xấu hổ ba người nghe vậy một mặt không phục ngươi nghe hiểu sao ngươi nói bậy bạ gì ta nói các ngươi bị đào thải nghe hiểu a quan giám khảo lệnh giọng nói dựa vào cái gì a ba huynh đệ không phục đồng nói ngươi nói là đúng vậy nha dựa vào cái gì bằng đây là cỗ nổ hạ quan giám khảo nói dứt lời một phòng giám thị n ý dạ cùng nhau đứng dậy mắt l ạ n h nhìn ba huynh đệ không thành thật tuân thủ trường thi quy tắc lời nói đủ phế vật tờ dù mỹ mê ẩy vô bàn một cái lệnh giọng quất lên q u ố ra ngoài cho ta ba ba huynh đệ liếc mắt nhìn tờ rủ mì mệ ấy nhao nhao đi ra trường thi tổ thứ nhất người đào thải xuất hiện lại không nắm chặt lời nói tờ rủ mì mệ hít một hơi thật sâu như vậy đánh cược một lần a thủy đột làng sương mù chi nhẫn thuật sương mù từ tờ rủ mì mệ trong miệng phun ra tùy theo nhanh chóng bao trùm toàn bộ trường thi không gian ai cũng không nói qua dùng nhẫn nhẫn thuật liền xem như gian lận a quan giám khảo nhóm nhao nhao vẻ mặt nghiêm túc thật là một cái thông minh giá hỏa a tầm thường nhìn đã mất đi hiệu quả tùy theo một chút quan giám khảo nhao có khẽ bị ạ tiểu gẳng mở bị ạ tiểu một cái mang theo mũ rộng t h n h làng sương mù im lặng nết miệng cười dưới n ó lá màu đỏ trong hai t r ò n g mắt phát r a đỏ tươi ánh sáng mắt đỏ mở trọng trọng h u y ế n tượng che đậy bị ạ cựu gẳng thị giác lập tức cùng hoan bắt đầu d i n g o khỏe miệng một phát đầy miệng cá mập một dạng nha răng lộ ra thân ảnh như ưu linh tại chỗ biến mất im lặng giết người n h ấ n thuật làng sương mù nhị dạ kiến thức cơ bản cả người đã xuất hiện tại sớm đã tỏa định nhân viên bên cạnh ngụy trang thành làng sương mù nhị dạ cộ nổ hạ nhị dạ bình tĩnh tiếp tục viết bài thi nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình d ì n gỗ cũng không lên tiếng chỉ là yên l nhưng một giây sau là một tên làng sương mù nhị dạ đã tiến tới bên cạnh con mắt trừng trừng tham lam nhìn chằm chằm b á i thi đi theo là tên thứ hai tên thứ ba tên thứ tư làng sương mù nhị dạ đi tới bên cạnh hết thể đều tại l ạ g yên không một tiếng động đều đâu vào đấy phát sinh dạ bù dạ t r e n tại trong đám người cố gắng liều mạng nhớ kỹ đ á p án không biết sương mù lúc nào sẽ tàn ra c ố nộ hạn nhị dạ có thể hay không xô tan phải nắm chặt thời gian thiên tài mạn trệ nhẹ nhàng thở ra có sương mù cùng mắt đỏ che chắn một chút động tác liền có thể thuận tiện làm cơ thể không n ú c ních toàn bộ thân thể thủy hóa cổ giống như răn kéo dài dòng nước tạo thành cổ đầu di động tới đi tới câu trả lời tiêu chuẩn phía trước làm sao mà biết được tờ dù m ỉ mệ ấy nhắc nhở trên mặt bàn x ư ơ n g ngủ tạo thành chữ lớn bắt mắt chầm rãi ngưng kết nổi lơ lửng xem ra đào thải không có bao nhiêu người đâu t ù n a nhìn chằm chằm giám sát nhìn về phía một bên khác trường thi đệ tam thổ ả n h đại nhân các ngươi làng đá vẫn không tệ đâu quá khen nô kỳ nói cái gì gọi là nhẫn giả tập đoàn lớn nhẫn đoàn quy mô hóa thống nhất hóa đại lượng hóa mỗi một cái làng đá nhẫn giả đều giống như một cái khuôn đúc đi ra ngoài cùng một cái lý giả giống như nhân bản đồng dạng nắm giữ lấy đồng dạng nhẫn thuật bốn cái trường thi giữa sân làng đá nhẫn giả động tác thống nhất cùng nhau vùi đầu làm đáp không có một cái có dư thừa động tác bọn hắn là đều biết đáp những thứ đề này sao tuyệt đối không thể vậy bọn hắn như thế nào ă n gian quan giám khảo nhóm ngưng mắt thấy một màn quỷ dị này là cái gì dò xét nhẫn thuật đâu đồn thổ trong đất chiếu ngư chi nhẫn thuật một cái quan giám khảo nhẹ dọn g phán đoán ngay vậy bên cạnh đồng bạn nhận đồng gật đầu đây là ở trong bùn đất có thể quan sát được mặt đất địch quân động tính nhân thuật thuộc về độn thổ nhất thiết phải nắm giữ nhân thuật để tránh dưới mặt đất độn thổ mất phương hướng bình thường dùng hướng dẫn là do xét nhân thuật một loại không giống với cảm giác thuộc về thị giác hệ phạm vi rất có hạn nhưng lẫn nhau nối liền đầy đủ quan sát được tình báo ngụy trang thành làng đá cổ nổ hạn lý g i bên cạnh chung quanh đang ngồi cũng là làng đá nhẫn giả theo hắn đáp lại chung quanh làng đá đi theo đáp lại khác ở cách xa làng đá thì quan sát những thứ này đồng bạn bài thi đồng bộ đáp lại bởi vì là đoán chưa bắt được nhược điểm cũng sẽ không dễ vật trần một đám giám sát trầm mặc không nói bọn hắn có bọn hắn giám khảo quy củ thực sự là lợi hại a đệ tam lôi ảnh nghe tiếng nói làng đá đã có thể toàn viên an toàn qua tuyến phần này thành tích rất xinh đẹp nhưng người nhà mình đệ tam lôi ảnh lo lắng nhìn chằm chằm giám sát màn hình trong tràng một đám làng m â y vô cùng phát sầu bọn hắn những thứ này chuyên tu thể nhận thuật cùng lôi độn tháo hán tử nhóm cũng sẽ không cái gì tinh xảo lại có thể tại trong trường hợp này giúp một tay nhận n h h n thuật một đám đai hán mồ hôi đầm địa hai mắt năm năm n h ì n chằm trăm bài thi trống g i n g thực sự là một hồi niềm vui tràn trề khảo thí nha trong lòng bọn họ đều có biết chính mình cũng khó khăn như vậy các đồng bạn cũng không khá hơn chút nào tiếp tục như vậy sẽ không phải toàn viên dụng a cái kia chê cười liền làm lớn lên lão đại lúc này một cái làng mây tiếng chầm nói dứt khoát trước tiên đem những thứ này tên hữu kỳ đã hết thể đánh n g ấ t xỉu a nói tuyệt không nhỏ rộng tất cả mọi người nghe thấy được cô nội h ạ quan giám khảo nhóm nguy hiểm nhìn c h ầ m c h ầ m làng mây những hàng này thật làm được việc này nhao nhao phòng bị sờ lên vũ khí bầu không khí dương cung bạc kiếm trong không khí mãn giật cảm giác khẩn trương a xuất mồ hôi chán thật muốn động thủ đó mới là ném đại nhân chúng ta là n ý giả không phải hát đạo bang phái a cho nên đến cùng làm sao bây giờ a lấy làm tự hào lôi độn t r ả cờ dạ hình thức ở đây không thể giúp một điểm v ộ i vào nhà đệ tam lôi ảnh mặt tâm trầm nhìn t r ò n g t r ọ c vào giám sát tiểu t ử n g ư ơ i tốt nhất cho ta nghĩ tốt biện pháp a bên cạnh các vị ảnh nhóm một mặt cười hì hì nhìn có chút hạ hê nhìn xem náo nhiệt tình thế có chút không quá lạc quan đâu đệ tam lôi ảnh đại nhân k híp híp mắt mỹ r ụ c nói không nhọc ngươi lo lắng đệ tam thủy ảnh đại nhân dài ca măng trở về hiếm thấy tới cổ nộ hạ du lịch một chuyến lúc trở về nhớ kỹ mang nhiều điểm đặc sản a cũng không, tính đi không. mạnh nhất trong lịch sử đệ tam phong ảnh bồ đao đạo dù nạ c ư ờ i hì hì h ì hì bốn ảnh mặc dù nhằm vào cỗ n ấ hạ nhưng giữa lẫn nhau cũng không phải bền chắc như thép liên minh liền có cơ hội để lợi dụng được một bên hẳn rộ nhìn xem một màn này ngũ ảnh đánh nhau là thường ngày thao tác chính mình muốn tiến tới cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được vậy chính là mình làng mưa bị đánh lần thứ hai giới nghị dạ đại chiến chính là chuyện như thế lúc đó trẻ tuổi không có hiểu tinh tưởng dưới tình huống bình thường ngũ ảnh nói chuyện không có hắn nói chuyện chỗ cho nên cũng rất tức mà thâm trầm đang hoàng ngay trước vật làm nền xem náo nhiệt trong trường thi a trầm tư suy nghĩ cực kỳ lâu cuối cùng cầm viết lên bắt đầu viết chúng làng mây có chút ngộng lão đại làm cái gì vậy a có biện pháp sao lão đại đều thất thần làm gì a nhanh chóng viết a a tiếng trầm quát ai dám dạy giấy trắng ta muốn ai dễ nhìn a a hai mắt màu đỏ nhìn c h ầ m c h ầ m bài thi ai mẹ nó ra đ ể ta muốn giết chết hắn nhưng có thể qua một cái làm một cái liền xem như c h e cũng có thể đoán đúng một phần a đây không phải có lựa chọn đi cái đồ chơi này có quyết k ế u ba g i i một ngắn tuyển ngắn nhất ba ngắn một g i i tuyển dài nhất hai g i i hai ngắn liền tuyển b cùng dài cùng ngắn liền tuyển a dài ngắn không giống nhau lựa chọn dê do dự liền tuyển c nhanh chóng đều cho ta làm là ngây mị dạ đám người một mặt tà bón nhớ tới riêng phần mình thanh xuân khi đó nhận giáo thời gian phải chết ký ức đang tập kích đại não lão đại đã bỏ đi là ngây mị dạ đám người nhao nhao bắt đầu hành động hoặc là viết vớ vẩn hoặc là móc ra trong túi x u ấ t sắc hoặc là bốc thăm nhao nhao các hiện thần thông nhìn xem một màn này cô nộp hạ các giám khảo hai mặt nhìn nhau bốn ảnh nhóm cùng nhau cười ra tiếng dù nạ xoa xoa nước mắt hỏi đệ tam lôi ảnh đại nhân ngươi như thế nào không cười đấy là không thích cười sa cũng là đỏ h ư n g mắt đệ tam lôi ảnh a gắt gao nhìn chằm chằm trong theo dõi nhà mình đại nhi khít một hơi thật sâu nhìn về phía bốn ảnh ghê tởm sắc mặt ta là không thích cười sao ta cười ra tiếng sao đệ tam lôi ảnh trầm giọng nói liền xem như một điểm không có cầm xuống dựa theo đệ tứ hổ c ả đại nhân quy tắc cũng là có thể thông qua thi a đương nhiên t u nạ sảng khoái gật đầu rất tốt toàn viên an toàn quá tuyến đệ tam lôi ảnh cười ha ha nói đệ tứ hổ c ả đại nhân sảng khoái có thể xưng hào kiệt đương nhiên ta cũng không phải nói chuyện làm đánh giám người du nạ liếp nhìn dạy cả nói một thiên lợi mở đầu không đáp sau ngữ sáng sớm nói một đảng giữa trưa nói một đảng buổi tối còn nói một bộ một điểm tín dụng cũng không có ngươi đại khái có thể yên tâm có cô n ổ hạ cam đoan nói được thì làm được chính là cô n ổ hạ nhân đạo người điểm ta đây ta muốn b á o nổi rồi g i ả i cạ h í t mắt không lên tiếng trong theo dõi khảo thí vẫn còn tiếp tục tiểu n h ẫ n thôn người tới cũng không ít cộng lại ngồi hai cái trường thi nhân viên chủ yếu từ làng mưa làng t h á c nước làng cỏ làng tuyết làng t h á c nước mấy người tạo thành bốn ảnh tâm tư đều không có ở đây trên tiểu nhất thôn nhìn nhiều hứng thú đều không đáp lại dù nạ sẽ nhìn nhiều vài lần không chỉ là gìn nghệ g ặ n g nguyên nhân làng tuyết là cổ n ổ hạ minh hữu bởi vì cách đủ xa làng tuyết đối với cổ n ổ hạ cũng không có gì sợ tâm tư tại cổ n ổ hạ đưa ra hợp tác cánh ô liu phía dưới trước tiên liền lựa chọn đón nhận đại danh là cái rất hiền lành g i a hỏa tập trung tinh thần đăng cầu xin phát triển là quốc dân ngưu phúc lợi tại trong đại danh quần thể có chút không hợp nhau đồng thời còn là cái nhà phát minh lớn chế tạo khoa học nhất cụ có chút ý tứ bên này cũng là các hiện thần thông thỉnh thoảng liền có nị ra bị đào thải đảo mắt trong trường thi thì ít đi nhiều một nửa nị ra bầu không khí này cùng đào thải tốc độ mới là những năm qua bình thường nhìn thảo、thí. t u n a nhìn về phía cổ nỗ hạ trường thi tiểu tử này còn tại mở đại hội đâu thực sự là động tay đâu thuần thục hơi quá tại lợi hại trong trường thi viết xong viết bảng sau đưa lưng về phía bảng đen ném một cái phân viết giả sạt trở tay vô bảng đen nhìn xem đ á m người đ á m người nhao nhao t r ở m ặ c hai mắt đ ă m đ ă m nhìn xem bảng đen tiêu đề là trận thứ hai khảo thí kế hoạch tác chiến phía dưới lít nha lít nhít tất cả đều là nhân viên danh sách ba người một tổ riêng phần mình đã phân chia hoàn tất không là giả sạt rõ ràng biết đồng thời tin tưởng mỗi người tình báo biết lợi hại lão dợn n h n vô cùng rõ ràng trong này khó xử nắm giữ tình báo đến trình độ này đã không phải là một câu giỏi về thu thập liền có thể giải thích sự tình thật sự là quá mức lợi hại áp d è m ai đó nhìn xem trên bảng đèn tên của mình áp d è m ì ù ì có chút xúc động m u ố n khóc hắn thật nhớ ký ta đại gia nhân viên phối trí liền theo nguyên tiểu bàn không thay đổi ta liền không tiến hành chia tách dạ s ạ s liếc mắt nhìn trong trường thi ngụy trang thành cổ n ổ hạ giờ nhìn cổ n ổ hạ nhìn kế tiếp ta nói cho đúng là trận thứ hai quy tắc cuộc thi cùng đ ư n g lối dạ s a đi thẳng vào vấn đề linh hiệu ngươi đi lên dị vu đứng dậy tiến lên đứng tại bục giảng bên cạnh ngươi làm ta phụ tá kim chỉ huy phó là dị vô điểm đầu ứng thanh thành Dạ sắn nói mở ra xin b è n xin tần số truyền tin kế tiếp hội nghị toàn trình lặng tiếng cử hành là thành đứng dậy hai tay bắt đầu kết tấn quan giám khảo nhóm thấy thế chứng mắt có chút cấp bách các người muốn nói gì a ta cũng nghĩ nghe chính mình người a d u nạ cười liếc mắt nhìn b ố n ảnh chương một trăm bảy mươi bảy trận thứ hai chương một trăm bảy mươi bảy trận thứ hai d ạ mãn nạ cả nhà n h ấ n thuật t ạ i trên thông tin bảo mật tính là nhất tuyệt căn bản không cần lo lắng ngoại nhân nghe trộm trong trường thi đại gia lẫn nhau liên tiếp ở vào cùng một cái trong kinh nói chuyện đi theo giả sạt lâm thanh tại riêng phần mình trong đầu vang lên cái kia nghe được sao đám người nao h nhao gật đầu nhìn xem trên bục giảng giả sạt hai tay khay chống bục giảng giả sạt nói trận thứ hai khảo thí trong vòng năm ngày khảo thí địa điểm vì bốn mươi bảy hào sân huấn luyện tử vong s â m lâm khảo thí ra trận mỗi tổ sẽ có được một cái quần trục chia làm thiên cùng địa cầm tới thiên đ ị a một đôi quần trục tổ trong vòng năm ngày thông qua tử vong s â m lâm đến trung ương tháp cao thì thông qua khảo thí giả sạt dựng thẳng lên một ngón tay nói quy tắc rất đơn giản theo lý thuyết ít nhất một nửa khảo thí nhân viên sẽ đào thải nhưng người có chút nhiều lắm thôn sẽ thêm vào một hồi một đối một đấu vòng loại để mà quyết ra cuối cùng công khai trận chung kết quyết đấu thi tám tổ m ộ ư ơ i sáu người tuyển thủ tranh tài tranh đấu toàn trình từ thôn hậu trường điều khiển nói một cách khác chỉ có m ộ ư ơ i sáu người có thể hợp cách tiến vào trận thứ ba khảo thí có thể bị đánh giá trở thành chín tại trong trường hợp này có lẽ không có bất kỳ a i cho nên các người trong đó tuyệt đại bộ phận người là phá hôi dứt lời đám người ánh mắt nghiêm túc đều tới tham gia cuộc thi làm sao có thể không muốn tấn cấp làm truyền đầu tiên ngươi phải minh bạch khảo thí không chỉ một lần một năm hai lần vô luận là những năm qua vẫn là sang năm thôn nội bộ truyền k h ả o hạch độ chấn động tuyệt không lần này dạng này kịch liệt ta đem lời để ở chỗ này bây giờ ra khỏi còn kịp đây là ngũ đại thôn ở giữa vũ lực đối kháng cùng cơ bắc bày ra ngươi đại biểu không chỉ là chính mình là cụ n ộ hạ một khi gia nhập vào trận giác đấu này chư vị làm tốt trả giá tính mệnh trở thành con chốt thí giác n ộ giữa sân một mảnh tính mịch mọi người thấy g i sạt trận này lại là một hồi huyết chiến g i sạt hai tay ô ngực nói nhưng khiêu chiến nguy hiểm cũng không phải dũng cảm b thành, thành, hống hống những năm này miệng đều nói tê hắn cứ thế một câu đều không nghe vào a cái tốt không học thư đổ học được cái bảy tám phần ngươi đừng đội ta biết ngươi không sợ không có người cảm thấy ngươi là đồ hẻ nhát ra x nói ngươi cũng đừng đại biểu bọn hắn ra xắt nhìn về phía đám người nói ta cảnh cáo nói phía trước cửa thứ nhất thì viết trong chúng ta liền có không ít người sẽ bị quét xuống lấy trình độ của các người miễn cưỡng tiến vào trận thứ hai cũng chỉ là một cản trở vương hữu chỗ chết người nhất chính là ngươi không chết quan trọng làm không tốt còn có thể hại chết đồng đội ta khuyên ngươi x á c h rõ ràng bản thân có bao nhiêu cân lượng bây giờ đứng lên tiếp đó đi ra ngoài một số người ánh mắt phức tạp đối mặt lúc này một cái ngụy trang thành cổ nổ hạ dơ nhìn nhìn đứng dậy nói nhận nha lao đại ta ra khỏi thật d i nhìn ngượng nhịu mặt hắn cái này nhìn liền không có băn khoăn đi theo hắn đồng đội đứng dậy nói ta cũng ra khỏi ba người bọn họ là an bài tiến trường thi xem như câu trả lời chính xác thuần làm bài thi cũng không nói nhảm ba người quay người dứt khoát ra khỏi trường thi tổ thứ nhất có người đầu lĩnh sau phút chốc lại một người do do dự dự nói ta xem ta cũng ra khỏi à. hắn đồng đội tùy theo đứng dậy ra sát nhìn về phía cái này bà trương trương chỉ nộn thiếu niên khuôn mặt gật đầu nói lựa chọn sáng suốt sau đó là tổ thứ hai bốn ảnh nhìn xem trong theo dõi hình ảnh nhất thời có chút không nghĩ ra như thế nào người còn đi đây là có chuyện gì đệ tứ hồ cạ đại nhân dài cạ cơi nói lâm trận bỏ chạy sao t u n a cười cười vốn chính là giả trang làm bộ làm tịch để cho đủ số đồng dạng dợn nhìn trận đầu thi viết liền nên quét xuống ta là không nghĩ tới các ngươi có thể thật như vậy không biết xấu hổ như vậy cũng tốt miễn cho chết không có ý nghĩa bình thường làm nhiều điểm sống so không công chết muốn mạnh rất nhanh trong trường thi gần tới đi một nửa người cuối cùng còn thừa lại mười ba tổ ba mươi chín người r sát nhìn xem đám người khuôn mặt nói từ giờ trở đi liền còn lại mọi người cuộc thi lần này không phải khảo thí là nhiệm vụ đầu tiên đều cho ta phân rõ đại tiểu vương ai hẳn là tân cấp ai không thể tân cấp đảm đường phá hồi chức trách ra sát nhìn về phía cả cạ s ỉ cùng o b i t o nói cả cà s、si, ỉ o b i t o chúng ta ba trở thành phá hôi có ý kiến gì không cả cà s、si、ỉ đứng dậy lạnh giọng nói không có bất kỳ cái gì ý kiến ta cũng giống vậy o b i t o nhảy đạo rất tốt chúng ta phần kia quần c h ủ n g trước hết đưa ra ngoài theo lý thuyết tin tức xấu là muốn tấn cấp chúng ta nhất thiết phải cấp hai phần quần c h ủ n g ra sát nói tin tức tốt là quần c h ủ thôn khác còn nhiều vừa vặn o b i t o vô bàn một cái nói cái này không nhẹ nhàng lòng lượt đi ra sát nhìn về phía đám người nói còn có ai muốn làm con chuất tí đại ca tata tata s ì s i liên tục nhấc tay ngươi hỏi qua ngươi đồng đội sao dạ sắt nói liền ngươi cái gì ngay vậy s ì s ì nhìn về phía dạ mạ tổ cùng áp gièm ý y. Hui, hai người đều lắc đầu biểu thị không có ý kiến đại ca bọn hắn không có ý kiến s ì s ì nói thêm ta một cái À su mạ ngậm lấy điếu thuốc phách lối nhạt vừa nói nói đội h ư u của ta cũng không ý kiến c ú h n lại cùng thanh gật đầu cũng coi như chúng ta một cái a nhận nha đội trưởng một cái chú nhìn cười ha hả nói bọn hắn cũng không phải là đường đường chính chính tới tham gia thi dạ sắt bay đầu nhìn về phía giữa sân một cái nhìn hắn không nhịn được lẹ lơi liếm liếm nhìn xem giả s ạ c kinh ngạc nhữ mày ta liền lẳng lặng nhìn ngươi họ rồ xị mạt còn có ngươi d ì dạy ra họ rồ xị mạt bên cạnh cách đó không xa d ì dạy ra ôm l ự c thưởng thức nhìn xem giả s ạ c tiểu từ này là thật có phá a không hổ là trong thôn thiên tài giống như năm đó ta cũng vô cùng chịu nữ hải t ử hoan n ê n h giải cũng x o á i gặp họ rồ xị mạt giả chết không lên tiếng giả s ạ c nói các ngươi nếu là có những nhiệm vụ khác nhanh chóng sớm nói ta có thể thả các ngươi tùy ý rời đội nhưng bị người ta thả các ngươi tùy ý rời đội chính các ngươi cân nhắc trong đó không thiếu địch thôn nhân viên có ảnh cấp sức chiến đấu nếu là cảm thấy kẻ tài cao gan cũng lớn là ta chưa nói ọ dồ sĩ m a đứng dậy cười nói nhận nha đội trưởng ta đưa ra xin hành động đất đầu ngay vậy dì dì dạy ra đứng dậy nói a ta cũng là nhiệm vụ của hắn là một tấc cũng không rời đem ọ dồ sĩ m a cho chằm chằm chết rồi cùng hắn hai một đội xạ rủ tô bị ru bệ thở dài lo lắng mắt nhìn em trai nhà mình vốn còn nghĩ chiếu cô cho tiểu tử này lần này hết chơi nhưng giao cho nhận nha lời nói không có vấn đề nhận nha làm việc hắn yên tâm có thể ra xạ gật đầu nhìn về phía hắn cái kia hỏi còn có hay không muốn hành động đơn độc tiểu tổ ra trận sau các ngươi phải đem quyển trục giao ra không có vấn đề à? không có vấn đề họ rồ x ĩ mars cười nói liếc mắt nhìn không phát giác gì ả n cổ liền các ngươi một tổ hành động đơn độc ra s á t nhìn xem một màn này hắn gái kia nhiệm vụ một trăm phần trăm là bảo vệ diên thuận lợi tân cấp nhưng loại sự tình này không cần đặc biệt nói ra ra s á t gật đầu nói kế hoạch tác chiến rất đơn giản ra trận thứ trong lúc nhất thời thẳng vào trung ương thác cao thông qua khảo thí ngay là rất đơn giản đám người gật đầu nhưng các thôn một trăm phần trăm sẽ đến tập kích chúng ta đầu tiên muốn bảo đảm một tổ thông qua khảo thí để tránh thôn mất hết mặt mũi ra sắt dựng thẳng lên ngón tay nói đ ệ nhất dùng tốc độ nhanh nhất bảo đảm d i n tiểu đội tiến vào trung ương tháp cao bọn hắn canh giữ ở trung ương tháp cao tiến hành đánh úp chặn lại đánh úp hết thể đến bên ngoài thôn nhân viên trong vòng ba cái giờ bằng nhanh nhất tốc độ làm đến điểm thứ nhất còn lại năm ngày để cho bọn hắn kiến thức một chút cổ nộ hạ lợi hại còn có hay không nghi vấn di vu lúc này nói đội trưởng nhân viên của chúng ta không đủ rất khó toàn bộ chặn lại đường thôn nhân viên nhất là kiên trì năm ngày trừ khử d i n tiểu đội cùng họ rỗ xi mã số ba mươi ba người ngăn đón m ấ y trăm hào ní ra nghĩ như thế nào đều đầu góc có bao tuyến phong tỏa đều kéo không nổi cũng không phải toàn bộ người hết thẻ ngăn lại dù sao cũng là khảo thí không có đối thủ sao được dạ s ạ t nói có ít người nhất thiết phải bỏ qua dạ s ạ t mắt nhìn giám sát hơn nữa ai nói chúng ta nhân thủ không đủ dạ s ạ t g ơ lên cái c ầ m ảnh ra khỏi hàng đi đến dạ s ạ t bên chân theo dạ s ạ t gật đầu ảnh biến thân làm tóc vàng đôi chân dài tỉ tỉ lần thứ nhất gặp đám người nhàn nhạt kinh hô lên một tiếng ô bị tổ cũng là lần thứ nhất gặp không khỏi trận to hai mắt thì ra đầu này không phải vị tỉ, tỉ này dài xinh đẹp như vậy sao ảnh hai tay vỗ thông linh nhân thuật phát động tiếp theo một cái trước mắt mấy cái nhận quyền xuất hiện nhận quyền nhóm gâu gâu trao đổi vài tiếng sau nhau nhau vô ấn biến thân làm thiếu nam thiếu nữ cùng nhau vỗ tay thi triển thông linh nhẫn thuật đi theo mấy chục đầu nhận quyền thông linh mà ra dựa theo quy trình này đang lúc mọi người nhìn trăm trăm phía dưới thông linh mà ra nhận quyền nhau nhau biến thân làm người một thân thống nhất đồ nị ra buộc thi triển thông linh chi nhẫn thuật đi theo mấy trăm đầu nhận quyền thông linh mà ra theo sát lấy biến thân làm người làm ắ t vốn là chống một nửa trường thi dậm d ạ chẳng trịt đầy áp người cái này cho dù là cỗ nộ hạ nị dạ g á m thị nhóm c ũ n g là l ầ là... nộ hà ni h t ra ậ n binh a sĩ số lượng cùng chiến lược phải lần nữa đánh giá cho nên cái gì là khuyển đại tướng a dù nạ chiến nhẫn thuật ngựa ra sau khoe miệng v ẫ n h lên ngoại vị nhìn chằm chằm bốn ảnh khuôn mặt bồi dưỡng loại này cấp bậc nhất quyển không dễ dàng đâu dài cả t trầm giọng nói không ngại ngươi tới đoán xem xem đi đến cùng ngôi bao nhiêu đầu nhận q u y ề n chu nạ cười nói nói tóm lại một đầu nhận quyển đổi một cái lì ra mệnh huyết kiếm lời không lỗ bốn ảnh sắc mặt tái xanh nhao nhao nhìn xem xù nạ lời ngầm l à chiến tranh người theo ta hao tổn nhân mạng ta với người hao tổn mạng chó xem ai có tiền tốn nổi ai huyết kiếm lời ai bệnh thiếu máu hồ cạ ra hòa này nghiêm túc sao lần này khảo thí ngược lại thật tốt nhìn cho kỹ cạ d ẹ t do dự phúc chốc nói đây coi như là ăn r i a n a cái gì r i a n lận dù nạ cười nói ta không phải là rất hiểu đâu nhân gia ủy nụ rủ cả nhà khuyển đại tướng thì thời điểm dùng một chút nhà mình nuôi nhận khuyển như thế nào ăn g a n người cũng dưỡng nhận thôi cũng không không để ngươi dưỡng a liền bất quá là nuôi hơi nhiều nhưng cũng coi như là nhân ra thực lực khuyên đại tướng sao bốn ảnh nhìn chằm chằm trong màn ảnh nhận nha thực sự là cho mở mắt to vốn cho rằng t i ể u tử này là cái giống như nhanh trắng đơn đ ã độc đấu độc lang thức lý dạ thiên tài đi nữa cũng không đủ gây cho sợ hãi kết quả là cái chơi còn đầu ngươi nói sớm ngươi có nhiều như vậy còn cho a trong trường thi d i vũ điểm đầu nói người như vậy tay phối trí ngược lại là đủ ta không có nghi vấn dạ sát nhìn về phía ảnh ảnh gật đầu vông thanh sau thông linh chi nhận thuật giải trừ nhận k u y ể n nhóm ngao nhau, nhau liên tiếp tiêu thất ảnh lui sang một bên sau l ư n g dạ xa xa an tính đứng vững ra xa đưa tay chụp ra một đạo cực lớn quần t r ụ nói tới đều ký tên thông linh chi nhận thuật đều b i ế ta t một cái ngụy trang thành giờ nhìn nhìn đứng dậy cười nói ta đã ký qua nhận nha đội trưởng ra s a tỏ t vẻ hiểu đối với hắn gật đầu ta cũng ký qua d i v u nói đối với nàng ký qua tên ra xa không có ngoài ý m u ố n mai có chút không vui b i ể u môi ta đều không có ký qua ta lại không ký ta có nhận miêu là đủ rồi ngồi ở tại chỗ không n ú c đ í c h mỹ d ầ cổ có chút nghĩ ký nhưng mà đảo mắt nhìn về phía di ngươi nhìn ta làm gì yên tâm ta đã ký qua gin ngọt ngào cười nói vậy làm sao không gặp ngươi dùng qua mỹ dô c â hỏi c ậ u c ậ u đáng yêu như thế gin cười nói ta như thế nào cam lòng nha đám người tiến lên từng cái bắt đầu ký tên dù là sẽ không thông linh nhân thuật về sau cũng có thể học n h a cũng có không khí lý do đủ loại t i ể u dáng da s a t nhìn xem một màn này cũng không tính miết cưỡng nhưng mở rộng là nhất định phải làm da s a t ngược lại không đ ổ i cấp bách chính là thôn một bộ quá trình đi đến da s a t tiếp tục lấy hội nghị tác chiến hai giờ sau thi viết thời gian kết thúc đi ra trường thi thời điểm có người vui vẻ có người sầu cả đám tại giám khảo dẫn đạo phía dưới đi tới trận thứ hai khảo thí sân bãi tử vong xâm lâm đến trưa rồi cũng không người nuôi cơm giám khảo tuyên bố quy tắc cuộc thi cấp đoạt trời cùng đất quần chục các thí sinh ở phía dưới xì xào bàn tán đại thôn nhân viên phân biệt rõ ràng bao đoàn đứng thẳng trên tình cảnh nhìn làng đá số người nhiều nhất thứ yếu là làng mây làng sương mù làng cát cỗ n ổ hạ nhân số nhìn chia năm năm tám lạng nửa c cân n h ư n g có nhãn lược gặp đều đã nhìn ra tiểu nhẫn người của thôn nhao nhao nhỏ dọng thảo luận cỗ nộ hạ như thế nào người ít nhất ta xem ra bọn hắn có chút nguy hiểm nghe những thứ này n g ô n luận dạ h ỉ cổ nhìn về phía trong đám người đầu lĩnh cất tay dạ xà muốn hay không đi giúp hắn một cái đâu tiếp tục như vậy mà nói cổ n ổ hạ rất dễ dàng bị những thôn khác tập kích công kích dạ h ỉ cổ có chút đau đầu trong thôn nỉ dạ bất tranh khí quá quan không có mấy cái hơn nữa chúng ta cũng liền ba người không đúng ta cái gì muốn giúp hắn a cổ n ổ hạ nếu bị thua chẳng phải là tốt hơn cổ n ổ hạ thế cục không tốt lắm đâu cổ nạn lôi kéo dạ h ỉ cổ ra hiệu dạ h ỉ cổ nhìn về phía khác đại nhận thôn đại nhận thôn mục tiêu nhất trí không đem tiểu nhận thôn để vào mắt, nhao nhao cười lạnh nhìn xem cổ nổ hạ đám người, cả mắt đều là không có hảo ý một đám cổ nổ hạ ní g i trở về lấy ánh mắt hung ác hắn còn cười ra tiếng đâu. Dạ dạ Dạ dạ Dứt sạt. sạt hại Tại sạt lạnh hạ hỉ nhìn thở thứ hai khảo thí chính thức bắt đầu. Tại mọi người nhất thời còn không biết làm như thế nào, thất thần trong ngáy mắt, chúng nhau thuần thân, cô cười còn cổ cùng vô người nụ tuyên trận người nào, trong ngáy tiếng nổ người xem một mặt mọi làm mắt, một đám tay, vật ta bắt biết quát ta gấp giờ, kịp bây lời, đi. đổi bố, đầu. một đám làng mây tật bộ đội kịp đội ngũ đi theo là làng đá làng cát làng sương mù theo đôi u truy kích phân tranh bắt đầu tiểu nhân thôn do dự muốn hay không theo sau tham gia náo nhiệt vạn nhất có thể nhặt cái l ô hồng đ ầ u nhưng nghĩ đến sẽ mất mạng liền thật không dám cùng quá chết chúng ta cũng đ ổ i kịp dạ khi cô nói nạ gạ tô cùng cô nản gật đầu nhìn xem giám sát bốn ảnh giữ vững tinh thần các vị nếu không thì ăn trước cái cơm lại nhìn d u nạ cười nói đến lúc đó đừng nói ta cổ n ổ hạ không h i ể u đạo gái khách chiêu đại không chú đáo cái này trước mắt nào còn có tâm tư ăn cơm a bốn ảnh lỗ h a i trái tiến lỗ h a i phải ra nhìn xem kết giới trên màn hình giám sát c ố nộ hạ đội vân vân đầu lĩnh như gió nhẹ nhàng đạp lên cây phi nhanh nhẹn nhà bên người nhận quyển theo sát c ố nộ hạ nhân mã tùy hành ảo rất sao cái này năm đầu nhất quyển hành động thời điểm nhìn thế nào đều tại sao không chống đối không nhiều một đầu nhất quyển là sáu đầu nho nhỏ một con mạ mì cổ ngồi s ồ m ở dạ sạ đỉnh đầu hóng gió thử phát không đứng đắn ca ngươi hử gì nha dạ sạ hỏi ca nha mạ mì cổ nháy mắt ngươi nghĩ rằng chúng ta tới chơi xuân sao đánh nhau đâu t h nghiêm túc một chút dạ sạ nói a mạ mì cổ gật đầu hung á t gạo khóc nói thu đến Bốn ả thành n h m c tâm đầu quá này dị linh t quyển, n canh dùng rất tốt nhưng phạm vi có hạn một khi đội ngũ kéo ra phạm vi liền sẽ cắt đức truyền tin không cách nào tức thời chỉ huy trong thôn có chuyên môn thiết bị có thể mở rộng cái hiệu quả này nhưng thiết bị mạng không nổi đám người nhao nhao trả lời là ba dựa theo kế hoạch toàn viên theo dự thiết tiểu tổ đội ngũ tản ra ba là ba đám người cước bộ nhao nhao ra tốc riêng phần mình tản ra sau lưng nơi xa đổi sát ni ra xương sở nói lao đại bọn hắn tản ra ngay vậy a hít mắt nói truy nhận nha khóa chặt hắn trả cớ ra là ba hậu phương làng đ á cảm giác ni ra hít mắt bắt đầu báo cáo tình huống xem như toàn bộ đội tổng chỉ huy kỳ sụ trịa do dự một hồi là phân tán nhân viên đánh út cỗ nộ hạ đâu vẫn là thẳng đến trung ương t h ắ n cao kiểm tra không thi không trọng yếu Cô một trăm bảy mươi tám trò chơi nhỏ phía trước đội ngũ tàn ra làm sao bây giờ tốc độ cao hành tiến ở giữa có người hỏi cho nên tình báo này bảo đảm thật sao còn có tại sao muốn tàn ra theo lẽ thường mà nói loại tình huống này không phải càng phải báo đ o à n ở một chỗ sao tờ dù mỹ mệ ấ y n h ữ n mày nhìn về phía mang theo ngũ rộng vành mắt đỏ n ý dạ mắt đỏ nhị dạ xác nhận gật đầu không có người có thể giấu giếm được ta mắt đỏ bị hạ c ự gẳng cũng không được chúng ta truy giết bọn hắn dạ bù dạ âm t r ầ m nói nghe vậy tờ dù mì mẹ ấy nhìn về phía tự tiện vợ ư t cấp chỉ huy đội ngũ dạ bù dạ Dạ hỏa này là thực sự không hiểu rõ mình là một thân phận gì sao cũng may trong đội ngũ cũng không có người nghe theo chỉ huy của hắn người chúng ta thiếu nhìn một vòng chung quanh m ộ ư ơ i ba lớp tổng cộng ba mươi chín người tờ dù mì mẹ ấy nói không cần cùng làng đá làng mây xung đột chính diện địch nhân của chúng ta không chỉ là cổ nổ hạ tiến lên ở giữa chung quanh mì dạ giữ im lặng lời nói không tệ nhưng chúng ta là trong huyết vụ á ít người cũng không phải sợ chiến lý do lập tức lấy thông qua khảo thí là nhất ưu tiên tờ dù mỹ mệ ấy nói tốc độ cao nhất hướng trung ương tháp cao đi tới quang đi tới không dùng còn phải có quần chủ vẫn là phải đánh chúng ta ở trung ương tháp cao phụ cận bố trí mai phục tờ dù mỹ mệ ấy nói để cho c ô n ộ hạ cùng làng đá làng mây đánh nhau chúng ta thừa dịp l o ạ n là một phương khác làng cắt một nhóm tại trong rừng cây nhanh chóng tiến lên hạ cụ dạ có chút đ oán trách nói c ô n ộ hạ cây là thực sự nhiều a lộ thật khó đi nhảy tới nhảy lui đầu gỗ vừa cứng phế cước chúng ta làm như thế nào ra xạ cơ hỏi tính toán hỏa hoãn không khí đánh ngày đó đi qua x à xô g ì tiểu tử này nhìn mình ánh mắt cũng rất không thích hợp ánh mắt gọi người run r u dày tiểu tử này đại khái là muốn làm đi chính mình nếu không phải là hắn mãi mãi chị rổ ai làm ai còn chưa nhất định đâu x à xô g ì mặt lạnh không để ý tới giả xạ bày tửu triệt a chiến nhận thuật thủ thế sau lưng theo sát khôi lội đám người viên im lặng không lên tiếng hành động bây giờ cái đội ngũ này xem như khôi lội ban ban trưởng x à xô g ì mới là thực tế l a o đại ném cho giả xạ một cái sát ý m ộ ư ơ i phần ánh mắt để cho giả xạ chính mình đi thể hội cơ thể có chút lạnh giả xạ cười không nổi có chút sợ tiểu tử này trộm tại trong trận thi này xử lý chính mình trước mắt đối với chính mình mà nói cực kỳ có uy hiếp cũng không phải ngu xuẩn vạ cú ra mà là xạ sổ d ì tiểu t ử này thật vất vả xạ sổ d ì tiểu t ử này ăn lớn nghẹn trong thôn u y vọng có chỗ giảm xuống nếu để cho hắn tại trận thi này lấy được đến thành tích d ạ xạ quay đầu dưới mắt không dễ độc thủ khôi lỗi ban người đều nhìn c h ầ m c h ầ m đâu chĩa rỗ trưởng lao thực sự quá sùng ái cùng bất công nàng đ ứ a cháu này rõ ràng ta cũng không so xạ sổ d ì nơi nào kém đương nhiên là đuổi theo xạ sổ dị lạnh giọng nói người chúng ta q u ít da xa nói thông qua khảo thí là đương ở dưới mục đích chủ yếu ta đề nghị quay đầu tìm tiểu nhận thôn phiền phước người nói không sai nghe vậy pạ cụ già gật đầu một cái nhưng khi dễ nhỏ yếu l i ề n có chút quá không cần thể diện chúng ta là ngũ đại thôn a pạ cụ già muốn nói lại tôi h nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy tính toán tất cả mọi người là một cái thôn đồng bạn khảo thí xa x ô gì cơi ư lạnh nói chúng ta là tới kiểm tra chín sao ánh mắt nguy hiểm nhìn c h ầ m c h ầ m giá xạ chấm giọng nói thân là một cái thôn đồng bạn ngươi nghĩ rằng chúng ta khôi lỗi ban làm ăn kiểu gì mỗi cái nhận thôn đều có chính mình tinh nhuệ vương bài binh sĩ cổ nộ hạ là giới lì g a nổi tiếng hạ bù là trong tay hổ cả nhất là hữu lực sức mạnh tất cả thôn đều có bắt chước cổ nộ hạ tổ kiến thôn vương bài a bù ngoài lại căn cứ vào r i ê n g phần mình tình huống phát triển ra tự thân đặc sắc trong truyền thuyết sương máu bên trong tất h kiếm làng sương ngủ làng đá vương bài bạo phá binh sĩ làng c ắ c khôi lỗi sư binh sĩ có thể nói nỉ dạ tinh nhuệ trong tinh nhuệ nói cho h ắ n biết lần thứ hai giới nỉ dạ trong đại chiến chúng ta là làm cái gì khôi lỗi sư nhóm nhao nhao cười lạnh ngoạn vị nhìn xem dạ xạ r i ê n g phần mình trên mặt thoa quỷ dị khôi lỗi sư màu trang hoa văn cái này còn cần nói cho dạ xạ tiểu tử này sao chúng ta là lấy chỉ là mấy ngàn khôi lỗi sư c h xa xôi gì chỉ cảm thấy vô vị tên ngu ngốc này đầy trong đầu cũng chỉ có cả dẹp cái mục tiêu này hắn không có chút nào nhúng tràm hứng thú bây giờ xa xôi gì mục tiêu chỉ có một cái nhận nha xa xôi gì đưa tay năm ngón tay cắm vào nhẫn cụ trong bọc đầu ngón tay dính lên thuốc màu đưa tay thoa lên trên mặt tuấn giật trên gương mặt thanh tú tại khôi lỗi sư màu trang phía dưới v à n g thêm bên trên một vẻ dữ tợn cùng ngân lệ phải chết khôi lỗi sư cùng ác n g ộ n g là nanh trắng toàn bộ lần thứ hai giới lì dạ trong lúc đại chiến đều ngửi nanh trắng chi danh mà tán g đảm không hắn nanh trắng giết chết khôi lỗi sư thật sự là nhiều lắm cho nên khôi lỗi sư vô cùng tán đồng xạ sổ di cách nhìn không thể lại để cho cộ nộ hạ thứ hai cái nanh trắng trưởng thành một lần nữa biến thành khôi lỗi sư nhóm cùng ác mộng tứ phía đằng đằng sắc khí tử vong xâm lâm nói lớn cũng không lớn nói nh lại n cá cá cả cả、si、nói nói, cá, cá sau lưng trình phía i nơi xa trong rừng rậm đại đội nhân mã khóa chặt cả cà xi、si, gắt gao đổi theo giữ một khoảng cách tiếp tục đi tản bộ phía trước năm km trong đất có bảy cá mai phục chú ý chuyển hướng trên trời n h ấ trong ưng cánh không vu bay múa, không ở tại t ê n rừng rậm k h ả không xoay quanh, nhìn chăm chú chiến lên toàn xoay t bộ rừng ư ờ n động tĩnh đến, hoàn、thất. Trong g mắt chết thù thất. cá r truy kích làng m â y nhao nhao n h u mày đã một giờ còn không có đ ổ i kịp bọn ra hỏa này chạy quá nhanh a không tốc độ cũng không nhanh c ô nộp hạ một người tư chất trung bình cũng quá bình quân đi Á quay đầu liếc mắt nhìn phía sau mình đội ngũ khác truy kích ban tình huống bởi vì tách ra qua xa không rõ lắm nhưng mình ở đây lấy lực chân của mình tốc độ đội kịp đối phương dư xài vấn đề là chính mình trong đội đồng đội tại cản trở một u ố cái tóc vàng già dặn mỹ nữ lạnh giọng nói phụ cận không có những địch nhân khác làng đá đã đường vòng đến phía trước năm km bố trí mai phục treo chúng ta vòng quanh đường này đối phương tất co toàn tính lao đại ngươi toàn lực đuổi theo xem cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn một chút hơn nữa đối phương chỉ có một lớp ba người mà thôi ta minh m ạ c h các ngươi cẩn thận hành động cẩn thận một chút đối phương là cổ n ổ hạ n ý dạ không thể sơ xuất a nhìn về phía ký nb e chúng ta bên trên so là một lớn một nhỏ hai huynh đệ trên thân lóe lên lôi độn tia sáng đồng thời cất bước phi nhanh mắt cá chết c h ú ý cá lớn trôi chạy chú ý sụp đổ cắn nghe trong thai truyền đến lời nói cả cạ xì c ư ớ bộ không ngừng trả lời mắt cá chết t h đến không khỏi quay đầu mắt nhìn rừng rậm độc thân lại độ bước nhanh hơn linh xảo ở trong rừng phi nhanh chạy vội tiểu đàn gỗ thu đến trả lời xoa đại ca trong rừng gánh vác lấy một thanh nhẫn nào một thân một mình xì xì nhanh chóng giữa khu rừng thuấn thân phi nhanh thân ảnh tại cây cối gặp lôi ra từng đạo lưu lại huyết ảnh hành động ở giữa lạng yên không tiếng động dường như ưu linh máu đỏ ba ba tại trong hốc mắt l ặ n g lặng chậm chạp xoay tròn tại hơi có vẻ ưu ám trong rừng lôi kéoáng giữ lạc trong rừng lôi Hướng về đông bắc phương hướng đông về bắc một đám dẫn n h i vụ lấy hoàn thành, đeo ạ i đội bộ an cổ nổ hạ hậu ngạch lý dạ ngầm đầu nhìn về phía trung ương tháp cao nhất mã đương tiên giả sạt cất tay tay ngửa đầu nhìn về phía đại cao trên ban công quan sát ngũ ảnh dù nạ cười đối với giả sạt dựng lên một cái ngón tay cái biểu thị rất khen còn lại bốn ảnh một mặt â m trầm nhìn t r ò n g chọc vào da s ạ a g i a hòa này thực sự là dễ dàng đem tất cả mọi người làm cầu đuồng h ị c h đã i ả s ạ s quay đầu nhìn về phía jin nói đi vào đi jin gật đầu một cái nghiêm túc nói ta vẫn muốn theo các ngươi chiến đấu với nhau phục tùng mệnh lệ Giả s ạ s nói là thu trời cùng đất hai cái quyển trục giao cho jin jin cùng mai cùng với mỹ rỗ cổ ba người cẩn thận mỗi bước đi nhìn xem đại gia tiến vào trung ương trong thác cao lần này khảo thí cô n ộ hạ lấy thuận lợi vào vòng đã đệ nhất cũng là giữ gốc giữa sân da sas p h ủ tay nói đều biết làm gì a là ba đám người cùng kêu lên trả lời khởi công ba dạ s ạ t vung tay phất tay dứt lời một đám nhì dạ vây quanh trung ương tháp cao phân tán bốn phía bay vụt vào trong rừng khí thế ngất trời bố trí mai phục việc làm bắt đầu dạ s ạ t đứng tại tháp cao phía trước khoảng không trên đồng cỏ một chồng đại quan canh giữ ở trước cổng chính nhân thể ngồi xuống lúc mặt đất đất đá nhô lên tạo thành thạch vương t o ạ nghiêng n chân đại đao kim mã cô độc cố thủ một mình cuối cùng c ử a ải ngũ ảnh sau lưng ngũ ảnh hộ vệ ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vị này trong tin đồn nhận nha loại khí thế này thực sự là làm cho người tán tường a chịa dồ nói cháo của ta cũng không kém h mặt em bé ạ gù ra gật đầu tương lai hẳn là họa lớn trong lòng đồ đài thở dài ski ở một bên thăn lợi hại hơn dù chỉ c ả bình tĩnh mắt khó chịu nhìn lướt qua đau đầu ski nhưng đây là đệ tử ta a mỹ nạ tổ chống lạnh trên mặt dương quang xá lạ thực sự là phòng lớn khuôn mặt ta xù nạ liền không có mỹ nạ tổ dạng này căng thẳng mặt mũi tràn đầy cười hì hì nói các vị bên ngoài gió lớn hay là trở về gian phòng nhìn theo dõi không tiếp xuống khảo thí hẳn là sẽ rất thú vị hô cạ đại nhân dài cạ trầm giọng nói không nên cao hưng quá sớm n g h a chiến c là, là nói, nói tiểu từ này phải giết chết hắn nhìn thấy cỗ nổ hạ thiên tài lợi hại như vậy so giết hắn còn khó chịu hơn dù chỉ cả cũng là nghĩ như vậy nhận nha tiểu từ này xem ra đến bây giờ liền đã vô cùng khó giải quyết mỹ dục không biết đang suy nghĩ gì nhìn chằm chằm nhận nha tiến tính c h ô n g nói nhưng cạ d ẹ t thì đơn giản nhiều hơn nhìn xem nhận nha ánh mắt nghiêm nghị tao mày trong thôn vô luận là dạ s ạ vẫn là s ạ sổ gì hoặc vạ cụ dạ dạng này thiên tài người trẻ tuổi đều kém chút đồ vật chủ yếu là tài năng lãnh đạo đầu lĩnh nhân cách bị lực một mực bị bốn cái lao nam nhân chăm chú nhìn dạ s à có chút khó chịu quay đầu nhìn về phía chỗ cao bốn ảnh mỉm cười đưa tay k h o a tay múa chân một cái mùi máu tươi mười phần lao họng thủ thế bốn ảnh nhìn chăm chăm dạ xà cùng nhau lạnh lên một tiếng dù nạ không khỏi chừng mắt liếp dạ xà tiểu từ ngươi làm tốt lắm dạ xà cười cười xoay quay đầu nhìn về phía trong rừng. tuyến phong tỏa đã kéo lên trong rừng cổ n ổ hạ nghỉ dạ cùng hào huyết nhẫn khuyển nhanh chóng nôn áo ai vào chỗ nấy nao n h a o bận rộn ngay tại chỗ thiết trí cạm b ấ y cùng trận địa tranh thủ được thời gian không cho phép lãng phí kế tiếp là thủ vững năng à y lấy triệt để cường thế đánh tan tất cả nhận thôn vào sân ý đồ kỳ chủ lực chủ yếu là hào huyết nhẫn khuyển binh sĩ trận này là cổ n ổ hạ cơ sở n g ạ n h thực lực bày ra ra sạt sờ lên c ằ m hy vọng tất cả nhận thôn không muốn không thức tốt xấu vẫn là đầu sắt phát động lần thứ ba giới n g h dạ đại chiến lúc này ra sạt nhũ mày có khách tới không có bên trên truy cách làm tại trong tử vong xâm lâm bị mang theo đi tàn bộ mà là thẳng đến trung ương tháp cao không thể không nói là người thông minh làng sương mù tờ dù mỹ mệ ấy nàng là tới nhanh nhất Dạ sạt túi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái một giờ ba mươi lăm phút ánh mắt sâu kín xuyên qua rừng rậm một đường thẳng tới trong rừng c h ỗ sâu trong rừng tờ dù mỹ mệ ấy đưa tay nhìn xem ư u tính lại quỷ dị tưởng nhớ duy xâm rừng têu i ngừng đội ngũ tiến lên một đám nị dạ túi thân trên t h n g cây nhao nhao im lặng không nói cảnh giác quan sát đến bốn phía chuyện gì xảy ra tờ dù mỹ mệ quay đầu nhìn về phía mắt đỏ nị g i mắt đỏ nị g i mặt tràn đầy mờ trong têu vang đâu? Một cái côn rừng ù n vang cũng không có. Cái này còn không có vấn、đề. Trong g têu có. Cái có đề. r hồng ngồi s ổ m ở trên cây hai tay kết ấn thơi hơi hơi bông u xuống hai con người côn trùng têu vang sao học được lần sau ta chú ý nguyễn nhật thuật sáng tạo hiện ra không âm phái thật sinh ngũ rác t ấ c đoạt trong nháy mắt ngày đêm như nào toàn bộ thế giới nhật nguyện trong nháy mắt chuyển đổi thái dương tiêu thất ưu lãnh cô tịch một vầng loan n g u y ệ n cao huyền vũ không bốn phía lâm vào một mảnh tối om đưa tay không thấy được năm ngón đồng bạn thân ảnh một cái tiếp một cái bị đen như mực hắc cám mất hết ngay cả âm thanh cũng tại trong nháy mắt biến mất vô luận như thế nào hô to đều nghe không thấy chính mình chút thanh âm nào địch tập năm tờ r ù mỹ mệ ấy một tiếng nghiêm nghị g ầ m rú chính mình cũng nghe không đến làng sương mù i nhóm đứng tại trong rừng nhao nhao như lâm đại địch giơ lên vũ khí phong bị đứng ở tại chỗ trên cây hồng mở ra hồng ngọc đồng dạng ma huyễn hai con ngươi đưa tay vẩy lên tóc bọn hắn tới quá nhanh trong tay bố trí mai phục việc làm còn không có làm xong đâu, trước tiên kéo một hồi. sau lưng ảng cổ khoanh tay tùy ý nói trước tiên giết chết bọn hắn a hồng nhìn không được phiên nhãn nói ngươi là nữ hải tử ảng cổ vậy thì thế nào cư cao lâm hạ đứng tại trên t â y hồng nhìn cách đó không xa m ộ ư ơ i em mở có hơn làng xương mù nhóm trong đó một tên mắt hồng đội nón lán lì ra ngươi mắt đỏ rất mạnh nhưng mà nạn ố di lao sư nguyễn nhân thuật tu hành bút ký khúc dạo đầu câu đầu tiên là chỉ có thể ỷ lại chính mình lấy làm tự hào con mắt huyết t h ố n g phế vật liền phổ thông phế vật cũng không bằng sau lưng trong rừng hào huyết nhẫn k h u ể n nhóm di chuyển nhanh trong đấy tiến hành bố trí mai phục việc làm trong rừng d ậ m d ạ p chẳng chị khởi bạo phủ rán khắp nơi đều là đây là trận thứ nhất t u y ế n chúng ta trước tiên lui về phía sau rút lui hồng bay đầu nói ảng bộ đ u ổ i kịp cất bộ tử vong xâm lâm càng xa xôi trong rừng trải qua một phen truy đuổi cuối cùng a cùng ký n ở bé -e, ngăn chặn cả c ả xì、si. song phương đứng tại trên cây riêng phần mình nhìn nhau a nhìn c h ầ m c h ầ m một thân một mình cả c ả xì、si, s ắ c mặt dần dần khó coi không khỏi lên tiếng hỏi đồng bạn của ngươi đâu ngươi đoán một chút nhìn cả cà xì、si、mở to mắt cá chết cười nói đứa đần dứt lời a cùng ký nợ bé -e, cái c h á ngân xanh đồng thời nhảy lên ngươi tự tìm cái chết ba trong n g a y mắt hai đạo lôi quang đồng thời lấp lóe dựng lên thẳng đến cả cà x ì cả cà x ì bình tĩnh một cước g i ấ m ra huyền không s a u cả người nhanh chóng hạ xuống giống như cá chui vào lòng đất trong đất bùn đảo mắt nhanh chóng đ ộ thổ t tiêu thất rời đi hiện trường hắn chính là cố ý tới lộ một mặt giết người chu tâm đối diện tỷ thí hắn có thể làm không thắng nhân ra điểm ấy bê đ ế n vẫn phải có muốn chạy mà nói có thừa biện pháp dừng thân lại nhìn xem không có một bóng người rừng rậm a mặt n h n lên trọng trọng vô đùi nguy rồi bên trên đại đương cảm giác của chúng ta n h ĩ dạ bị người lừa gặp ba gh đá bên trên ra sạt một tay chống đỡ má ngoạn vị cười làm sao dám tin tưởng mình cảm giác cái đồ chơi này thông qua trả cờ dạ mô phỏng liền có thể đơn giản tiến hành lừa gạt t ỷ như phong tỏa trả cờ dạ hoạt động che đậy lại cảm giác từ cảm giác n ì dạ tầm mắt bên trong thần không biết quỷ không hay tập thể biến mất lại t ỷ như mô phỏng trả cờ dạ tín hiệu hoạt động hoặc phái ra ảnh phân thân liền có thể tiến hành đơn giản dẫn dụ dạ sát liền làm một sự kiện phái ra mùi cổ mô phỏng cùng che đậy trả cờ dạ tín hiệu đại bộ đội thẳng đến trung ương tháp cao mùi nhử mang theo truy kích binh sĩ trong rừng đi tàn bộ tranh thủ thời gian đây là ra sát cùng j i a n cùng mai ở giữa thường xuyên chơi giám sát cùng phản giám sát ngọt ngào trò chơi nhỏ ra sát nằm mộng cũng muốn vứt bỏ hai cái này dính nhân tinh chương một trăm bảy mươi chín cắt mưa chương một trăm bảy mươi chín cắt mưa thái dương dần dần lặn về tây máu đỏ trời chiều khinh tắt s ầ m lâm xuyên thấu qua trong rừng khẽ hở qua n g ảnh mạ đa dạ bác lô mãng trong rừng một mảnh quỷ dị tĩnh mịch chỉ là thỉnh thoảng vang lên chim chóc đều to cùng thô trọng hô hấp bọn hắn ở đây oanh kèm theo kịch liệt nổ tung cùng liệt diễn b ư ớ lên khói đặc phóng lên trời dưới ánh lửa đại hỏa giữa khu rừng t h i ê u đốt bảy chim liên miên sợ bay không được tầng trời thấp xoay quanh t h ê lương kinh hoàng chim hót một tiếng tiếp theo một tiếng kèm theo một tiếng lại một tiếng đau đớn r u thảm tùy theo cho nổ tiếng oanh minh không ngừng trung ương tháp cao phía trước giả sạt đại đao kim mã vắt chân mà ngồi nhìn chăm chú lên bốn phương tám hướng một chỗ lại một chỗ dâng lên c bờ khói giống như thiêu thân lao đầu vào lửa diệp như điệp vào mặt n ệ n con ngồi tới trên đời này nhất là vô giải là dương hưu là biết rõ trước mắt có phải chết cả bấy bọn hắn cũng không thể không nhắm mắt một cức bước vào tới bọn hắn không thể làm gì chỉ có thể dù mệnh lội dùng sinh mệnh thử lỗi trong tháp cao bốn ảnh âm mặt nhìn xem giám sát từ kết giới giám sát địa vị có thể rất rõ ràng thấy rõ chiến trường tình thế trong vòng tháp cao làm trung tâm tại ngắn mùi trong vòng ba canh giờ cô n ộ hạn n dạ tu trúc phức tạp công sự trận địa phía ngoài nhất là thọc sâu đạt một km khởi bạo phù phong tỏa lôi khu trừ phi bay cho dù là nị dạ cũng phải dùng chất lội nhìn xem trong tấm hình b ư ớ c lên hỏa d i ễ m cùng khói đặc bốn ảnh nhao nhao mí mắt mật quất chỉ có thể đánh đáy lòng tán thưởng có tiền thật hảo khởi bạo phù đều có thể tùy ý trải đất lần này tiêu phí không tiện nghĩa nô kỳ trầm giọng nói d nhìn về phía làng đá gia hỏa này còn dừng lại ở n h ị dạ không làm sản xuất chuyên trách chiến đấu cái gì đều dùng tiền mua tư duy bên trong đâu nói đến nộ kỳ gia hỏa này cũng không khống chế thổ quốc đại danh thổ quốc đại danh mấy năm gần đây cũng vô cùng phối hợp nộ kỳ bởi vì bị cô nộ hạ do sợ muốn tiền cho tiền khởi bạo phù vì cái gì quý bởi vì n h ị dạ nhân công quý thông thường đồng dạng công nhân là không có cách nào tiến hành khởi bạo phù sản xuất mấu chốt thứ tự làm việc mà n h ị dạ nhân công vì cái gì quý là chuyên nghiệp phong ấ n nhân thuật n h ị dạ thiếu tay nắm lấy hũ mạ ký nhất tộc cô nộ hạ cũng không có phương diện này lo lắng thời khắc khẩn cấp chỉ cờ tin ạ một người tăng giờ làm việc sinh sản sản lượng liền vô cùng nổ t u n g cho cờ tin ạ phát cái ép cấp nhiệm vụ nàng có thể l i ề u mạng làm dỗ vui vẻ nàng còn có thể không cần tiền cho nên cô n ổ hạ khởi bạo phủ tốn kho vô cùng phong phú giấy cũng không đáng tiền đáng tiền vẹn vẹn trả cờ ra d u nạ tùy ý cười cười nói đại danh đỉnh đỉnh làng đá bạo phá binh sĩ cho nổ đất xét cũng rất đáng tiền sao cho nổ đất xét không đáng tiền người đáng tiền chết một cái đến đau lòng chết còn lâu mới có được khởi bạo phủ tới tiện nghi có lời nổ kỳ không lên tiếng mí mắt trực nhảy nhìn xem trong theo dõi v ẫ tối tuyệt chính là những thứ này cậu cả đám đều giống như là có thiên lý nhãn rõ ràng biết địch quân động tĩnh tính nhắm vào tại địch quân đi tới cần phải trải qua đường đi tiến bộ đi bố trí nay liên cực kỳ dễ dàng tạo thành một loại khởi bạo phù phủ kín toàn bộ rừng rậm ảo giác thực sự là âm hiểm lại x à o trá cổ nộ hà người a mị rục hít mắt nhìn xem trong theo dõi c a o mày tờ rủ mì mề ấy nhanh lên phát hiện điểm này à minh bọn hắn có thể tin h tưởng nhớ kỹ mỗi một tấm khởi bạo phù vị trí sao cà dép trầm giọng hỏi dù nạ cười không nói không nhớ được nhưng có thể đoán được loại này đặc chế khởi bạo phù là chuyên vì n h ẫ n khuyển thiết kế dù là trôn dưới đất cũng có thể đoán được cái này là đủ rồi khởi bạo phù phát động phương thức nhiều mặt chia làm n h ẫ n thuật thức điều khiển cùng cảm ứng phát động chỉ hoan phát động chờ trong đó cảm ứng phát động phát động tốc độ nhanh lại ở nấp tại khởi bạo phù chung quanh cảm ứ n g được trả cờ dạ trong nháy mắt liền sẽ lập tức d ẫ n bạo có nhẫn khuyển dẫn đạo con đường c ô nộp hạ nhị dạ liền có thể an toàn ở trong đó đi xuyên trong theo dõi khởi bạo phù dây chuyển hành m ì n h ánh lửa không ngừng theo thí sinh liên tiếp đến trung ương tháp cao phụ cận đều đang thử thăm dò tiến bảo tùy theo trả giá bằng máu máu đỏ ánh lửa cùng dưới trời chiều sôi trào khói đặc c u ộ t quận trong rừng hỏa tinh phiêu vũ t h i ê u đốt phế tích trên đồng cỏ nổ bay nhị dạ đang không ngừng teo rên nửa người dưới không cánh mà bay nằm ở trong cánh rừng kêu thảm l a lộn mà đồng bạn của hắn so trong miệng tại không có ý nghĩa tái diễn lời nói lúc này một đội bốn tên nị dạ lặng yên không tiếng động từ trong rừng sông ra rơi vào người nị dạ này chung quanh ô bito hào hứng tiến lên chuẩn bị vơ vét quần trục lúc này một cái lao thành đồng bạn giữ chặt ô bito ánh mắt cảnh cáo lắc đầu tùy theo rút ra cùng nải chuẩn bị tiên bổ đao trên mặt đất lăn lộn nị dạ thấy thế sắc mặt hung ác đi chết đi cổ nộp hạ nị dạ xoay người lúc trên thân giấy lên khởi bạo phủ ánh lửa hai tay chống lên ra sức n h y lên nào về phía ba người một chó bốn bóng người đồng thời nhảy lùi lại nhảy lên kéo dài khoảng cách kèm theo ầm ầ thân ảnh n h ĩ dạ biến mất ở nổ tung trong ngọn lửa ở đây đã biến thành chiến trường vỗ vua âu bị tổ bà vai lão thành n h ĩ ra nói không phải trường thi đều cho ta cẩn thận một chút biết lão ca tổ bị tổ có chút tiếc nuối lầu đầu nói cho đến bây giờ chúng ta còn không có cầm tới một cái quyển trục đâu tiếp tục như vậy mà nói khảo thí liền thật sự xong đời tiểu t ử này chú ý trọng điểm còn tại trên khảo thí đâu lão ca có chút im lặng vỗ vua âu bị tổ bà vai an ủi nói sẽ bắt được thật là ô bị tổ phàn nàn nói phô nhiều như vậy khởi b ạ phủ đừng nói q u ể n trục đều cho nổ tan người đều cũng nổ tan thật có thể thu tập được sao không v u khởi bạo phù mà nói chính là chúng ta chính diện cùng địch nhân liệu mạng đao cho nên có thể muốn mạng bọn họ tốt nhất không cần hao tổn điểm trạ cỡ dạ cũng được đây chẳng qua là cái làm nóng người mở màn nhanh chóng thích hướng chiến trường bầu không khí a đứa đ ầ n tiểu tử một tên khác lao ca mang theo chút nhẹ nhõm cười nói chúng ta lên đường đi sự t ì n h còn nhiều giống như núi đ â u đừng gọi ta đứa đ ầ n a đồ đần ba ô bi tô đại hống đại khiếu v v v nhận nha cái này non nhân trên danh nghĩa cho bọn hắn mệnh lệnh là thu thập quyền t r ụ thực tế muốn làm sống là cho không chết bổ thêm một đao quyền t r ụ cái gì căn bản không quan trọng bất quá liếc mắt nhìn trên mặt đất còn để lại làng mưa hộ ngạch n ý dạ lao ca ánh mắt tính mịch chỉ có thể nói ngũ đ ạ i thôn không hổ là ngũ đ ạ i thôn t ạ i ý thức đã có c ả m bấy sau n h ì n không được mạo hiểm vượt qua ải chỉ có tiểu nhận thôn n ý dạ. cái này cùng mỗi người bọn họ trong đội ngũ không có cường thế chỉ huy đầu lĩnh có chút ít quan hệ cho nên chỉ có thể mù q u a n g tiến hành cá nhân hành động trên chiến trường này là cực kỳ phải chết điểm vốn là nhiệm vụ của bọn hắn chỉ là âm thầm hộ vệ diên tiểu đội thuận lợi tiến vào vòng tiếp theo t ậ t lực tránh cho bị số nhiều vây công cực đoan tình huống cô nộp hạ khảo thí tiểu đội từng người tự chiến vậy thì từng người tự chiến cũng có thay xin tiểu đội chia sẻ hỏa lực tiềm ẩn tác dụng nhưng không nghĩ tới nhận nha tiểu t ử này có thể như vậy lại nhanh lại cường thế tiếp thủ chỉ huy quyền cũng phải thua thiệt là nhận nha tiểu t ử này phía trước có đâm đệ tam chiến tích tại không có người k h ô n g phục cho nên đi theo hắn hôn vẫn có thể xem là một cái lựa chọn sáng suốt dạy cho ngươi một cái nhận giáo bên trong không có dạy qua kiến thức nhỏ a n ý giả lao ca trầm giọng nói vô luận dưới tình huống nào lý giả đều là sẽ không dễ dàng đầu hàng nhất là trên chiến trường dù là chết đều biết lựa chọn điên quần căn xuống ngươi một miếm thịt trầm Tô giọng nói ta cũng biết làm như vậy tiểu tử ngươi đã có thân là n g h i dạ giác n ộ chúng ta đi thân là n g h i dạ giác n ộ sao dạ sắt hít một hơi thật sâu ta là để các ngươi thu thập quần c h ú n thuận tiện chủ nghĩa nhân đạo cứu chữa một chút không phải để các ngươi đi bổ đạo a ba những thứ này thế chiến thứ hai kẻ ra đời cả đám đều mẹ nó có bệnh đi dạ sắt một tay chống đỡ ngạch cố gắng căng lại nhìn về phía tiền tuyến n g h i dạ chiến bình thường là tiểu đội tao nội chiến loại tình huống này phần lớn so đấu là nghĩ dạ cá nhân tố chất chủ yếu lây nhận nhân thuật chiến đấu các hiện thần thông nhưng khi nhị dạ chiến biến thành tập đoàn quy mô lúc tác chiến bình thường liền sẽ diễn biến thành trận địa chiến diện tích lớn t r ả i khởi bạo p h ụ cũng không phải dạ sạch sáng tạo mà là nhị dạ thông thường chiến pháp nạ ả kỷ chính là đạp đánh hạ trên trận địa không có dọn dẹp sạch sẽ khởi bạo p h ụ thượng t i ê n nó chủ yếu chiến đấu hình thức vì dựa vào thành thị trận địa hoặc giao thông thể hệ thọc sâu bậc thang phòng ngự trận địa lấy dây đặc ném mạnh cù nải nhận nhận thuật cùng hăng hái thế công hành động đánh bại đối phương thế công tương lai lần thứ ba giới nhị d ạ đại chiến nổi tiếng nhất một hồi chính là quất ngạnh sơn chi chiến tòa này cộ nộ hạ tu xây tòa thành một trong, ở vào là đ i ệ n hình cực kỳ chán ghét ra mà x ì r ổ dễ thủ khó công nội bộ chiến hào thẩm nghĩ r ằ n g khắp nơi chiến nhận thuật tổng thể tương tự với một trận chiến sau trước đệ nhị thế chiến là người tiến công sử dụng đại uy lực tập đoàn nhẫn nhận thuật tiến hành hỏa lực chuẩn bị trợ giúp nghị giả cùng cường kích đội theo vào lớp tuyến đối với phòng ngự trận địa tiến hành đột phá từng bước hướng thọc sâu phát triển tiến công nhất là phải chú ý một điểm là cường hãn nghị giả tác dụng giống xe tăng coi đây là đao nhọn dẫn dắt binh sĩ tiến hành một điểm đột phá cộ nộ hạ những năm này mặc dù đang phát triển nhưng bởi vì giới nghị g i tính đặc thù còn không có phát triển đến tạo thành đại kém nghiên ép trình độ. cho nên có thể lựa chọn chiến nhân thuật vẫn là những thứ này chiến nhân thuật nói ngắn gọn dùng mệnh l i ề u mạng khởi bạo phù chỉ có thể hơi ngăn cản cước bộ của bọn hắn như thế nào ngăn lại những thứ này tinh nhuệ hành động tiếp theo là kế tiếp chiến đấu mấu chốt đơn giản là gặp chiêu pha chiêu như vậy sẽ như thế nào hành động đâu Dạ s á t n g ầ g đầu nhìn dần dần tối xuống s ắ c trời đánh đêm sao khởi bạo phù phong tỏa phòng tuyến bên ngoài trong rừng tứ đ ạ i thôn ăn ý phân cư tứ phương yên tĩnh nhìn xem tại liệt diễm phía dưới thiêu đốt rừng rậm diêm phần mình nghe thu thập được tình báo khởi bạo phụ khu phong tỏa rất lớn không cách nào tiến hành ước định, đại bộ đội sẽ có bị cổ nổ hạ phục kích nguy hiểm tổng hợp tình báo sau r i ê n g phần mình nhân viên phân tích ra đồng dạng kết luận mạo hiểm đột phá nhìn một chút bên cạnh đồng bạn nói không biết sẽ chết bao nhiêu đối với n h ỉ dạ mà nói nhất là tinh nhuệ mà nói khởi bạo phù không đủ gây sợ chân chính uy hiếp là bố trí khởi bạo phù n h ỉ dạ bản thân tờ dù bị mệ ánh mắt lấp lóe cái k i a một ít n h ấ n thôn cũng không có lộ ra một đầu an toàn con đường giữ mắt nhìn về phía một bên bị bắt lại cột lên cây tiểu nhận thôn n h ỉ dạ tạm thời dựng đỡ trong doanh địa khói bếp lử nhóm lửa nấu cơm nhân viên đang bận rộn mắt đỏ đã trở nên không đáng tin vậy cũng chỉ có thể dùng mắt thường tiến hành khoảng cách gần do xét xác nhận n g ư ờ i xác định toàn bộ rừng rậm cũng là khởi bạo phủ dựa theo l ẽ t h ư ờ n g chắc chắn là phô bất mãn tất nhiên có con đường an toàn c ô nộp hạ đám người kia không chỉ có về thời gian không kịp nhân thủ cũng không đủ ở trong đó khẳng định có chính mình không nghĩ minh bạch điểm mấu chốt chúng ta đếm thử thay rất hơn con đường đều không chạy được thông dạo qua một vòng lại một vòng bị tạc không nhẹ thiên tài đáp mặt mũi tràn đầy cũng là b ế khuất nhưng cũng may hẳn có thủy hóa bí nhãn thuật nổ không chết như đau tờ dù bị mệ cắn móng tay tất nhiên đi không thông vậy cũng chỉ có thể mạnh mẽ x u n g tới tờ dù h u m ẹ ấy lạnh g i ọ n g q u á t lên ai trong tay bưng bát ngồi ở trên hành quân ghế nhỏ lớn tiếng hét lên là người liền muốn nghỉ ngơi đêm nay d ạ n g sáng chúng ta bắt đầu đột phá hành động nhớ kỹ tốc độ nhanh hơn lần này theo không kịp ta sẽ bỏ lại hắn một bên khác xa xôi di nhìn về phía khôi lỗi ban đám người nói kế hoạch tác chiến đều minh bạch đi là khôi lỗi sư nhóm là minh bạch nhao nhao nhìn về phía ra xạ liền sợ tiểu tử này không minh bạch ra xạ một mặt tâm trầm gật đầu nói ta đã biết kế tiếp liền dựa vào ngươi ra xạ xa x ô di lạnh dọng nói lần này ngươi nếu là dám bỏ lại đồng bạn ta sẽ đích thân làm t h ị t ngươi kế hoạch tác chiến của bọn họ rất đơn giản từ trên trời bay ban ngày quá rõ ràng dễ dàng bị cổ n ổ hạ phát hiện cho nên muốn buổi tối hành động Dạ xạ tư đ ộ n là lần này chiến đấu mấu chốt Dạ xạ mắt ra giật giật nhìn chằm chằm xạ số gì nói ngươi cho rằng ta là ai b ạ cụ già nhìn xem một màn này có chút hoảng luôn cảm thấy người trong nhà bất cứ lúc nào cũng sẽ nội chiến mà đổi thành một bên làng đá doanh địa tụ tập ở chung với nhau làng đá nhóm im lặng không lên tiếng dùng cơm gằm b ă n lánh chiến đấu lương khô nhìn về phía thủ lĩnh kỳ sù chia giả t thiếu a nói chúng ta đào đường hầm trong ba ngày từ dưới đất một trăm linh m ở chỗ đào năm đầu địa đạo đã thông đến ngoài ba cây số trung ương tháp cao từ nội bộ tiến hành cổ một nội hạ bạo phá mục tiêu một ngày một km vì phòng ngừa cổ nội hạ phát giác buổi tối khởi công ban ngày quấy dối chư vị Thành bại nhất cử ở chỗ này, bây giờ ta tuyên tác chỗ nghiệp danh sách nhân này, bại bây bố giờ cử ở vì i điểm viên chiến, lời. ê tên, n không đến như nhân viên chiến, bảo tồn thể lực. Là 3. Chúng làng đá thổ một các lao ca cùng nhau đứng khác thể thổ tác đá có lực. các ca xem một trả v bảo lao Là dậy làm việc thuận tiện có người dứt khoát thời quần áo ra đều đâu vào đấy bắt đầu riêng phần mình việc làm mà tán lạc tại trong rừng tiểu n h ẫ n thôn các lý dạ tại nếm thử thông qua khởi bạo phủ khu phong tỏa không có kết quả sau đều một mặt s ố t ruột tựa hồ không có điểm cuối lớn như vậy lượng khởi bạo phủ thực sự có chút làm người tuyệt vọng tiếp tục như vậy mà nói chỉ có thể dừng bước ở đây một cái n h ỉ dạ sức mạnh đối mặt loại này tập đoàn n h ỉ dạ chiến nghệ thuật chỉ có thể không biết làm gì chú đóng ở cánh rừng một chỗ dạ h ỉ cổ đứng tại ngọn cây đầu cảnh xuất thần trông về phía xa lâm hải bên trong nổi lên tháp cao nhìn như cách xa một bước kỳ thực thiên xoa địa viễn vẫn là trước sau như một hung ác ga cổ nội hạ nhận nha tiểu tử này chúng ta không phải bằng hữu sao bằng hữu c ô nạn bưng tới khoai lang cháo đưa cho dạ h ỉ cổ cùng nạ gà tổ hỏi chúng ta làm sao bây giờ muốn đi qua không khó nhưng cho dù là dạ h ỉ cổ cùng nạ gà tổ cũng sợ một chút mất tập trung dẫm lên khởi bạ phủ có thể cho phản ứng thời gian thực sự quá ngắn n g lấy năng lực của bọn hắn cho dù có thể tại thời khắc mấu chốt né tránh không thể thiếu muốn không có một cái chân dứt khoát nạ gà tô nói ta một cái xìn dạ t i ề n xầy đem cái này dừng cho x n bằng ngay vậy cô n ả n tức giận nói ngươi đến cùng đăng cấp a i đi làm à đây không phải tiện nghi những thôn khác sao nạ gà tô lúng túng sờ lên đầu chúng ta chờ dạ khi cô nói xem trước đại thôn náo nhiệt thời gian còn rất dư dạ thời gian từng giây từng phút trôi qua sắc trời hoàn toàn đen lại màn đêm bông xuống một vòng c â nguyệt cao huyền vũ không nhắm mắt giả ngủ dạ xà mở mắt ra Bắt đầu. trước tiên hành động là làng sương ngủ. tờ dù mỹ mệ ẩy nữ nhân này thật đúng là một cái tính nôn nóng hành động phái đâu trong rừng hoàn thành tù binh xử quyết sau máu chạy đ ấ y đất lấy tờ dù mỹ mệ ẩy cầm đầu một đám làng sương mù nị dạ cùng nhau kết tấn tùy theo hạt mưa dần dần đánh xuống lộn xộn rơi hạt mưa rơi vào trên thân da sas da s ạ s đưa tay tiếp lấy hạt mưa cười khẽ một tiếng nguyên lai là loại này phương thức giải quyết sao đừng nhìn khởi bạo phù là giấy vì ứng đôi hoàn cảnh ác liệt nhiều phóng mỹ này nhất là trong thế chiến thứ hai dị vụ chi quốc cờ mất rừng mưa là làm chống nước xử lý nước mưa không cách nào phá h nhưng đây là thủy đột cắt mưa làng xương mù á bủ chiêu bài nhận nhân thuật cùng làng xương mù chi nhân thuật im lặng giết người nhận thuật n ổ i danh là một loại suy yếu trừ thủy đột nhận nhân thuật bên ngoài hết thể nhận nhận thuật cùng trả cờ giả bí nhân thuật phạm vi lớn bao phủ t ử v o n g xâm lâm nước mưa cùng phong sậu vũ cấp bách đánh xuống trong n g á y mắt giữa thiên địa dâng lên một đạo màn mưa ánh lửa dần dần dập tắt một mảnh liên miên cấp bách đánh tiếng mưa rơi khởi bạo phù trận bị phế ảnh chống đỡ một cây rủ đứng tại dạ sạt bên cạnh thiếu da mưa lớn đêm trăng trong mưa đa quan kiếm ảnh n g dạ huyết cùng chấm riết có một phen đặc biệt ý thơ đâu? dạ sạt đưa tay ngón tay ngậm tại trong miệng im lặng thổi lên cầu c h ạ m cánh gác vô hình sóng âm xuyên thấu màn mưa trong rừng r i ó s ủ kỳ phía dưới t ừ n g đôi lập l ò ư u lục quang mang hung ác khuyến mắt cùng nhau sáng lên tùy theo tiếng chó sủa đại t á c giống như tràn ngập cả tòa rừng rậm trong rừng tại ngọn cây ở giữa đi nhanh làng sương m g ủ cắp n ý dạ b ă n g lên h cảm giác nguy hiểm tới gần phía dưới cùng nhau lông tơ đứng lên đội ngũ đầu lĩnh tờ r ù mị mệ ẩy ngừng chân n â n g lên một tay kêu ngừng đội ngũ bọn hà tới dạ sạt ngón tay gõ nhẹ gh đá tay ghế Nơi x chương rừng, hỏ một phía trăm o n g t a tám mươi nói đùa cái gì chương một trăm tám mươi nói đùa cái gì đem mưa mưa tầm tả mưa to giữa khu rừng rầm rầm đánh xuống trong rừng làng sương ngủ c ắ p n h ỉ ra ngừng chân nhao nhao lẫn nhau tới gần không lời rút ra nhẫn đ a o lưng tựa lưng ngay tại chỗ kết thành trận hình phòng ngự canh gác nhìn xem vờn quanh tại b ố n phía từng đôi u xanh phát sáng hai mắt kèm theo như như ác lang ô yết trầm thấp gào thét người đến tại dưới ánh trăng lộ thân hình ra nhìn như là người c ấ p thiếu nam thiếu nữ trẻ tuổi trên gương mặt non nớt mang theo như dã thu hung lệ k h a i răng lộ ra miệng đầy bén nhọn răng lộ ra miệm đầy bén nhọn răng lộ ra miệm đầy bén nhọn răng lộ ra miệm đầy bén nhọn răng thụi nhưng nhìn cảm giác không quá giống người số lượng lạ quét mắt mà qua trong nháy mắt trong lòng không khỏi trầm xuống mười ba tổ ba mười chín người tờ dù mỹ mệ yên tĩnh không nói n g ư n g mắt nâng hai tay lên trước ngực kết tấn đã không kịp tiếp tục suy tư vì cái gì cổ n ổ hạ nghị n dạ tham khảo nhân viên trở nên nhiều hơn không chỉ có là bị bao vây tiến công cũng bắt đầu tới ba tờ dù mỹ mệ hét lớn một tiếng sau lưng chúng làng sương mù nhao nhao ngừng thở khẩn trương cao độ thần kinh phía dưới con ngươi kịch liệt h u ấ t trương trong màn mưa ba mươi chín đạo thân ảnh nhảy lên trong n á y mắt diễn phần mình khóa chặt mục tiêu đồng bộ ba mươi chín đạo gió lốc mũi k h o a n tại trong mưa nhanh đổi hình thành khuyến b g ị kỹ đa trọng nha trợt lõe chi trận nhanh bay ngược trở lại gió mạnh gào thét lên như lưỡi dao sắp bén cắt ra c ả n h lá cùng màn mưa gầm thét bay múa như từng đạo gió lốc trường thương ném mạnh mà ra minh thương minh trận chiến chính diện cường thế đánh thẳng làng sương m ụ trận hình nhìn xem đâm đầu vào thẳng tới bốn phương tám hướng long q u y ề n chi thương tờ dù mỹ mệ ấ y đột nhiên tiếng quát thủy đột xị nhẹ kỳ sau lưng đồng bạn nhân viên bộ phận đổi kịp tờ dù mỹ mệ ẩy tốc độ đồng bộ kết tấn hoàn thành chung quanh nước mưa dường như vật sống linh động nhanh quay ngược trở lại vây quanh trận hình nhảy múa nháy mắt phúc chốc nhanh quay ngược trở lại thủy cầu bao phủ toàn bộ đội ồn bạo dòng nước lực trùng k í c h nhà bốn phía trở ngại cây cối cảnh l á nhau nhau bị quét bay cực lớn thủy cầu tại trên tán cây hình thành bao phủ toàn bộ đội thường quy nhận nhân thuật sở dĩ kéo dài không suy nguyên nhân chủ yếu ở chỗ dùng tốt có tác dụng nhưng cho dù tốt dùng cũng có một cái hạ độ nhận nhận thuật đụng nhau trong nháy mắt ầm ầm tiếng vang bộ phát hai giả tiếp xúc trong nháy mắt t ư n g đạo long quyển phong thương chiết xạ nhanh trong bán bay một đường phá hủy đường đi bên trên cây cối liên tục trong tiếng nổ vang liên miên la c nhìn xem trước mắt nhanh quay ngược trở lại thủy cầu thợ dù mỹ mệ cảm thấy an tâm một chút dưới chân cường tráng thân cây tại dòng nước trùng kích vào không ngừng rung động bất quá như nhét lên khỏe miệng ngưng kết thợ dù mỹ mệ ấy đồng tử lui về phía sau kèm theo như mũi tên mũi tên giống như cấp bách đánh vào sau lưng thủy điểm vô thanh vô tức một chỗ lô lớn tại nhanh quay ngược trở lại thủy cầu mặt ngoài tràn ra tùy theo rót vào trong thai chính là gió gào thét s ắ c bén phong tuyến như đ a o lướt qua thủy điểm quần áo sợi tóc nao nhau cắt đứt đảo mắt trong n á y mắt một cái l à n xương mù nị giả mang theo mặt mặt m không n ỗ lên một đường sông thẳng lấy trên đỉnh thủy bích so với người còn to xoay tròn phong t h ư ờ n g cao tốc lại thê thảm xoay tròn g à o thét đem hắn đệ vào nhanh quay ngược trở lại thủy cầu trên mỗi bích giống như áo quyển trụm mồi không ngừng điên cuồng c ă n xé kèm theo làng sương mù ní dạ kêu đau kêu thảm theo lực ly tâm tác dụng vùng r a sẽ thành mở trong vết thương huyết dịch điên cuồng bắn tung toẹ phân ra thương thể nhiễm đến một mảnh yêu diễm huyết hồng thứ ba t h ba như thế nào cứu đi lên tay không tách ra sao người bình thường cho dù là ní dạ cũng sẽ không muốn tay không bắt được một cái cao tốc nhanh quay ngược trở lại lòng quyển a chỉ có thể tật lực một chút làng sương mù nhị dạ tay mắt lanh lẹ ném ra cù nải tính toán dừng lại lòng quyển chui vào đến cù nải bắn tại trên lòng quyển nhao n h a u bắn bay ra không hề có tác dụng song đồng đột nhiên co r ụ t lại tờ rụt mỹ m ệ ấ y quay đầu q u á t lớn t ả n ra ba Sì c i nghệ ký đã bị chính diện đột phá dứt lời trong nháy mắt thủy cầu trên nội bích kèm theo cồn u g bạo tiếng vang liên tiếp lô lớn từng cái phá vỡ nhanh bay ngược trở lại phong chi mũi khoan giữ t ậ n băng lánh nô đầu ra cg nghệ ký hiệu quả phòng ngự cực mạnh xem như thủy thể h ấ p thu động năng năng lực cực kỳ cưng hãn nói như vậy cg nghệ ký đặc điểm là uy lực công kích càng mạnh. uy lực công kích cũng liền càng yếu có thể đơn giản hiểu thành ngươi có thể từ một em m ở chỗ vô hại nhảy vào trong nước phàm là ngươi từ mười em m ở chỗ bắt đầu nhảy không có đi qua chuyên nghiệp nhảy cầu huấn luyện cùng cả người đập vào trên đất xi măng không có khác nhau hướng về phía mặt nước nổ súng đạn vào nước trong nháy mắt liền sẽ bị thủy thể đẹp bẹp uy lực càng lớn làm thịt càng lợi hại thậm chí thân đạn trong nháy mắt giải thể phá t o á i đột phá xỉ gì nhẹ kỷ chính xác cách làm không phải cả người đụng lên mà là chống đỡ dòng nước xung kích từ từ trên vào loại sự tình này sớm tại sáu năm trước dạ sạ s cùng nhanh trắng lao ca lúc chiến đấu liền làm qua lúc đó nhanh trắng không có xì gì nhẹ kỳ giới hạn có lưu lỗ hổng g i ra xa lựa chọn thuận thế từ lỗ hổng đột nhập mà giờ k h ắ c này chỉ có thể tự khoan một động húng chi xì gì nhẹ kỳ mặc dù rất mạnh nhưng sử dụng xì gì nhẹ kỳ nì dạ là bởi vì mỗi người khác nhau loại này nhìn như ăn ý liên hợp đội n h â n thuật tất nhiên tồn tại phòng ngự bạc n h ư ợ c điểm cùng cản trở tồn tại thủy bích có, có chút ó c dày nước c h ả y s u n g kích cường độ cũng có mạnh có yếu theo lý thuyết người đ o á n nhanh trắng lao ca trước kia xì di nhẹ kỳ vì cái gì không giới hạn cái này kêu là để đường rút lui cái này phải chết trong nháy mắt tức lớn thủy cầu ngược lại trở thành vây khốn làng xương mù n ì dạ đội ngũ thủy lao chi nhãn thuật có hạn hẹp h ỏ i trong không gian rất khó tranh né thế công tờ dù m ỉ mệ hơi hơi mở to mắt trước mắt gào thét long quyển đột nhập tiến trong trận hình đã muộn một bước không kịp tản ra làng xương mù n ì dạ nhau nhau bị đánh trúng t r ú n g kích vào cả người bị treo lên bay lên bất quá ngắn ngủi hai ba giây phút chốc x í d ì nghệ kỳ đã mất đi trả cờ dạ trèo trống lúc này mới ngừng vận hành mất trọng lượng lớn như vậy đo mực nước lưu rơi xuống giữa khu rừng làng xương mù riêng phần mình rơi vào chỗ bí mật đứng vững sau lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía một mảnh hỗn độn dường như báo tàn phá bửa bãi đi qua tại chỗ đ ê m mưa phía dưới kèm theo loáng thoáng kêu thảm bị đánh trúng đồng bạn thân ảnh đã biến mất ở trong tầm mắt không rõ ràng bị lòng quyển mang theo kéo tới nơi nào vừa đối mặt trong nháy mắt hao tổn bốn người hít một hơi thật sâu t h dù mị mệ khỏe miệng giật một cái nước mưa theo n ư ớ c nhẹp sợi tóc khuôn mặt trượt xuống không biết là nước mưa vẫn là mồ hôi ngắn n g i một đợt thế công sau đó trang diện lại độ an tính lại đáng giật ba nắm đao tay đang khẽ run dạ bụ d thiên tài cả mắt đều là nghiêm túc cả người đã thủy hóa tránh lấy bị tập kích người thành thật kỳ sảm trên tay làm bộ khẩn trương tùy thời chuẩn bị kết tấn thanh hít một hơi thật sâu ánh mắt nghiêm túc ngồi sồn ở trong bụi cỏ dị ngộ cảnh giác nhìn xem b ố n phía kèm theo như ác lang trầm thấp chó sủa hào hết nhẫn k h u y ể n nhóm tụ ở b ố n phía vây mà bất công tờ dù mì mệ ấy ngậm miệng kiên nhẫn nhìn xem giữa sân phân tích thế cục n ị gia chiến là trạm tình báo nếu như không rõ nhân thuật nội tình là cực kỳ dễ dàng thiệt thòi lớn một lúc này thua ở trên núi với cd nhệ kỳ phòng ngự tính năng quá mức tự tin mà quỷ dị nhất một điểm ở chỗ. rõ ràng thân ở tại có thể suy yếu nhận nhận thuật bí nhận thuật cắt trong mưa vì cái gì ba còn có thể thi t r i ể n ra phong độ n mạnh mẽ như vậy nhận nhận thuật bốn ảnh nhìn xem giám sát trầm mặc không nói tại trong cái này cắt mưa bí nhận thuật ngoại trừ thủy đội khắc nhận nhận thuật cũng không dễ xài đừng nói là nhìn cho dù là nhìn nhận nhận thuật uy lực cũng muốn giảm bớt đi nhiều thông thường nhìn nhận nhận thuật cơ bản không dùng đến có thể dựa vào chỉ có thể n h ậ n thuật dưới tình huống như vậy đối mặt nhân quân nam hiệu đào nhận thuật mỹ giúp lý dạ cận chiến bên trong cực kỳ dễ dàng thiệt thòi lớn dù nạ khoác tay cười nói không không không làm sao lại thế bất quá là phổ thông giờ nhìn trình độ mà thôi cũng liền chỉ có thể mấy cái thông thường nhận nhận thuật rồi cũng liền chỉ là có sẻn rủ cùng u dù mạ ký huyết thống nhận quyền rồi trả cờ ra lượng cái gì tặng được cùng ta so kém xa bún ảnh nhìn chằm chằm một mặt đắc ý mặt mũi tràn đầy vui vẻ xu nạ phổ thông giờ nhìn n g ư ơ i nghĩ rằng chúng ta sẽ tin sao bốn ảnh sắc mặt tâm trầm lạng lạng nhìn c h ầ m c h ầ m trong theo dõi tiếp xuống phát triển trong rừng tờ dù mị mệ hít một hơi thật sâu bên miệng mịt mờ sôi trào sương mù phiêu đã ngoả ra sôi đột xảo vụ chi n h ấ t thuật toàn lực thi triển phía dưới khổng lồ sương mù từ trong miệng phun ra thay thế làng sương mù nị dạ ăn ý riêng phần mình ngay tại chỗ phòng ngự một đạo lại một đạo bao k h ỏ a một người cỡ nhỏ thủy cầu tại chỗ dâng lên nước thông thường đột đối với sôi đột tiến hành pha loạn hỏa hoãn thật ở phiêu tán sôi đột trong sương mù dày đặc những gì thấy trong mắt hết thể chung quanh đều đang nhanh chóng hòa tan. sương mù bao phủ phía dưới cây cối một gốc tiếp một bội đứt gây sụp đổ thậm chí tảng đá đều đang sôi trào hòa tan trung ương tháp cao phía dưới ra s á t nhìn xem một màn này tờ dù m ỉ mệ ẩy sôi đột cũng không phải đơn thuần nhiệt độ cao h ơ i nước mà là có thể tự do điều tiết chất ăn mòn nhiệt độ cao khí thể mang theo s o n g trọng đặc tính vừa có thể bốc hơi cũng có thể ăn mòn hòa tan liền lấy lực sát thương mà nói mười phần nguy hiểm chỗ tối ẩ n n ú t hào huyết nhẫn khuyển nhóm nhao nhao nằm sấp địa trên thân thể t r ạ cờ giả đến toàn thân phun ra ngoài bao trùm bao khỏa bên ngoài thân tính chất biến hóa phong độn khí lưu thổi bay phía dưới đồng b ì n h x ư ơ n g mù ngăn cách tại bên ngoài cơ thể bốn chân chi nhận thuật đơn thuần bốn chân chi nhận thuật là không chịu nổi sờ s a nô ho cũng không được nhưng tăng thêm phong độn tính chất biến hóa tình huống liền hoàn toàn khác biệt chỉ là nhỏ bé sức gió cũng đủ để đẩy ra x ư ơ n g mù chỗ khó giải thích nhất ngược lại đang hô hấp bên trên một khi hút vào loại này x ư ơ n g mù đối với đường hô hấp phá hư cực lớn cho nên chỉ có thể ở mức điểm này đối với làng sương mù nhí dạ mà nói cũng là như thế tờ dù mỹ mệ ấy rõ ràng biết các đồng bạn có thể tại dưới t Gần sương dần dần tàn tới phút, Tờ dù mì mẹ hai tay hai sau ra. hư dơ mụ mì mệ dù lúc này trên mặt đất một cây đại thụ dựa lưng vào đứt gãy gốc cây một cái làng sương mù n ì dạ thần sắc ngưng trọng nắm n h ẫ t n a o tại tầm mắt của hắn góc chết ở dưới mặt đất một cái trong suốt tay vô thanh vô tức nhẹ nhàng phá đất mà lên lặng lẽ bắt được kỳ c ư ớ cổ c tay bất quá trong nháy mắt phản phất tử thần khẽ hôn làng sương mù n ì dạ không nói tiếng nào ngã xuống đất khí tức hoàn toàn không có trong suốt tay lùi về bùn đất tựa như ưu linh dưới đất tự do di động đi tới hạ một danh n ì dạ dưới chân tùy theo lại độ đưa tay ra đường chỉ nhìn c h ầ m chằm nhận k h u ể n nhìn a trốn ở trong rừng chỗ tối một cái làng sương mù nị dạ lặng yên không tiếng động mất đi hô hấp trong rừng nơi xa, một chỗ trên ngọn tây, hồng đưa mắt trông về phía xa làng x ư ơ n g mù nhị dạ cách có chút quá xa cái gì đều không nhìn thấy một bên khác ả n g cô một mặt bất thiện ôm n g ư ợ c dựa vào cây thỉnh thoảng g ơ chân lên tức giận đá thân cây trong miệng không ngừng nói thầm thối giả dạ xà thế mà xem thường ta hao huyết nhẫn khuyển phối hợp cổ n ổ hạ nhị dạ tiến hành chiến đấu chính là sau này cổ n ổ hạ thông thường chiến nhận thuật đáng chết ba trong rừng một cái làng x ư ơ n g mù nhị dạ lớn tiếng kêu gọi nguyên quá chết ba có quỷ gì đồ vật đang tập kích chúng ta ba đại gia cẩn thật ba đám người sợ hãi cả kinh n h o nhao khởi hành đập thình thịch lấy rời đi chỗ ẩn thân thế thế, dưới đất linh hóa x ì d ù n dưng bước lại yên tính chờ đợi ám sát cơ hội nhảy vọt bên trong thợ dù mỹ mệ quét mắt nhìn về phía các đồng bạn kiểm kê đầu người trong nháy mắt mỹ mắt một quất một chút mất tập trung công phu l ạ g yên không tiếng động liền lại chết ba người đ á n g giận cộ n ổ h a ba mặc cái ba toàn viên hết tốc độ tiến về phía trước ba thợ dù mỹ mệ ấy nghiêm nghị q u á t lên dứt lời trong nháy mắt kèm theo gió gào thét ba mươi chín đạo lòng quyển mũi khoan cùng nhau từ trong rừng các nơi trôi ra n h o nhau, nhau d ã rủa cổng vũ phóng tới làng sương mù nhị dạ hôn đà ba trong nháy mắt thợ dù mỹ mũi khoan thế mà một cái cũng không làm đi hơn nữa lại là một chiêu này riêng phần mình nên chiến ba tờ dù mị mệ ấy một cước đạp xuống dừng lại gấp giọng giống to đồng thời hai tay cùng bước kết tấn là ba làng xương mù cắp nị dạ nhao nhao ứng thanh đột nhiên há mộm xên xệch chất lỏng màu vàng từ tờ dù mị mệ trong miệng phương u n ra đến trên không tảng ra như tiệm mải mở đâm đầu vào chụp về phía trên không bay tới long quyển mũi khoan cũng không nhìn tới đồng bạn dung đột dung q u á i chi nhất thuật so sánh sương mù chất lượng càng lớn thể lưu không dễ dàng bị gió thổi bay chỉ cần dính lên cả hai tiếp xúc trong n g á y mắt sền s ệ c h rung độn chất lỏng tại cao tốc xoay tròn lực ly tâm phía dưới lôi xé bị lao nhanh quăng bay đi thế như trẻ tre ba đạo lòng quyển đột phá rung độn phong tỏa n h ắ m chuẩn tờ dù mì mệ xông thẳng mà đ ế n hải tờ dù mì mệ hơi hơi t r ừ n g lớn hai mắt trong mắt lóe lên một vòng bếp khuất cái gì là công phòng nhất thể hoàn mỹ chi n h ấ t thuật quảng ngươi cái gì n h ấ t thuật ngược lại ta liền một chiêu này đi thẳng về thẳng đơn giản thô bạo cho nên ngươi nhận hay là không nhận đáng giận ba gầm lên giận dữ tờ dù m mệ ẩy mũi chân điểm một cái cả người bắt đầu cấp tốc lui nhanh không thứ ba dạ sạt một tay chống đ khoe miệng vánh miệng bên k hai ô n g p bên i cạnh thỉnh thoảng truyền đến thủy đội nhận nhận thuật bộ phát tầm thanh nhẫn đau tiếng va đập kịch liệt tiếng gió như từng đạo lưỡi dao cắt qua kèm theo đau đánh gãy người mất kêu thảm khỏe mắt nào qua chiến trường một góc bay m ố i n h ậ n nhẫn thuật thủy long cùng phong long đụng nhau trong né mắt k ị c h cộng thủy long một đầu vô hụt linh xảo gió long quyển rắn vào thủy long cơ thể gầm thét đập xuống kèm theo mặt đất rung động một cái làng sương mù nhì giả kêu thảm ra khỏi chiến đấu toàn bộ tiếp chiến tràng diện hôn loạn tư ơ n g mừng làng sương mù liên tục bại lui bốn ảnh trong mắt một mảnh nghiêm túc khoe miệng nhau nhau hơi hơi run dậy chính diện tiếp chiến phía dưới lại là cái này còn hào hết nhẫn quyển chiếm giữ ưu thế vô luận là cái này tìm không ra ma bệnh công phòng nhất thể nhân thuật vẫn là nhẫn quyển mình quân tố chất chiến đấu đ ề u cao đáng sợ đáng trong rừng cực lớn thủy thể dâng trào lấy tờ du mỹ mê ấ y làm trung tâm tại nháy mắt trong nháy mắt nhanh chóng dâng trào hình thành giống như hải dương đồng dạng bao trùm khu vực khổng lồ tạo thành cực lớn thực thể thủy cầu ngâm mình ở trong nước tờ du mỹ mê ấ y mở mắt hơi hơi đạp khí thô phun ra chuỗi bọc khí nhìn xem trước mắt ở trong nước du động đã ngừng xoay tròn ra sức bơi chó ba đầu n h ẫ n quyền ải cầu tờ du mỹ mê ấ y đồng tử hơi hơi có rút chúng ta vừa rồi một mực là tại cùng nhẫn quyển chiến đấu nói đùa cái gì ba còn lại mỹ g ụ c cắt n h ỉ ra nhìn xem bị thủy thể vây khốn nhẫn quyền nhóm nao nhau, nhau mặt lộ vẻ vẻ khó tin. mặt mũi tràn đầy không thể tin ra xa như chân nhìn xem bị thủy thể vây k h ố n nhất quyển nhẹ nói rút lui dứt lời thông linh nhận thuật sương mù liên tiếp bạo khởi nhận quyển một cái tiếp một cái nao h nhào tiêu thất nhìn xem một màn này tờ dù mỹ mệ ấy đột nhiên c ắ n răng tí ti huyết hoa xuyên vào trong nước tại bên miệng tràn ra nhận nha ba tờ dù mỹ mệ phát điên tức đỏ m ặ t thét lên tê tâm liệt phế âm thanh tại trong thủy thể hóa thành lăn lộn bọc khí t r u n g quanh quần b ạ ấm lên thủy thể kịch liệt sôi chảo bốn ảnh mặt tâm trầm mạng chó thay người bệnh chúng ta bệnh thiếu máu ba trận chiến tranh này hoàn toàn hao không nổi hết t h ạ không thành vấn đề chương một trăm tám mươi một hết t h ạ không thành vấn đề làm làng sương mù cắt mưa phát động trong n y mắt trong rừng phản ứng dây chuyển cũng theo đó bắt đầu chúng ta bên trên ra lệnh một tiếng sau liền khối kim sa bay lượn trên không t r ú n g nghỉ dạ làng cắt nút bên trên tại bóng đêm dưới sự che chở nhanh chóng từ phía trên vùng rừng rậm nổi tiếng cùng trong lúc nhất thời làng mây cũng bắt đầu hành động không để ý tới dạng sáng kế hoạch đánh bất ngờ đông đảo làng mây giữa khu rừng nhanh chóng nhảy vọt tiến lên thẳng đến trung ương thác cao chỉ có thể nói kế hoạch không đổi kịp biến hóa mắt thấy đại thôn bắt đầu hành động tiểu nhận thôn cũng theo đó động tắc chúng ta cũng lên đường thôi. dạ t h i cô nói xong cô nạn cùng nạ ga tổ cấp tốc đ ổ i kịp mưa to lộn sổ rơi nhưng c ắ t mưa cũng không thể báo hỏng toàn bộ khởi bạo phù trong rừng vẫn có khởi bạo phù bị xúc động trong mưa vang lên l ẻ tẻ tiếng nổ nhìn chăm chú lên bọn hắn động tĩnh da s á t điều động hào huyết nhận khuyển hành động đạo thứ nhất trận tuyến là trải khởi bạo phù lôi khu da s á t cũng không trông cậy vào đạo phòng tuyến này có thể ngăn cản bọn hắn t ớ c bộ hao tổn điểm trạ cờ dạ còn kém không nhiều lắm mà đạo thứ hai phòng tuyến là da sas nhìn về phía làn đá bọn hắn tại chỗ không có hành động thực sự là có đủ cẩn thận trong rừng rõ ràng đứng tại một gốc trên cây bên cạ đưa mắt nhìn lên bầu trời một mảnh mây đen chỉ dựa vào ba người ngăn lại làng c á t binh sĩ là không quá thực tế nhưng cũng may ạ s u mạ cúi đầu nhìn về phía trong rừng nằm sấp từng cái thành đoàn hào hết u y nhất quyền ít nhất cũng có trên t r ă m con từng cái an tĩnh duy trì cùng một cái nằm sấp động tác chỉnh tệ như một giống như một con chó nếu không phải là bề ngoài ngoại hình có bất đồng riêng đơn giản giống như là sáng tạo ra quân đ o à n cầu ạ s u mạ không biết cái gì là chó robot nhưng trực giác có thể cảm nhận được bọn này bởi chó nguy hiểm cùng băng lãnh cảm giác cả đám đều giống như là vô tình cô máy giết chóc chiến đấu kế hoạch rất đơn giản hào hết u y nhẫn khuyển xem như chủ lực tiến hành chặn lại bọn hắn ở bên cạnh áp trận phụ trợ liền lấy binh lực mà nói là phía bên mình chiếm ưu thế bọn hắn tới rõ ràng nói dứt lời trong n g a y mắt nam s ấ c nhẫn khuyển cùng nhau đứng dậy động tác chỉnh tề như một giống như phục chế rán mang theo không lời lạnh lùng túc s á t cảm giác một cái tiếp một cái thuấn thân bay tán loạn mà ra nhảy lên ngọn cây đầu cảnh giữa khu rừng nhanh chóng đi nhanh thẳng đến trên không làng các binh sĩ đây không phải rõ ràng ra lệnh ba người đều biết là ai đang chỉ huy đứng tại chỗ không núc ních chỉ thấy hào hết nhóm nhao nhao bay vọt lên giữa không trung cơ thể bắt đầu xoay tròn cấp tốc theo sát lấy một đạo lại một đạo gào thét long quyển vui khoan n h a u n h a u hình thành nư dược đ ồ n g dạng như từng cái cỡ nhỏ phong long nhảy ra lâm hải tán tây i ấ y r ù a rán vào lâm hải cấp tốc trên không bay múa ỉ nụ rủ cả nhà thông nhà có thể phi điểm này nhìn thế nào đều vô cùng t h a i quá a x u mạ chửi bậy bay không ngoại hạng rõ ràng nói bậy cho tập quần thời điểm mới t h a i quá gai sờ lên nao trước nói nghiêm túc muốn đổi ta chắc chắn là quay đầu bỏ chạy chủ yếu là cùng c ầ u đánh nghĩ như thế nào đều không có lợi lắm lại biệt k h ấ t vậy thì chờ bị cậu từ nhóm đuổi qua a a su mạ hít một hơi thuốc lá nói, chạy có thể có nhanh chóng sao bọn hắn không được chọn rõ ràng t r i b ệ n làng cắt cũng b i ế t bay liếc mắt nhìn nơi xa tới gần kim sa mây đen ạ s ụ mạ phun ra một điếu thuốc nói hắn bay không khoái nhìn về phía trước phi tốc tới gần l o n g quyển phong quần xạ xạ mắt ra một quất cũng không sảng khoái xạ xộ gì mệnh lệnh bộ hạ n g ư khí cũng k h ó chịu phía trước nhanh chóng tới gần l o n g quyển phong quần đây là nhóm cái quỷ gì cộ n ộ hạ không phải tham khảo ít người sao trả lời không bỏ rơi được chuẩn bị nên chiến sau lưng một đống khôi lỗi sư nghe vậy mắt lạnh nhìn dạ xạ tiểu tử ngươi là muốn lên đại a xạ số gì Dạ xạ dừng lại điều khiển kim xa đám mây đi tới lạnh giọng nói ta lặp lại lần nữa chuẩn bị nên chiến phế vật lạnh l u n g nhìn chằm chằm dạ xa một mắt xạ số gì nâng lên một cái tay sau lưng khôi lỗi sư thấy thế nhanh chóng rút ra quần y c h ủ n h a o nhao giải p h o n g khôi lỗi trong n y mắt một cổ lại một cổ khôi lỗi tại t r ả cờ dạ tuyến trèo trống phía dưới lơ lửng giữa không trung dâm dạp chẳng chịt ních không gian bụi phía đảo mắt đội ngũ số lượng kịch liệt bành trướng xem như khôi lỗi sư bên trong tinh n u y ệ n thiếu đồng thời thao tác ba bộ khôi lỗi l ít nhất cũng có trên trăm cỗ khôi lỗi vấn đề gì khi hà kỳ no sèn mà khôi lỗi cũng có thể bay điểm ấy không hiếm lạ băng vào bọn này khôi lỗi sư liền có thể công hám diệt đi một cái tiểu quốc gia b ố n ảnh nhìn xem theo dõi nhanh chóng tới gần lòng q u y ề n phong quần phía trước không có quá nhìn ra bọn này nhận quyển nhất thuật không chỉ có công phòng nhất thể tính cơ động cũng kéo căng biết bay lì dạ binh sĩ thật sự là hơi quá t ạ i khó giải quyết nhưng cũng may bọn này nhận quyển công kích mục tiêu dưới đất liền phải kéo tốc độ cao cận thân công kích uy hiếp cũng không đến nỗi quá lớn cả dẹp hai tay ôm ngực nói chúng ta làm cát cũng không phải làng sương mủ đám người kia đệ tứ h ổ cả đại nhân mỹ r ụ c liếc mắt thấy hướng cạ d ẹ t ánh mắt nguy hiểm ngươi có gì để đắc ý cạ d ẹ t cười lạnh không nói trước khôi lỗi binh sĩ rách dưới đầu g ố i đổi mặt chó thua thiệt cũng thua thiệt không đến nơi nào liền nói xạ số gì ba cụ dạ giả xạ ba người cái này ba cái là toàn thôn hy vọng lấy chiến đấu trình độ mà nói cách mình cái này mạnh nhất trong lịch sử cạ d ẹ t thực lực cũng không sai biệt lắm có ảnh chiến lực trình độ chính mình đối đầu một người trong đó cũng phải đau đầu ba cái cùng tiến lên chỉ là nhận của nhóm còn ngăn không được ta làm cát dù nạ không khỏi bật cười các ngươi thì nhìn a Tuna nói, dù sao cũng là xem xét một cái im lặng lúc này trong rừng song phương đã tiếp cận đến một cái không đủ năm mươi m rất gần khoảng cách tiếp theo một cái trước mắt nhẫn quyển nhóm cùng nhau xoay tròn lấy đến l o n g quyển bên trong hiện ra thân hình tốc độ ngừng lại ngừng từng cái nhẫn quyển bích lục hai mắt phát ra ưu quang lạnh lùng nhìn chăm chú lên làng c á t binh sĩ l i ế c nhau sau quay đầu bắt đầu lại độ nhanh quay ngược trở lại gần chín mươi độ góc vương bắt đầu lao nhanh cất cao độ cao phóng hướng thiên khoảng không mắt thấy nhẫn quyển nhóm bay vụt độ cao thấy do đối thủ của mình ngoài nao nhao xong đồng cọ r u lại tin tức tốt địch nhân là một bể chó không phải đường, đường chính chính lý ra t i những tức c xấu, đ ị n h thứ này nhẫn quyển muốn làm gì trên không bay vụt đến độ cao nhất định sau nhẫn q u y ề n nhóm nao h nhau ngừng xoay tròn nhìn phía dưới nỉ dạ làng các nhóm còn có thể làm cái gì ném nhận nhân thuật thôi cao đánh thấp phun liền xong việc t r ạ cờ giả phun trào tiếp tục từ thể nội tinh luyện mà ra đồng thời tính chất biến hóa bắt đầu nhao nhao hội tụ đến phần miệng theo sát lấy một điểm ánh l ử a tại dương lên trong miệng lấp l ó e sang lên tùy theo to như vậy biển lửa trên không trung m ộ t phát nối liền với nhau giống như mưa rào tầm tã đổ đ ập xuống đập xuống dưới diễn đột phun lửa lớn nhìn xem hướng trên đỉnh đầu cơ hồ chiếu đỏ lên cả bầu trời khổng lồ biển lửa làng cắt đám người nhao nhao đồng từ cọ dù lại trung ương trong tháp cao nhìn xem một màn này bốn ảnh cùng nhau đứng dậy đắng chết bọn chúng không chỉ không khí hội nghị độn cái này một cái nhận n h â n thuật nắm giữ không chỉ một loại tính chất biến hóa liền mẹ nó chính là nhìn chín. cứ như vậy cùng chân chính nị dạ căn bản không có khác nhau đi giữa sân nhìn xem tung xuống biển lửa b ố n phía một mảnh sáng gió màu đỏ l à n g c ắ t đám người nhao nhao bắt đầu hành động khôi lỗi sư trước tiên liền nghĩ chạy nhưng đây là trên không chạy nhảy đi xuống không có vấn đề nhưng không kịp rơi xuống đất xa sổ di suất mồ hôi chán khôi lỗi sư sợ nhất thứ nhất là bị tìm được khôi lỗi sư bản thân thứ hai là nhất kích đủ để phá hư khôi lỗi cường lực phá hư tính chất công kích thứ ba là có thể diện tích lớn tiêu hủy khôi lỗi khen chốt bạc được điểm hòa đ ộ t loại tình huống này xem như khôi lỗi sư lựa chọn chỉ có một con đường đó chính là tránh đi công kích tiến hành chào hỏi như bây giờ cho dù là đem khôi lỗi ở mũi nhọn phía trước hòa đ ộ t cũng có thể lách qua khôi lỗi tận dụng mọi thứ trực tiếp công kích khôi lỗi sau khôi lỗi sư bản thân khôi lỗi liền không thích hợp tiến hành phòng ngự trên người đủ loại cơ quan tất cả đều là độc cùng á à m khí nếu là khôi lỗi cũng biết nhận nhận thuật lời nói xa số gì đột nhiên quay đầu nhìn về phía dạ xạ nhanh sử dụng ngươi vô địch tư độn dạ xạ khỏe miệm co giật thân là t đối với từ đ ộ n khuyết điểm cùng điểm tốt lại biết rõ rành rành và môi n g ọ n ngoại lời nói chậm chạp cũng không nói ra miệng nhiệt độ cao tiêu tan tử cái nhược điểm này cũng không thể nói cho xạ số gì người đ o á n ta vì cái gì kiên kỵ và cú dạ nàng l à thật có thể nhất kích xử lý ta từ đ ộ n c á n không được một điểm lại là trên không trung ta kim xa số lượng không đủ thăng cái vỏ bọc ngăn cản kết quả duy nhất là mọi người cùng nhau nương chín nhưng dạ xạ trong tay cũng không nhàn rỗi kim xa đám mây tại biển lửa bao phủ đỉnh đầu thứ trong lúc nhất thời thân thể mọi người cùng nhau chấn động bắt đầu lặn xuống xạ số gì không thể tưởng tượng nổi nhìn xem dạ xạ người tên hèn nhất này lại chạy đúng lúc này n ú t tại trên kim sa đám mây b ạ c cụ dạ đứng dậy ngửa đầu nhìn qua biển lửa nghiêm túc hai tay kết tấn gia hỏa này đối với d i ả xạ cùng xạ sổ di năng lực d giả xạ là ít ỏi thuộc về tay cầm đem bóp duy chỉ có nữ nhân này tình báo tỉnh không đủ nàng trước đ ộ t giới n ì dạ p h ầ n độc nhất thấy qua đều đã chết trước đ ộ t qua c h ư ớ c giết năm đoàn hỏa cầu xoay tròn lấy hiện lên ở b ạ cụ dạ quanh người giống như linh ngọc giống như nhanh chóng trôi nổi chuyển động vạ cụ dạ nàng chỉ có thể một chiêu này nhưng cũng không phải chỉ có thể một chiêu này ngoại trừ không tầm thường thể nhận thuật năng lực qua c h ư n g giết là vạ cụ già một loạt khai thác nhận nhận thuật gọi chung chỉ thấy năm mai hỏa cầu nhanh chóng xoay tròn lấy tụ hợp cùng một chỗ tùy theo tại vạ cụ già dưới sự chỉ huy x ô n g thẳng đỉnh đầu b i ể n lửa theo hỏa cầu vận động hỏa cầu mắt trần có thể thấy bắt đầu lao nhanh bành trướng càng lúc càng lớn giống như là ủ ta mạ dạ sẽ rằng cũng nghĩ linh mộng âm dương quỷ thần ngọc dù sao cũng là một cái đại cầu càng lúc càng lớn lấy hỏa công hỏa sao cũng coi là một cái biện pháp không tệ bao lại làng cắt đỉnh đầu chỉ cần trước đội hỏa cầu đủ lớn liền có thể mở ra một mảnh khu vực an toàn dưới tình huống bình thường thả ra hòa là khó mà tiến hành tinh tế lại điều khiển nhưng mai diễm độn không phải nàng diễm độn đặc điểm chính là cực kỳ tinh tế điều khiển lực giống như cả cơ s ụ trịa điều khiển ạ mạ tệ giạt tiến đi phức tạp hình thái biến hóa giả sắt một tay dọc tại trước người cùng trong lúc nhất thời nhẫn khuyển quần thể bên trong thông qua cả s y tiên nhân trả cờ giả thông đạo trả cờ giả nhao n h a u điều động bắt đầu một loạt biến hóa theo sát lấy biển lửa đột nhiên biến hóa kèm theo từng tiếng ngọn lửa h n h minh một đầu tiếp một đầu trông rất sống động g ữ tợn hỏa diễm cho săn đến trong biển lửa lớn lên mà ra chạy nhanh nao nhao tính toán lách qua vọt tới trước đồn hỏa cầu diễm độ nhìn xem cái này đột nhiên một màn l à n g cắt đám người mặt tràn đầy ánh lửa đồng tử kịch liệt co vào học rất nhiều da d á n g đi ghé vào tháp cao trên b ệ cửa sổ mai nhìn phía xa trên rừng rậm khoảng không bay múa hỏa bầy chó thấp giọng cười nói thật là một cái kẻ trộm cầu không chỉ có trộm lòng của người ta còn trộm nhân ra n h ấ n thuật j i n nhìn xem nhỏ giọng thầm thì mai bất mãn khẽ hử một tiếng đáng giận ba b à cù già đột nhiên cắn răng như vậy trong tay ấn cấp tốc biến ảo đột nhiên h a y lớn vẫn chưa xong ba phàm là nhân nhất thuật đều có tính chất biến hóa mà mỗi trạ cỡ dạ thuộc tính đều có nhiều loại tính chất biến hóa l i ê n lấy giả sạt thường dùng nhất phong độn mà nói ngoại trừ như dao sắc bén giả sạt chú trọng nhất là tốc độ gió như vậy hòa độn tính chất biến hóa ngoại trừ nhiệt độ cao còn có thể có cái gì nổ tung trước độn hỏa cầu cấp tốc căng phồng lên tới sau đó lại kịch liệt co vào tại bạ cụ giả dưới thao túng co vào đến một điểm nhỏ cầu lập tức bộc phát định hướng bạo phá m á c h liệt bạch quang trong nháy mắt tại thiên không nở rộ ra kèm theo như sấm sét nổ thật to chầm muộn đập nệ lấy không khí từng trận chầm đ ụ nổ kịch liệt bộc phát trong nháy mắt quét ngang biển lửa nổ tung trong ngọn lửa h a d i ễ m tạo thành chó săn một cái tiếp một con đang trùng kích phía dưới chôn bùi phụ cận màn mưa vì đó không còn một n mống nhận nhận thuật có cái trọng yếu cơ sở lý luận vừa tồn tại rõ ràng khắc chế quan hệ cùng thuộc tính nhận nhận thuật cũng biết cùng nhau giết cũng chính là lẫn nhau triệt tiêu phai mở c u â n quận gió mạnh tại nổ lớn phía dưới bao phủ ra bốn phía thụ hải một hồi tiếp một hồi như sóng biển giống như chập trùng đợi đến nổ tung quấn lên bùi mù tản g ra trung tâm vụ nổ phía dưới lộ ra làm cắt một nhóm không phát hiện chút tổn hao nào thân ảnh hạ cù ra kịch liệt thở dốc cái chán hơi hơi đổ mồ hôi lần này t i ê u hao chả cờ ra không nhẹ dạ x xa s ô gì đưa tay lau mồ hôi nhưng bốn phía khô nóng nóng bỏng gió nóng phía dưới mồ hôi đã sớm bị bốc hơi thực sự là xinh đẹp t r ả cờ dạ tinh tế năng lực thao túng đâu c ự c hạn tính chất cùng hình thái song trọng biến hóa không hổ là độc lập khai phát huyết kế giới hạn thiên tài Dạ sàn nói k h ô n g chế loại đẳng cấp này khoảng cách gần nổ tung không nổ thương tự thân xem ra không ít nổ qua thật là một cái biết chơi h ỏ a n ữ nhân nhưng cái gọi là nhẫn nhất thuật chính là muốn đối với n h a bầu trời hoàn toàn đỏ ngầu sáng rõ khổng lộ biển lửa đến nhẫn quyển trong miệm phun ra lại độ treo móc ở phía chân trời, giống như mưa rào phủ xuống diễn độn phun lửa lớn Làng các đám người nhìn lên bầu trời, trong ờ i t r m ắ theo là mặt tràn đầy liên tràn mặt miên n đầy á lửa. Hạ nhìn cu x m một mặt ộ này, đ dõi kịch liệt tiếng nổ cùng bên ngoài đồng bộ lại độ vang lên nặng nề như sống trong phòng quanh quẩn dù nạ cái này thối tiểu quỷ thật sự là thật không có có lễ phép ba n ổ k ỳ mu bàn tay gân xanh bạo khởi ta nhẫn ánh lửa với thiên tế lần nữa sáng lên ngoại trừ h ỏ a đội t g ả i c ả tiếng chầm hỏi những thứ này nhẫn khuyển còn biết cái gì n h ẫ n thuật d u na nhạc lúc đó nhưng là nhiều cái này phải xem dạ sạt tiểu từ này nguyện ý để cho nhẫn khuyển nhóm học được cái gì n h ẫ n thuật đừng nói n h ẫ n nhẫn thuật huyết kế giới hạn một đ ộ t hết thể không thành vấn đề d u na cũng không nhớ kỹ có để cho hào hết u y nhẫn khuyển binh sĩ học h ỏ a đội muốn học đồ vật núi một dạng nhiều hòa đội cũng không tại trong kế hoạch một lúc này là ý nụ rủ cả nhà bản lĩnh giữ nhà mượn tay nhân pháp thông qua cả sự tiên nhân t r ả n g cờ dạ truyền t h â u thông đạo giả s ạ tại viễn trình điều khiển nhẫn quyền thi triển nhận nhân thuật đồng thời điều khiển trên trăm con nhẫn quyền thi triển cùng một cái nhẫn nhẫn thuật g ra xa t i ể u từ này cái này chi nhớ có chút không phải người ngoại hạng dù nạ không quá muốn lý tới giải ca đảo mắt nhìn về phía kz hỏi ngươi như thế nào đột nhiên không tiếng tức giận đệ tam phong ảnh đại nhân đệ tam phong ảnh âm khuôn mặt đệ tam thủy ảnh âm dương quái khí cười nói cái này ta biết bị đánh cho hồ đồ phải không dù nạ gật đầu nói thì ra là thế đệ tam phong ảnh bình tĩnh khuôn mặt chương một trăm tám mươi hai hợp cách chương một trăm tám mươi hai hơn cách liên tục ba lần nổ tung sau bà cụ già miệng to thở dốc có chút không chống nổi trạ cờ dạ lượng cũng không tệ lắm đi d a s á t chậm lại nhẫn khuyển công kích cười nói có một chút nhất định phải rõ ràng là lập tức thời đại cường hãn nị dạ cấp cả còn không có thái quá đến tình cảnh có thể không nhìn nị dạ tập đoàn tùy tiện một chiêu chính là không ai có thể ngăn cản thanh tràng địa đồ pháo bình thường tới nói ba cái ban mười hai tên chút nghìn phố trí liền có ám sát ảnh tư cách đính thiên là làng mây đệ tam lôi ảnh loại này mặt ngoài thuộc tính công thủ thể lực kéo căng một người độc chiến một vạn tên làng đá ba ngày ba đêm trình độ mặc dù là kiệt lực mà chết làng đá cũng không có đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương nhưng nói tóm lại ni dạ đủ nhiều liền có thể mài chết ca ni dạ trong tương lai giới ni dạ lục đạo cấp người ngoài hành tinh thần tiên trong đại chiến thông thường ni dạ nhìn như không có tác dụng gì làm p h o n g nền cũng không đủ tư cách cho nên phát triển hào huyết nhẫn khuyển binh sĩ cũng tựa hồ không có tiền đồ như vậy đặt câu hỏi một vạn tên t nhìn có thể mài chết đẳng cấp gì đối thủ tiến thêm một bước một vạn tên ni dạ cấp cả tập đoàn có thể cam chết dạng gì thần tiên một vạn không được mười vạn có thể hay không mười vạn không được một trăm vạn có đủ hay không dạ sát cuối cùng địch giả tưởng chỉ có xuân suki mà đ ạ dạ đều kém chút ý tứ đoàn kết chính là sức mạnh a các đồng chí dạ á t nhưng chân một tay chống đỡ má mưa dần dần ngừng thiếu đi làng sương mù bổ sung cắt mưa trả cờ dạ đã tiêu hao sạch sẽ ảnh tại sau lưng dạ sát, an t ĩ n h thu hồi rủ nghiêng đầu nhìn xem thiếu gia nhà mình mặc dù nhiều khi thiếu gia nói lời nàng cũng không hiểu nhưng lúc này chỉ cần mỉm cười liền tốt bà cù dạ rồn dập thở dốc liên tục ba đợt thế công trả cờ dạ trong khoảng thời gian ngắn kịch liệt tiêu hao ngẩm đầu nhìn trên trời thỉnh thoảng như lòng quyển bay múa xoay tròn nhận của nhóm nhìn x kiên nhẫn chờ đợi nhẫn của nhóm hàm răng hơi hơi cắn môi không đúng đó căn bản không phải thông thường nhẫn quyển cái này căn bản là quái vật ba nhà ai nhẫn quyển có thể tự do trên không trung bay lượn a không chỉ có thể ngự sử gió còn có thể phun ra liệt diễm đơn giản giống như là thần thoại trí quái bên trong thiên cầu sao đứng ở đàng xa trên n m ặ n cây họ rồ xị ma dừng ngẩng đầu nhìn một màn này đây vẫn là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến hào hết u y bộ đội thực chiến cái gì thiên cầu dị dạy ra hỏi điều này cũng không biết sao ngược lại hắn cũng chỉ sẽ nhìn sách cấm cái này không trách hắn ỏ rồ sĩ mars cười khẽ cũng quên đi chính mình là ở đâu bạn trong cổ thư nhìn thấy ghi chép nói thế giới từng bị hủy diệt qua một lần ta đ â y biết dì dì ấ ra gật đầu lục đạo tiên nhân sáng tạo ra giới n g dạ ỏ rồ sĩ mars nói cho nên cái này giới n g dạ tràn đầy bất ngờ thần bí t ỷ như mỹ b ồ cụ t ỷ như dầu chĩa hang động bọn chúng tự xưng tiên nhân nhưng ta cảm thấy là một đám biết ăn người yêu quái ngươi có thể nói lung tung a mỹ b ồ cụ cũng không ăn thì người dì dì ấ ra nói ngươi nói không sai ỏ rồ sĩ m a r cười nói nhưng dầu c h hang động ăn thì người d ù c h ĩ hang động là dầu c h hang động mỹ bô cụ là mỹ bô cụ Đừng nói n ờ dồ sĩ mát nói đứa đẩn. rất m h thói e e o q u nhảy vọt t nhưng ờ i không chỉ cần là ờ dồ sĩ mát người n u nói này lời cái này dì cụ công. đần người n làm khó chịu dì n xem i dì dì dà hắn muốn kiên nhận lắng nghe gật đầu vô ý thức hồi tưởng lại sáu năm trước trận chiến kia tận mắt nhìn thấy qua m à đạ dạ sở s ả nỗ mà ủ chị hạ nhất tộc tại nhận giới liền đại biểu cho chẳng lành nguyền rủa cùng thái h o ạ ngươi n đừng phỉ bằng a đã không phải là đệ tam thời đại dì dì dạ dạ nhanh chóng nhắc nhở bây giờ trong thôn chính trị chính xác cũng không phải là như vậy ủ chị hạ đó là chúng ta anh em t ố t à vội và nói g n tất cả mọi người là cá nhân một cái lỗ mũi hai cái mắt ai cũng không so với ai khác cao quý ngươi cũng chớ nói lung tung trong thôn xù nạ phổ biến một bộ này d ị dạ dạ là rất công nhận có đôi khi d ị dạ dạ cũng sẽ có chút ít hoài nghi dù nạn sẽ không phải chính là có thể vì giới lì ra mang đến hòa bình vận mệnh c h i từ a ò dô sĩ -si、mars viết mắt nhìn về phía g ì dì dài dạ ngươi đừng nhìn ta đây là đệ nhị mắt cách nhìn trời sinh tả ác ủ trí hạ tiểu từ này ý nghĩ lý niệm ò dô sĩ -si、m a s đều hiểu ủ trí hạ sở xạ đồ họ chính là trong ghi chép thiên cầu ngoại hình ò dô sĩ -si、m a s nói đây là một cái thú vị trùng hợp sao a dì dài a n g -ng ngầm đầu nhìn xem thiên truyền của nhóm cái này cầu mô hình cầu dạng nó cũng không giống ngươi nói thiên cầu a thiên cầu ngoại hình ghi chép là có rất nhiều loại ò dô sĩ -si、m a cười nói thiên cầu đại thiên cầu nhà thiên cầu ngân lang thiên cầu cổ nộ hạ thiên cầu cụ dạ mạ thiên cầu các loại trừ ngoài ra còn có không phải hình người thiên cầu tỉ như dài giống như là mèo hoang thiên cầu cũng có k h u y ể n ngoại hình thiên cầu tên là ạ kẻ đủ dì dạ gãi gãi đầu nói ngươi đến cùng muốn nói cái gì họ rồ xị mãs họ rồ xị mãs nhìn qua dưới bóng đêm tinh không bên trên đầy sao tô điểm cười nói từ trước đến nay cùng ta tại nhìn một hồi thổi bay xe gió gió trận gió này thổi qua sau đến cùng là tân sinh vẫn là hủy diệt đâu không phải ca môn dì dạy r nói có chuyện cứ việc nói thẳng thiên cầu ra họ dồ xì mars cười nói thiên hạ loạn đây là một câu lâu tại nhận giới trước đây cổ ngữ dị dị dạ hơi h í p mắt lại như là tiên đoán nha ngạn ngữ nha loại này mang theo sắc thái thần bí đồ vật hắn thật sự sẽ tin lúc này phía chân trời một đạo lưu tinh nhanh chóng xảy qua biến mất ở trước mắt ý của ngươi là nhìn xem cái này trước mắt biến mất lưu tinh họ dồ xì mars cười nói thiên cầu rơi xuống đất huyết thực nhân gian năm ngàn ngày hắn g á n g như đại bô tinh có tiếng bên dưới chỉ địa loại cầu hy v ọ n cùng viêm họa nhìn đến như ánh lửa chói trang trùng tiên ý của ngươi là giới nị dạ thai họa đầu nguồn không phải ủ tri h dì dè ra ngắm nhìn nhẫn k h u y n h ó m nhẫn nhạ sao tiểu t ử này là cái lưu manh ngoan nhân a cũng không phải không có có thể thú vị à dì dè dạ ỏ rồ xì m ạ cười nói cổ nhân trong mắt lưu tinh truy mà c h ẳ n g cảnh xét qua phía chân trời sao trội chính là thiên cầu cái gì đó là lưu tinh nha dì dè ra lau mồ hôi nhẫn nhạ tiểu t ử này là người tốt mặc dù người cậu chút nhưng ta bình thường cùng hắn nói chuyện thật vui vẻ ngươi cái tên này đùa ta chơi sao ỏ rồ xì m ạ chỉ là cười cười thật thú vị trùng hợp đâu cái này giới lý dạ nhất định sẽ bị thiên cầu quấy đến lòng trời lở đất giống như lưu tinh t r u y địa chỗ chỉ mà tận nghiêng đây chính là cùng dã thú hi hi vận mệnh c h i t ử à, gì dày dạ, dạ mà ta tương cận theo trận gió này cho nên hắn đến cùng muốn thổi hướng nơi nào đâu â m vang trong tiếng nổ ánh l ử a t r ó i trang t r ù n g tiên một hồi cồn b ã o gió mạnh thổi qua bốn phía thụ hải tán rừng từng trận như sóng biển giống như chập trùng gian khổ ngăn lại đợt thứ tư thế c ô n g sau p h ạ cụ dạ cắn răng q u á t lên các ngươi đi mau nơi này có ta p h ạ cụ d i xa xa x gì nhìn xem p ạ cụ g i hơi hơi há một nói tỉ lạnh giọng nói ngươi cho rằng ta là cái gì hèn nhát sao nhưng n g ư â i lưu tại nơi này cũng vô dụng thôi vạ cù dạ gấp giọng nói ta không kiên trì được bao lâu tóm lại trước tiên phân tán ra tới tìm được điều khiển nhẫn quyển làm chủ có ý tứ gì xa x ô gì trầm giọng hỏi nhìn xem nhẫn quyển những thứ này nhẫn quyển sau lưng có thể có cái gì làm chủ phải có cũng chỉ có thể là n h ẫ n n h a nhưng coi như tìm được hắn có thể có ích lợi gì có thể làm cho những thứ này nhẫn quyển dừng lại sao nhẫn quyển cũng không phải khôi lỗi nữ nhân ngu xuẩn này dạ xa nhìn xem vạ cù dạ nàng cấp bách váng đầu sao bọc chúng vạ cù dạ gấp giọng nói trà cờ dạ di động độ cao thống nhất có rõ ràng bị điều khiển vết tích giống như là khôi lỗi cái gì x ả s ố gì n h ư mày khôi lỗi mặc dù bọn hắn âm thanh thảo luận không lớn nhưng nhận quyển vẫn là nghe được d ạ sạt không khỏi hơi hơi ngồi thẳng cơ thể nhìn chằm chằm hạ cú dạ. những nghĩ dạ này thực sự là không chút nào có thể sơ s u ấ t xem nhẹ đâu nàng là thế nào nhìn ra được cảm giác nghĩ dạ sao d ạ sạt hít mắt nhìn xem trên không tung bay hỏa tinh đen xám có chút còn chưa đốt hết đây là bố những thứ này nhỏ vụn thiêu đốt đồ chơi nhỏ tại gió mạnh phía dưới theo gió phiêu lãng bay là tả tung tóe bầu trời không chú ý liền sẽ dính trên thân tại nhất q u y ể n mặt trên còn có lấy yếu đ ớ t trạ cơ dạ phản ứng nữ nhân này không chỉ sẽ trước độ sao nàng thời kỳ này giống như có người đệ tử dùng chính là bố đội thuộc về phong ấn nhất thuật mà phong ấn nhất thuật công năng không chỉ là phong ấn cũng có thể dùng cảm giác ta minh bạch không có một chút do dự x à xôi gì hướng về phía bà cụ già gật đầu nói kiên trì yên tâm bà cụ già nói không cần chiếu cố các người ta tự vệ dư xài những thứ này n h ẫ n quyển một khi tách ra chiến đấu cũng còn lâu mới có được như bây giờ khó giải quyết xa x ô gì muốn nói lại thôi ai cũng không thể cam đoan nhận nha cũng chỉ có những thứ này nhận khuyển ta sẽ làm thịt hắn dứt lời xa số gì từ kim xa đám mây bên trên nhảy xuống cả người nhanh chóng vật rơi tự do b ổ nhào rơi vào trong rừng sau lưng khôi lỗi sư nhao nhao đ ổ i kịp Dạ xa nhìn xem hạ cụ dạ đang muốn mở miệng nói chút gì lúc hạ cụ dạ không để ý tới hắn ý tứ cũng không quay đầu lại bay vật lên theo kết tấn biến ảo thông linh chi nhận thuật thi triển mà ra một quyển vải trắng xuất hiện đưa tay mỏ lên mang tại sau lưng vải trắng mở rộng biến hình nháy mắt phúc chốc một đôi vải vóc cánh mở rộng mà ra ra ra mắt đồng từ đột nhiên có dụ lại nữ nhân này thế mà ẩn gi quả nhiên không hổ là thiên t à i sao dạ xạ nhíu mày nàng biết bay g i a hỏa này là thế nào chết ở làng sương ngủ trong tay nhìn xem bên cạnh vạ cụ dạ năm đoàn hỏa cầu liên tiếp hiện lên cánh vô ở giữa cả người thẳng tiến không lùi lao nhanh phóng hướng thiên khoảng không c h ị n h khuyển nhóm thật là một cái nữ nhân ngu ngốc đâu dạ xạ nói lấy tự thân làm mồi nhử ngăn chặn n h ữ n khuyển nhóm chiến đấu dạ xạ nhìn về phía cũng không quay đầu lại chuẩn đi dạ xạ không tệ có bóng tư duy cùng ánh mắt giỏi về tính toán được mất không làm quyết định ngu xuẩn cố hết sức tranh thủ lợi ích tối đại hóa cho dù là người thân l à bà nhi tử vì thôn cũng là có thể hy sinh. đây chính là thân là ả n h giác ngộ nhưng quả nhiên một chút cũng không thích trong theo dõi đệ tam phong ảnh nhìn chòng chọc vào dạ xạ bóng lưng người đang làm gì ba lần thứ hai ba người biết bay không giúp b hạ cụ dạ chiều cố người đang chạy cái gì ba người muốn chết s a o ba thôn các ngươi nỉ dạ rất không tệ đệ tam phong ảnh đại nhân dù nạ tán thường nói nhìn xem trong theo dõi phóng tới nhận khuyển nhóm hạ cụ dạ sẽ thưởng thức nguyên nhân rất đơn giản hạ cụ dạ nàng là một cái nữ nỉ dạ dù nạ cũng là xuất thân tại làng cát ngược lại có chút đáng tiếc gặp dù nạ không giống như là trào phúng không nhìn ra mở ám bộ dáng đệ tam phong ảnh nói quá khen t r ạ cờ dạ vật dẫn ưu tú nhất ngoại trừ nhục thể đầu gỗ trang giấy bên ngoài t ù nạ nói có sợi thực vật vải vóc cũng là cái này bố đ ộ t có chút ý tứ hẳn là thuộc về phong ấn nhân thuật ta đây chính là các ngươi làng cắt tam h i ể u dùng để cuốn băng gạc bỏ thuốc hẳn là sẽ dùng rất tốt có thành tựu điều trị nhận nhân thuật tiến hành khai thác tiềm lực t ù nạ liếc mắt nhìn về phía đệ tam phong ảnh g i a hỏa này tại tức cái gì sắt khí nặng như vậy nhưng cái này phong ấn nhân thuật còn phải tính cả bị làng cắt diệt quốc a quốc một phần đệ tam phong ảnh không có trả lời bởi vì ta không biết ta không khỏi nhờ giúp đỡ nhìn về phía chĩa rộ đệ tam phong ảnh không thể nào am hiểu phong ấn nhân thuật nhưng khôi lỗi sư nhóm vô cùng tinh thông chĩa rộ lắc đầu nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy bố đ ộ t liền lấy điều khiển vải vóc thủ pháp mà nói sắp xỉ tại khôi lỗi nhân thuật lấy trả cờ dạ tuyến làm không xương bổ khuyết tiến vải vóc bên trong so sánh khôi lỗi vật liệu gỗ trầm trọng vải vóc càng nhẹ nhàng mềm mại dịch điều khiển không hổ là thiên tài ý nghĩ ngược lại cũng không mất làm một loại kiểu mới khôi lỗi mạch suy nghĩ nhưng v ả i vóc quá mức yếu đuối khôi lỗi hình thái cuối cùng còn phải xem người khôi lỗi c h i a dầu ngưng trọng nhìn xem trong theo dõi nhẫn khuyển động tác chỉnh tê như một phục chế mấy như một người rõ ràng như vậy khôi lỗi đặc t h ủ mang ý nghĩa sau lưng có người viễn trình điều khiển nhưng dạng gì trả cơ giả tuyến có thể kéo dài mấy cây số khoảng cách tiến hành điều khiển á hơn nữa vẫn là cái này khoa trương số lượng cho dù là nhân khôi lỗi cũng muốn cố ý tiến hành điều khiển nhưng những thứ này nhẫn k h u ể n khác biệt bọn chúng có thể tự chủ hành động chịa d ầ ánh mắt yếu ớt tự động khôi lỗi sao nhưng khôi lỗi có ý thức tự chủ cùng linh hồn hơi quá t ạ i nguy hiểm khôi lỗi nổi loạn mà nói vốn cũng không giàu có thôn liền muốn bị lao tội c h i a rô nhìn về phía suna cười nói đúng là phong ấn nhân u ậ t d u n a đ ệ a điểm ngươi có hứng thú sao lao t h á i bà d u n a nhất miệng nói không có hứng thú toàn bộ lần thứ hai giới n g ra đại chiến hai nàng là đối thủ cũ một cái đầu độc một cái giải độc c h i a rô mỹ mắt r i ự t một cái nhìn xem suna ta đúng là giả nhưng ngươi cũng không n ộ n nha nhớ không lầm ngươi cũng sắp bốn mươi đi dù nạ địa i ể m chịa dỗ lạnh giọng hỏi kết hôn sao ngươi nhớ lộn t u nạ nói ngươi chọc giận nàng làm gì nha chịa rổ lao thái bà này cũng không phải dễ đối phó phải không chịa rổ nói vậy ta có thể giàn nên hồ đồ rồi à t u nạ đệ tỉm ngươi vẫn là còn trẻ như vậy sinh đẹp đâu giống như lần thứ hai giới nị dạ đại c h i ế n lúc một chút cũng không thay đổi t u nạ bờ môi một hồi nhúc đ í c h nghĩ nghĩ tính toán coi như nàng là đang khen ta đẹp không chịa rổ bà bà đây là ý gì như thế nào đột nhiên tỏ ra yếu kém còn khen lên đệ tam phong ảnh nhìn về phía chịa r chú ý tới ca dẹp ánh mắt nhưng trường hợp này lại không tốt nói thẳng cô n ộ hạ danh tiếng đang nổi chúng ta vẫn là tạm thời tránh múi nhọn tốt hơn đệ tam giả xạ đứa nhỏ này c h i a d ầ nói ngươi còn muốn hảo hảo dạy một chút ta đệ tam phong ảnh gật đầu ta đã biết nhìn về phía theo dõi tình hình chiến đấu vạ cụ dạ lấy tự thân làm mồi n h ử chiến nhân thuật cũng không có có hiệu quả nhẫn quyển lúc này làm ra lựa chọn lưu lại mười con cùng vạ cụ dạ trào hỏi ngoài khác nhẫn quyển nhao nhao lao nhanh hạ xuống nổi t i ế n không vào rừng bên trong bảy gia truy kích mà chứ không vạ cụ dạ đối với cái này không cách nào chỉ có thể bay múa mang theo nhẫn quyển trào hỏi mười đạo nhanh bay ngược trở lại long quyển đổi theo vạ cụ dạ thân ảnh bay vẫn rất nhanh. ra á t nhìn xem một trái một phải bị vạ cụ dạ nắm ở trong tay hai cái h ỏ a cầu cùng với bị vạ cụ dạ d ấ m ở dưới chân h ỏ a cầu kèm theo định hướng bạo phá oanh minh gia tốc thôi động vạ cụ dạ thân hình hỏa diễm phun ra tiến lên vẹn tựa vòi phun đúng không ra hỏa này hợp cách có thể tiến vào một chút luận khảo thí Trưng 183, cầm xuống. Trưng 183, cầm xuống. trong rừng nhóm lớn làng mây nị dạ dạ nhanh chóng đi nhanh ba mươi ban chín mươi người kỷ thành viên tuy nói ít nhất là cái nhìn nhưng mỗi nhân viên năng lực cao có thấp có hẳn cá nhân tố chất tại trong hành quân gốc một mắt liền có thể nhìn ra toàn bộ đội ngũ ở trong rừng kéo trở thành trường long có chút đồ vật dạ s á t nhìn xem làng mây giữa khu rừng bay vọt tiến lên lấy ba người vì ban một giữa hai bên khoảng cách tương đối gần lấy tiêu chuẩn nhị dạ chiến đấu trận hình tam tài trận hình đi tới mà tất cả ban ở giữa khoảng cách thì khá xa chút cách biệt năm sáu mươi m chạy nhanh ở phía trước chạy t r ư m thì d á n tại đằng sau mà chạy nhanh nhất lý dạ cũng không tại đội ngũ phía trước nhất xung phòng mà là tại hai cánh linh hoạt du tàu phối hợp tác chiến cho nên toàn bộ đội ngũ duy trì tại một cái rất nhanh tốc độ tiến lên nhưng vẫn chưa có người nào viên tụt lại phía sau tình huống tốc độ đại khái tại 120 cờ ă m h a ờ mờ hờ tả hữu đây là một cái có chút thái quá số liệu nói một cái tương đối trực quan so sánh số liệu số liệu bắt nguồn từ dạ sạt bình thường đối với trong thôn nị h dạ quan sát lấy giá trị trung bình một cái bình thường giờ nhìn tốc độ đại khái tại năm tám m mỗi giây ở giữa mà nhìn đại khái vì sáu chín m mỗi giây ở giữa chuyển vì bảy mỗi m é t mỗi giây cái này vì bình thường đi bộ tốc độ mà nhẫn nhịn chân kỹ xảo cùng trả cờ dạ giá trị tồn tại một cái có thể thời gian dài giữ bộc phát tốc độ chuyển trong nháy mắt tốc độ vì mười lăm hai mươi bảy m khu gian mà chú nhìn t u ấ n thân tốc độ tại mỗi g i â y 48 đến 88 m é t trên dưới lúc này toàn bộ đội ngũ phối tốc đã vượt qua chú nhìn giá trị trung bình đến 33 m é t m ỗ i g i â y cao tốc chỉ có thể nói không hổ là sở trường thể nhận thuật làm mây cơ thể phép sự t r ắ n g kiện vượt qua cổ n ổ hạ giá trị trung bình các nhị dạ có lẽ cũng không cảm thấy cái tốc độ này có nhiều thái quá hai người bọn họ chân đã chạy quen thuộc nhưng dạ xa có bình thường người bình thường tám quan chỉ có thể nói không hổ là nhị dạ tốn ba ngày thời gian liền có thể tại cả nước chạy cái vừa đi vừa về cho nên đây là một cái cái gì trận xếp thành một hàng g i i toàn bộ trận chia làm đầu trận trận gan t r ậ n đuôi ba cái bộ phận tổng cộng có ba loại biến hóa cuốn cán dạo phân biệt đối ứng ba loại bị công kích tình huống trận hình biến ảo thời điểm thật giả hư thực cùng sử dụng thuộc về là bị nghỉ dạ đ ả o thải vũ gia binh pháp tình huống thực tế phía dưới bởi vì nhận nhân thuật tồn tại tình huống sẽ trở nên phức tạp hơn một chút nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất là thời điểm hiện ra chân chính kỹ nhân thuật dạ s ạ t muốn hiệu quả không chỉ là thắng còn phải thắng xinh đẹp trong rừng cùng nhân số đối ứng xem như c cấp nhận nhân thuật là dùng trạ cờ giã đem dưới đất thể rắn cắt đá bùn đất biến thành thể lưu làm cho mình tại dưới mặt đất di chuyển nhanh trong cái này nhân thuật tiềm hành mặc dù hữu dụng nhưng cũng không phải đặc biệt tốt dùng có đủ loại thiếu hụt đầu tiên hô hấp là nhất định phải đối mặt nan để một trong cho nên không cách nào thời gian dài dưới đất tiềm hành thứ yếu so sánh tại mặt đất chạy trốn tốc độ tại trong bùn cắt du động thực tế là chậm không ít so với dùng để gấp rút lên đường bình thường dùng ám sát tiềm hành cùng im lặng bố trí mai phục ó chút tình huống phía dưới sẽ biến vô cùng khó khăn dùng thậm chí hoàn toàn không dùng đến tỷ như một ít cực kỳ cứng rắn một tảng lớn dưới mặt đất đá chặt đường tỷ như đá kim cương đá hoa cương loại tình huống này là không có cách nào đem nham thạch biến thành thể lưu cho nên tại trong rừng rậm địa hình dưới mặt đất tồn tại vô cùng phức tạp cây có hệ thống bộ dễ độn có thể nói khó khăn trọng trọng bước đi liên tục khó khăn cho nên chỉ có thể chờ đợi bố trí mai phục hoặc là giống như nhà mình nỉ dạ như thế lựa chọn đào hang vô dụng dài c ả mắt thấy xuyên qua điểm này lạnh giọng cười nói loại trình độ này là không có cách nào ngăn lại nhà ta các tiểu tử nô、no、kỳ gật đầu bởi vì làng m â y tốc độ rất nhanh từ dưới đất phá đất mà lên công phu làng m â y nỉ dạ giả đã từ đỉnh đầu chạy tới cho nên dưới tình huống bình thường làng đá cũng chỉ chọn tại mặt đất chặn lại làng n â y dù nạ cười khẽ một tiếng hào huyết nhẫn khuyển cũng có khác biệt căn cứ vào cầu t ử nhóm thiên phú thiên về khác biệt phân khác biệt loại hình như là điều trị hình thể n h ẫ n thuật hình hoặc ám sát hình một đội phù du chi nhẫn thuật thông qua tham gia dưới mặt đất thực vật bộ dễ cùng nước ngầm lưu các loại hữu cơ mạng lưới tiến hành di động với tốc độ cao trừ ngoài ra có cực cao bí ẩn tính nhận n h ẫ n thuật phát động trong lúc đó đoạn tuyệt khí tức cực kỳ khó mà phát g i á c trước mắt trong thôn ngoại trừ n ã i n ã i thiện ác cảm giác cũng chỉ có hào huyết nhận k u y ể n mui cho cùng tính rác có thể phân biệt ra được dưới mặt đất đội ba hào huyết nhận theo phát đạt rừng rậm cây tối bộ dễ cao tốc dưới đất tiềm hành lạng yên không một tiếng động trận đầu cùng trên mặt đất phương làng mây trận thủ tướng gặp song phương giao t h ò a r i ê n g phần mình tiến lên trong lúc nhất thời bình an vô sự hai phe đi nhanh dưới đất cùng trên mặt đất trùng điệp theo tiếp tục tiến lên hào huyết nhẫn khuyển đầu trận tùy theo tại làng mây trận gan tiếp cận trùng điệp sau trận đầu thẳng đến làng mây trận đôi u thời gian không sai biệt lắm rồi trong lòng sủ nạ tính toán một giờ n h ì n khuyển binh sĩ dưới đất tốc độ di chuyển lúc này song phương binh sĩ hoàn toàn trồng lên nhau tại một chỗ một phương tại mặt đất một phương dưới đất trước tiên kích đôi rắn trong nháy mắt mặt đất đột nhiên r u lên tùy theo đại địa văn minh như đất long xoai người mặt đất bùn đất như bọt nước giống như la n lột giống như trong nháy mắt s ô i trào mở thủy đ ồ n thổ thổ lưu sông lớn tập kích sở dĩ xưng là tập kích trọng tại một cái vội vàng không kịp chuẩn bị cái gì nô kỵ cùng giấy c ả đồng thời trận to hai mắt những thứ này n h ấ n quyển là thế nào đạt đến vị trí này làng mây trận đôi chín cái ban hai mươi bảy người sắc mặt nhao n h a u biến đổi bảo trì bước đi quản tính đi nhanh bên trong có vừa mới dâng ở một gốc trên cành cây có lại được vừa nhảy lên còn có thì tại trong giữa không chung bay vọn lúc này diện tích che phủ cố rộng lớn thổ lưu sông lớn gà khét hắn phạm vi bên trong cây cối nhao nhao mới đất đá trôi trong nổ vàng trong nháy mắt sông thất linh bắt lạc dưới chân điểm d ừ n g chân bất ổn người thân hình cũng theo đó bất ổn định tập ba cẩn thận ba giữa không trung tại tìm an toàn điểm d ừ n g chân mà trên tầng cây có một cái lào đảo dưới chân không vững có thì chật vật đánh ngã ngắn ngủi hỗn loạn sau nghiêm trình huấn luyện bắt đầu riêng phần mình hành động nhao nhao ổn định cước bộ lao ra ba một cái n ỉ giả kêu to lúc đám người nhao nhao đổi kịp hành động đang hướng ngã cây cối gặp n ả y vọn rời đi gào thét thổ lưu sông lớn pha vi tiến lên ở giữa lẫn nhau giữ một khoảng cách lại có thể tùy thời trợ rút bất quá ngắn ngủi phút chốc đi tới thổ lưu sông lớn phạm vi bên d ư ớ i nhao nhao lên n g ả y tính toán rơi vào thổ lưu sông lớn bên ngoài khu vực an toàn thể nhất thuật là trên mặt đất công phu nếu là đã mất đi củng cố mặt đất trèo chống thể nhất thuật cái rắm cũng k h ô n g bằng thân là chơi thể nhất thuật ra sạt có thể quá rõ ràng điểm này đang kịch liệt lăn lộn xôi trào thổ lưu sông lớn bên trong chỉ là ổn định thân hình hơi yếu ra hỏa liền muốn đem hết toàn lực càng không thể nói là phát huy ra một thân thể nhận thuật năng lực đối với thể nhận thuật người chơi mà nói hắn kiên kỵ nhất một điểm là lên nhảy cùng ngay tại đám đầu tiên mười tên làng mây nị dạ dả lên nhảy huyền không trong né mắt lan lộn thổ lưu sông lớn bên trong kịch liệt bùn đất bọt nước bắn tung toé dựng lên kèm theo gió thê lương kêu to xoay tròn lòng quyển phá đất mà lên dãy rủa sông thẳng trên không làng mây t h â n ở giữa không trung chẳng qua là không chỗ có thể trốn bịa sống làng mây cũng cũng biết điểm này hoảng sợ chừng lớn hai mắt nhìn xem lao nhanh tiếp cận mình một đạo tử vong lòng quyển mũi khoan chỉ có thể bản năng đưa tay ông ò n g tận lực quận mình cơ thể để tránh lọt vào đả kích trí mạng đê hết thạy phát sinh quá nhanh một giây sau lòng quyển mũi khoan nhao nhau trực kèm theo gào thét cùng tiêu thảm mười tên làng mây nỉ dạ dạ cùng nhau bị trên đỉnh bầu trời giống như bị chó dại kéo lấy bốc lên cái này là rơi không được mà huyết n h a o n h a o như mưa rơi xuống kịch liệt tiếng gió h ú cùng chói hai ma sắt róc thịt cỏ âm thanh bên trong dường như thiên đ a u v ạ n quả lăng chỉ sự quyết đau đớn rú thảm không dứt còn lại còn không có nhảy lên làng mây nhóm đơ đất ngửa đầu nhìn xem một màn này t h ẳ n g đến một lát sau mười đạo hình người thân ảnh như cá chui vào trong gào thét lăn lộn thổ lưu sông lớn hiện trường một mảnh lặng ngắt như tờ tĩnh như vải rách một dạng thi thể rơi xuống phía dưới n n ở trong lưu động thổ lưu sông lớn đảo mắt bị thổ lưu sông lớn cọ rửa trôn dạ xa x một tay chống đỡ má thông nha cái này nhân thuật trước mắt đã bị mình khai phát đến mức cực hạn hán lực sát thương đừng nói đồng dạng n g dạ, chính là đệ tam lao đầu kia một khi mệnh chúng chính là một cái chết uy lực của nó ngoại trừ một chút không phải người quá bức n g dạ loại này điện hình cao công giấy phòng ra hỏa cơ bản ngăn không được còn lại là ngây n g d ĩ giả ngốc tại chỗ trong lúc nhất thời căn bản không dám vận đ ộ n trung ương trong tháp cao bốn ảnh nhìn xem một mặt này một mặt tâm trầm không biết làm thế nào cảm tưởng liên một cái mạng đổi một cái mạng cho trình độ cũng không thể nào sao cho đến trước mắt c ô nộ hạ hào hết u y n h ẫ n quyển chiến tổn là không liên tràng chiến đấu xuống tới đều là đang ăn xẹp chỉ cảm thấy lòng đang dỉ máu ẩn ẩn run dậy một dạng đau đớn người đi bị để bừa cũng không nhất định g i ả i trí nhớ bằng không thì cũng không có lần sau nhất định nhưng cái này bàn tay là nhất định phải đánh d u nạng nghiêng chân chân vui vẻ lắc qua lắc lại thổ lưu sông lớn bên trong đất đá bọt nước lăn l ộ lúc một cái hình người thiếu niên dâng lên nút ạ i trên đất đá theo sóng chập t r ú lúc ngắm nhìn còn lại mười bảy tên làng mây lì dạ nhìn thấy hung thủ trong nháy mắt làng mây nỉ dạ dạ nhao nhao đỏ trong mắt mang theo mặt mũi tràn đầy dữ tợn phòng bị rút ra cù n ả i chuẩn bị tùy thời liệu mạng đầu hàng không giết thiếu niên mở miệng nói ra truyền lại dạ sạt ý tứ ngay vậy làng mây nỉ dạ dạ một hồi bồi dối bất quá lập tức một cái làng mây nổi giận quát nói đùa cái gì ba người nghĩ rằng chúng ta là sợ chết hèn n h ấ t sao bớt xem thường người Cô nổ hạ Dạ ba. biết. Ta sạt gật đầu. nhưng cũng không chắc chắn có thể suy xét minh bạch dạ xạ chỉ là muốn truyền lại một cái đơn giản tín hiệu ta là người tốt nhưng ta cũng không tốt khi dễ ở bên ngoài hôn thiết lập nhân vật là quan trọng nhất mà người tốt cái thân phận này rất là trọng yếu ý vị này xã hội đạo đức cao điểm cùng chính nghĩa tính chất mà nhân từ thiện lương là người tốt trọng yếu đặc điểm giả trang cái gì người t ố t ba cô nộp hạ một cái làng mê mị dạ giả lớn hăn hô ngươi nghĩ rằng chúng ta này liền nhất định phải thua sao bọn hắn là không thể nào đầu hàng cho nên cách đuôi thì bài động đây là cán làng m â y trận bại nhân viên nhao nhao nghe thấy sau lưng chiến đấu động tĩnh c h ầ m m u ộ n đại điệu trong tiếng nổ v a n g mặt tràn đầy kinh ngạc d ư n g bước lại một cái nữ tính cảm giác n h ỉ dạ sắc mặt khó coi nói l ã o đại cái đuôi của chúng ta bị đánh lén mười cái trả cờ dạ phản ứng tiêu thất dạng này lộ ra nàng cái này cảm giác n h ỉ dạ rất ngốc rất rát rưởi a mặt tâm trầm liếc mắt nhìn bên cạnh ký nb cùng chung quanh đồng đội lại chúng kế lần này là mai phục ba hèn hạ cô nộ hà ba đầy áp nổ tung lửa giận a tức giận nói chúng ta hồi viên ba làng n â y có quy c ủ bất thành văn huynh đệ là không thể ném xuống đây là toàn bộ làng m â y quần thể chung nhận thức cho nên n g ỉ dạ phản bội thưa thớt toàn bộ trận bài bắt đầu di động nhanh chóng bay đầu lui về lấy a dẫn đầu lao thẳng tới đội ngũ phần đôi mà trận an thì bất động lúc này đội hình biến ả o trận an đem xem như trận đôi phòng bị phần lưng ơ thủ địch tiến lên ở giữa trên mặt duy trì tỉnh táo nữ tính nghỉ ra nói lao đại ta luôn cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp là lạ ở chỗ nào a đệ lên lửa dẫn tiếng chầm hỏi cúng dạ sạc nhìn xem hành động của bọn họ、D. nhìn về phía tên này xem xét liền so bọn này táo bạo các lao da thông minh lạnh d a trắng cao lánh nữ nhân quả thật có giặc hồ đảm nhiệm chức trách là cùng nạ ra nhất tộc một dạng ảnh thư ký trợ thủ kiêm phụ tá luôn cảm thấy c ũ n g nói giống như một mực tại bị người chăm chú nhìn ta cũng là đi theo di động ở giữa tên lù này hủ ghi tổ tâm lấy khuôn mặt nói cảm thấy như vậy người xác định sao ai n h ư mày tình huống hiện giờ hắn biết rõ trong đội ngũ cảm giác nỉ giả cơ bản vô dụng cho nên khắp nơi bị động phá lệ nổi nóng đến mức bất ngờ không kịp đề phòng bị tập kích đội ngũ trật đôi cúng lắc đầu nàng không dám xác định bởi vì đây là trực giác của nữ nhân cúng nói hệ u kỳ tố liên tục gật đầu cái này cũng không giống như n g ư ờ i có thể nói ra lời nói lời mặc dù nói như vậy nhưng a cũng có thể phía dưới phán đoán từ lần này đánh lén liền có thể nhìn ra phe mình nhất cử nhất động có lẽ đều ở đối phương cảm giác n h ì dạ trong mắt thực sự là phá lệ khó giải quyết nhất thiết phải cẩn thận một chút so tiếp xuống hành động tuyệt đối không thể xúc động k i n h thường a làm sao đều là cái dự bị ảnh tính ký h nóng nảy nhưng người không ngốc yên tâm đại ca dưới kính dâm không nhìn thấy cụ thể ánh mắt kín ở bê trầm giọng đáp lại một đám làng lây tật đi đường tắt trận gan lúc ngắn gọn nhanh chóng hạ đ ạ t chỉ thị sau đội ngũ vượt qua trận gan đi tới địa điểm xảy ra chuyện trận đôi nhìn xem giám sát giải cạ sắc mặt đen đáng sợ quay đầu nhìn về phía su nạ đệ lên tràn đầy như muốn nổ tung g ầ m thét chầm giọng chất vấn đề tứ hổ cả đại nhân các ngươi c ổ nổ hạ gần đây không phải là tự xưng là chính nghĩa cùng người tốt sao đây là một cái có ý tứ gì dù nạ cười nói ngươi hỏi ta cũng vô dụng tôi h ta không biết ta hiện trường chỉ huy cũng không phải ta ngươi không cảm thấy có hơi quá hèn hạ sao hổ cả đại nhân giải cạ chụp cái ghế dù nạ trở tay chụt văng hơn Nhìn chầm chầm giải cảm chằm giải c ạ n ó i đệ t a m l ô i ả n h đ ạ i nhân, c h ú n g ta là l nỉ dạ, có i n h hoạt n g ư ờ i tốt t i ê u c h u ẩ n g i a hòa này ba. giải c ạ sắc m ặ t khó coi nói rất tốt ba giữa sân đổi tới tiếp viện làng mây nỉ dạ giả một mặt khó coi chiến đấu còn không có kết thúc nhưng còn lại bộ phận làng mây nỉ dạ giả yếu kém đã bị cổ n ổ hạ tù binh làng mây trợ giúp tới còn tính là kịp thời thấy thế đang cùng chi chiến đấu cổ n ổ hạ nỉ dạ n h a u n h a u kéo dài khoảng cách một chút đang tại đối với tù binh buộc chặt đồng gói một người thủ hạ cái làng mây nhóm đầy người cũng là xương mặt xương mũi bao tay gãy tay gãy gãy chân gãy chân nhìn thấy tới làng mê nhóm không nói hai lời trên lưng tù binh một đám hình người dáng người cầu vung chân liền chạy hôn đà ba a hai mắt như muốn phun lửa vừa hô lên một tiếng một thân ảnh đã hạ nạ bị mang sấm x é t trong nháy mắt liền xông ra ngoài là ký nở bé -E. chúng ta truy ba a giống to trên thân lôi đình lấp lóe d ạ o bước đuổi theo ra một đám làng mê nhào nhau t h u ấ n thân mà ra chân bay chạy vậy còn giữ lại cũng chỉ có chân mật dưới mặt đất sáu mươi cái hào hết u y nhẫn khuyển chuẩn bị ổn thỏa cầm xuống dạ xa cỡ khẽ chân một trăm tám mươi b ố xin nhiều chỉ giáo chân một trăm tám mươi b ố xin nhiều chỉ giáo từ nhân tông h thời đại bắt đầu trải qua ngàn năm vô số đ ờ i lì dạ chém giết chiến tranh tại ngũ đại thôn thời đại đến từ trước tới nay máu tanh nhất tàn khốc giai đoạn bây giờ giới lì dạ lưu giữ lại lì dạ cùng n h ẫ n tộc đều có chỗ độc đáo mà ý nụ rủ cả nhất tộc chỗ đặc biệt ngoại trừ thường quy n h ẫ n tộc thức đoàn kết ở chỗ một cái có thể cùng ngươi hao tổn dám cùng ngươi hao tổn ngoại thôn lì dạ có lẽ còn chưa lĩnh giáo đến hắn chỗ lợi hại nhưng thời đại chiến quốc họa quốc cảnh nội gia nhập cô nổ hà nhân tộc đều biết điểm này trong thôn tộc nhân số lượng nhiều nhất nhất tộc chơi chính là một người nhiều thế đại truy cứu căn bản làm ạ n g cho thiệt hại không đáng tiền điểm này tại một hồi trong chiến tranh là cực kỳ cực lớn thậm chí nghiền ép ưu thế nói đơn giản ba nghìn vạn mỹ đao một quả cao tinh đạn đạo dùng để c h ặ n lại năm trăm khối một quả thổ chế bình ga đạn đại bắc không tập ai càng hao không nổi rõ ràng y nu dù cả nhất tộc lúc gia nhập vào cỗ nổ hạ xuất phát từ cố kỵ tránh cường thế thôn chen ép nhất tộc thực tế là tiến hành bản thân cắt s é n không chỉ có đem tộc n h â n chia tách t i ế n cỗ nổ hạ n g ra hệ thống cùng người ngoại tộc phối hợp chiến đấu không cách nào đại quy mô báo đoàn hành động ngay cả bầy chó cũng tiến hành giảm bớt để tránh thôn kiên kỵ ng khi ô giải nghe ể u n khai vòng cổ thời khắc đó một cái ý nụ rủ cả nhất tộc lý dạ liền có thể dựa vào nhận quyền một người thành quân t r i ệ n lộ ra ý nụ rủ cả nhất tộc dữ tợn giang nhanh chớ nói chi là bây giờ ý nụ rủ cả nhất tộc n h nhẫn quyền tại ra xa xứ đến sau đã không phải là thời đại chiến quốc cổ hào n h ẫ n quyền hắn khác nhau tương đương với rét tạ l ợ t bên trong chó con tiến hóa làm s ở tạ cờ giặc bên trong chó con là bay vọt tính chất đ ề thăng phải biết s ở tạ cờ giặc bên trong chó con là chỉ t r ù n g tộc cho nên thôn hào huyết nhẫn quyền binh sĩ trên bản chất tại dạ x t xem ra là b i ể n chủng chiến n h â n thuật trước mắt quy mô còn đảm đường không nổi b i ể n chủng mệnh danh nhưng gần ba vạn thất quy mô đã có thể để cho s u n a bành t r ư ớ n g đợi đến nọ rồ xì mà dân h â n bản trung tâm thiết kế rơi xuống đất kích thước này còn có thể lợn bất quá dạ sạt vẫn là càng có khinh u hướng đem bây giờ những thứ này hào hết u y nhận khuyển xem như yêu quái đối lãi đã có thể coi là tại t r ả cờ dạ thôi thúc giới diện hóa thành một loại giống loài mới các suy tin tức truyền thông chia sẻ thông đạo phía dưới mỗi một cái hào hết u y nhận khuyển thời khắc đều có thể tiếp thu được tới đến khuyển đại tướng dạ sạt chỉ lệnh chỗ cao bầu trời nhận ưng dưới ánh trăng bay múa quan sát toàn bộ chiến trường tình thế thu hết và o mắt liếc qua thế ngay con nhẫn khuyển mang theo làng bình, theo mây tù cùng lúc trước phối tốc so sánh để hơn hai lần lấy chút nghìn tốc độ tiến lên đi tới còn đang không ngừng ra tốc bên trong trong rừng từng đạo nhanh chóng thấn thân lõe lên thân ảnh mang theo thỉnh thoảng lõe lên u lam sấm xét dường như từng đạo chấp giật một dạng u linh làng mây lấy lôi đ ộ t cùng thể nhân thuật nổi tiếng giới n ý giả nhất là n ổ i danh là lôi đ ộ t nhận thể nhân thuật hắn đ ỉ n h phong kiệt tất là đại danh đỉnh đỉnh lôi đ ộ t trạ cờ giả hình thức cứ việc cũng không phải mỗi một cái làng mây đều có thể nắm giữ nhưng cơ sở lôi độn kích động n ụ thể hoạt tính hóa căn bản là làng mây tiêu chuẩn thấp nhất mỗi lần cước bộ rơi vào điểm rừ một bước đạp xuống lúc điểm đến trên c à n h cây lưu lại lõe lên nhỏ bé sấm xét lôi thuần thân các loại thuần thân nhẫn thuật bên trong lôi thuần thân là bán hết hàng nhanh một loại kia tại trên thẳng tắp tăng tốc độ cực kỳ nhanh thiếu là thời gian dài sử dụng đối với n h ụ thể gánh vác khá lớn lại bởi vì tốc độ quá nhanh tương đối khó mà linh xào tức thời chuyển hướng dễ dàng xông qua đầu đụng trên cây theo đội ngũ không ngừng gia tốc khoảng cách kéo xa đồng thời dần dần bắt đầu có bộ phận làng bầy theo không kịp tốc độ hôn đà ba phi nhanh bên trong a lên cơn giận g ữ giống to trước mắt nhìn chằm chằm phía trước không đổi kịp thân ảnh những người này tốc độ rất nhanh. rất rõ ràng tất cả đều là tinh nguyện nhìn hơn nữa phe mình ra tốc đối phương cũng ra tốc một mực tại có ý thức treo chúng ta rõ ràng có bẫy không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn sau l ư n g dần dần theo không kịp các huynh đệ mặc dù mang theo tù bình nhưng điểm ấy phụ trọng đối với hào huyết nhận khuyển mà nói cũng không phải cái gì gánh vác không ảnh hưởng tới tốc độ tiến lên bay vọ t phi nhanh ở giữa toàn thân khí huyệt suy suy phun khí lưu ra tốc thông qua toàn thân khí huyệt linh xảo phun ra điều tiết thuấn thân góc độ cùng tốc độ mỗi một bước rơi xuống điểm đến trên cành cây cũng sẽ ở khí lưu còn bạo đà kích xuống nhấc lên một khối vỏ cây mỗi một bước vọt lên dường như bay lượn đồng dạng so sánh làng mây lướt đi càng xa càng lâu thậm chí có thể trên không biến hướng phong thuần thân tại trong rừng rậm cái này địa hình phức tạp tốc độ mặc dù không có lôi thuần thân như thế cực hạt nhanh nhưng thắng ở chuyển hướng linh xảo không đổi kịp mấu chốt ngay ở chỗ này đối diện chuyên lặp đi lặp lại tạp rậm rạp trồng t ả n g cây đi xuyên nơi nào khó đi đi đâu bên trong lại chợt chuyển hướng tơ lụa không ngừng nhanh quay ngược trở lại biến hướng ép hình ra rắn chạy trốn thật sự là quá biết rắc đại ca t r ư ớ hết để cho ta đuổi theo a ký nở bê trầm -E、giọng nói a nhìn xem phía trước đối phương phân tán trận、hình. mỗi nị dạ chỉ cách nhau rất nhiều mở đuổi theo cũng không được tác dụng à, không tầm thường cũng liền đơn độc ngăn lại một cái cái này không có ý nghĩa lại tại trong cao tốc thể nhận thuật truy đổi chiến thường q u y nhận nhận thuật cũng không hiệu quả đối diện quyết tâm phải chạy nhận nhận thuật còn không có phóng xuất liền đã chạy mất dạng hoàn toàn đánh không đến mà ném mạnh cù nải hơi ngăn cản bước chân a ánh mắt rơi vào trên trong tay đối phương mấy tên tù bình trên người bọn họ còn cắm người trong nhà ném cù nải mắt thấy không có còn lại bao nhiêu tức giận cô nộ hạ thật sự là quá hèn hạ ba nhìn xem giám sát giải ca một mặt tâm trầm nhanh lên chú ý tới a a trong ớ i thời điểm là 90 con nhất quyển, bây giờ lộ diện lại nhất chỉ đâu, là lộ con có 30 con, còn quyển, bây ở õ ràng. Không muốn đi đuổi nhà k h đuổi đi ba. ả cách đã kéo rừng a Dạ sạt r làng ê n mỹ mắt t o quân xuất n t kích. r o rừng, làng mây trận hình vị trí lưu lại ba mươi tên làng mây lúc này xem như trận đôi cũng tại di động theo đuôi tại trận bài đằng sau vị trí theo truy kích thời gian kéo dài bởi vì tốc độ nguyên nhân dần dần cùng phía trước tách rời kéo dài khoảng cách phía trước bị tập kích trận đôi toàn bộ cũng cùng những thứ này đồng bạn tụ hợp cùng một chỗ hết thảy ba mươi bảy người sáu mươi ba mươi bảy ưu thế tại ta đại địa trong nháy mắt gào thép anh minh mặt đất rung động đất đá lưu sôi trả hóa thành sông lớn dòng nước xiết như sóng la lộn địa chấn sơn quay xuống đụn thổ liên lụy phạm vi bên trong liên miên cây cối oanh minh tại đất đá rội rửa phía dưới s ố c x ế t ngã quỵ trong n y mắt tại ngọn cây ở giữa di động làng m â y nhị ra giả lập tức bất ngờ không kịp đề phòng một bọn người ngưỡng m a phiên nhìn xem như phía trước một dạng lịch sử tái diễn giải c ả m í mắt quất thẳng tới nhưng cũng may làng m â y đã ăn qua dạy dỗ có kinh nghiệm chớ lộn sổ ba một cái làng n â y đại hán gấp giọng hô to nói tìm xong an toàn vị trí kết trận ngay tại chỗ chống cự không cần loạn mẹ ba gào thét thổ lưu sông lớn bên trong làng mây nị dạ dạ nhao nhao rơi vào giống như một chiếc thuyền con trên cây cối nước chảy bẹo trôi tại trong thổ lưu sông lớn trôi nổi theo cây cối ở giữa kịch liệt va chạm riêng phần mình đem hết toàn lực ổn định thân hình p h ò n g bị nhìn xem bốn phía chú ý địch t ậ p bọn hắn tới ba bùn đất như sóng nước giống như quần c u ộ n lấy phá vỡ tùy theo t ừ n g đạo nhanh quay ngược trở lại lòng quyển như cá bay vọt ra nhảy lên thật cao ly tâm quăng ra bùn đất như mưa rơi bắn tung t o á đậm n ệ c lốp b ố â m thanh t r ợ t vang lên không dứt bên h a y tùy theo chuyển hướng quay đầu thật ở tại gào thét thổ lưu sông lớn bên trong tránh c h u y ể n x ê dịch không gian có hạn hiện nay tình huống này căn bản là đứng bị đánh ý thức được điểm này trong nháy mắt chúng làng m â y nhao nhao giống giận đối mặt giữa không trung bay tới long quyển trong tay cù nải trước tiên ném mạnh mà ra bay nhanh cù nải đụng vào long quyển không hề có tác dụng bắn bay bất quá c h ư ớ c mắt phút chốc long quyển đã gần đến trước mắt trong nháy mắt bộ phận làng m â y tại vừa đối mặt ở giữa bị treo lên mắng t i ế n thổ lưu sông lớn bên trong từng đạo cao vút đất đá cột nước nổ lên mà bộ phận am hiểu thể nhận thuật làng n â y n h ị dạ giả quyết định né tránh tại công kích đến trong nháy mắt lao nhanh nhảy hướng một khối k h á c điểm dừng chân long quyển công kích sượt qua người người ở trên cao giữa không trùng trong mắt còn chưa kịp nhẹ nhõm vẻ kinh hại dâng lên nơi khỏe mắt thổ lưu sông lớn bên trong một đạo bùn đất bọt nước nổ lên nhanh quay ngược trở lại l o n g quyển sông ra sông thẳng giữa không trúng đảo mắt đi tới trước mắt đáng giật ba trên tay sấm xét rút đao kèm theo sấm xét nhảy vọt trải rộng thân đao một đao hướng về phong thác lôi tiếp xúc trong n h y mắt rầm rạp chẳng t r ị vết chém tại thân thể mặt ngoài tràn ra huyết dịch tiêu xạ đồng thời lập l ẹ lôi quang nhẫn đao tại một tiếng vang g i ò n r á n đón o nước tùy theo cả người bị cuồng bạo trên đỉnh bầu trời liên tiếp rú thảm cùng huyết hoa phiêu đãng mà rơi nỗi lòng lo lắng cuối cùng chết có chút đau đớn giải cả hơi nhắm mắt lại chống nổi một vòng thế công sau còn lại là ngây mũi mang thường đầy người sốc xếp vết chém máu chảy ổ ạt là cá thể n h ẫ n thuật nhị dạ đều biết thông dụng cao cấp k ỹ xảo trả cờ dạ thả ra phòng ngự k ỹ xảo trước đó nanh trắng liền dùng chiêu này bàn tay bao trùm trả cờ dạ tay tiếp nhận dạ sạt nha trợt l ó sẽ tiếp tục sống u y ê n nhân là tại tinh xảo thể nhận thuật ký xảo phía dưới cưỡng ép q u ă n g bay đi n h ẫ n quyển không có chính diện an toàn bộ tổn thương này chủ yếu nhờ vào dưới chân có lấy chịu lực điểm chống đỡ bởi vì bộ phận làng mây là biết đồ thổ sống sót làng mây t r u n g quanh thổ lưu sông lớn đã ngừng gào thét ngưng kết xuống riêng phần mình lẫn nhau kết trận phòng ngự đồng thời trong trận một cái làng mây ngồi sổ địa hai tay á n lấy mặt đất chịu đến đồng bạn bảo hộ mà có chút làng mây hai tay v ạ n mẹo thành góc độ quỷ dị tách ra huyết n ụ c phía dưới mạch cốt có thể thấy rõ ràng giữa không trung d ã r u i long quyển gào thét xoay quanh nhìn chằm chằm nhìn chăm chú lên phía dưới làng mây nhóm thổ lưu s giống to một tiếng phi nhanh bên trong cúng đội la lên đằng sau đội ngũ bị tập kích ba t r ạ cờ dạ phản ứng tiêu thất mười ba mười ba ngay vậy một c ư ớ c thắng gấp đặt xuống a đột nhiên q u a y đầu nhìn về phía sau lưng toàn bộ truy kích đội ngũ cũng theo đó dừng lại ngươi nói cái gì lão đại đội ngũ chúng ta cuối cùng lại bị tập kích đánh ba một đám làng mây ngay vậy sắc mặt khó coi âm t r ầ m cuối cùng một chút làng mây lì dạ không được chửi ầm lên trong rừng trong nháy mắt một hồi chim hót hoa nở a nắm chặt xong quyền cả người đều đang nhẹ nhàng run dày hôn đản thực sự là bị một hồi dễ đ u ổ người ta đột nhiên xoay quay đầu nhìn về phía trước cổ nộ hạ đội ngũ lúc này trăm mét có hơn bọn hắn đều đã dừng lại ngồi s ồ m ở trên c à n h cây an t ĩ n h nhìn xem làng mây đám người ánh mắt giống như đang d i ễ u c ậ n phảng phất tại nói các ngươi là còn đuổi theo hay không cơn giận này a có chút n u ố t không t r ô i cái chán gân xanh điên cùng tỉnh thịt chực nhảy cả mắt đều là c u ộ nộ làm sao bây giờ đối phương đánh lén có bao nhiêu người cuốn mở môi nhúc đ í c h gian khổ mở miệng nói ra ta không biết đây không phải lỗi của nàng chỉ là địch nhân quá mạnh quá dảo hòa rồi nhưng càng là loại này trước mắt càng phải tỉnh táo nhất thiết phải làm ra lựa chọn chúng ta đi h ồ i viên không đổi a nhất mã đương tiên quay đầu nhưng bây giờ cũng không phải ngươi nghĩ không truy liền có thể không đổi sự tình làng mây khởi hành đồng thời n h ấ n khuyển nhóm đi theo quay đầu theo đuôi tại làng mây thân sau theo tăng tốc đi tới thế công phát động không có con tin phương diện lo lắng sẽ không nộ thương đến đồng bạn vung tay ở giữa gào thét đoạt mệnh cù nải bắn ra phía trước làng mây nghe được quen thuộc dị hưởng nhao nhao nhanh chóng rút đao nhúng nhảy ánh chớp bên trong múa thành một đoàn huyết ảnh lưới lao trong tiếng va chạm kim loại hỏa hoa văng khắp nơi k i n h người quá đám ba trong mắt t ơ máu dày đặc a giống to một tiếng ký nở bệ hệ u ghi tổ ba theo t a đoạn hộ ba là ba hắn cái tia ba tốc tốc về viện binh ba là ba à, kin ở bệ hệ、e, u ghi tổ ba người dừng lại cùng trong lúc nhất thời thu đến giả sạt chỉ lệnh nhận khuyển nhau nhau dừng bước lại tán lạc tại bốn phía trên cành cây h u lánh nhìn chằm chằm ba người song phương giữa khu rừng không lời rằng c o đợi đến làng mây đại bộ đội đi xa sau xách theo tù binh nhau nhau từ trên cây rơi xuống rơi tại trong cánh rừng trong một tiếng bạo lộ cùng giống a một cái xé toang trên người y giáp hai tay để trần lộ ra xích tinh t h â n trên từng khối nổ tung bắp thịt lúc nít lúc sấm xét nhảy vọt lấp lóe dựng lên tràn ngập toàn thân lôi độn trà cơ ra hình thức trung ương tháp cao phía dưới da xà sĩ mày hình thức này da ạ à một mực tại dẫn dụ cả cạ s ỉ tiến hành khai phát nhưng từ đầu đến cuối không có tiến triển đây là một lần rất tốt khoảng cách gần quan sát cơ hội xa xa nhìn chăm chú lên một màn này đi xem thật kỹ thật tốt học ta chỉ có thể giúp ngươi đến cái này cả cạ xì cái này lôi độn trà cơ ra áo giáp lực phòng ngự cực kỳ xuất sắc đủ để cùng vi thu tiến hành ngay mặt đối hám thông thường nhận thuật là không có cách nào công phá ít nhất phải là tiền nhận thuật đẳng cấp nhưng chỉ cần ngăn chặn hắn là được rồi là ngây hắn cái kia nhất thiết phải đào thải bằng không thì nhân số có chút nhiều lắm ra x t đứng d ậ y ruỗi lưng một cái tùy theo b ẻ bẻ cổ cả người xương cốt một hồi đôn đốt bạo hưởng đưa tay lúc c h ú t bỏ háo khoác thắt ở bên hông lộ ra toàn bộ màu đỏ thân trên cân xứng hữu lực bắp thịt lưu tuyến chập trùng chú ý tới một màn này bốn ảnh nao h n h a o nhũ mày tiểu t ử này muốn làm gì trong rừng một cái nhẫn k u y ể n nhảy vọt mà ra rơi trên mặt đất n g a đầu khiêu khích nhìn xem ảy ạ h ò này dường như là lao đại bộ dáng a nhũ mày hóa thành một đạo ánh chớp lao nhanh rơi trên mặt đất nhìn xem tên này mặt mũi tràn đầy kiệt n ạ o phách lối h o à n g bao nữ nhân có cái gì gì ngôn muốn nói sao nữ nhân giơ lên cái c ằ m hoàng lão đại mở miệng nói ra ngươi chờ chết đi đệ đệ ta hắn muốn tới hai tay vỗ đặt tại mặt đất lẫn nhau thừa thông linh chi n h ấ t thuật sương mù bạo tán ra lúc chậm rãi đi ra nhận nha thân ảnh hoàng lão đại lui về đứng tại sau lưng giả s ạ c nhìn xem một đầu kia bắt mắt lông bạc hẹ gủ gỉ tổ cùng kín ớ bệ hai mắt cùng nhau co rụt lại xin nhiều chỉ giáo a lão đại giả sạch n h ó n nói liếp mắt thấy hướng a đ hắn chính là nhận nha ba ký nờ bệ -E、kêu lớn n g ư ơ i cái tên này nghe vậy mang theo mặt mũi tràn đầy nghiêm túc a nhìn chăm chú nhận nha lạnh giọng cười nói bên này cũng là xin nhiều chỉ giáo nhận nha lão đại bốn ảnh nhìn xem kiếm này dương nọ trương một màn nao nhao ngồi ngay ngắn Già s ạ x đưa tay sau lưng hoàng lão đại rít lên một tiếng cả người trong nháy mắt biến hình vì một đầu cao hơn ba em mở hoàng bao cự lang đứng sừng ở sau lưng dạ x trầm thấp gấm thét thăm dò hướng về phía dạc cả hung ác nghe răng t h ấ thế ký nờ bệ thuấn thân rơi vào đại ca、a、bên cạnh huynh đệ đôi tỷ lệ hệ U k y tổ vừa định động tác thân thể dừng lại ánh mắt tào đ ộ n g lấy nhìn bốn phía đã biến hình v ì khuyển nhao nhao vây quanh mình nhất quyền không khỏi tứ chi nằm ở trên cây trên mặt dần dần dữ tợn lộ ra răng n a n h thân hình như m è o sao động gầm nhẹ mẹo đối với cậu Trước Tiên thức. Trước Tiên thức. Tiên thuật là giới dạ nhẫn thuật trần một cái dạ có khả năng đạt tới cực hạn. Không nói sao này không thể đốt bên trong thần cho cái có cực 185. 185. giới đại biểu nói bên nhân hình nhân hình nỉ nhẫn nhà, nỉ năng Không này không khả hạ. là dạ dạ sao cũng không phải như thế rất nhiều nhận thuật cực hạn tại trên sát thương biểu hiện cùng tiên nhẫn thuật so sánh không kém chút nào tỉ như nổ kỳ trần độn cùng với làng mây lôi độn trả cờ giả hình thức các loại những thứ này nhẫn thuật hoàn thành điều kiện tại trình độ nào đó so t i ê n nhẫn thuật yêu cầu càng hà khắc hơn theo một ý nghĩa nào đó mà nói tiên nhẫn thuật loại này không nhìn huyết thống ngay cả các sở hữu ế c xanh xà đều có thể học được kỹ nhẫn thuật là càng thích hợp đông đảo bình dân nhì giả trở nên mạnh mẽ đường tắt to như vậy tiên thuật trả cờ giả đến nơi xa hư không chuyển đến r ó t vào trong cơ thể của da xa chắp tay trước ngực ở trước ngực vẹn vẹn một cái nước mắt trong n ấ y mắt tự nhiên tiến vào tiên nhân mô thức cực tốc bản mặt của tên tiểu t ử này bốn ảnh nhìn xem trong theo dõi da xa khuôn mặt đặc biệt tiên nhân vẻ mặt tại trên mặt bày da cùng vốn có ý nụ rủ cả khuôn mặt văn hôn hợp lại cùng nhau càng lộ vẻ thần bí cùng yêu dị những thứ này yêu dị đường vân có màu đen biên giới lập l ò màu bạc quang giống như vật sống đồng dạng nọ n g o lan tràn chiếm giữ nửa gương mặt bên cạnh tạo thành một vòng đen như mực nửa tháng ngoài đen như mực tiên nhân văn tiếp tục hướng cái cổ tử m ạ n kéo dài lập gào t h é t h u n g lệ đầu sói hiện lên hiện lộ rõ ràng chính là một cái lực lượng cảm giác n ô ra chính là một cái khí tràng tiên nhân tiếp tục mặt tràn đầy leo lên hai đầu cánh tay tạo thành hoa cánh tay đây là đệ tam phong ảnh đã nhận ra đây là cái gì mang theo không thể tin thất thanh hô tiên nhân mô thức giải ủ trịa hang động tiên nhân mô thức cũng không phải muốn học liền có thể học bao giáo không bao sẽ đệ tam phong ảnh hắn là đương thời giải ủ trịa hang động khế ước giả một trong hắn thông linh đại x à liền sẽ tiên nhân thuật so họ do xi m á đầu kia m ẹ đạ mạnh hơn một chút có đệ tam phong ảnh nhắc nhở thân là ảnh bốn ảnh phản ứng lại đối với tiên nhân mô thức bọn hắn cũng không không ă n ý giới nị dạ chưa bao giờ thiếu khuyết nào đó một cái tiên nhân truyền thuyết vô số nị dạ cũng người trước ngã xuống người sau tiến lên b á i phòng qua ba đại thánh địa không tệ suna cười nói đệ tứ đại thánh địa ô gì khuyển thân nhất tộc muốn học không bao giáo ba o hội nàng đang nói cái gì mê sảng bốn ảnh nhìn về phía suna bọn hắn căn bản là nghe nói qua cái gì đệ tứ đại thánh địa nếu như kim cương hẹn m à nhất tộc hoa quả sơn cũng coi như lời nói điểm ấy cũng không trọng yếu bao giáo ba hội có ý tứ gì có ý tứ gì ý là trong tiên nhân mô thức cũng tại hào huyết nhận khuyển phổ c ả hóa trong u đó nhiều văn bối có thú chỗ này nói thiên cầu là vì khuyển thần xuất từ sơn hải kinh cho nên chi này nhận khuyển binh sĩ tên đầy đủ là cổ nộ hạ đặc biệt chiến nhận thuật cổ hào huyết kế khuyển thần nhận khuyển binh sĩ cầu ta mà nói cổ nộ hạ cũng có thể dạy các ngươi trao đổi học tập đi đang ngồi b ố n ảnh đều là người thông minh nhìn xem xù nạ tơi ư cười đắc ý nhao nhao m í mắt run r u y sẽ không phải nhìn xem trong theo dõi nhận nha bên cạnh đã hoàn toàn biến dạng hoàng bao cự khuyển nhẫn khuyển trên mặt bắt mắt tiên nhân mặt phổ không cần nhiều lời trên thân thể cũng đầy là như ngọn lửa thiêu đốt p h ù động thần bí vân vân thoáng như một đoàn yên t ĩ n h thiêu đốt ngân s ắ c yêu hòa ngay cả cậu đều biết sao ba nhẫn nhẫn thuật thứ này có thể học được càng nhiều người càng có giá trị dù nạ nói giống như là huyết kế giới h ạ cái cây tơ tạ vô luận bao nhiêu lợi hại chỉ có một người sẽ vậy thì không đủ gây sợ sẽ không có người ngây thơ đến chỉ bằng vào tự mình một người sức mạnh liền có thể thay đổi cái này giới n ỉ dạ à, ngươi nói đúng à, đệ tam thổ ảnh đại nhân nghe nói thôn các ngươi n ỉ dạ bồi dưỡng quy mô rất là khổng lồ cái nhìn của chúng ta thực sự là khác thường nhất trí đâu ngay vậy nộ kỳ r a mặt run dày đúng ta nhìn ngươi còn không có bồi dưỡng được xuất sắc người thừa kế đợi đến ngươi lao chết về sau sẽ không phải trần độn sẽ liền như vậy thất truyền a dù nạ khẽ cười nói đó thật đúng là rất t i ế ệ t đối cũng đúng không có phổ biến tính chất nhất thuật chính là một cái bị lịch sử lãng quên đào thải bệnh một đau lại một đau dù nạ tinh chuẩn cắm ở trên nộ kỳ điểm đau bên này ngũ ảnh ở giữa minh thương ám tiễn bởi vì c ô nộ hạ biểu hiện xuất sắc chú nạ tâm tình quai trá mà bốn ảnh xem xét một cái im lặng một bên khác trong rừng nhìn tính khí thô bạo làm người lô mang a thực tế là cái vô cùng cẩn thận chủ cẩn thận nhát gan tới trình độ nào đâu sau này cha của hắn tại trong ba trận chiến bị làng đá một vạn nhẫn giả tập đoàn cho vây công sau khi chết hắn căn bản cũng không dám phóng kỹ nở bệ hẹ ra thôn cũng là sợ giới nị ra nước sâu đem kỹ nở bệ hẹ cho chết mới a nhìn xem đối diện nhận nha chậm chạp không có động thủ ra sa là hiểu rõ tính cách của hắn chuyện không có nắm chắc hắn là không dám mạo hiểm thậm chí là ba trận chiến trong lúc đó cùng m ị nạ tổ vừa thấy mặt liền tin tưởng là không đánh lại người dứt khoát mang người rút lui theo lý thuyết đã lao đại chỉ là nhìn xem khả nhìn không ra đổ vật gì tới ra xa đưa tay hướng về phía a ngoắc ngón tay khẽ cười nói tới đây là cái gì nhất thuật a đang suy nghĩ loại sự tình này nhận nha bên ngoài thân hiện lên giống như thực chất ngân s ắ c k h í diễm thái trả cờ dạ nhìn tựa hồ giống như chính mình lôi độn trả cờ dạ hình thức chỉ từ điểm này nhìn liền không thể xem thường c h í n bên trong có thể hoàn thành lôi độn trả cờ dạ hình thức bước đầu tiên đơn thuần đem trả cờ dạ thả ra trải rộng toàn thân liền không có mấy cái Cháy. Mà đối diện trong rừng bay xuống lá cây rơi phía dưới tiếp xúc đến nhận nha trong nháy mắt lá cây bị sốc xếp nhỏ bé khí nhận vô thanh vô tức cắt thành một phấn chú ý tới một màn quỵ dị này a cùng k ý nb ẹ -e、đồng tử mánh liệt cọ rụt lại mà phong khăn lôi g i a hỏa này dường như là chính mình thiên địch a cái chán buốc lên mồ hôi lạnh nhưng lôi độn trả cờ dạ bên dưới hình thức đảo mắt mồ hôi liền bị bốc hơi bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra nội tâm do dự cùng khẩn trương trái tim tại thình thị nhảy đối mặt phía dưới khi tức tử vong đang kích thích mỗi một tấc thần kinh dạ sạt cười khẽ một tiếng dạ ngoại bên trong dạ thu răng co thường thường là kém phía kia không dám tùy tiện phát động công kích người cũng như thế nhận nha lão đại a ánh mắt rơi vào dạ sạt hai đầu lớn hoa trên cánh tay trên cánh tay vân đầy hung ác q u y lang hoặc nghe răng gầm nhẹ hoặc bay vút lên vọt lên đủ loại màu sắc hình dạng h ác quyển sinh động như thật như bọn hắn làng mây một dạng nhận nha trên bờ vai có chữ vai văn một mặt làm hại đấu một mặt vì chăm chúng h e tiểu chữ như quỷ vẽ phủ lại giống như một con chó a xem không hiểu chỉ có thể nhận ra là cái chữ ngươi nhìn so ta còn như cái hát đạo thành viên a a nói những thứ này hình xăm là cái gì tính toán bộ một chút điểm tình báo đi ra tiên nhân văn loại đồ chơi này r a xà cũng rất bận rầu chính mình là đ ặ thù tiến vào tiên nhân mô thức thời điểm không chỉ là tự mình một người tiến vào tiên nhân mô thức còn có trên ộ i một đám c làm làm ầ bả vai họa đấu cùng chăm chú nghe chữ nhưng là hát diện cùng mạch diện khác như là những năm gần đây thu thập được nhận h u y ề n linh hồn bất quá cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt tiên nhân mô thức có cái đặc thù Cần m ộ t người phụ trách tính tinh luyện trả phát ụ t r c h n h t i n h l u y ê n nhân này dì dạy giả tiên nhân h mô thức liền cần mỹ bổ cụ gậy ạ xen nhìn tiến hành hiệp trợ phối hợp gậy ạ xen nhìn vợ chồng phụ trách tính dì dạy giả phụ trách động độ khó lập tức liền giảm xuống rất nhiều mà dạ sạt có hai loại sử dụng tiên nhân mô thức phương thức thứ nhất là trực tiếp sử dụng mã mỹ của quán thâu tiên nhận thuật trả cơ giả dây tiến tiên nhân mô thức mạ mỹ cổ viễn trình c h u y ể n tâu cung ứng thứ hai thì đem tính giao cho thể nội nhận khuyển nhóm phụ trách từ thể nội nhận khuyển phụ trách hiện trường chế tắc tinh luyện tiên nhân thuật trả c ơ giả cứ như vậy giả s ạ t cũng chỉ cần xóa qua thức sử dụng tiên nhân thuật trả c ơ giả lên tốt mà nhẫn khuyển nhóm cùng mạ mỹ cổ vai trò chính là trong cơ thể của nạ dù tổ c ử u vỹ nhân vật chỉ có điều một phe là tại bên ngoài cơ thể tiên nhân thuật trả c ơ giả dự trữ lượng cực lớn một phe là tại thể nội không có tiên nhân thuật trả cờ g i dự trữ dùng vẫn là giả s ạ c bản thân trả cờ g i dưới tình huống bình thường giả s ạ c chọn sử dụng mạ mỹ cổ tiên nhân thuật tr b ạ cái, cái hàng hàng vừa vừa hu hu, cho kiểm k h nên g d hao huyết nhẫn khuyển tiến vào tiên nhân mô thức là không sử dụng mã mị cổ tiên nhận thuật trả cờ giả bước đầu tiên liền cần tiến hành hợp thể biến thân một phương phụ trách tĩnh một phương phụ trách động mà tiên nhân mô thức trên bản chất là cái nhận nhận thuật uy lực cường hóa khí cho ũ n g sẽ k nên sẽ tiên nhân mô thức liền có thể biến rất mạnh đây là chuyện không thể nào vẫn là phải xem nhì dạ bản thân điều kiện cơ sở như thế nào càng là cơ sở vững chắc tiên nhân mô thức phóng đại hiệu quả càng là rõ rệt ngươi không biết đây là cái gì ra sẵn nói vậy ta không ngại nói cho ngươi nhờ ngươi có thể thua minh bạch g i a hỏa này ba a nằm đấm trên cổ tay cực lớn trầm trọng kim loại giáp tay bộ trầm m u ộ n vang dội thắng bại còn chưa phân a ba nhẫn nha láo đại ra xa đưa tay rút ra đ o ạ n đao nanh trắng tại trên bàn tay sẽ qua tùy theo đem lòng bàn tay vết thương bày ra tại trước mặt tạ đảo cũng không phải chỉ cho a một người nhìn còn có giám sát trước mặt bốn ảnh đây là tiên nhân mô thức ra xa nói ngươi lôi độn trả cờ dạ hình thức có lẽ rất mạnh nhưng ta phong độn tiên nhân mô thức càng ở bên trên ngươi bớt nói hưu nói vượng a trầm giọng nói mạnh yếu chuyện này chỉ có đánh qua mới biết được tiến bảo tiên nhân mô thức sau ra xa nói người o cho ạ mạnh i tinh trừ thân, tốc độ, tinh thần, thuật, thuật làm mấy sức của sức chịu đựng, nhận nhân huyên nhân bản đựng, n độ, g tất cả năng lực năng nhận đoán ư ợ c bay vọt một dạng đề ta h h n g là tiên nhân mô thức có cái gì đặc điểm a nhìn xem nhận nha lòng bàn tay vết thương nháy mắt phúc chốc vết thương đã khép lại biến mất ta đem hắn s ư n g là vô ấn tự lành siêu tốc tái sinh da s ạ thả t tay xuống cười nói là một loại nhất là thích hợp thể nhận thuật nhị ra năng lực ta khóa máu lão huynh đi thử một chút hai càng nhịn đánh một điểm a quái vật ký nợ b nhìn xem một màn này thấp giọng cắn răng thân là thể nhận thuật chuyên gia hai huynh đệ đều rất rõ ràng tự lành năng lực này có thể tại trong thể nhận thuật chiến chiếm được dạng gì ư thế tại lấy mạng ra đánh quên quên đến thị tình huống phía dưới ai càng n h ị đánh ai liền có thể cười đến cuối cùng lần này thực sự là không thương nổi nếu là bên cạnh có cái điều trị nghị dạ tiến hành viện trợ vẫn còn dễ chịu một chút mà trên chiến trường các nghị dạ vì cái gì đều ăn ý trước hết giết đối địch điều trị nghị dạ chính là sợ loại tình huống này b ố n ảnh trơ mặc trong đại sảnh yên tĩnh như chết cái này chỉ nhẫn khuyển binh sĩ khó giải quyết trình độ dùng kinh khủng để hình dung cũng không đủ biểu đạt một khi đầu nhập chiến trường b ố n ảnh không dám nghĩ sâu hình ảnh kia nhưng còn chưa đủ đến tình cảnh bất lực đối kháng cùng l ắ m thì dùng mẹ chồng giải cả đáy mắt thân sắc k á c hắn biết rõ cộ nộp hạ là tại bày da cơ bắp tiến hành đe dọa chính xác rất đáng sợ không thể không thừa nhận hắn bị giật mình cho nên đến trình độ này càng không thể cho hứa cổ n ổ hạ phát triển cái này có lẽ chính là cơ hội cuối cùng không đem cổ n ổ hạ kéo xuống lui về phía sau thì càng không thể nào dài c ả đỏ mắt nhìn về phía khác ba ảnh không biết bọn hắn lại nghĩ thế nào dạ sạt thu hồi đoàn đao đeo ở hông liếc mắt nhìn về phía ký nb ở e nhấc chân tiến lên một bước nói các ngươi chuẩn bị xong chưa dứt lời hai huynh đệ đồng thời thần sắc căng thẳng không dám sơ suất chút nào nhìn chằm chằm dạ s ạ động tác ký nb e ngươi lui ra phía sau a dối ra một tay ngăn lại ký nb e đại ca k ỳ nb e vội la lên lui ra phía sau ba a quát o đây là lão đại ở giữa chiến đấu ba bây giờ còn chưa phải là bại lộ kỳ nb e t ỉ n t cờ di kỳ thân phận thời điểm dạ sạt giang hai tay ra kèm theo gió kịch liệt gào thét một đôi cự hình phong chi thú c h ả o trên cánh tay lao nhanh hình thành ngũ c h ả o đầu ngón tay tất cả năm đạo xoay tròn lòng q u y ề n cỡ nhỏ mũi khoan hình thành như lang nằm s ấ p hạ thân thể tứ chi chặn đất bày ra tư thái tấn công phong chi thủ c h ả o tiếp xúc mặt đất trong n á y mắt trong đất tràn ra liên miên cắt chém vất chém từng đạo giữ tợn khe hở dưới thân thể lan tràn ra bên cạnh hoàng lão đại n ử a đầu rít lên một tiếng sau, vọt lên lúc. toàn bộ thân hình hóa thành một đạo nhanh quay ngược trở lại cực lớn long quyển lơ lửng tại dạ sạt bên cạnh trên không cao tốc xoay tròn lấy nhắm ngay đối diện hai người ai muốn cùng người đơn đấu a i chúng ta bên trên chúng ta sóng vai bên trên hoàng lao đại một tiếng như ác lan gào g thét không khí đột nhiên chấn động hoàng lao đại khởi động đột tiến trong nháy mắt dạ sạt thân hình như ưu linh lặng yên không tiếng động biến mất ở đầy trời c u ố n lên phong bạo trong buổi mù k h u y ế n bỉ kỹ nhân thú phối hợp liên kết chiến pháp biến mất ở đâu tiên pháp phong v v im lặng lệnh vị trí nhìn xem đối mặt mà đến cực lớn long quyển liệt trong gió mạnh á con ngươi đột nhiên co rụt lại nguy hiểm ba lông thơ từng c h i ế c đứng lên dưới chân dẫm địa hóa thành á n h chớp thân hình đột nhiên lui nhanh đúng lúc này một đạo ngân quan g t h o á n g hiện khỏe mắt hiện ra nhận nhà thân ảnh nâng lên trên cánh tay cực lớn phong trào chập ngón tay lại như dao nhất kích ngang tàng đâm đâm ra Tiên、pháp. Tốc độ siêu thanh phong áp tự tay mình dết. Còn chưa kịp thân, cơ thể đột siêu nhiên phong mình Còn pháp. áp kịp chưa cơ độ đau, đau x đây là kiếm áp hoặc gọi là kiếm khí là không nhìn thấy vô số nhỏ bé phong nhận t r ạ cờ dạ lẫn nhau v à chạm kịch liệt phía dưới c ả n thụ được trên thân đang nhanh chóng tiêu mất lôi đ ộ n t r ạ cờ dạ là chất lượng càng hơn một bậc tiền nhận thuật t r ạ cờ dạ chiếm giữ ưu thế trong nháy mắt a xác nhận một sự kiện phong k h ă n lôi một cách này căn bản tiếp không thể Sẽ chết lôi đ ộ n áo giáp tại g i a hỏa này trước mặt chỉ sợ cùng đ ầ u h ũ không có khác nhau hôn trứng sắc mặt h ô n g ác a lao nhanh bày quyền trực tiếp đánh phía dạ xả khuôn mặt tốc độ là đi theo phản ứng rất nhanh dạ s ạ c liếc nhìn gấp gáp tốc tiếp cận chính mình khuôn mặt lôi điện bày quyền trọng t h á o không tránh không né chính là một chút càng là cao cấp thể n h ẫ n vật chiến càng là đơn giản thô bạo chính là so với ai khác đánh h u n g ác ai càng có thể bị đánh nếu là đổi mỹ n a t ổ đối mặt ta loại này lấy mạng đổi mạng đấu pháp nhất định sẽ thu tay lại tránh người mỹ n a t ổ hắn liều mạng không dạy đổi như vậy a lúc này tình thế nguy hiểm tự giải nhưng dạ s ạ c cũng không sợ loại này l i ề u mạng đấu pháp đổi l i ề n đổi thoáng chốc một tiếng trọng hưởng hai người đồng bộ bay lên trong nháy mắt t á giống như trọng pháo đồng dạng riêng phần mình bay ngược mà ra một đường oanh minh đánh vỡ chuỗi cây cối trong rừng rậm hơn trăm mét cây cối liên tiếp đụng ngã tiếng oanh minh không dứt bên thai đại ca ba kỳ nợ bệ、e、bay vọt này lên sau lưng một đạo long quyển đổi u sát ta không xa ba nơi xa a một cái xốp lên đè ở trên người cây cối tay t r e ngực một đạo khai sáng vết thương gây rợn lộ ra cái này cũng không giống như không có chuyện gì bộ dáng một bên khác da sạt đứng dậy há mồm phun ra một búng máu lập xuống đất ngồi xổm ở sụp đổ thân c â y phế tích bên trên bẹ bẹ cổ quá tốt rồi cổ không có bị đánh gậy còn chưa đủ kính a ra hỏ này n còn không có sủ na uy lực lớn trình thể không có đáng ngại bộ dáng còn chưa rơi xuống đất thương liền tốt chương một trăm tám mươi sáu đại tướng Y tứ chương một trăm tám mươi sáu đại tướng Y tứ bước ra một bước trong n g á y mắt phong thuấn thân khởi động trạng thái khi phong độn trạ cờ dạ đến toàn thân phun ra ngoài x ô i theo tiến lên phương hướng đảo ngược di động hãn động lượng tăng thêm sinh ra lực phản tác dụng vừa lực đẩy hướng ngược lại phun ra cao tốc khí lưu giống như một đôi vô hình nhận hình p h dực bao quanh dạ sạt thân hình biến mất ở trong gió trong rừng chỉ có thể nhìn thấy một vòng ngân sắc lao nhanh đ ộ t tiến lưu quang linh xảo vô cùng tại trong rừng rậm lao nhanh gãy vọt lấy phi hành kéo lấy một vòng thần bí ngân sắc q u á n vĩ cái này phong thôn thân im lặng lệnh vị trí là lão mụ ổ mì ổ mì lấy tay bản lĩnh trên bản chất là xị kị ạ c ủ no rụt khai phát đến giai đoạn cấp cao diễn sinh chiêu số so sánh đồng dạng có thể phi hành trên không trung phi nhanh thông nha một chiêu này lao vụ tốc độ càng nhanh cũng càng vì linh xảo nếu như nói giới mì g a đệ nhất lao nhanh phi lôi thần là không nhìn không gian điểm đối điểm xuyên qua Lôi đ ộ n trả c ờ dạ hình thức lao nhanh xây dựng ở cường h ã n đ ụ c thể cùng lôi động đ ộ n cơ g i chỉ đại lực bay gạch cái này gây hỏa thuận thân sở dĩ tốc độ nhanh như thế là xây dựng ở điều khiển gió phá vỡ phong thượng nhất t h u ậ t có cái vô cùng có chỗ thú vị t ỷ như tại không có nước chỗ thủy đ ộ n n ì dạ liền khó mà bằng vào tự thân trả c ờ dạ vô căn cứ chế tạo số lớn thủy tạo thành quy mô khổng lồ thủy đ ộ n mà tại có nguồn nước chỗ sử dụng thủy đột nhất vật chỉ dựa vào số ít trả cơ g i liền có thể dễ dàng tạo thành đại quy mô thủy đột cái lý luận này đặt ở trong khác nhất vật cũng giống như nhau mà cái này giới lý g i t i như cầu c thiếu bên trên, thứ không thiếu nhất, thứ vậy lôi à gió, k h n g không, chỗ nào không, có mặt không khí đối với phong độn người dụng trả i cờ dạ hình i thức tại trên di động với tốc độ cao liền sẽ không ngừng đụng vào một b ư ớ c lại một b ư ớ c phong t ư ờ n g bằng vào man lực phá tan những thứ này tưởng Mà đối với giả s ạ trong mà mảnh nào nói, quanh người không chỗ nào không có mảnh gió, chỗ động chủ sẽ t á sáng n hắn, h đi t ạ một đầu tốc độ tốc đầu cực cao k h ô chướng ngại t rừng ê Tiên n không đường băng là... Phong vương kết giới. Trong kết Pháp giới đây là r phi nhanh ngân quang tại nháy mắt trong nháy mắt đột một biến mất không thấy gì nữa toàn bộ giống như ẩn nấp trong gió đã mất đi bóng dáng không chỉ tiêu trừ âm thanh quấn quanh dạ sạt gió cải biến khúc xạ ánh sáng tỷ lệ từ đó xử dạ sạt toàn bộ ẩn thân trở nên không nhìn thấy có thể nói vô hình chi nhận trí mạng nhất không nhìn thấy cái gì cũng không nhìn thấy lần này không có gió trần trở ngại tầm mắt đối phương cứ như vậy đột ngột biến mất ở trước mắt a chỉ cảm thấy ra đầu từng trận run lên thần s ắ c khẩn trương cao độ cảnh giác quay đầu nhìn xem bốn phía bốn phía trên không c h u y ê n đến nhận nha l ệ n h lùng lời nói ngươi có thể nhìn thấy sao hắn tại phụ cận nhưng cái gì cũng không nhìn thấy con mắt hoàn toàn bắt giữ không đến một tia dấu vết là tốc độ quá nhanh đến mức căn bản không nhìn thấy sao không đúng tốc độ nhanh như vậy không có khả năng không có bất kỳ cái gì tung tích đáng chết không thể dạng này ngồi chờ chết ít nhất hắn công kích trong n h á mắt là sẽ trên diện rộng chậm lại mình có thể đổi kịp cái tốc độ này dưới chân khẽ động ngực vết thương đã bị lôi độn nướng cháy cầm máu thô bạo đơn giản xử lý thương thế sau a hóa thành ánh chớp giữa khu rừng di động với tốc độ cao đứng lên không có quy tắc không ngừng bắt đầu thay đổi vị trí vị trí rút ngắn khoảng cách sau an tĩnh ngồi s ổ m ở một gốc trên cây giả s ạ t nhìn xem a nhanh chóng đang di động đạo kêu phi nhanh m ẩ u làm ánh chớp ca môn tốc độ vẫn rất nhanh không hổ là lôi độn trạ cờ dạ hình thức rất khó tin tưởng thuật này học tập độ khó lại là bê cấp là cái nỉ dạ đều có thể học được nhưng lại học không được theo lý thuyết thực tế nguyên lý cũng không phức tạp nơi xa cạ cạ xì hai mắt nhìn chằm chằm a không ngừng tiến hành phân tích nhìn một chút dần dần nhữ mày lại lôi đ ộ n điều khiển quá thú bạo dạng này dùng mà nói căn bản là tự sát đi thân thể của hắn không có bị nướng chín rồi cạ cạ xì nhữ mày thấy cái gì chớ nuốt h ầ n nuốt h ầ n dấu người là chùa sao đi ra c ù n g ta đường đường chính chính quyết đấu đang di động a chỗ thủng giống to dạ sạt dưới chân khé động nói nhìn thấy ngươi thất bại tương lai sao nực quê ba lao nhanh đang di động a hết lớn khoác lắc ai cũng biết nói nhẫn nha ngươi chỉ có thể nói loại này được cười ngôn luận mà nói vậy thì thực sự là làm ta thất vọng à. đối địch với ta Giả sắt nói tương lai của ngươi chỉ có chết vậy thì phóng ngựa tới ba a cùng n ộ giống to ta tới một câu mưa phùn nhẹ nhàng tại a bên thai v ă n g lên cái gì đồng t ử đột nhiên lui về phía sau nhìn về phía sau lưng quỷ đồng dạng đột nhiên hiện lên ở trong sau lưng nhận nhà cấp tốc đi tới a sợ hãi cả kinh duy chỉ đồng dạng di động với tốc độ cao hai giả ở giữa tốc độ tương đối đ ứ n g im thời gian cũng giống như tại thời khắc này dừng lại bốn phía là lao nhanh lôi kéo phía dưới biến hình phong cảnh nhỏ nhẹ phong ngâm bên trong giả sạt r ơ lên động thủ t r ả o người trên không trung nhảy dựng lên chính là một chút đột nhiên chụp về phía a đầu một phát vừa rồi rất đau cho nên có thủ giả sạt lập tức báo chiếu vào đầu hô về phần tại sao nhảy a so giả sạt cao tầm một m c h m ư ơ không nhảy dựng lên thật đánh không đến mà vừa rồi vì sao lại bị đánh bay ngoại trừ là thân ở trên không còn muốn thử một lần a lực đạo mặt khác thuận thế tá lực đúng lúc này a kim sắc đại bối đầu thắng tắp dựng thẳng lên tóc giống như con nhím tại lôi độn dưới sự kích thích tức sủi bọt mép hắn không phải tức giận là dùng toàn lực trà cơ dạ khí tức trong nháy mắt tăng vọt tối cường lôi độn c h i khải toàn lực toàn bộ triển khai thôi phát đến cực hạn ở vào trên mặt đ ấ t cả người một cước đạp xuống thắng gấp đồng thời xoay người chính là một cái tay phải cổ tay chặt b ổ về phía dạ sạt đánh xuống tay phải hai người đối mặt trong ánh mắt hiện lên lẫn nhau thân ảnh lôi độn lôi ngược trình độ thoạt nhìn là một cái thông thường cổ tay chặt đơn giản giản dị thực tế là cơ h ờ bị vạ tổ dạ sạt nhũ mày bắt được khí lưu chấn động cao tần dùng lôi độn dẫn phát cao tần chấn động sóng cho nên khiến cho nắm giữ so sánh được thậm chí siêu việt phong độn lực xuyên thấu sao đối mặt phía dưới hai người trên mặt đồng bộ dâng lên ngoan lệ n h è r ă n g cười đồng thời tay phải tự tay mình rết đụng vào trên lẫn nhau tự tay mình rết mũi đao đụng nhau phía dưới kịch liệt tạm đâm giữa khu rừng vang vọng nổ đụng phong nhận cấp bách bạn nhảy theo trong nháy mắt sáng t o a n g màu trắng lôi quang lòng lánh nổ bể ra tới c h ế t ba c h ế t ba trong nháy mắt nổ bể ra tới bao trùm lôi độn trạ cỡ dạ tại cao tốc nhanh quay ngược trở lại phong h ạ thế như trẻ che chẳng g i theo sát lấy hai tay đầu ngón tay còn chưa chống đỡ gần một tay ngay tại nhành quay ngược trở lại phong áp phía dưới quấy thành bạo tán ra một đám m ư a máu thoáng chốc đi theo là cánh tay từng khúc vỡ ra huyết nục xương cốt phân ly thành nhỏ vụn bột phấn tùy theo thật dây cực lớn kim loại giáp tay bên trên từng đạo dày đặc vết chém nứt ra trong nháy mắt cắt thất linh bắt lạc hóa thành mạnh vụn c h ơ mắt nhìn một màn này lúc a mặt mũi tràn đầy ngoan sắc l i ề u mạng nhất chân một đầu gối c u ầ n bạo v ọ t tới trên không dạ xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa x xả thân đá bay làm cho người nha chua trọng kích phía dưới cận lực ca đầu dâng lên toàn bộ đầu góc trong nháy mắt một mộng dưới chân đại địa văn minh vỡ vụ nổ n tung sắc rùa đen rất thật dày nhưng đầu góc cũng không phải có thể rèn luyện cơ b ắ p ta bất quá một giây nâng lên bụi đất bạo tàn ra trong bụi mù giả sạt hai chân xoắn lấy A cổ thân hình phi thân xoay tròn lúc kẹp lấy A cổn bạo lăng không vung ra thiên đạo cước lật ngã lại tên long quyển gió giờ giờ tờ chiều sâu tử vong thể nghiệm đấu vật bên trong một loại biểu diễn đ ặ kỹ không thực dụng nhưng có thể khoe khoang kỹ xảo kim loại mảnh vụ bắn ra trọng pháo đồng dạng phân loạn nhập vào b ố n phía mảnh vụn không xuống đất mặt khảm vào thân cây c u ầ n bạo đập gãy cây c ố i đồng thời một thân ảnh lùi lại mất khống chế mánh liệt bắn mà ra quần c u ộ n lấy liên tục đụng vào dọc đường cây c ố i như tia chớp màu xanh lam lưu tinh chỗ ầm ầm nổ vang phía dưới quần c u ộ n lấy đầu dưới chân trên đâm vào thật dày đại địa bên trên một đường trượt lấy dần dần ngưng xuống bốn ảnh nhìn xem giám sát nhao nhau n h ữ mảy bị bênh bay lại là a ý vị này trên lực lượng là nhận nha chiếm giữ ưu thế áp đảo là tiên pháp quái lực t h u t đát dù nạ nghiêng chân vui vẻ sức mạnh hơi thua chính mình trạng thái bình thường quái lực thuật lực phá hoại một bậc so với tiên pháp quái lực thuật xa xa không bằng chính là cái tốc độ này đối với chính mình mà nói hơi khó giải quyết một chút nhưng cùng ô n i ô mi hợp thể sau có thể không áp lực gán lấy hành hung t ù nạ liếc qua giải cả nếu như chỉ có chút bản lãnh này mà nói ra hỏa này sức chiến đấu không đủ gây sợ bụi mù tản ra lộ ra giả sạt thân hình một tay á n lấy đoạn đao bên hông cất bước chầm rời một bộ nhẹ nhõm u n g dung địa bộ trực tiếp hướng đi a điểm đến đập ngã cây cối trồng phía dưới một cái tay xốc lên trầm trọng đầu gỗ a tử trong bỏ dậy d ư ơ n g mắt nhìn về phía đối diện dạo bước đi tới nhận nha cơ thể bề ngoài khí diễm thái ngân sắc trạ cờ ra múa may theo gió há miệng a phun ra một ngụm màu tươi khuôn mặt cốt đang quái lực trọng kích phía dưới nước da đầu liên tiếp lọt vào trọng kích dù là có lôi độn áo giáp bảo hộ đầu góc cũng là ống ống hơi hơi cật lực túi người một cái tay ôm gãy mất cánh tay phải tay cụt miệng giống như bị g i ã thu c ă n xé đồng dạng thương thế dữ tợn đáng sợ phong cắt lôi vẫn là tiên thuật là đang cùng ngươi đùa giỡn hay sao hơn nữa lao tiểu tử này lôi độn tri khải còn chưa tới cha của hắn trình độ so sánh phòng ngự cùng phá hư càng có khuynh hướng cao tốc a ngẩng đầu xương mũi sụp đổ nhìn t r ò n g t r ọ c vào nhận nha i a hỏa này g i a hỏa này g i a hỏa này ba sức mạnh bất lực tốc độ không tinh c ư ớ c b ộ lỏng lẻo phản ứng t r ì độ một tay án lấy đòn đao đứng tại trước mặt ta da xà nhìn xuống lung la lung lay A, nói không có một động tác da dáng ánh mắt không ngừng chấn động a nhìn xem trước người g da xà t h ầ n s ắ c dữ tợn cơ thể kịch liệt run r u dày dần dần trong mắt lộ ra một tia sợ hai đây là một cái quái vật gì ta có thể chiến thắng hắn sao căn bản là liền ngươi dạng này da hỏa dạ sạt khẽ cười nói còn nghĩ cùng ta cùng đài đỏ s ớ c dạ sạt phất tay trên tay phải cực lớn phong chi trào trước mắt hình thành chậm rãi tiến lên tiếp cận khoảng cách thử vong như gió cực lớn áp lực vô hình tràn ngập trong đó thân ở trong đó a đồng tử c o rụt lại sẽ chết ba sợ hai tử vong phía dưới người bản năng lui về sau một bước chính là một bước này dạ sạt d ừ n g bước lại chế dây ấu liên tục cười khẽ phất tay tản ra phong chi trào có ý tứ gì được tha thứ một mạng sao a ánh mắt chấn động khuôn mặt không ngừng có rúm d à sạt xoay người sang chỗ khác quay đầu ngạo mạn liếc xẻo a cười nhạo nói không bằng nằm mơ giữa ban ngày a thực sự là yếu đáng thương a a lão đại dứt lời d à sạt thân ảnh tại nịch thông linh phía dưới tiêu thất cùng trong lúc nhất thời hoàng l ã o đại cùng n h ẫ n khuyển binh sĩ cùng nhau thông linh rút lui tháp cao phía dưới d à sạt ra khỏi tiên nhân mô thức mặc vào áo khoác cất tay tay ngồi trở lại trên ghế đất trong tháp cao nhìn xem trong theo dõi con trai nhà mình thất hồn lạc p h á c biểu lộ dải cả có chút đau đớn nhắm mắt lại phải biết thực lực của con trai mình đã không kém gì ảnh tùy thời có thể tiếp nhận chức vụ của mình nhưng cư nhiên bị đánh thành cái này thảm trạng có lẽ tới cổ nô hạ là sai lầm quyết định còn lại ba ảnh lướt nhau tương lai thời đại nhà mình thôn người trẻ tuổi sẽ sống tại nhận nha dưới bóng tối sao trong rừng a tâm lý phòng tuyến triệt để bị đánh tan hai đầu gối mềm lún g bị giảm xuống đất lấy đầu để địa giống như giống như dã thú không cam lòng vừa thống khổ tuyệt vọng điên cuồng chu lên đáng giận ba đáng giận ba đáng giận bốn nam đại ca phía trước một mực bị hoàng lão đại dây dựa kị nở bệ、e、rơi vào a bên cạnh không biết nên như thế nào an ủi thảm bại đại ca một bên khác phía trước bị nhẫn khuyển nhóm ngăn chặn này thù ghì tổ cũng theo tiếng chạy đến nhìn xem quần khiếu không chỉ lão đại à nhất thời cũng không dám tiến lên chỗ tối c ả cạ xì hết lên liền cái này lôi động cực hạn cái này lôi động trạ c ờ dạ hình thức liền thông thường lôi đ ộ n tính chất biến hóa cũng không làm đến hình thái biến hóa cũng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen đơn thuần chính là ỉ vào thể chất đặc thù tùy ý sử dụng lôi đ ộ n không có chút nào hàm lượng kỹ thuật hơn nữa phong k h ắ n lôi tại loại này thuộc tính khắc chế tự nhiên dưới tình thế xấu cho nên cạ cạ xì thở dài tiếp tục tại lôi đ ộ n trên đường tiếp tục đi căn bản không có cách nào siêu việt dạ s ạ t tên kia a i trong lúc nhất thời cả c ả s ỉ cũng có chút mê mang con đường phía trước nghĩ nghĩ chuồn đi chuồn đi thời gian từng giây từng phút trôi qua không biết bao lâu sau a chậm dài đứng dậy thu thập xong tâm tình trầm giọng nói chúng ta đi thôi đại ca thương thế của ngươi ký n ở bệ nhìn về phía a tay phải tay c ụ t nhiệm vụ tiếp tục a che lấy vết thương trầm giọng nói hồi viên đại bộ đội vết thương đã không có gì đáng ngại dùng lôi độn dán qua cầm máu ba người một đường trầm mặc đi nhanh một lát sau đi tới giao chiến địa điểm lúc này chiến đấu đã ngừng đại bộ đội cũng toàn quân bị diện tại chiến đấu phía dưới nhiều loại nhẫn t h u ậ t thay nhau rửa sạch sau bao la cánh rừng bên trong đông đảo cô nộ hạ nhẫn khuyển cùng nhau đứng dậy nhìn về phía đến gần ba người làng mây nỉ dạ giả quỳ một chỗ chắp tay sau lưng cả đám đều mặt mũi tràn đầy cho tàn đủ rũ nhìn xem một màn này a kin ở bệ h ệ hữu ghi tổ t r ư ở n g lớn hai mắt một cái nhẫn khuyển nhảy ra đứng ở ba người phía trước miệng nói tiếng người nói không cần đến gần làng mây bằng không thì ta không bảo đảm tính mạng của bọn hắn an toàn dứt lời trông coi nhẫn k h u ể n nao nhau há mồm từng cái khe cắn chặt bọn tù binh cổ ý tứ rất rõ ràng cuộc thi nhẫn quyền nói ta cảnh cáo các ngươi ly khai nơi này a đột nhiên nằm đấm tiến lên một bước l i ê n một đám nhẫn quyền cũng khi dễ đến trên đầu của ta cơn giận này ba tan u ố t không t r ô i ba trong n g a y mắt nhẫn quyền nhóm n h a u n h a u nước nợ chầm thấp gào thét hung thần ác sát nhìn chằm chằm ạ một đầu nhẫn quyển nhảy ra nhân thể lăn một vòng hóa thành hình người thiếu nữ ngoài miệng cắn nát ngón tay một trưởng đẻ xuống đất thông linh trong x ư ơ n g khói liên tiếp n h ẫ n quyển nhao đến từng thất rồi từng thất tại trong sương khói hiện lên kèm theo thông linh vật liên tiếp thi triển giữa sân rậm chẳng trịt nhẫn quyền thông linh mà ra đảo mắt số lượng vượt qua một trăm không thấy dừng lại nhanh chóng tăng thêm nhẫn quyển thiếu nữ nói bên ngoài thôn nhân ta khuyên ngươi từ bỏ nhìn xem giữa sân mấy trăm thất thông linh mà ra nhận quyển nhóm còn tại liên tục không ngừng tiếp tục tăng thêm số lượng á thần sắc khó coi gương mặt run dậy chúng ta đi so á quay đầu bước đi chờ đã lúc này nhẫn quyển thiếu nữ chạy ra một vật Á đưa tay tiếp lấy túi đầu xem xét là hai cái quyển trục trời cung đất quyển trục đây là đại tướng y tứ nhẫn quyển thiếu nữ ô m ngực nói cái nào đại tướng ký n ở bệ kỳ quái hỏi quyển đại tướng thiếu nữ cười nhạo nói cô n ộ tha nhận nha giết người chu tâm Ai chỉ cảm trong h ấ y một cố quân. Trong rừng không ngừng có nghị giả tính toán tiếp cận trung ương tháp cao khi phát hiện đại bộ phận khởi bạo phủ cảm bậy mất đi hiệu lực sau hào hứng bắt đầu sung kích nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện đường này không thông a a a a tiêu thảm lảo đảo nghiêng ngã chạy một cái chiến bại thảo ẩn nhẫn giả mang theo mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thoát đi tựa hồ sau lưng có cắn người k h á c q u á i thú rất đơn giản liền có thể nhìn ra cái này chỉ n h ị dạ tiểu đội đã xong may mắn trốn ra được cũng chỉ hắn một người dựa theo trước đó báo cho biết trường thi quy tắc tên này thảo ẩn nhẫn giả móc ra nắm giữ q u y ề n trục giải phóng sau kêu khóc nói ta đầu hàng đầu hàng thông linh mà ra c ổ nộ hạ n g h ị dạ phân thân ra hiệu thí sinh đi theo chính mình rời đi hắn ở phía trước đụng phải cái gì đâu dạ h ỉ cộ bình tĩnh nhìn xem một màn này cộ nộ hạ kéo tuyến phong tỏa cũng không phải tốt như vậy đột phá tiểu nhẫn thôn tạm thời kết min cũng không có đưa đến tác dụng vốn có nhưng thảo ẩn nhẫn giả cũng không hề rời đi bao xa đột nhiên liền không nói tiếng nào ngã xuống đất sắc mặt tím lại có quắp miệng s ù i bắp mép mắt thấy không cứu nổi cô nộp hạn n h i dạ phân thân lắc đầu giải trừ ảnh phân thân rút đi độc dạ khỉ cô nhữ mày thân là làng m ư a n ý dạ thủ lĩnh hạn rộ là dùng độc bán thần cũng liền càng hiểu rõ độc chỗ kinh khủng dạ khỉ cổ xem ra bọn hắn xông vào không nổi nạ gà tô nói cái này tạm thời lỏng lẽo kết minh có thể dạng này không tổ chức vào, vào mới có quỷ là không có biện pháp giúp bọn hắn chia sẻ cổ n ổ hạ phương diện áp lực tại không nhanh chút mà nói ngũ đại thôn hẳn là cũng đã đánh xong cô n à n nhắc nhở cứ như vậy sẽ rất khó đục nước béo còn mục tiêu của chúng ta là t ấ n cấp dạ khi cô nói không phải đơn thuần để chiến đấu n a g a t ô đi xem một chút phủ cận có thể hay không nhặt được đối ứng quân chủ q u y ề n chủ hẳn là đều tại cổ n ổ hạ trên tay đi cô n à n nói cũng không ôm hy vọng có thể nhặt được ngươi nói đúng dạ khi cô nói vậy cũng chỉ có thể vào nhìn một cái nghĩ biện pháp từ cổ nộ hạ hoặc cái khác nhận thôn trên tay thương một phiếu q u â chủ dứt lời dạ khi cô khở hành thuần thân n h ả lên lúc hai người nhanh chóng đ u ổ i kịp trong rừng nơi xa thỉnh thoảng truyền đến âm thanh chiến đấu kịch liệt văng r ộ i chật vang lên lại chợ tiêu thất thỉnh thoảng cũng biết vang lên liên miên kịch liệt rú thảm tựa hồ lúc này đang t ạ i kinh nghiệm chuyện đáng sợ gì thuấn thân giữa khu rừng phi nhanh bên trong xuyên thấu qua trong rừng tán cây bắn xuống trong mười quang tiến lên dạ hỉ cổ con mắt chuyển động tả hưu tất cả liếc mắt nhìn đen như mực rừng rậm có đồ vật gì đến đây thuấn thân tốc độ cực nhanh chỉ có thể mơ h ầ nghe được chỉnh tệ như một người lao nhanh phá vỡ âm thanh nhưng đối phương số lượng rất nhiều dạ hỉ cổ số lượng là ba mươi ba nạ gà tổ xem như ủ r ụ m à ký nhất tộc hắn cũng có xuất sắc năng lực nhận biết nói tại trái phải hai bên một cước dấp ở rơi vào trên cành cây ba người ngưng hành động lúc dạ khỉ cổ đưa tay nhìn xem bốn phía ra đi cổ n ộ hạ bằng hữu dứt lời dưới ánh trăng xì xì sờ lấy cái ốc mặt tràn đầy ngượng ngùng từ trong bóng tối đứng ra một thân đủ trí hạ màu xanh đen tộc phục mặt mũi tràn đầy đầy người cũng là huyết xách theo nhỏ máu nhẫn đao mở to một đôi yên tĩnh chuyển động m ạ n dễ k ỳ h mang theo mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô xì xì cười nói xoa lại gặp mặt dạ khỉ cổ đại ca nhìn xem tiểu tử này cái này trong đống thi thể đánh qua lăn hung tàn tạo hình da khỉ cô nagato c ố n ả n không khỏi hơi hơi chừng to mắt ngượng ngùng a xì xì ngu ngơ cười nói ta bạch đao tử tiến hồng đao tử x u ấ t có chút chặt vắng đầu không biết là các ngươi da khỉ cô đại ca ngươi chớ để ý a cho nên đem cái kia thảo ẩ n dọa thành dáng vẻ đó chính là tiểu tử này sao cái kia lúc này một đạo yếu đ ớt âm thanh tại ba người sau lưng v ă n g lên trong n g a y mắt da khỉ cô ba người đột nhiên quay đầu nhìn xem quỵ dị xuất hiện ở sau lưng mình mặc mũ trùm áo thiếu nữ nàng như thế nào xuất hiện ở vị trí này làm sao có thể ba ạp d è m iuu y trên tay lắc lắc ngón tay yếu ớt nói đại gia là bằng hữu sao la không đánh ý tứ sao iuu y tỉ x ỉ x ỉ nói đây là dạ sạt đại ca nhận huynh đệ chính mình người không đại ánh a iuu y yếu ớt lên tiếng thân ảnh toàn bộ tán loạn tiêu thất hóa thành một đoàn bay múa mở ký phôi trùng Trùng. tổ, nạ tổ toàn bất tức. nhìn nạ nạ hắn hoàn không nạn nhìn xem nơi Giác gạ gạ giác I.U.I. bi cô có cảm được Cô hỉ phía khí về lắp đầu, kỳ xem chỉ có chúng ta ưu ý ban thủ vệ n g ư ơ i muốn đi qua mà nói liền đi qua a nghe vậy dạ khi cô nhìn về phía sisi có chút ngượng ngùng nói cái này không tốt lắm đâu không có chuyện gì sisi một mặt lão thành thành thục nói giới l giả cũng không chỉ chém chém g i ế t g i ế t còn có đạo lý đối nhân xử thế n g ư ơ i giúp ta ta giúp ngươi đại gia chính là bạn tốt cái này dạ khi cô nhìn về phía nạ ga tổ cùng cổ nạn luôn cảm thấy lời này mùi vị có chút quen giống như là nhận nha tên kia biết nói lời nói cái kia dạ khi cô gãi đầu một cái nói cảm tạ a không phải ưu ý ban tiểu từ này không phải đội trưởng sao đang kỳ q u a y lúc cc hô ưu ý tỷ ưu ý, ý tỷ người chớ n ú t rồi dứt lời ưu ý, ý yếu ớt từ chỗ tối chui ra nhẹ nói ân giá k h ỷ cô hít mắt nữ nhân này tồn tại cảm thực sự thấp đáng thương lần này là phân thân vẫn là bạn t h ể đâu có chút không phân rõ cũng đã rất nguy hiểm cái kia ưu ý, ý tỷ quần trục cho bọn hắn một cái a cc quay đầu nhìn về phía giả h ỷ cô n h i ệ tình t hỏi giá k h ỷ cô đại ca ngươi nhóm không thu thập đến quyển c h ụ ca chúng ta nơi này có thật là nhiều cái này gọi cc ra hỏa giá h i cô chở mặc thực sự là chi kỷ lại ôn n u à, nếu là trên người trên mặt không có nhiều máu như vậy ta thiếu chút nữa thì tin trước đó chỉ là nghe qua giới mỹ ra nghe đồn còn không tin nhưng hiện tại xem ra gọi ủ trì hạ thật có bị bệnh không Y u y có chút cuốn cùng giải trừ phong ấn một đống lớn mang huyết quyển trục bạo một chỗ tỉ mỉ chọn chọn lựa lựa sau tuyển một đôi không có nhiều máu như vậy quần trục đưa tay ném mạnh ra ném kỹ thuật có chút nát vụn mắt thấy nửa đường liền m u ố n lúc rơi xuống đất tối đen như mực côn trùng bay múa mà ra g i lên quyển trục bay đến g i hỉ cổ trước mặt g i hỉ cẩn thận đưa tay tiếp lấy c ẳ n t ạ dạ khỉ cổ trầm giọng nói ta còn có việc làm vậy thì không tàn gấu dạ khỉ cổ đại ca sisi chỉ một ngón tay nói đi bên này nơi đó không có cả b ấ y dứt lời sisi chậm rãi lui lại biến mất ở hát cám trong rừng dạ khỉ cổ quay đầu nhìn lại cái k i a gọi iuuí nữ nhân đã sớm không còn hình bóng chúng ta đi ba người tiếp tục tiến lên nhìn xem ba người bóng lưng rời đi sisi án lấy lỗ thai nói ta còn muốn thử xem thân thủ của bọn hắn đâu dạ s ạ à đại ca không cần t h í n g ư ờ i đánh không thắng dạ xà nói này sisi nói tăng thêm iuí tỷ cũng không được sao quá sức dạ s a t nói lúc này một thanh â m vang lên dị vũ có chút bất m ặ n nói đến cùng là n g ư ơ i chỉ huy chiến đấu vẫn là ta chỉ huy chiến đấu tận s á o trộn ta điều động an bài đương nhiên là n g ư ơ i an bài ta chỉ là để điểm tiểu kiến nghị dạ s a t cười nói thật là một cái h ố n đ à n dị vũ nói nhắc nhở ngươi một chút ò rồ x -si、ĩ mát đang t ạ i hướng về cái hướng tiêu đổi hướng về dạ hỉ cổ phương hướng thực sự là làm cho người cảm động sư đồ gặp lại à đúng không dị diễn ra lần này ngươi sẽ không dắt đi trung ương tháp cao phía dưới dạ s a t ngón tay gõ gõ tay ghế cười nói ò rồ sĩ mát chuyện ngươi trả t h à n quản sau đó ngươi nên hướng ai báo cáo liền hướng ai báo cáo ta minh bạch nơi xa trong rừng ngọn cây chỗ cao t h ô n g xoáy toàn cục dị vụ lạnh giọng nói nhìn về phía một mặt mộng bất thành hào huyết nhẫn khuyển binh sĩ bồi dưỡng xuất từ ô nhi ô mi c h i thủ cũng chính là ạ bù thân là ô nhi ô mi đệ tử ạ bù xuất thân dị vụ không thể quen thuộc hơn nữa cái này cũng là dạ sạ xác nhận n à n g vì phụ tá tiến hành chỉ huy nguyên nhân thanh nhìn chung quanh một chút nhìn vẻ mặt khó chịu dị vụ đau thương lộ ra nụ cười người muốn đánh ta vậy thì động thủ đi cc ngâm miệng chính mình sơ ý một chút nghe được đồ vật ghê gớm cc dạ sạ nói một bên giữa khu rừng di động tới bên cạnh nhóm lớn n h ẫ n khuyển bay vọt đi theo s ì s ì đáp là dạ s ạ a c a tiểu t ử ngươi s á t tâm có chút nặng đâu dạ s ạ s nói a không phải đại gia không đều như vậy sao đây không phải rất bình thường sao s ì s ì có chút mộng tóm lại ngươi thu liễm một chút dạ s ạ s nói là s ì s ì có chút không vui lầu bầu nhìn về phía bên cạnh nơi xa hóa thành tối đen như mực bầy trùng lao nhanh bay mùa i u u u iuí bản thể liền ẩn thân tại cái này đoàn trùng trong ngọc bầy trùng dễ như chở bàn tay g i lên nàng tự thân trọng lượng còn mang theo nàng di động với tốc độ cao đây vẫn là x ỉ x ỉ lần thứ nhất nhìn thấy áp d è m nhất tộc có thể làm được chuyện như vậy ngươi lầu bầu cái gì da s ạ t hỏi ngươi tại sao không nói y ưu ý, ý tỷ nàng giết người tới so ta còn hung ác sisi nói ta chính là đơn thuần thọc một đau nàng xử lý phải gọi rất lâu đâu ngươi cùng với nàng so da sạt vô lực nâm c h á n nói ngươi không nghe thấy nàng đã nói vô số xin lỗi rồi sao có lỗi với hữu dụng vậy ta cũng có thể nói thật xin lỗi a sisi mạnh miệng đạo tiểu từ ngươi da s ạ t nói ý của ta là nàng trên chủ quan không có sát tâm không bằng nói nàng đang cực lực khống chế ký phôi chủ nhóm để tránh bọn chúng mất khống chế bạo tàu làm đến trình độ này đã tương đương cố gắng a sisi có chút mộng tính toán lười n h ắ c cùng ngươi nhiều lời tóm lại ngươi nhớ kỹ một đầu miệng phóng món điểm t â m n g ọ t ngươi trốn nàng trốn xa một chút nàng côn trùng tính khí thật không tốt lại hội chủ lợi hại giống như c ầ u tự trung thành ngươi không thể chê vào hơn nữa nàng không ngại nàng côn trùng cũng biết báo nổi chủ động tiến hành công kích chúng trong ngọc bầy trùng n g nghệ lộ ra cái cửa hàng iu y nô ra khuôn mặt tới yếu ớt hỏi sisi đệ đệ ngươi tại sao vẫn luôn nhìn ta a iu y tỉ ngươi các trùng trùng rất khả、ái. s ì s ì vội vàng cười nói luôn cảm thấy ngươi hôm nay có chút là lạ đây này Y u u yếu ớ t nói đại khái là ta đa tâm là bởi vì ngươi quá quái lạ a s ì s ì muốn nói lại thôi Dạ s ạ a xiên lặng nhìn xem Y u u y nói cụ thể là Y u u y không chế ký phôi trùng chúng số độc đắc phía trước ra xa tìm iu y phải qua ký phôi trùng nàng rất rộng rãi cho ra xa tính toán đem hạt giống t r ù n g tại trên ký phôi trùng nhưng dày vò nuôi rất lâu vẫn luôn không gặp thu hoạch cuối cùng dùng thất bại mà kết thúc tất nhiên con đường này đi không thông ra xa x liền lanh lệ đổi một con đường đi đường tất yếu ăn thua đủ còn lại ký phôi trùng trứng thì toàn bộ còn đưa i u i đòi thời điểm i u i liền đối với dạ s ạ t nói qua phải nuôi có thể nhưng không thể thả ký phôi trùng da hóa mà nói sẽ rất phiền phước nếu như không muốn n u ô i liền đem ký phôi trùng lại cho nàng hơn nữa i u i ra hỏa này tồn tại cảm vô cùng thấp mỗi ngày ở trong thôn không phải trốn ở nơi đó chính là trốn ở chỗ này một ngày ngay tại cổ đạo dưỡng loại sản phẩm mới côn trùng vừa không có bằng hữu cũng không xa giao cũng không phải là rất để người chú ý còn cho i u i ký phôi trùng sau theo thời gian biên lâu dạ sas cũng liền không để mắt đến sự tồn tại của nàng Là theo ậ t ký phôi trùng trước khi chết đẻ trứng hành vi hậu đại kế thừa một tia hạng giống nhưng không có hiện hiện ra theo đệ nhất đại kế đại di truyền cuối cùng tạo iuu trong tay bồi dưỡng nào đó đệ nhất ký phôi trùng thành công kế thừa hạng giống bầy sâu trùng này biết một đội cả ở no rụt đưa đến kết quả là khí tức bí mật vô cùng lợi hại tăng thêm vốn là công chúng một cái khí tức thật sự là yếu ớt lại phân tán dù là gần đến găng t ứ c rác khỉ cổ cùng nạ gạ tổ cũng không phát giác ra được Chứ ngoài ra so sánh phổ thông ký phôi trùng một cái ký phôi trùng sức mạnh cùng thể chất thật sự là tăng cường nhiều lắm phổ thông áp dẻm nhất tộc ký phôi trùng lại làm không được kéo lấy bọn hắn bay loại sự tình này mà i u i ký phôi trùng nguy hiểm nhất chỗ ở chỗ cùng một đội cùng kiểu trạ cờ dạ hấp thu năng lực bây giờ nghĩ lại i u i phía trước tìm đến mình chính là muốn hỏi một chút ký phôi trùng sự tỉnh á hơn nữa suna tựa hồ đã sớm phát giác được iu y chỗ đặc biệt cũng không phải cả ngày đều tại lôi kéo lão mụ uống lớn rượu mò cá đi trong rừng dạ khỉ cổ dừng bước lại n ế u mày nhìn xem trước mắt từng câu ngã xuống đất n ì dạ thi thể cả bộ thi thể khô đ é t giống như khô thi bao da lấy cốt nếp gấp trên da là rậm rạp chẳng trị điểm đen rất khó tưởng tượng vừa mới không chết lâu đây là cái gì thuật tạo thành hiệu quả từ thi thể bộ mặt tuyệt vọng biểu tình giữ tận nhìn khi còn sống gặp thống khổ cực lớn một con mắt t ử trạng sự thê thảm gọi người ác tâm buồn nôn cỗ nản có chút khó chịu che m i ệ những mày làm nỉ dạ những năm này còn không có gặp qua từ trạng thảm như vậy da hỏa sinh mệnh lực toàn bộ bị rút lấy sạch sẽ. nagato một mắt kết luận nói vô cùng ta á c thuật chỉ là hấp thu trả cớ dạ là làm không được dạng này dạ khi cô tán đồng gật đầu trầm giọng nói là phi thường mạnh thuật là vừa rồi nữ nhân k i a thuật cái này dày đặc động hình vết thương đây là côn trùng khai ra tới vết thương tiếng cười khẽ bên trong một câu hơi có chút âm lánh mà nói ở trong rừng vang lên nói không chỉ là sinh mệnh lực cùng trả cớ dạ ngay cả huyết mục cốt tủy đại não cũng bị tham lam thôn phệ hầu như không còn ai dạ khi cô nagato cô nản trong nháy mắt cảnh dắt lên nhìn bốn phía một loại đặc biệt tiểu côn trùng người nào đó k i t tác họ rồ sĩ mãs liếc mắt liền nhìn ra những thứ này ký phôi trùng không thích hợp từ mặt đất dâng lên nhìn về phía cánh rừng bên trong đối diện ba người lẹ l ư ơ i biến thái lại hưng phân liêm liếm ánh mắt rơi vào nạ gà tổ trên hai mắt nói mà ngươi cũng là nhân vật đặc biệt bị chú tâm bồi dưỡng kế tác họ rồ sĩ mãs cũng không có dấu đầu lòi đôi u thay hình đổi dạng treo lên chính mình nguyên gia liền đi ra còn đối với gương mặt này zakhiko nagato cô nạn ba người có thể nhớ một đời sàn nhìn họ rồ sĩ mãs thực sự là đã lâu không gặp zakhiko nagato cô nạn Họ dồ xem ì nhìn ma ta ác cười, x như ạ gạ ngươi gặng Trong ngay mắt, ba người tổ mắt mắt, nói, dìn nệ kia, cặp k ba là à. ẩ n t r ơ n giới cao trọc Trước ma vào độ, nhìn tròng họ thật xì dồ ế t t giấu đi. r ư ly dạ thủy tổ lục đạo tiên nhân trí nhãn vô luận như thế nào quá mức xem trọng đều không đủ trung ương trong tháp cao lấy mẹ gạn no rụt thiết lập kết giới trên màn hình theo dõi phát hình những đội ngũ khác hình ảnh nên bộ giám sát ngoại trừ thường quy quét hình giám sát còn có thể c ử li xa khóa chặt giám sát đặc biệt nhân vật nhưng cần nắm giữ người trên vật trả cơ dạ, mặc dù đã nắm giữ ghi chép toàn bộ thí sinh trả cơ dạ, nhưng lúc này giám sát bên trong lại không có giả hỉ cộ một nhóm dấu vết một phương diện đại quốc đối với tiểu quốc không cảm thấy hứng thú toàn trình mắng khuôn mặt t r ụ mà nói bốn ảnh cao thấp cũng phải lắm miệng hỏi một câu một phương diện khác thân là hợp cách ảnh dù nạ có hệ thống tình báo của mình lại nhiều năm trước tới nay cũng không phải là dậm chân tại chỗ không có chút nào trưởng thành đệ tam dựa vào á bù cùng đẳng dù nạ có thể dựa vào chính là chính mình một thân bản lĩnh dị thể sinh vật cấy ghép khảm tổng cộng hưởng thân là giới n ỹ dạ tối cường điều trị n ý dạ đại biểu cho điều trị nhận thuật tối đ ỉ n h phong thuật này là đem dị thể sinh vật ngũ rắc cắm vào trong cơ thể mình thiết lập n ụ c thể thần kinh tính cả thông đạo từ đó đạt đến cảm quan cùng hưởng mục đích trong lồng ngực một đoàn đặc chế nhân công trái tim yên tĩnh hô hấp n h ị p độc đây là đi qua điều chế các số tiên nhân phân liệt thể các số tiên nhân thu thập được tin tức sẽ tức thì truyền lại ở đây theo trung chuyển thông qua hệ thần kinh truyền lại đến xù nạn áo hải trừ ngoài ra nên mai trái tim cũng là tiên nhân mô thức máy khởi động về hiệu quả liên có thể đạt tới như dạ sạt thời cùng tiên khắc hưởng nhân cùng cả nhân nhân suy một à mì cảm cổ q u a tay chống đỡ má mặc dù ánh mắt nhìn chằm chằm giám sát nhưng lúc này s u nạ ánh mắt đã đi tới họ rồ si mà giờ ở đây bọn hắn s a n nhìn từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm thâm hậu bản chất là nhất thể tại chán ghét lao sư về điểm này ý kiến độ cao thống nhất không có bởi vì lý niệm mà quyết liệt hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật cái kia liền có thể dễ đến quan hệ mật thiết cho nên luôn luôn cũng là gì gì dạy dạy cùng họ rỗ si maz làm việc d u nạ theo sau nhặt có sẵn tiện nghi bản tâm bên trên d u nạ cũng không quá muốn giám sát họ rỗ si maz nhưng mãi mãi nhiều lần khuyên bảo phải xem nhanh để tránh họ rỗ si maz làm thí nghiệm làm tròn vắng ngày nào nhớ không khai phá thần kinh việc này d u nạ cảm thấy phát sinh sát xuất rất thấp tuy nói giống như là họ rỗ si m a nào rút một cái có thể làm được chuyện nhìn xem trong rừng song phương rằng co một màn thú nạ không nhịn được cô lên tiếng nhiều năm không gặp ra tay ngươi trưởng thành đến cái tình trạng gì nữa nha họ rồ x ì mãs cho nên thiên nhân mô thức ngươi hoàn thành sao họ rồ x ì mãs nếu như chưa xong mà nói sợ không phải muốn chịu một trận đánh tơi bời dương dầm chỗ tối dì dì dạ đ ầ y mắt phức tạp nhìn xem trong rừng dạ hỉ cổ ba người gặp lại lại là loại tình huống này hơn nữa dì dì dạ trước đó cũng không hiểu rõ tình hình cho nên họ rồ x ì mãs là từ đâu biết đến ta nói cho hắn biết đồ đần dù nạ nhất miệm thông qua cả sự tiên nhân cảm giác dị dị dạ dạ cảm xúc cùng đơn giản một chút đại nao tầng ngoài ý nghĩ thần kinh hoạt động dị thể sinh vật cấy ghép khảm tổng cộng hưởng vừa có thể đối với chính mình dùng cũng có thể đối với người khác dùng nếu như không có đối với điều trị nhận thuật đầy đủ hiểu rõ lại cực kỳ am hiểu bị ký sinh mục tiêu là rất khó phát hiện manh mối chỉ cần một cái đơn giản tiểu phẫu liền có thể giải quyết đơn giản đến đem thuốc phía dưới tiến trong rượu uống vào đi dị dạ dạ tên ngu ngốc này đối với mình là không đề phòng cho nên xù nạ rất khó tin tưởng dạ này dị dạ dạ sẽ đối với thôn có uy hiếp nhưng mãi mãi nói cẩn thận đề phòng dị dị dạ d giám sát liền xong việc bất quá vừa nghĩ tới gì gì giải dạ là cái đồ đần dễ dàng bị người lợi dụng cái kia cũng nói thông dạ s ạ t thông qua gì gì giải dạ hai mắt t i ê n tĩnh nhìn xem một màn này h ù nạ tình huống nơi này là dạ s ạ t h sách g ì nghĩ nói chuyện thiếm mi t o lắng nghe thuật lại thú nạ cùng ổ nghĩ ổ mĩ thương lượng nghĩ biện pháp tới thực hiện cho nên n ọ rồ sĩ m à mới có thể có đại triển quyền cước bình đ ạ i tài chính tài nguyên cung ứng phong phú an tâm vùi đầu làm nghiên cứu phát minh đối với đệ tam cũng không có gì bất mãn sẽ không giả suy nghị trả thù nhiều năm quan sát tới họ rồ x ì m à rắn là thực sự trung thực theo quy định quy định làm việc cơ bản không gây sự muốn gây sự đ ầ y trong đầu cũng là nghĩ biện pháp khóc than muốn nhiều hơn ít tiền mà gì dạy ra bên này đem hắn khóa ở trong thôn một là cái kia vận mệnh c h i tử liền không tại bên ngoài thôn tìm cũng là chẳng tìm hai là xem như hữu dụng trọng yếu sức chiến đấu phải dùng thời khắc mấu chốt không tại liền vô dụng không bằng đệ chết ở trong thôn cũng không cần đến hắn đi thu thập tình báo không cho hắn phía trên một chút cường độ mà nói lão tiểu tử này liền trong lòng n ữ a muốn ra thôn lêu lồng ba là cho hắn trước đ ị vị coi như không cẩn thận chết bên ngoài cũng tốt nhặt sắp đi nhìn hắn bộ dáng bình thường cùng họ rổ xi、si、mạt trộn lẫn cãi nhau qua cũng rất vui vẻ trung ương trong tháp cao nhìn xem một màn này mai chừng mắt lên thông qua dị dị dạ hai mắt nhìn chằm chằm nạ gạ t ổ dìn mẹ gẳng nhìn một chút theo dị dị dạ ánh mắt chuyển động đi theo rơi vào trên thân cô nạn đầu tiên là bộ ngực sau đó là chân cuối cùng là khuôn mặt dù nạ khe nhũ mày dị dị dạ ra hỏa này a nam nhân mạng h ủ cổ thò người ra nhìn xem tháp cao phía dưới dạ xa sâu kín theo dòi hắn cai hót f một bên dịt lấy lỗ thai mạng h cổ nhỏ giọng tường thuật trực tiếp ngực rất lớn chân rất dài khuôn mặt cũng rất xinh đẹp màu tím cũng rất có nữ nhân thành thục ý vị là đệ đệ yêu thích đại tỷ tỷ loại hình mạ mỹ cổ báo cáo j i n cắn môi không lên tiếng phục hiệu một bên khác mỹ r ồ cổ ánh mắt một hồi nhìn c h ầ m c h ầ m ai một hồi lại nhìn c h ầ m c h ầ m j i n có một loại bị bài trừ bên ngoài biệt khuất cảm giác rất tức giận lại tới lại tới lại tới đây một bộ muốn ta đi tìm hiểu tình báo sao bên cạnh lơ lửng một cái khác tà ác mạ mỹ cổ cười đều nói ngay vậy n h ì n không được mì rổ cộ bất động thanh sắc gật đầu chờ ta tin tức tốt ta ác mì rổ c ổ c ư ờ i hì hì nói ta đi xem một chút như thế nào chuyện gì lại có cái gì bí mật nhỏ giấu giếm hai chúng ta thật khiến cho người ta chán ghét đâu cảm giác được sau lưng một chút hàn ý giả s ạ t không dám quay đầu không nghĩ ra chính mình như thế nào chọc tới các nàng b à cái mới vừa rồi còn thật tốt ta ác mì rổ c ổ nổi lơ lửng xuyên tường mà qua cùng một ta phiêu như nữ quỷ mặt mũi tràn đầy vui vẻ bay tới giả s ạ t trước mặt nhìn chằm chằm giả sạch a i mắt cảm giác được trước mắt gần trong gang t ấ p cái này đống đồ chơi dạ s ạ tại t n đục thể dưới sự khống chế hoàn mỹ không có biểu hiện ra mảy may dị thường m ặ t không biến sắc tim không đập nhìn chằm chằm một hồi dạ s ạ thấy t hắn thật không có phát giác chính mình tà ác mỹ rổ cổ là có chút tiểu sinh tức giận trong mắt đi lòng vòng khiêu khích mắt nhìn tháp cao cửa sổ bên cạnh mai không nói hai lời túi người túi đầu đi theo nâng lên cười hì hì quay người tung bay tiêu thất đợi đến mỹ rổ cổ bay xa dạ xà vụng trộm sờ lên bờ môi có chút tê dại ra đầu j i n đại nhân vừa rồi đệ đệ giống như bị mũi đốt rồi một lần có chút băng đá lành l ạ n mỹ rổ cổ kỳ quái nói con mũi theo không phải c ngừng trưởng thành tạ ác mỹ d ầ cổ cũng dần dần phát hiện những thứ này chính mình có mà mỹ d ầ cổ không thể dùng tiên phú có chút mừng thần ngoài cũng tại khai phát những năng lực này thì như nói các số tiên nhân tần số truyền tin tà ác mỹ d ồ cổ trực tiếp bay về phía trong rừng họ d ồ sĩ -Sì、mát cùng dạ hỉ cổ ba người rằng có địa điểm m ã m ỉ cổ thiên phú dạ sạt rất lâu phía trước thì cho mỹ d ồ cổ không dám cho j i n nhưng cho tới nay mỹ d ồ cổ tựa hồ cũng không có phát giác được loại thiên phú năng lực này tồn tại ngay từ đầu dạ sạt chỉ là cho rằng mỹ d ồ cổ không có phát giác được thẳng đến gần nhất dạ sạt có phát hiện mới cho mỹ d ồ cổ bộ phận thiên phú tại một cái khác mỹ d ồ cổ trên linh hồn nhưng kỳ diệu chỗ ở chỗ dạ sạt ánh mắt lại không thể chuyển rời đến tà ác mỹ rồ cổ trên thân chỉ có thể nhìn thấy mỹ rồ cổ bản nhân góc nhìn mì d ồ cổ bản thân giống như là một bức tường lửa cản trở dạ sạt quan sát được một cái khác mì d ồ cổ loại tình huống này giống như là mai dạ sạt từ đầu đến cuối không nhìn thấy nàng góc nhìn ở dưới tình huống nhẫn miêu cũng là như thế tựa hồ đã thoát ly chính mình tự thành một cái tuần hoàn thể hệ cho nên linh hồn thực sự là kỳ diệu đâu mai gia hòa này thực sự là nạ ổ di sinh nữ nhi nếu như là huyết mạch di truyền mà nói theo lý thuyết hẳn là giống như hào huyết nhất quyển không cách nào cự tuyệt chính mình phỏng vấn mới đúng mà gần nhất dạ sạt cùng hưởng cho mì rồ cổ một phần mới thiên phú xì d ù linh hóa chi thuật hoặc có lẽ là linh hồn thực thể hóa dạ sạt sờ lấy bờ môi đã bắt đầu có thực thể sao không hổ là âm đ ộ n cực h ạ n sáng tạo hiện ra không kết tinh mị d ổ cổ tốc độ rất nhanh xem như không có thực thể u linh chất lượng ước trừng tương đương linh tốc độ có thể có bao nhiêu nhanh quyết định bởi nàng muốn bao nhanh sắp xỉ tốc độ ánh sáng thậm chí là có thể tạo thành từ một điểm thuấn di đến một cái k h á c điểm giống như như u linh đột nhiên thoáng hiện tới hiệu quả nháy mắt trong nháy mắt đến hiện trường mị d ổ cổ nổi đ ồ n g bển giữa không trung thứ trong lúc nhất thời nạ gà tô liền phát hiện vị này khách không ngờ mà đến rõ ràng thấy được mị rổ cổ tồn tại ngươi là ai nạ gà tô tiếng quát hỏi lần thứ nhất bị trừ mị rổ cổ bản thân bên ngoài người nhìn thấy mị rổ cổ có chút giật mình nhìn chằm chằm nạ gà tô ánh mắt rơi vào trên nạ gà tổ cặp k i a đặc biệt n ì n nệ gẳng thần sắc trở nên nghiêm nghị lúc kiểu thuấn di tiêu thất kéo dài khoảng cách nhìn thấy cái này như quỷ thuấn di tốc độ nạ gà tô đồng từ đột nhiên co r ụ t lại tốc độ giật mình ánh mắt rơi vào trên mị rổ cổ trên trán đeo cổ n ổ hạ hậu ngạch cổ n ổ than h đi ra cũng là quái vật sao đ a n g tại thương lượng dạ hỉ cổ cùng họ rồ si ma d ừ n g lại nói chuyện nghi ngờ nhìn về phía nạ gà tô họ rồ si ma trầm giọng hỏi ngoại trừ chúng ta còn có khác người có đây không? dạ t h i cô thì trực tiếp làm nói ai ở đâu ta không thấy hắn ai nạ gà tổ chỉ một ngón tay nói nàng ngay ở chỗ này không nhìn thấy sao dạ t h i cô biết nạ gà tổ sẽ không nói dối lửa gần mình nghe vậy ngưng trọng lắc đầu nói ta nhìn không thấy có thể hình dung một chút không là nữ nhân c ô n ộ t han nị dạ nạ gà tổ nhìn chằm chằm m ỹ dỗ cổ nói dài rất nhiều xinh đẹp mặc mười hai đơn giống như là vị công chúa mười hai một ngón tay chính là xuyên qua năm đến mười hai cái quần áo ý là mặc rất nhiều rất phức tạp cho nên nị dạ xuyên mười hai đơn lại là nữ hải tử dù nạ ả n như mày, nghe nhà khe mày, rất yêu xú mi đâu, nhà ai nhẫn tộc đại tiểu khe n h ư mày cái này mị d ổ cổ so sánh mị d ổ cổ bản thân có chút quá mức nghịch ngợm c ũ n g không kiêng nghệ gì cả lại lòng hiếu kỳ quá nặng đi không bằng nói giống như mai tình huống nạ ố gì là nạ ố gì m g trang thế tục mặt nạ mai mới là nạ ố gì bản tâm cùng chân thực sắc mặt về căn bản là người nội tâm chỗ sâu chân thật nhất dục vọng dù nạ rất rõ ràng nhớ kỹ mai ngay từ đầu là không có cầu sinh dục điều này đại biểu nạ ô di lúc đó chân thật nhất trạng thái tâm lý thẳng đến về sau xảy ra chút n g o à i ý muốn tiểu tình huống nạ ô di có mánh liệt dục vọng cầu sinh cái này tiểu tình huống bây giờ s ù nạ rất rõ ràng là ai một chút cũng không dám nói cho ổ n i ô mi mà ổ n i ô mi cùng nạ ô di ở giữa kết cửu á n nói đến ba ngày ba đêm cũng nói không hết ổ dồ s ị mà như có điều suy nghĩ biết đại khái nạ ga tô nói tới ai xem như đặc thù điều trị án lệ d ổ s ị mà đây là có s ù nạ chia sẻ m ì rổ cổ tình báo liền không tồn tại ở c o i đời này huyền ảnh cũng có thể nhìn thấy ổ xị mà nói ngươi cặp kia dìm nghĩ quả nhiên là đặc biệt n h ấ ta t ỏ rồ xị mạn hoàn toàn cầm mì rồ cổ không có một chút biện pháp vừa không nhìn thấy nàng cũng đánh không được nàng muốn xem thì xem a có chút hâm mộ lại bí ẩn liếc mắt nhìn mì rồ cổ vị trí nếu như có thể phân liệt linh hồn thực thể hóa cũng liền không cần đến tốn sức chuyển sinh ngay vậy mì rồ cổ chừng ỏ rồ si mạn một mắt người mới là huyết ảnh có chút hiếu kỳ nhìn xem nạ g ạ tổ hai mắt trứng mắt nhìn cái gì vậy lại nhìn cho ngươi móc xuống nạ gà tô bị mì rồ cổ nhìn có chút run dậy bao nhiêu cũng nhìn ra điểm mì rồ cổ chỗ quỷ dị gia hòa này là nữ quỷ sao ta đã nói rồi dạ khi cô trầm giọng nói mới không phải cái gì dìn nghệ gẳng hoàn toàn không biết n g ư ờ i đang nói cái gì dìn nghệ gẳng tình báo còn không thể hoàn toàn bại lộ đây đối với tình cảnh của bọn hắn mà nói quá mức nguy hiểm à. họ r ồ xì m a r cười nói ba người các ngươi tiểu quý biết dìn nghệ gẳng là thế nào đ à n sinh sao dìn nghệ gẳng họ r ồ xì mars di d ễ n ra chú nạ cũng là thấy tận mắt tại cô nô hạ trên thân m à đa ra có ý tứ gì dạ khi cô trầm giọng hỏi lục đạo tiên nhân chi nhãn dựa theo lý luận chỉ có lục đạo tiên nhân huyết mạch có thể kế thừa họ rồi s m a c ư i nói các ngươi cảm thấy bên trong nhận giới có cái nào nổi danh đồng thuật gia tộc có khả năng này đúng vậy ỏ rổ xị mặt nói u chị hạ mị rổ cổ gương mặt say sương ngon lành nghe những thứ này bí văn trên mặt một bộ không cảm thấy kinh ngạc không có gì biểu t ì n h khiếp sợ không có việc gì nàng liền yêu ở trong thôn đi dạo nghe thấy qua bí mật cũng không kém cái này một cái ngươi đang nói bậy bạ gì đó dạ k h ỉ cổ trầm giọng nói phải học được dùng đầu h ó c suy xét dạ k h ỉ cổ tiểu tử trên trời là sẽ không không duyên cơ rất điếp bánh mỗi một phần đến từ vận mệnh quà tặng đều sớm đã trong bóng tối tiêu tốt bằng giá họ rồ sĩ m a r cười nói u c h í hạ kế thừa chính là tiên nhân mắt mà sẻn dù nhất tộc kế thừa nhưng là tiên nhân thể hai bên kết hợp là vì xâm la vạn tượng chi lực cũng không phải mỗi một cái sẻn dù cùng u c h í hạ cũng có thể chuẩn xác mà nói là lục đạo tiên nhân hậu duệ trực hệ in g dơ dạ cùng á sủ dạ nhục thể cùng trả cờ dạ kết hợp mới được họ rồ sĩ mars mân mê rất lâu chính là bởi vì nguyên nhân này không có tiến triển cũng chính là gìn n g ệ t ắ n g họ rồ sĩ m a r nhìn xem n a gà tổ cười nói người đầu kia tóc đỏ là có ưu c h í hạ huyết thống đâu vẫn là sẻn dù nhất tộc huyết thống đâu nạ gà tổ là ư dù mạ ký nhất tộc đương thời t thiên phú cao nhất ủ dù mạ kỳ nhất tộc là ủ dù mạ kỳ nhất tộc tộc trưởng ủ dù mạ kỳ mi tô đại nhân liền nàng cũng không có thức tỉnh xạ gì g ằ n g ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi có thể nạ g ạ tổ tiểu quỷ là bởi vì ngươi là chính thống nhất huyết thống thuần nhất ủ dù mạ kỳ trực hệ tộc nhân sao ngay vậy trong lòng ba người ẩn ẩn dâng lên bất an ngay cả ủ dù mạ kỳ nhất tộc huyết kế giới hạn cũng không có tư cách thức tỉnh ngươi lại dựa vào cái gì thức tỉnh g ì n nệ rằng ngươi muốn nói cái gì dạ khi cổ trầm giọng hỏi đây không phải là ánh mắt của ngươi nạ gà tổ tiểu quỷ ỏ rồ sĩ mát gơi nói là ủ chỉ hà ma đa ra thức tỉnh dìn ệ rắng nói hiệu nói vừa ba dạ k h ỉ cô q u á lớn lớn tiếng là bởi vì chột dạ dao động cho nên ưu dù mạ kỳ nhất tộc mới có thể bị giết quốc cả tộc tại nhận giới lang thang họ rồ xị mặt nói bởi vì mạ đạ dạ cần một cái nhân trụ phụng dưỡng dìn n ệ gẳng kỳ thực ngươi cũng đã sớm cảm thấy à mỗi lần vận dụng đôi mắt này nó đều đang tham lam rút ra sinh mệnh lực của ngươi cùng trả cơ dạ nếu không phải là ưu dù mạ kỳ nhất tộc ngoan cường sinh mệnh lực thể c h ế t ngươi đã sớm chết ba người trầm mặc nhìn chằm chằm họ rộ xị m ặ chỗ tối dị dị dạ hơi hơi thở dài dị dị dạ đã từng nói qua cho các ngươi nạ g ạ tổ ngươi có thể chính là vận mệnh c h i tử có thể dùng tiên nhân mắt cứu vớt cái này giới lì ra thật đáng tiếc ngươi không phải chẳng qua là bị mơ mơ màng màng đáng thương c o n cờ ba người trên mặt mang không thể tin thật lâu không nói gì chỉ cảm thấy cơ thể phát lạnh chính mình tựa hồ đã sớm c u ố n vào một cái âm hữu to lớn hữu dù mạ k ỳ bên trong họ r ổ xỉ mặt ba dạ khỉ cô trầm giọng nói mặc kệ ngươi nói cái gì bây giờ dìn nghệ gẳng tại trên thân nạ g ạ tổ cái tia nạ g ạ tổ chính là dìn n ệ gẳng chủ nhân dạ h ỉ cô nói bất quá hay là muốn cảm tạ ngươi nói cho chúng ta biết chân tướng sự thật nhưng ngươi muốn làm cái gì không ngại phóng n g ự a tới mơ tưởng giao động tín nhiệm của chúng ta họ rồ xì mã rất có hứng thú nhìn xem ba người việc này vốn phải là gì dễ dạ tới nói càng có sức thuyết phục nhưng cái này ác nhân vẫn là họ rồ xì mã tới làm tốt hơn ta đối với các ngươi hy vọng không có hứng thú họ rồ xì mã khẽ cười nói ta bây giờ chỉ là đối với gìn n ệ gẳng có hứng thú hắn là hướng về phía gìn n ệ gẳng tới loại sự tình này trước kia l i ê n minh bạch nạ gạ tổ tiểu quỷ sự tình ngươi đã rõ ràng nếu là ném đi gìn n ệ gẳng bị ngươi cất đi cũng đừng qua không tào hứng cái này vốn là không thuộc về ngươi ngươi chỉ là thay bảo quản họ rồ si mars luôn p h ấ n liếm liếm đầu lưỡi nói như vậy để cho ta kiến thức kiến thức d ì n nghệ gẳng sức mạnh à, người có hay không năng lực thay bảo quản dứt lời con mắt biến đổi màu vàng thụ đồng xoay chuyển trong mắt một cái máu đỏ m à n dễ kỳ ủ xạ d ì n g ẳ n g hiện lên ba người nhìn xem họ rồ si m a r trận địa sẵn sàng đón quân địch người có tên cây có bóng đây chính là họ rồ si m a r đại danh đỉnh đỉnh cổ nổ hạ sản nhìn họ rồ si m a r là bọn hắn ba giờ đ ợ i một câu nói liền có thể quyết định bọn hắn sinh tử tồn tại cho tới nay lì dạ trong tiếp sống chiến đấu đã trải qua rất nhiều lần nhưng họ dồ sĩ m a r là bọn hắn trước mắt tao nổ qua tối cường đối thủ ánh mắt của ngươi Dạ khi cổ trầm giọng hỏi không cần để ý đơn giản cấy ghép tiểu p h ấ u họ dồ sĩ m a r cười nói liền giống như mạ đạ dạ đem dìn nghệ gẳng cấy ghép đến trên thân nạ gà tổ dưới tình huống bình thường loại này cấy ghép sẽ đối với cơ thể tạo thành không nhỏ gánh vác nhưng mà họ dồ sĩ m a r thân hình một hồi v n mẹo theo sát lấy bắt đầu tiêu thất thay đổi vị trí thời không ở giữa thay đổi vị trí mai hí mắt loại năng lực này tại trong màn dễ k i u đồng thuật cũng là khó giải quyết nhất cho nên hắn màn dễ k i u là ở đâu ra trong tộc cũng không có m ạ n dễ kỷ ủ mất đi trước mắt m ạ n dễ kỷ ủ cũng bị chính mình đều tiêu hủy cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp giải quyết họ rổ x ì m à dâm thanh trong hư không chuyển đến lập tức ba người như lâm đại địch dù nạ nghiêm c h â n nhìn xem một màn này không bảo vệ được mà nói vậy thì giao cho cổ n ổ hạ bảo quản chẳng qua là mắc mắt cũng không phải muốn mạng xem ra thích ứng rất tốt dù nạ nhìn xem họ rổ x ì m à dâm nơi biến mất tin thể chất cực kỳ đặc thù có thể không bài xích tiếp thu dị thể cấy ghép trời sinh cũng sẽ không xuất hiện bài xích phản ứng có giá trị nghiên cứu rất cao gia hỏa này là rút di sản c ũ nguyên là trước k i bản họ dồ simaz kể từ gặp qua ỷ triệu một mặt sau liền đối với xạ dìn gẳng nhớ mãi không quên nàng mộng cũng muốn muốn lộng một đôi bây giờ thật đúng là cho hắn lấy được dìn nghệ gẳng ta nhận thân hình quỵ dị từ trong hư không trôi ra trong i chốc nhóm g này dạ khỉ cổ đồng tử lui về phía sau nhìn về phía đột nhiên cận thân đến nạ gà tổ sau lưng họ rồ xì mạt lúc này đã không kịp mở miệng nhắc nhở họ rồ x i mạt bắn ra cánh tay giống như thân mềm của mãng nhanh đổi vòng quanh cơ thể của nạ gà tổ Tại、trong ạ i t trước mắt như dây t h ừ n g trói chặt lại cơ thể của nạ gà tổ tứ chi bị trói đồng thời như r ắ n đầu năm ngón tay móc câu cong nhanh chóng bắn lấy thẳng đến nạ gà tổ hai mắt đầu ngón tay lấp lóe bánh ánh màu xanh lá cây trả cờ dạ tia sáng dương đột trả cờ dạ dao dải phẫu vừa mở màn chính là tình thế nguy hiểm nhìn chăm chú lên trước mắt lao nhanh tới gần đầu ngón tay nồng đậm tóc cắt ngang c h á n phía dưới nạ gà tổ đột nhiên trứng mắt xin dạ tên sầy giống như đụng vào vô hình bích t r ư n g chung quanh đất đá bay mù trời vô hình sức đẩy phía dưới họ rồ xị ma s trói buộc nạ gà tổ cánh t xin dạ thẹn x ợ y lao nhanh khuếch tán ra bất ngờ không kịp đề phòng dạ khi cô rên khẽ một tiếng dán vào xin dạ thẹn sẽ sức đẩy bích nhanh trong thối lui tá lực mà cô nản thì tại chỗ bị đánh tan thành một đoàn bay múa giấy trắng phân tán bút phía theo một đợt tiếp xúc sau trang diện bình tĩnh trở lại dạ khi cô đứng bước sau gấp giọng nói không có sao chứ nagato ta không sao nagato cảnh giác nhìn xem bút phía không hẳn si h là n n giấy cổ nạn n tập hợp i c nhau, tự n thân mình khai phát đi ra ngoài bí thuật ra xa nhìn xem cổ nạn trên người tràn giấy g giấy thứ này có sợi thực vật là phi thường ưu tú trả cờ dạ t h u y ề n vận dẫn Trình một,、no、một vòng giao thủ họ ộ ồ si maz cũng không có chiếm được tiện nghi trên trời một đạo vận mèo hắc khang mở ra đứng tại trong hư không thân ở dị không gian họ rồ si m ạ z cư cao lâm hạ nhìn xem ba người trong mắt trái đặc biệt tươi đẹp mạn dễ kỷ hữu lẳng lặng chuyển động ở trên trời ba cổ nạn nhìn xem đối diện họ rồ si maz lớn tiếng nhắc nhở dưới mặt đất giả hì cổ cùng nạ gà tổ đồng thời ngầm đầu nhìn về phía họ rồ sĩ mãs họ rồ sĩ mãs mở miệng cười nói phản ứng không tệ một bộ chỉ đạo chiến trưởng đối tư thái không nên u ổ n g phí công phu họ rồ sĩ mãs dạ khi cô trầm giọng nói chúng ta không phải tới cùng cô n ổ hạ tuyên chiến nếu như ngươi khăng khăng như thế vậy chúng ta cũng chỉ có thể hung á c hạ sát thủ dạ khi cô không chỉ có kiên kỵ họ rồ sĩ mãs càng thêm kiên kỵ là họ rồ sĩ mãs sau lưng cô n ổ hạ họ rồ sĩ mãs cử động lần này không biết hắn là tư nhân hành động vẫn là g ì n nghệ gẳng tình báo đã bị cô n ổ hạ biết được lúc này dạ khi cô đầu ó c quần quật lấy đủ loại ý nghĩ phân tích phán đoán thế cục họ rồ xị mạt c i khẽ nói không biết trời cao đất rộng cóc lúc nào cũng cho là mình đỉnh đầu vùng trời kia chính là toàn bộ thế giới các người giống như kia đáng thương có một dạng không nhìn thấy thế giới chân thực họ rồ xị mạt ra hỏa này lại chào p h ú n g ta bất quá là m à n dễ kỳ hụ xạ dình đằng có gì để đắc ý dị dè dạ cắn răng không lên tiếng g i ế t ta họ rồ xị mạt trêu tức cười nói có thể làm được cứ việc thử một chút ta bằng không thì các ngươi đường đi đến đây chấm dứt dứt lời giống như h rũ mạ kỳ vặn vẹo thời không ở giữa hắc khang đóng lại. Thân ảnh biến mất ở trong đó xạ dình đắng là tâm linh khắc họa chi nhãn nếu như mang cực lớn chấp nghiệm thức tỉnh mạng dễ kỳ ủ năng lực sẽ cùng tâm linh hô ứng nhìn như thiếp thân định chế một loại hoàn toàn mới đồng thuận thực tế giả sạt càng có khuynh hướng là tại trong mạng dễ kỳ ủ kho ghen ngẫu nhiên chọn lựa khắc vào giờ n a bên trên thích phối đồng thuận ổ bị tổ hy vọng thoát đi như địa ngục thế giới hiện thực cho nên thức tỉnh ca mù ải có thể thay đổi vị trí thoát đi tiến bên trong dị không gian mà họ rô xì mát cái này đồng thuận cùng ca mù ải giống chủ nhân hẳn là cũng có mãnh liệt thoát đi thế giới hiện thật tâm nguyện thôi ngược lại là không có ngược đái tin tiểu tử này bằng không thì đem đắn dễ tam nhắc xuống mãi chính là hạn chế nhân sinh tự do họ rồi xị mãn có thể làm đến mạn dễ kỳ ủ chỗ cũng chỉ có tin tiểu t ử này trên thân thời không ở giữa đồng thuật cái gì ra sas cũng không thèm để ý để ý chỉ là cái này đồng thuật sau lương dị không gian không có khả năng nói là mạn dễ kỳ ủ đồng thuật thức tỉnh trong nháy mắt sáng tạo ra một cái dị không gian mạn dễ kỳ ủ còn không có lợi hại như vậy chỉ có thể nói chỗ này dị không gian vẫn luôn ở cái thế giới này một chỗ mạn dễ kỳ ủ đồng thuật chỉ là một thanh mở ra dị không gian đại môn chìa khóa nói tóm lại y nụ rủ ca nhất tộc còn kèm cái thanh đ i ệ chắc chắn không có khả năng đi thương mạo mỹ cô địa bàn a hồ xi có khu rừng hoàn cảnh chất ăn m ò n ăn mòn trọng cũng không phải thích hợp trường kỳ sinh hoặc chỗ ra xa có chút nhơ tiếng họ rồ xi mạt trong dị không gian đi loanh quanh bây giờ chỗ này dị không gian hẳn là họ rồ xi mạt phòng thí nghiệm bí mật đi thôn trong phòng thí nghiệm mỗi một kiện thiết bị cũng là thôn tài sản họ rồ xi mạt chuyển là không thể nào chuyển sạch sẽ xây dựng một chỗ trụ sở mới cần đầu nhập số lớn tài nguyên nhỏ đến ống nghiệm lớn đến dụng cụ cũng là tiền chỉ bằng v à họ rồ xi m ạ một người là không giải quyết được nếu như họ rồ xi m ạ nguyện ý châm nên chiếu sáng mà nói cũng không phải không thể chịu đự nhưng thật không có bây giờ thời gian thoải mái dù nạ như có điều suy nghĩ họ rồ sĩ m a r lộ chiêu này ý tứ rất rõ ràng xem ra lại phải cùng họ rồ sĩ m a r đ à m luận chút điều kiện không nói những cái khác loại này dị không gian xem như thôn thôn dân tị nạn nơi ẩn nút có cực cao hệ số an toàn cho nên ưu dù mạ kỳ giống như vặn v è o hắc khang tại mặt đất mở ra thành n môn cao họ rồ sĩ m a r từ trong đi ra đứng tại dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ trước mặt lúc này họ rồ sĩ m a r hình dạng đã đại biến trên thân b ò đầy phức tạp và đen và đen nơi danh hình giới giống như que hàn đỏ thấm tỏa sáng đây là chú ấn tiên nhân mô thức dì dì dạ dạ không thể tin nhìn xem ọ r ồ sì m a t bất chi bất giác ọ r ồ sì m a t lại vụn trộm trở nên mạnh mẽ rõ ràng chưa thấy qua g i a hỏa này tu luyện cả ngày đều ở mân mê hắn những cái kia thí nghiệm vì phòng ngừa các ngươi không biết đây là cái gì ọ r ồ sì m a t cười nói ta có thể hào phóng nói cho các ngươi biết tiên nhân mô thức lao sư của các ngươi dì dì dạ dạ đón sát thủ chẳng nghe được cái danh từ mới dạ khỉ cổ ba người khe nhữ mày nhìn xem cái này diện mục khí chất tà ác ọ r ồ sì m a t cái này trả cơ dạ. cho người ta một loại cực độ tà ác cảm giác dạ sạ hơi hít mắt lại thôn vẫn luôn có đang thu thập viết kế giới h khói chi nhất tộc chính là như vậy mới bị xú n ã đặc cách gia nhập vào cổ nấu hạ trừ ngoài ra hỏa quốc cảnh nội còn có không ít tiểu nhất tộc hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút đặc biệt bí thuật hoặc huyết kế cho nên dù gỗ tiểu tử này bị thôn tìm được không tiểu tử này còn chưa ra đời đâu cho nên là dù gỗ bộ tộc này bị tìm được dạ s xà không có ở thôn gặp qua tương tự đám gia hỏa cho nên họ rổ xị mạt gia hỏa này là chân chính thiên tài theo trốn nguyên bản quy tích tính toán thời gian phản bội chạy trốn ngay tại gần nhất hai năm này mà họ rổ xị mạt ạ i lúc gần đi cố ý cho hàng cổ gieo thiên tri ấn theo lý thuyết Tại tìm được dù gỗ phía trước, theo lý thuyết cụ nội hạ đã có, có thể đi kỹ thuật có nhanh chóng đại lượng đem giờ nhìn, bồi dưỡng làm nhìn năng lực đệ tam một trận thao tác bước đi họ rồ xì mạt tên thiên tài này không thể nghi ngờ là ngu xuẩn nhất sự tỉnh có chút nghĩ nhất là họ rồ xì m a loại kỹ thuật này nghiên cứu khai thác thiên tài có thể đỉnh cũng không chỉ là ba cái sư a vằn đen tiếp tục lan tràn bỏ đầy họ rồ xì m a quanh năm không thấy dương quang dị thường tái nhật làn da bao trùm toàn thân tạo thành thật dày màu đen vỏ ngoài trên da hiện ra như rắn vẫy tầm thường kim loại sáng bóng cái chán chán trưởng phòng ra một chiếc sừng c o n hướng tiên kéo dài sau lưng một đầu cường tráng đuôi rắn mở rộng mà ra nhẹ nhàng đong đưa vớt không khí chú ấn giai đoạn hai đã hoàn toàn tiên nhân hóa các ngươi là cái thứ nhất nhìn thấy ta cái này tư thái người họ rồ xì m a cười nói đến đây đi để chúng ta bắt đầu vui vẻ chiến đấu dứt lời trong n g á y mắt v a n h ánh lục quang trạ cờ dạ đột nhiên bạo phát đi ra bao trùm họ r ồ xì m toàn thân d ầ m dạp chẳng trịn trạ cờ dạ tiểu xà còn có nọ r ồ xì mã dạ t h u n g lệ trương nha nhất miệng trạ cờ dạ thực thể hóa đồng dạng có thể thực thể hóa trạ cờ dạ cũng chính là vi thú có thể tùy ý thi triển tài h o a bình này đối với bất luận kẻ nào tới nói cũng là chuyện vô cùng trọng yếu đây là không cần ba ngày hai đầu lừa bán nhi đồng gấp rút lên đường chạy trốn xây trụ sở tạm thời hẹn ầ n còn phải nghĩ biện pháp làm một chút nhiệm vụ làm kiếm tiền q u a n năm suất tháng xuống có thể yên tâm ngồi ở phòng thí nghiệm làm nghiên cứu thời gian có thể ỏ rồ x i mạt g ư ơ n g mắt ánh mắt xuyên qua dạ hì cổ cùng nạ gà tổ nhìn về phía nơi xa không có những thứ này khốn nhiều ảnh hưởng ỏ rồ x i mạt tiến độ thành quả rất là to lớn cho nên là thời điểm cùng ỏ rồ x i mạt đàm luận càng bao sâu hơn vào hợp tác trước mắt một cái nhân bản cho dạy binh sĩ còn chưa đủ phải cho hắn phái thêm điểm sống d ạ s ạ à đưa tay thông linh chi thuật phát động trong rừng tọa đầu từ dưới đất độn thổ dâng lên xuất hiện giữa sân trong mắt mọi người hai tay vỗ sau đập vào mặt đất kèm theo thông linh quấn lên sương ngủ da xà cất tay dạo bước đi ra đây là đang làm cái gì đâu trên sân Đã c h u ẩ nhìn bị p ó n nhận n g thích thuật Orosimaz, thu tay h Orosimaz lại, nhìn về phía giả nói, nhận nhạc như thế、nào? Chân trước ta giả ngươi gọi nói, mới sát trước cun, nào? xem ỉ xỉ lao đệ chặn h ngang đi con n ư ờ này, trên đường liền không bị phục kích, một sợ không phải cước điểm, cái này không da khuôn mặt sas Giả hơi hít mắt lại lần này sù nạ sai khiến nhiệm vụ chính là đi thử một chút dìn nghệ gắng người nắm giữ tài năng tận lực lấy làm hết khả năng dìn nghệ gắng tình báo mặc dù làm đăng một dạng sống có chút khó chịu nhưng người nào gọi sù nạ năm túi tiền đâu cho nên họ rồ sĩ mãn hát diện dì dẹ dạ phối hợp hát bạch diện cái này bạch diện để cho dạ s ạ tới t hát cũng không thành vấn đề nếu là nhận nha cun ý tứ họ rồ sĩ mãn trên mặt một bộ ẩn ẩn t h ầ n sắc k i ê n kỵ cười nói vậy ta liền cho nhận nha cun một bộ mặt nên nói cho dạ hi cổ tổ ba người tình báo đã toàn bộ thông báo cho bọn hắn cũng chỉ là còn chưa có thử n ô ra dạ hi cổ tổ ba người thực lực nội tình họ rồ x ì m ặ t có chút t i ế c nối u liếm môi một cái ra khi cô ba người nhìn xem một màn này nhìn dường như là họ rồ x ì m ặ t giấu giếm cổ nổ hạ tại tự mình hành động nhận nha ra hòa này ra khi cô nhìn về phía ra s á tại t cổ nổ hạ địa vị cao có chút xuất kỳ thậm chí ngay cả sàn m h ì n họ rồ x -si、ì mạt đều k i ê n kỵ sao r sát cất tay mỉm cười nhìn họ rồ x ì mạt lần sau ta mời ngươi uống rượu họ rồ x ì mạt đại nhân họ rồ x ì mạt giữ mày nói vậy ta liền chờ mong nhận nhạc、cool. u n hẹn gặp lại ra xa nói cáo từ họ rồ xị m ạ gật đầu dứt lời tu du mạ kỳ một dạng h kh khang mở ra ỏ rồ xị mạt lùi lại rút lui tiến vào dị không gian tùy theo hắc khang đóng lại thân ảnh biến mất nhìn xem ỏ rồ xị mạt rời sân phương thức giả sạt nhứ mày ỏ rồ xị mạt ra hỏa này vốn là khó g i ế t một tớt bây giờ càng khó g i ế t hơn khác nhau cũng không lớn giả sạt quay đầu nhìn về phía dạ h i cổ ba người cười nói lại gặp mặt bằng hữu lại gặp mặt bằng hữu dạ khi cổ đi lên trước cười nói thực sự là g i ú p rất nhiều ân tình này ta nhớ ký rồi khắc khí g i sạt k á t tay nhìn về phía nạ gạ tổ hai mắt thấy thế dạ h i cố nói ngươi biết đây là cái gì ư huyết kế giới hạt đi ra s a s k a i nói họ rồ xì maz tên k i a là huyết kế giới hạn c ủ a nhiệt người thu thập các ngươi cũng chớ để ý à. hắn không biết dìn nghệ gẳng tình báo còn không có bại lộ ra khi cô nhẹ nhàng thở ra giới ly ra đại danh đỉnh định dìn nghệ gẳng ra s a s k a i nói ta đã thấy nghe vậy ra khi cô nụ cười trên mặt cứng đờ các ngươi hẳn là cũng nghe qua nghe đồn à. sáu năm trước cô nụ hạ gặp đột nhiên tập kích ra s a s k a i nói là một người đơn thương độc m ã làm tên của hắn là u chỉ ha mạ đà ra ra khi trầm mặc không nói nhất thời không biết nói cái gì họ rồ si maz điền tham gia qua cuộc chiến đấu kia đối mặt qua dìn n ệ gẳng dạ khi cô ngắt lời nói mặc dù đã cùng dạ s ạ t thành lập chút tín nhiệm nhưng có mấy lời vẫn là không quá nguyện ý đi tin tưởng nói sáu năm trước dìn nghệ gẳng còn tại trên thân nạ gà tổ là chúng ta tận mắt nhìn thấy không có khả năng xuất hiện tại những địa điểm khác trừ phi trên đời này còn có thứ hai song dìn nghệ gẳng người nói đúng dạ s ạ t nói u c h i hạ có một loại đồng thuật gọi là tèn sạp phảnh có thể đem đồng thuật cất kín tại trong mắt cho dù đem dìn nghệ gẳng móc ra cũng có thể nhờ vào đó sử dụng dìn nghệ gẳng đồng thuật dạ khi cô ánh mắt lấp l ó băng vào điểm này còn chưa đủ kết luận nếu như ngươi cảm thấy ta lời nói không có lực tin tưởng và nghe theo lúc đó còn có một người tham gia qua cuộc chiến đấu kia dạ xa nói gây ạ xen nhìn dị dễ dạ, dạ hắn ngay tại trong thôn đại khái có thể đi tìm hắn tìm chứng cứ dạ h ỉ cổ ba người đứng vững ánh mắt phức tạp bọn hắn đương nhiên biết d ì dị dễ ạ tại trong thôn ra đi dị dễ dạ dạ xa nói kèm theo một hồi văn động chỗ tối ẩn núp dị dị dễ ạ lúng túng vào đầu hiện thân nhìn về phía dạ hỉ cổ ba người trâm mặc thật lâu cuối cùng dạ h i cô nụ cười sán lặn nói đã lâu không gặp lao sư đã lâu không gặp g i a khi cô nagato cô n ạ n dì dè dạ cười nói các ngươi đều đã lớn rồi đâu thấy thế ra xa n ị c h thông linh rời đi nhân gia sư đổ xa cách từ lâu gặp lại chính mình cũng không cần tham gia náo nhiệt ngươi tại sao lại ở chỗ này lao sư g i a khi cô hỏi dì dè dạ lúng túng vào đầu nói đệ tứ cho ta nhiệm vụ là giám thị họ rộ sima ta đương nhiên phải ở đây là thế này phải không g i a khi cô nhìn xem dì dè dạ cô n ạ n nói thẳng nói ngươi vừa rồi vẫn ở a lao sư a a a a a, -a ba dì dì d ạ d nói chúng ta nói chuyện dạo này thế nào a trả lời vấn đề của chúng ta lao sư dạ k h ỷ cô chăm chú nhìn dì dì dà nói xin đừng nên gạt chúng ta chúng ta vẫn luôn tin tưởng ngươi dì dì dà trầm mặt phút chốc nhìn về phía nạ g ạ tổ thần sắc nghiêm túc nói không tệ nạ g ạ tổ dìn n h ệ gẳng là ủ chỉ hạ mạ đ à dạ hai mắt đây là ta tận mắt nhìn thấy sự tình nghe vậy nạ g ạ tổ trên mặt có chút hoảng không biết làm sao nhờ giúp đỡ nhìn về phía dạ h i cô dạ h i cô hít một hơi thật sâu nói ta đã minh bạch đây là một cái âm mưu lao sư chương một trăm chín mươi đối thủ ngang sức ngang tài t r ư ớ c 190, đối thủ ngang sức ngang t à i trước mắt xung kích cổ n ổ hạ tuyến phong tỏa tình huống rất không lạc quan bốn ảnh nhìn xem giám sát trước hết nhất bị loại là l à ngây m làng m â y đại bộ đội đã bị cổ n ổ hạ hào huyết n h ẫ n khuyển binh sĩ đánh tan những người còn lại viên còn sót lại ba người à, ký nở b ệ -E、hẹ cùng ủ g h tổ dài cả ánh mắt khẽ nhúc ních cảm thấy loại tình huống này khó tránh khỏi có chút quá mức t r ù n g hợp lưu lại vừa vặn là hai vị d ì n cơ di kỳ nhìn về phía suna hỏi đệ tứ hồ cả đại nhân có vấn đề gì không đệ tam giữ cả đại nhân d u nạ liếc mắt nhìn về phía dạ cả chúng ta làng mây còn sót lại ba người không phải một đội ngũ thành viên dạng này cũng có thể bình thường tấn cấp sao g i à i ca t r ầ m g i ọ n g hỏi không nói không thể chuyện chính là ngầm đồng ý có thể d u nạ nói hoàn thành điều kiện là tiểu đội cầm tới trời cùng đất quần trục ghi danh tiểu đội thì toàn viên tấn cấp cũng không có nói tiểu đội chỉ còn dư một người liền không cách nào tấn cấp là thế này phải không g i à i ca gật đầu nói ta đã hiểu cũng chỉ còn lại có ba người không bằng dứt khoát đầu hàng tính toán mỹ dục nói đệ tam thủy ảnh đại nhân dài ca nhìn về phía mỹ dục nói các ngươi làng sương ngủ tình huống cũng không quá là con đâu làng sương mù là cái thứ nhất xung kích cổ n ổ hạ phòng tuyến cũng là thứ nhất bị cổ n ổ hạ chính diện đánh tan cổ n ổ hạ mới có ý đầu nhập vào ngang nhau nhân số nhận khuyển binh sĩ tình huống hiện tại là tiến vào các nghỉ dạ am hiệu vận động rằng coi chiến đấu cơ bản lấy tiểu đội làm đơn vị từng người tự chiến tại một phiến khu vực bên trong tiến hành từng đôi c h é m giết so đ ấ u là r i ê n g phần mình nhân viên đơn binh tố chất cùng năng lực tác chiến cho nên hiện nay làng sương mù tình huống rất tồi tệ không quá lạc quan mỹ dục hít mắt nói không biết g i ữ cả đại nhân có gì cao kiến bởi vì sử dụng chính là trong huyết vụ tàn khốc tinh anh tuyển bạt chính sách trong huyết vụ một người nhì dạ tố chất năng lực tác chiến tại nhận giới xưng là đệ nhất cũng không đủ dài ca nhìn về phía giám sát nói các ngươi làng xương mù cá nhân chiến đấu năng lực rất mạnh nhất là đáng giá xương đạo là đầu lĩnh quyết sách cô gái kia tờ dù mỹ mẹ ấy mỹ giúp nói dài ca gật đầu nói trước tiên liền phát giác được cổ nộ hạ hào huyết n h ẫ n q u y ể n bộ đội tập đoàn năng lực tác chiến cực kỳ c ứ n g hãn cho nên lựa chọn phân tán đội ngũ suy yếu hào huyết nhận quyền tập đoàn năng lực tác chiến không tệ nô kỳ gật đầu tán thường nói thông minh chiến thuật nhưng mà dài ca nói nàng rõ ràng đánh giá thấp hào huyết n h ẫ n khuyển đơn độc năng lực tác chiến trong theo dõi một cái làng sương mù phát ra tiếng kêu thảm tại rừng rậm bị nhanh quay ngược trở lại mùi khoan đè vào trên mặt đất cùng bạo nhanh quay ngược trở lại g e o lên bên trong đảo mắt không một tiếng động theo thời gian trôi qua lần này nhưng là t i ế n thối không được g i ả i cạ cười nói bại cục đã định liên tiếp làng sương mù nhị dạ ở trong chém giết thua trận theo tham chiến nhận khuyển kết thúc chiến đấu bắt đầu thay đổi vị trí đồng thời tập trung nhân thụ tiến hành công kích còn lại làng sương mù nhị dạ tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn thẳng đến s ậ bàn bốn ảnh nhìn xem trong theo dõi một màn này tập đoàn chi một cái n ì dạ so đấu cũng l i ề u mạng không t h ắ n g sao trong rừng một đ o ạ tập hợp tín hiệu pháo hoa trên không trúng tràn g hẳn ra còn lại làng xương mù n ì dạ đang không ngừng di động trong tác chiến q u a n đi còn lại cuối cùng chỉ còn lại năm người tụ ở trong một mảnh nhận thuật đánh ra g õ đất tờ dù mi mê ơi, thiên tài h ồ dù k ỳ manchet kỳ s ả m d ì n gỗ ở mỹ d ù gì, quỷ nhân đứng không t h ả m gần tới hai giờ không ngừng cường độ cao liên tục chiến đấu xuống năm người trạng thái đều không tốt đáng giận nhìn bên người các đồng bạn tờ dù mi mê ây ngưng trọng khẽ nhữ mày trước mắt trạng thái tốt nhất là manchet trên thân không có rõ ràng ngoại thường nhưng trả cờ dạ tiêu hao nghiêm trọng thứ yếu là kỳ sảm trên thân thụ thương không nhẹ cũng may thân thể c ứ n g rắn trà cờ dạ cũng có giàu có sau đó là dị n h g ỗ đứa nhỏ này kỹ thuật chiến đấu không thể bắt bẻ không chỉ có là lôi đ ộ n thiên tài càng là đao thuật thiên tài trên thân không có thương trà cờ dạ cũng còn dư dả hỏng bét là cao độ chấn động liên tục chiến đấu xuống tới thể lực đã chống đỡ hết nổi càng thêm cho cắn á o rách chính là chứng bệnh phát tác ho khan không ngừng lúc nào cũng có thể không kiên trì nổi đổ xuống yếu nhất là t h dù mỹ mệ ấy nhìn về phía quỷ nhân dạ bụ dạ đầy người cũng là đủ loại dữ tợn vết chém vết thương nhưng da hỏa này mặt mũi tràn đầy mất lệ một thân kẻ l i ề u mạng chơi liều quả thực là sách theo một hơi t r ư a ngã xuống đi giờ khắc này tờ dù mỹ mệ ấy đột nhiên có chút lý giải quỷ nhân cái danh hiệu này là có ý gì hắn là thật có thể gượng chống giữ ai chỉ có thể nói thật có cốt khí hắn cái tia đâu tờ dù mỹ mệ trầm giọng hỏi thăm không người trả lời một mảnh trầm mặc có thể tới đã tới khác không đến tới không được sống chết không rõ tờ dù mỹ mệ ấy d ư ơ n g mắt nhìn bốn phía hắc cám trong rừng từng đôi u xanh nguy hiểm thú đồng tử đã là bị bao vây từ địa những thứ này nhẫn k h ể n không gấp phát động thế công Tờ dù mỹ mẹ ấy rất rõ ràng ý đồ của bọn hắn tại gặp thứ trong lúc nhất thời tờ dù mỹ mẹ ấy liền phát hiện đơn độc n h ẫ n q u y ể n cũng không phải đối thủ của mình một đối một chết chỉ có thể là cổ nổ hạ nhất q u y ể n dưới tình huống như vậy cùng hào huyết n h ẫ n q u y ể n binh sĩ tiến hành tập đoàn đối trọi cũng không sáng suốt mà nhiệm vụ mục tiêu là tấn cấp khảo thí cho nên tránh cùng n h ẫ n q u y ể n binh sĩ tiến hành vô vị dây dưa nhanh chóng đột phá vào đến trung ương tháp cao hoàn thành tấn cấp khảo thí mới là mục tiêu ưu tiến nhất cho nên phân tán đội ngũ tiến hành đột phá mới là lựa chọn sáng suốt nhất cái khác đồng bạn có thể hay không đột phá phong tỏa trước tiên không nói chính mình dẫn dắt một lớ hoàn thành tấn cấp cũng không khó khăn chiến thuật không có vấn đề chút nào nhưng vấn đề nằm ở chỗ phía trên này vì cái gì ba gần tới hai giờ đi qua vô luận hướng phương hướng nào đ ộ t phá từ đầu đến cuối chỉ có thể tại chỗ quay tròn tờ dù mi mẹ ấ y đột nhiên cắn răng thuật này là cái gì bốn ảnh nhìn xem giám sát lúc mi g ụ c nói bại cục đã định có nghĩ ra mặc dù bị xương chi thiên tài là bởi vì hắn có thể chỉ bằng vào sức một mình cải biến chiến cuộc mà dạng này lý ra được xưng là ảnh mà tờ dù mi mẹ có tư chất như vậy khoe miệng giật một cái dài ca nói khoác lác ai cũng biết nói Chúng ta làng sương ta một ù còn còn có thể tiếp nhận. Mỹ Dục cười có cách Dục cả các còn người, sánh nhập ban nói, này nhận. nói, tình huống hiện giờ, nếu như nhận nhà không tự mình ra tay, là không có cách nào ngăn lại tờ mì ấy. Mỹ dục nói, tháng định, nhân, ngươi không càng nhiều đón thừa kết thể tiếp tự tay, tờ tứ cất sát thủ hổ ra lại là lại bại đại giờ, so sẽ đầu đã đệ quả dấu mấy mà Mỹ mì mẹ Mỹ m ấy. à. rủ tay chống đỡ má dù nàng n g h i ê n g chân liếc mắt nhìn về phía mỹ dục khoe miệng vung lên nói không bằng ngươi đoán một chút à đệ tam thủy ảnh đại nhân có lời hẳn là sớm đã dùng đi ra đệ tam thủy ảnh cười nói hào huyết n h ẫ n khuyển binh sĩ rất mạnh mạnh phi thường đủ để so sánh được tinh nhuệ phổ thông lý dạ gánh vác được một câu đặc biệt nhìn nhưng so sánh truyền thống chứ nhìn bên trong chân chính tinh nhuệ còn kém xa lắm khi mắt mỹ dục tiếp tục phân tích nói chính vì vậy hào huyết n h ẫ n khuyển binh sĩ lúc trước trong chiến đấu chỉ có thể dây dưa dây dưa tờ dù mì mệ ấy hao phí tờ dù mì mệ trả cờ dạ cùng tinh lực không cách nào làm đến một kích trí mạng mỹ dục c ư ờ i khẽ tương phản tùy tiện tiến lên công kích ngược lại sẽ bị tờ dù mì mệ ấy nhất kích hòa tan bởi vì trước đây đội ngũ kích t ư lớn tờ dù mì mệ không cách nào khắp nơi bận tâm không chỉ như vậy sử dụng đại quy mô sát thương nhận thuật còn phải chiếu cố được toàn bộ đội ngũ bị tác động đến mỹ dục nói khi đội ngũ quy mô thu nhỏ dần dần giải khai tay chân gò bó đối mặt dạng này tờ dù mì mệ ấy cũng chỉ có thể khai thác bánh xe vây công chiến thuật kéo dài tiêu hao tờ dù mì mệ trả cờ ra phải không Thu nạ nhìn xem quần quận không dứt mỹ dục ngắt lời nói tính thế nào vô dụng đây không phải vẫn luôn có tại dù n g sao thân là ảnh bốn người các ngươi sẽ không có nhìn ra a cái gì bốn ảnh n h ữ mày trong cuộc chiến có cái gì ta không có chú ý tới chi tiết sao cái ó ý gì bốn ảnh cùng nhau đồng tử co giụt lại đây là cái gì thuật trong rừng hồng hai tay kết tấn nhìn xem trước mặt không đủ năm mươi em mở tờ dù mỹ mệ ầy một nhóm chậm rãi giương mắt lợi hại bên cạnh đứng yên nặng cổ liên tục tắt lưới có một số việc kẻ trong cuộc thì mê kẻ bản quan thì tình nhưng có một số việc chỉ có chính đương sự mới rõ ràng người đứng xem ngược lại m ê không có lực sát thương thuật cũng không phải là r ế t không được người mẫu chót nhìn như thế nào sử dụng hông nhìn chằm chằm trước mắt đội ngũ dẫn đầu tờ dù mì mẹ ấy nói gì v u nói để chúng ta làm nhanh lên cuối cùng đến ta đang chẳng sao ảng cổ hưng phấn rối ra đầu lưỡi liếm láp m ô i đỏ mặc dù không có họ rổ xi mạt dài như vậy nhưng giống nhau như lúc biến thái trong miệng còn đút lấy đàn gỗ quay đầu nhìn về phía ngồi xếp bằng xì rùn hỏi ngươi còn có thể đánh sao xì rùn xì rùn đứng vậy bẹ bẹ cổ đụng quần nói đương nhiên thể lực vô cùng dồi dào nhìn xem ảng cô khuyên n ủ ảng cô ăn ít một chút đồ ngọt sẽ mập lên vừa rồi luân phiên chiến đấu hiệp đồng hào huyết n h ẫ n khuyển binh sĩ xì、si、dùn một mực tại dùng linh hóa chi thuật vụ n trộm giải quyết làng sương mù bên trong kẻ khó chơi người trả thẻ quản ảng cô n g ử a đầu nói nữ hải tử đều có một cái trang đồ ngọt dạ dày vậy ta triệt tiêu huyết thuật có chút nhức đầu hồng thả xuống hai tay trong náy mắt ảng cô nhanh chóng nuốt xuống đảng c bày ra anh tuấn tư thế ba người thân hình hiện lên ở đối diện làng sương mù một nhóm trong mắt nhìn xem này quỷ dị toát ra ba người làng sương mù năm người mí mắt run dậy c ư n h i ê n bị gần đến khoảng cách này không phát giác gì u y ễ n thuật sao tờ dù mỹ mệ ấy nói ánh mắt di động cuối cùng khóa chặt tại một đôi hồng ngọc hai mắt khí chất minh diễm hồng trên thân phía trước đã từng gặp qua một lần cái ảo thuật này mặc dù biểu hiện tình thế khác biệt nhưng lúc đó liền đem bọn hắn toàn bộ làng xương m ù đội ngũ cứng rắn khống tại chỗ gần một giờ nữ nhân này vô cùng nguy hiểm chính là ngươi cái tên này đang làm trò quỷ a ba tờ dù mỹ mệ ấy nhìn chằm chằm hồng nói tên của ngươi hồng xinh đẹp hào phóng cười nói dỗ khí hồng tên của ta mục tiêu là kế thừa nạ ổ dị lao sư y bát trở thành giới nị dạ đệ nhất vi thông tại phương diện huyễn thuật thiên phú rất cao đáng tiếc huyễn thuật trần nhà công nhận là m ạ n dễ kỳ hủ xạ gì g ằ n g thiên phú lại cao hơn không có huyết thống cũng không tốt nhưng nàng kế thừa nạ ổ dỉ quái thai này thuật nạ ổ dỉ thân là hủ trí hạ tại trên huyễn thuật nghiên cứu cực sâu đến mức đối với đồng tộc m ạ n dễ kỳ hủ huyễn thuật chẳng thèm ngó tới n g ư ơ i huyễn thuật thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt ta quả thực là đem bọn hắn toàn bộ người cứng rắn khống tại vùng này dài đến hai giờ nếu không phải là tờ du mỹ mệ cuối cùng phản ứng lại có thể còn sẽ, tiếp tục bị mơ mơ màng màng, cũng sẽ không chịu tập đội ngũ tụ thờ tờ du mỹ mệ ầy đồng tử từ từng đận có vào đ ấ y lòng nhịn không được có chút lo nghĩ bây giờ ta đến cùng ở vào trong hiện thực vẫn là trong ảo thuật đâu dựa theo lẽ thường suy đoán chỉ cần không có giải quyết đi thi thuật giả hoặc bài trừ huế y thuật bây giờ chính mình vẫn như cũ ở vào trong ảo thuật quá khen h ồ n g nhìn c h ầ m c h ầ m tờ du mỹ mẹ ấy nói ngươi cũng rất lợi hại ta không minh bạch tờ du mỹ mẹ ấy nói ta đã giải vô số lần huế y thuật lại chúng ta không có bất kỳ cái gì trực tiếp tiếp xúc cùng đối mặt ngươi là thế nào làm được trong để chúng ta huế y thuật cái này liền không thể nói cho ngươi biết hồng hơi h í p mắt lại mịn cười đỏ trên bờ vai một cái dấu ở huyễn thuật ở dưới nhẫn miêu lười biếng há m ồ m ngáp một cái trong hai mắt một đôi đỏ tươi ba ba lẳng lặng xoay tròn đối với hồng vị đệ tử này mai là rất hài lòng nhất là hài lòng hồng không giống tộc nhân ngu xuẩn như vậy lại kiêu ngạo đó thật đúng là tiết n ư ờ i à. tờ dù mỹ mệ trầm giọng nói thiếu la lý ba sách ảng cổ chống lạnh bước đi lên phía trước nhìn xem đối diện năm người d ơ lên cái cằm k h a nói ngược lại các ngươi chết chắc có cái gì di ngôn muốn giao phó sao ngươi là ai phía trước tại trong nhà tắm gặp qua một lần đối với lúc đó cái tia sẻn rủ gin bên người tiểu tóc tờ dù mì m ẹ ấy cũng không hề để ý nhưng bây giờ không thể không một lần nữa xét lại nghe cho kỹ ảng cổ ông ngực m ũ i vểnh lên trời mắt liếc thấy tờ dù mì m ẹ ấy yêu hình nói cô nãi nãi ta là cô n ộ hạ xà cơ m ị tạ dạ xì、si、đậu đỏ là a tờ dù mì m ẹ ánh mắt di động rơi vào trên ẳ n g cổ khỏe miệng ảng cổ ra hòa này hoàn toàn không có một vẻ khẩn trương cảm giác đâu chính mình cho mình đặt ngoại hiệu ta vẫn lần thứ nhất gặp tờ dù mì m ẹ cười lạnh nói ngươi có chút khôi hài đâu ảng cổ hơi hơi cúi đầu hít mắt nhìn xem tờ dù mì mệ ấy tông hát sắc đồng tử rụt lại một hồi biến h trên mặt lộ ra một vòng có chút âm lanh biến thái nụ cười nói ta sẽ đem ngươi chặt thành m ạ n h vụn hy vọng đến lúc đó ngươi khả ái miệng nhỏ còn có thể nói ra những lời này ảng cô thực sự là miệng nhỏ lau mật nha hồng nhịn không được lật ra cái b ì ạ k i ị u g ẳ n g vậy thì cứ việc thử một chút ta tờ dù h u mê ấy nhìn chằm chằm ảng cô ảng cô khoe miệng â m ú lạnh lẽo nụ cười biến thái mở rộng đầu lưỡi nhịn không được đưa ra ngoài liếm m ô i lúc càng ngày càng dài lại áp tâm lại biến thái hoàn hải như thế nào đầu lưỡi dài ra cái này cũng là huyết thuật ảng cô há mồm khoe miệng cơ h ồ ngáp đến mang thai giống như cụ c h ỉ xạ kỳ ô nạ đi theo đầu lưỡi một quyển một thanh trường kiếm c h u ô i kiếm từ trong miệng rút ra tay phải bắt được c h u ô i kiếm ả n g cô rút ra cờ s ạ n ạ t t ư thái tùy ý kháng trên vai nghiêng đầu nhìn chằm chằm tờ dù mì mê ấy họ dồ sĩ ma thật là sủ lẳng cô át dạ s ạ t nhìn xem ả n g cô trong tay cờ s ạ n ạ t sĩ r ù n ả n g cô nhìn về phía sĩ r ù n sĩ r ù n gật đầu cắn nát ngón tay sau nhanh trong kết tấn đập vào trên mặt đất tùy theo một cái trưởng thành cao vạm vỡ thanh niên kim cương ẹn mạ thông linh xuất hiện giữa sân kính n h ẹn mạ sĩ dùn nói là dứt lời ẹn mạ bi tờ y theo một t kháng nhìn phía bị sỉ dùn cái vai, ở đầu vai, nhìn về dù mỹ mệ, mệ ấy vẻ mặt nghiêm túc phía bên mình trải qua liên tục chiến đấu trạng thái đã đại phúc ớt xuống có người thậm chí là vương hữu liếc mắt tờ dù mỹ mệ ấy nhìn về phía huyết đã sắp chảy khô đứng bất tỉnh đi quỷ nhân dạ bù ra thực sự là không phát huy được tác dụng a phóng nợ tới ảng cộ cùng s ì dun cầm vũ khí bày ra tư thế trong nháy mắt an y đồng bộ phát động thế công kim cương như ý bẩm cùng cờ xạ nạt không chi thái lao cả hai đều có một cái xấp xỉ năng lực kim cương một dạng độ cứng cùng tự do có giãn năng lực trong nháy mắt lưỡi kiếm cùng như ý bẩm đỉnh như thiệp điện lao nhanh đâm mà già giống như một mảnh một thô hai đầu rắn độc thẳng tắp đột tiến nháy mắt trong nháy mắt trực tiếp vượt qua năm mươi m khoảng cách chống đỡ gần đến tờ dù mị mệ ấy trước mắt thật thật nháy ba tờ dù mị mệ ấy đồng tử hơi hơi có rút tích tắc này hồng ảng cộ xì dùm cùng nhau nhũ mày không né trá tiếp theo một cái chớp mắt đáp án đưa ra như ý bổng cùng cờ xạ nạt trực tiếp xuyên qua tờ rủ mì mề ấy giống như xuyên qua một đạo huyễn ảnh gào thét lên trực tiếp kéo dài đâm xuyên cùng đập ngã tờ rủ mì mề ấy một nhóm sau lưng liền khối cây tối côn g bạo tiếng ầm vang từng trận văng lên hồng hơi hơi trận mắt nhìn lấy một màn này nhìn chằm chằm giống như huyễn ảnh không phát hiện chút tổn hao nào tờ rủ mì mề ấy thuật này khá q u e n đâu bị cờ xạ nạt cùng như ý bổng xuyên qua tờ rủ mì mề ấy huyễn ảnh trên mặt hiện lên k i n h m i ệ c cười khẽ không gì hơn cái này mà thôi sao cộ độ hạ đám hỏa. Đột nhiên quay đầu, gấp giọng lớn, ra hỏ hồng ba m à sĩ dùn đã không nói tiếng nào bạo khởi trực tiếp phóng tới hồng bên cạnh tờ dù mỹ mệ ấy ra hỏa này tại vừa rồi trong lúc bất chi bất giác biến mất lúc này đỏ sau lưng hiện ra tờ dù mỹ mệ ấy thân ảnh đầu ngón tay dỗi ra so với thương kích hình dáng chống đỡ lấy đỏ cái hót khoe miệng vung lên nguy hiểm băng lánh m ỉ m cười nói vĩnh biệt dung đột d u n g sắt pháo đỏ thấm sôi trào dung nham d ọ t nước tại tờ dù mỹ mệ ấy đầu ngón tay nhọn rít g à o bắn ra trực tiếp xuyên qua đỏ đầu nhập vào đại địa từng sợi khói xanh sôi trào bốc lên mặt đất pháo mỉm cười nói cái gì vĩnh biệt nhìn xem đạo này đỏ huyết ảnh tờ dù mỹ mệ khỏe mắt hơi rút ra thật là một cái tính cách cẩn thận ra hỏa a người cái tên này tờ dù mỹ mệ ấy mỉm cười nói thật lợi hại a người cũng là hồng mỉm cười đáp lại một phen lục đục với nhau phong hồi lộ chuyển sau trang diện nhất thời biến lung túng si r ù n rừng bước lại cùng ảng cổ mắt lớn chừng mắt nhỏ đỏ huyễn thuật có nhiều khó giải quyết các nàng đều gặp cho nên không đem tờ dù mỹ mệ ấy ra hỏa này chân thân tìm cho ra vậy thì hoàn toàn không có đánh ảng cổ xoay quay đầu nhìn về phía làng sương mù còn lại bốn người tại chỗ bốn người huyễn ảnh đã biến mất không thấy gì nữa bốn người đều bị tở rủ mị mệ cho dấu rồi trong theo dõi bốn ảnh nhìn xem một màn trầm mặt thật lâu dù nạ không khỏi ngồi ngay ngắn bung xuống bắt treo chân cái tở rủ mị mệ ấ n huyễn thuật này là thực sự là đặc sắc ca nô k ỳ nói đệ nhị thủy ảnh bí thuật hải thị thật lâu đệ tam phong ảnh nói đối thủ ngang sức ngang tài nhìn song phương đều cầm đối phương không có cách nào a cũng không tệ lắm dù nạ gật đầu liếp mắt nhìn về phía mi g ú t nói các ngơi thôn người trẻ tuổi rất không tệ giữa sân trang diện tạm thời rằng co xuống t r ư ơ n g một trăm chín mươi mốt không chết tổ hai người t r ư ơ n g một trăm chín mươi mốt không chết tổ hai người cái ảo thuật này là đệ nhị thủy ảnh h ổ dù kỳ gần chết thông linh thú đại cấp lạc thận thiên phú huế thuật ma h u y ễ n khí trưng lầu các thuật này vô cùng nguy hiểm giống như kính hoa sủi ghẹt huế thuật ngũ rắc đều đang nắm trong tay bên trong dễ dàng là có thể đem mục tiêu đùa bỡn trong lòng bàn tay ẩn thân tại trong ảo thuật hồng từ một nơi bí mật gần đó cẩn thận quan sát toàn trường n a o t ì lao sư trong xô viết trên đời này không tồn tại hoàn mỹ nhân thuật bất luận cái gì thuật đều có khuyết điểm như thế nào thấy rõ những thứ này thuật thiếu hụt là thân làn nghĩ cho nên tình báo thu thập là đệ nhất ưu tiên hạng mục công việc đầu tiên nghĩ tới là thường quy thủ đoạn đ ư ơ n g đối cảm giác thật đáng tiếc hồng cũng không phải am hiểu cảm giác n i dạ. lại giống như là đệ nhị thổ ảnh không như thế cực kỳ cường hãn năng lực nhận biết mới có thể thấy rõ cái ảo thuật này mò mò túi thân lúc để phòng động tinh chung quanh hồng hướng trên bả vai nhẫn miêu hỏi có phát giác được gì thường sao cẩn thận hít mũi một cái nhẫn miêu lắc đầu mèo vừa nói nói có một cỗ vi rượu vị hải sản đạo nhưng khắp nơi đều là không cách nào đơn giản khóa chặt đầu mườn vị hải sản hồng hỏi cá tôn là sò、so、hến hương vị rồi mèo theo n lý thuyết hồng đứng dậy cười nói không cách nào đơn giản di động sân bãi sao sân bãi hình mỹ thuật có một cái cực hạn bao trùm khu vực ở đây khu vực bên ngoài sẽ không nhận h u y ê n thuật ảnh hưởng bất quá trong phiên khắc đã tìm được một điểm thiếu hụt nhưng chỉ là trình độ này còn chưa đủ mấu chốt là phương pháp phá cuộc như thế nào nhận được cụ thể hơn tình báo k h ô n g có một cái càng tiện lợi phương thức mua mò mò các ngươi có thuật này tình báo sao h u y ê n thuật cùng cắp còi tổ hợp là rất hiếm hoi thuật ta ô di nhất tộc là giới nỉ dạ buôn bán tình báo nhất tộc cảm tạ hơn hạnh chiếu cố mò mò nói mặc dù đại tiểu thư nói có thể cho ngươi đánh ba mươi phần trăm giảm giá nhưng quy củ không thể phá thật là hồng dầu di không vui nói trước tiên nhớ kỹ neo ngươi chờ nhẫn miêu nhắm mắt lại bắt đầu cùng trong tộc hồi báo khách tới cửa lùng tìm tình báo ghé vào tháp cao bệ cửa sổ bên cạnh nhìn phía xa ánh trăng ngoài mai nhìn xem trong tộc quản lý tình báo kho nhẫn miêu tại cực lớn quyển trục trong phòng từng đợt bận rộn tìm kiếm n ó như thế nào đây lùng tìm hiệu suất có chút quá thấp bây giờ trên thị trường những máy vi tính kia liền dùng rất tốt đưa vào chữ mấu chốt liền có thể kiểm tra ra tin tức tương quan mà chất giấy kho liền có chút khó khăn phí sức nhẫn miêu nhóm bận rộn tìm một hồi lâu không có kết quả chủ quản tình báo kho nhẫn miêu chỉ có thể cố gắng hồi ức thật sự là trong trí nhớ không có tương tự tình báo tương quan cho mỏ mỏ trả lời chắc chắn trong tộc không có đâu mỏ, mỏ hồng nhịn không được một mặt thất vọng nói xem r a thuật này tình báo thật sự là quá hiếm có cũng không mai nói ngươi có phần có chút quá coi thường ta ổ gì nhất tộc nhìn xem thần sắc biến đổi chuyển đổi ngữ liệu m ò m ò hồng khe n h ư mày nói sao ngươi lại tới đây không cần ta trợ giúp sao hồng mai cười nói cái này vậy ta cảm ơn n g ư ơ i a hồng nói cong j e n cùng mai tiếp xúc đã có nhiều năm kể từ tại phủ gạ cụ lao sư nơi đó khế ước nhẫn miêu sau mai thì cho nàng trợ giúp không ít nhất là về việc tu hành cho nên bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm khách khí làm gì chúng ta là hào tỷ muội mai cười hì hì nói hồng trâm trọng gật đầu nói đúng vậy ta kể cho ngươi câu chuyện a mai nói rất lâu phía trước cái nào đó ra hỏa nói cho ta biết cố sự cắp còi báo ân tiểu cố sự chờ đã ngươi không phải nói tiên hạc báo ân dân gian truyền thuyết sao hồng kỳ quái hỏi không có khác biệt lớn rồi dù sao cũng là cái nào đó ra hỏa hồ biên loạn tạo tiểu cố sự mai khỏe miệng hơi câu lâm vào hồi ức cái này tiểu cố sự xem như ảo thuật của mình vỡ lòng để cho lúc đó trẻ tuổi chính mình dâng lên h u y ễ n thuật còn có thể dạng này dùng ý nghĩ nói chủ đề chính là đủ loại đủ tiểu yêu quái sử dụng viễn thuật trêu đuổi lừa gạt nhân loại tiết mục chờ đã hồng nói n g ư ơ i trước tiên không cần giảng tiểu c ố sự ta chỉ muốn nghe trọng điểm cái này cắp còi u y ễ n thuật như thế nào phá không có cường hãn năng lực nhận biết rất khó ứng đối rồi mai nói bất quá n g ư ơ i đ ừ n g đội không ngại nhìn xem n g ư ơ i đồng bạn như thế nào ứng đối ở đây ba xì、si、dù đột nhiên trứng mắt linh hóa cảm giác hóa chặt có mặt bên trong dấu ở trong ảo thuật tờ dù mì mê ầy một nhóm bất thình lình thân hình bạo khiêu dựng lên cầm trong tay như ý bổng d ơ cao lên cuồng bạo một côn nện xuống trốn ở trong ảo thuật tờ rụ m ỉ mệ còn tại ngưng thần suy xét phá cục kế sách như thế nào phá giải đỏ huyễn thuật đối với nàng mà nói cũng là khó giải quyết lại vấn đề nhức đầu nhìn xem đột nhiên bạo khởi xì rùn nheo mắt đây là huyễn thuật sao nàng làm sao có thể tìm được ta không đúng đã tìm được ta tờ rụ m ỉ mệ ấy nhìn xem trước mắt lao nhanh tiếp cận rơi xuống dọc theo cự c ộ n g thần sắc i ữ tợn giá hỏa này động tác quá nhanh cơ thể muốn động nhưng đã không kịp thực tế thể thuật cũng không phải nàng am hiểu lĩnh vực một côn này từ bị nệ thực cho dù là sắc qua không chết cũng phải tàn phế đúng lúc này thiên tài mạn t r ệ t mặt mũi tràn đầy nanh sắt đứng ra ngăn tại t ờ ợ dù mì mệ ấ y trước người cơ thể duy trì lấy xỉ c ả n o r ú t cánh tay phải kịch liệt bành trướng cự hóa một q u y ề n hướng về rơi xuống cự đ ổ n g vùng giá trên đỉnh t h ủ y đột hào t h ủ y cổ tay chi thuật nhất kích đủ để có v a n h mở vách đá quái lực nhưng không đáng chú ý cả hai tiếp xúc trong nháy mắt nhìn chăm chú lên trước mắt một mảnh đất chống xỉ r ù n hơi hít mắt lại xúc cảm bên trên chuyển đến rõ ràng chỉ trệ ngăn cảm cảm giác nhưng chỉ có một cái trước mắt trước mắt hư không đột một một mảng lớn bọt nước vỡ ra tứ tán bay đánh tùy theo sức mạnh mặt đất ẩm ẩm lấy vỡ vụn ảng cô hít mắt chú ý tới một màn này không t ệ thân thủ xì r ù n quái lực đại bộ phận bị thuận thế gỡ trên mặt đất trên tay một kiếm giống như rắn độc rắn vào rơi xuống cửa cổng lạng yên không tiếng động cấp thứ mở rộng bắn nhanh ra như điện c ắ p còi h u y ễ n thuật che lấp lại tờ rủ m ỉ mệ ấy bắt được thiên tài m ạ n trệt tranh thủ được trong n y mắt thân ảnh nhanh chóng l ư ớ t ngang nhanh chóng tối lui trong tay liên tục kết ấ n như hồ đ i ệ m xuyên hoa từng mảnh tàn ảnh ở giữa hoàn thành nhân thuật một thanh lưới dao sấm xét tập kích mạt ớ i như trắng màn x ẹ qua hiểm hiểm cắt xuống t Trên mặt đất giữa không chung, một tại trước hết nghĩ biện pháp sống sót mới là vấn đề đối mặt loại này phạm vi bao trùm cực lớn có thể điều khiển ngũ rác không rõ ràng đối phương cụ thể giấu ở cái nào hết thuật phải làm thế nào tiến hành đường đối tại gần gì trong tay nhận được đệ nhị thủy ảnh thông linh thu sau tờ dù t ù mê ẩy liền nghĩ tốt ứng đối đối sách đáp án dĩ như là diện tích tre phủ rộng hơn phạm vi cực lớn nhân thuật bao hòa thức bao trùm đặc kích phần bụng đột nhiên như khí cầu bành trướng nâng lên lao nhanh bước lên đến lồng ngực đi theo tiến vào cổ họng há mồm trong nháy mắt một ngụm kim hoàng chất lỏng s ề n sệc cầu đến tờ rụ mị mệ trong miệng phun ra hướng lên bầu trời thẳng đứng bắn ra chạy mau mai nói ngay vậy hồng quay đầu l i ề n t r á n h đến n ờ i si h u n c ù n g bắn g a c h ạ cảnh giác nhìn trước mắt đột nhiên hiện lên lao nhanh thẳng đứng sông lên bầu trời kim hoàng sát hình cầu chỉ thấy hiện lên chất lỏng màu vàng nóng đang phi hành trên đường cấp tốc bắt đầu bành trướng càng ngày càng nhiều đảo mắt đột phá trong rừng tán cây lên trên không trung hóa thành trong bầu trời đem một đạo bắt mắt mặt trời màu vàng như khí cầu giống như lơ lửng tại đ d u nạ nhữ mày là chưa từng thấy thuật đâu cái gọi là thi ê n tài đệ tam thủy ảnh nói thường thường đều có thể độc lập khai phát nhận thuật tài năng mà có hai loại huyết kế giới hạn có thể độc lập khai phát nhiều loại huyết kế bí thuật thi ê n tài không hề nghi ngờ có loại này mới có thể đứng tại trước đây mị r ụ c trên bờ vai kết hợp hai loại huyết kế giới hạn năng lực không thể nghi ngờ có thể siêu việt mạnh nhất trong lịch sử đệ nhị thủy ảnh hoàn thành chỉ có nàng mới có thể làm đến thuật d u n g hợp ba loại t r ả cờ g i ả thuộc tính cách cấy tờ ta đệ tam thủy ảnh nhìn về phía suna tú bắp thịt mà nói chúng ta làng sương mù cũng không phải bùn nặn đệ tam thủy ảnh đại nhân nô kỳ nói đây cũng không phải là kẹt cái tờ tạ à, nhiều nhất bất quá là hai loại huyết kế giới hạn tổ hợp nhận thuật à. nô kỳ đã nhìn ra đây là cái gì thuật nhà ngươi thiên tài còn chưa tu luyện đến nơi đến chốn à. nói không sai đệ nhị thủy ảnh cười nói dù sao nàng cầm tới thuật này mới bất quá thời gian một tuần nhà ngươi vị đại thiếu ra kia ngươi dạy hắn rất lâu à. nô kỳ nhìn về phía m ỹ rúc hơi h í p mắt lại có người lại bị đâm trọt chỗ đau dài cạ cùng cạ dẹp một mặt tâm trầm、kẹt、cái tờ tạ sao dù nạ nhất miệng nói cũng không t h lắm、kẹt、cái tờ tạ cũng thật lợi hại các còi viễn thuật dưới sự che chở tờ rủ mỹ mệ đẩy d ư ơ n g mắt nhìn về phía s ỉ r u ồ n cùng n g ạ g cổ hai người này tựa hồ cũng không có bị cái kia đỏ huyễn thuật che đậy kín vết tích vì cái gì không trọng yếu xử lý hai người bọn họ là được rồi băng lãnh đẹp lạnh lùng trên gương mặt xinh đẹp môi đỏ khẽ nhúc ních kết ấn trước người nhẹ dọn q u á t lên tan đột giáp sóng y thể chứng nguy bạo u y đệ nhị thủy ảnh hồ dù kỳ gần trệ xuật này là một loại có thể vô hạn tuần hoàn bạo phá nhân thuật là lợi dụng thể nội thủy cùng dầu chế tạo một cái đặc thù phân thân cấu thành nhi đồng ngoại hình chính là dầu nội bộ l ạ thủy đặc điểm là dịch nhiệt lạnh nhẹ một khi có hành động mặt ngoài dầu liền sẽ cấp tốc g ấ m lên làm nóng làm cho nội bộ thủy bốc hơi từ đó gây nên hơi nước nổ tung tiếp đó thông qua biến thành mưa đá để làm nội thu nhỏ thể tích vì lần sau nổ tung làm chuẩn bị đúng dịp cầm tới thuật này trong n g y mắt t h dù m ì mệ ấ y liền ý thức được thủy không tan trong dầu chính mình mặc dù sẽ không dầu đ ộ t nhưng mình tan đ ộ t xem như một loại sền sệ tính dầu chất lỏng vừa có thể tạo thành bịt kín không gian chứa đựng thủy thể cũng có thể làm nóng bốc hơi thủy thể thuật này vô luận là lao nhanh làm nóng thủy thể, bốc hơi vẫn là phong bế thủy thể chứa đựng đối với nàng mà nói không có chút nào chỗ khó thậm chí hắn hơi nước nổ tung tờ d ụ mỹ mệ còn có thể đem hắn đổi thành vì lực sát thương kinh khủng hơn nhiệt độ cao xương acid tiền trên trời hoàng thái dương đột nhiên bành trướng một vòng theo sát lấy bắt đầu co vào một t i ý thức được nguy hiểm b u ô n g xuống s ì dùn c ù n g đẳng cổ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái không tránh không né nhìn về phía bầu trời trên thân s ì dùn bách hào c h i ấn trong nháy mắt bày ra bao t r ù m toàn thân theo bách hào c h i ấn đường vân trả cờ dạ quán thông toàn thân ẩn tại bên ngoài thân dưới làng ra dương cung mạ khưng phát ngay tại lúc đó thiên tri ấn hỏa diễm hình dáng ba văn điên cùng lan tràn toàn thân tại hẳn cổ dần dần điên cuồng trong t h ầ n sắc tạo thành bao trùm toàn thân làn da màu đen lân phiến hình dáng nhỏ vụn vẫy rắn mảnh giáp tạo ra sau lưng cường tráng đuôi dài vùng r a cái chán độc giáp mở rộng vành ánh màu xanh lá cây trả cờ dạ đến mặt ngoài thân thể tràn ra tạo thành trạ cờ dạ áo giáp họ rổ xi、si、mạt ra hỏa này nhìn xem hẳn g cổ bên ngoài tu nạ không khỏi nâng trán thợ dù m ỉ mệ hơi hơi t r ừ n g lớn hai mắt trước mắt hai người này là cái gì quái thai như thế nào ngoại hình một cái so một cái không giống người là c á gì i thai n t h n à ngoại hình m t cái so một không g i ố n không kịp suy tính nhiều tên đã trên d â n g p h á đột nhiên b a n g vọng trong rừng bầu trời đêm giống như biển động đồng dạng bàng bạc buộc phát s ư ơ n g trắng liên miên rội rửa ra trong nháy mắt vượt qua đ ạ i đoạn khoảng cách bao phủ thôn phệ hết thể chung quanh thứ trong lúc nhất thời xì r ù n cung ẳng cổ thân ảnh bị thôn phệ tiến liên miên tử bạch hơi nước thủy triều bên trong b à i sơn đảo hải xương acid hơi nước điên cuồng hướng bốn phía cố u n lên giống như một loại nào đó dị giới ma quái tham lam cắn nuốt hết thể sinh mệnh chỗ đến cây cối khô heo nóng chảy thậm chí đại địa đều đang xôi trào dịch acid phía dưới thành tấc tiêu thất trong lúc nhất thời như màu trắng tử thần cá giết sang vô hình sóng xung kích liên tục văng r ộ i hết thể đều đang sôi trào đại địa oanh minh rung động uy lực này l h vào bên cửa sổ nhìn phía xa trong rừng dâng lên liên miên sương mù màu trắng dày đặc mai chấp chấp mắt sở s ả nổ ho cũng chịu không được phút chốc đâu Dạ ra xa một tay chống đỡ má nhìn xem một màn này phạm vi ảnh hưởng gần tới một km sau phạm vi ảnh hưởng bên ngoài sớm đã rút lui hào huyết n h ẫ n khuyển nhìn xem trước mắt không tiến thêm nữa không ngừng sôi trào màu trắng xương acid dội rửa phía dưới hòa tan tiêu thất không lưu mảy may vết tích ngay cả mặt đất cũng bị tức mất vài、tớp. vải đỏ đưa sân bãi h u mỹ thuật bởi vì đã mất đi ám chỉ dẫn dụ chất xúc tác đã hoàn toàn mất đi hiệu lực đứng tại tác động đến bên ngoài một đường chạy như đ i ê n hồng có chút lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực một cái mà làm cái gì có đầy đủ thời gian để cho hồng chạy đến là bởi vì một bên khác thợ d ụ mỹ mệ các đồng bạn cũng thân ở tác động đến ngoại vi lòng còn sợ hai mí mắt t r ự c nhảy nhìn xem một màn này thợ d ụ mỹ mệ phải cố kỵ đến đồng bạn an toàn kỳ sàn một tay khiêng ngủ được gan tường ra bú ra tay kia khiêng liên tục đau đớn ho khan rình gỗ trong lòng ngầm hạ quyết định đừng c h ọ t h dù mỹ mệ ẩy xinh khí theo sương mù d bầu trời kim s ắ c thủy cầu đã biến mất rồi cho nên thuật này làm không được tuần hoàn đệ ngội cũng không phải vô hạn bạo phá mà là một lần duy nhất bộc phát cũng không có tất yếu duy trì hình người tư thái hoạt động sao dạ sạc biểu thị công nhận gật đầu khoát lấy nha trung ương trong tháp cao vẫn là học không đến nơi nha nô kỳ nói vẻ mặt nghiêm túc cái này phá hư quy mô cùng chiều sâu so với bạo đ ộ n tự bạo cũng không kém chút nào nếu như có thể tuần hoàn vô hạn bạo phá lời nói căn bản là trên chiến trường càn quét chiến trường hủy diện tri thần binh sĩ nhiều lại có thể trải qua lên mấy vòng bạo phá đâu chính mình làng đá tập đoàn tình nguyện cùng dự cả ăn thua đủ cũng sẽ không muốn theo kẻ như vậy tập đoàn đối chọi nổ kỳ nhìn về phía suna người hào huyết nhẫn khuyển binh sĩ rất mạnh nhưng làng sương mù bên này thực sự là đáng tiếc đệ tam thủy ảnh nói dù sao tu hành thời gian thượng ngắn bất quá giới nghĩ thủy trung là cường giả mới có tư cách chỗ nói chuyện một đám kẻ yếu tụ hợp đám ô hợp chỉ thương thôi cực kỳ buồn cười ngươi nói đúng à đệ tứ hổ cả đại nhân phải không suna nhìn xem trong theo dõi một mảnh hoang vu tử địa nhiệt độ cao sôi trào màu trắng tử vong xương acid còn chưa tan đi tận trung tâm chiến trường tình huống cũng không sáng tỏ nghiên chân trên, trên mặt hoàn toàn không có lo lắng cười nói ngươi vẫn là nhìn cho kỹ phát biểu nữa thắng lợi cảm tưởng a đệ tam thủy ảnh h í ế mắt gật đầu nói nói cũng đúng t i ê n tĩnh nhìn về phía giám sát xương trắng dần dần tàn ra lộ ra trong sân cảnh tượng một đầu cực lớn mãng x à thi thể tại bạo tạc phía dưới phân tán tán lạc tại giữa sân từng đoạn từng đoạn khối vụn bên trên a n mòn sôi trào huyết nhục phía dưới lộ ra s â m nhiên m ạ c h cốt bốn ảnh cùng nhau nhữ mày lại có thể tại uy lực này phía dưới bảo tồn cái trình độ này di hải cái này thông linh cự mãng cường độ thân thể có vấn đề nhưng vẫn phải chết vấn đề không lớn mặc dù có nhất định phòng hộ cùng hòa hoãn năng lực nhưng người bình thường không thể nào tại uy lực này phía dưới may mắn còn sống sót mỹ dục nói không nhất định dài c ả trầm giọng nói suy nghĩ chính mình lôi độn trả cờ dạ hình thức có thể hay không đỡ được không chắc chắn có thể hoàn toàn đỡ được chủ yếu là vô ý hút vào loại nhiệt độ cao này xương acid kết quả là cực kỳ trí mạng thuật này không chỉ có, có cường ó c hãn vật lý nổ tung lực trúng kích còn có nhiệt độ cao đặc kích t o à n độc ăn mòn nhiều loại loại phối hợp cách thức công kích không chỉ có thể công kích bên ngoài thân cũng có thể xuyên thấu qua bên ngoài thân công kích thể nội cho nên cực kỳ khó giải quyết g i a sân tờ dù mỹ mệ chống lên hai đầu gối hơi kịch liệt thở dốc theo hô hấp giữa mũi miệng p h u n ra màu trắng xương acid trên trời chi tiết kim sắc dọn mưa liên miên đập xuống những thứ này sển sạch dọn mưa hình dáng chất lỏng đánh vào trên mặt đất lưu lại một cái cái nám đen nóng chảy h ồ sâu tờ dù mỹ mệ trong đồng tử lộ ra vẻ vẻ vải vốn cho rằng bộ này lại chiêu sẽ dùng tới đối phó một đội kết quả đối mặt nửa đường chặn lại tạm ngư thì không khỏi không dùng đến những thứ này cô n ổ hạ ra hỏa tờ dù mỹ mệ ấy đứng vậy đứng nghiêm đưa tay kiểu mỹ lay động bên t a i tóc cười lạnh liên tục chết a ba lúc này trước mắt mặt đất một cái lộ r a bạch cốt âm u cánh tay phá đất mà lên tờ dù mỹ mệ ấy đồng t ử đột nhiên chừng lớn n g ư ơ i cái tên này ba đau quá a ba cái gì là điều trị mỹ dạ a nhìn cái này mang theo chút ăn mòn thịt nát bạch cốt thủ cánh tay dù nạ khỏe miệng hơi vệnh quái lực đưa tay cùng bạo xốc lên chôn cất nổi chính mình x ố t cháy đen sềnh sệch sền hôi thối bùng đất xì dùn nhảy ra ngoài n g n g đầu hung tận nhìn c h ầ m c h ầ m đối diện tờ dù mỹ mệ ấy thê thảm đủ loại vết thương trải rộng toàn thân trên mặt bộ hư hao hoàn toàn lửa cháy một dạng bong bóng mụt mũi bọc đầu đen nhân thể tế bào cấp tốc chữa trị tái sinh vết thương nhìn bằng mắt thường gặp khép lại mầm thị sinh trưởng tốt nhìn xem một màn này tờ dù mỹ mệ không nhịn được kinh hãi lùi lại một bước quái vật gì b ố n ảnh nao nao h chừng lớn hai mắt mặt tràn đầy kinh hãi nhìn xem xì、sì、dù nha n dùn dù nạ cười nói chư vị đây là đệ tử của ta ta t h u ậ n b ố n ảnh quay đầu gặp quỷ nhìn xem su n nạ nói đùa cái gì ba tờ dù mỹ mệ ấy kêu to nhìn chằm chằm xì、sì、dùn có chút không tiếp thu được quắp ngươi cái tên này là không chết sao ba nay liên hù dọa xì、sì、dùn nhìn xem tờ dù mỹ mệ ấy mặt tràn đầy kinh ngạ một bên nơi xa một đoạn nổ bay sắc rắn di hải đột nhiên nổ bể ra tới tùy theo bị tặc đến sắp chết ảng cổ đầy người vết thương cháy đen lảo đảo nghiêng ngã đi ra không có mấy bước liền đi bất động đạo đánh ra trước ngã trên mặt đất nhìn thấy ra hỏa này còn bình thường chỉ còn dư một hơi thảm trạng tờ dù mỹ mệ không khỏi có chút cảm thấy yên tâm nhưng một giây sau ảng cổ tàn phá cơ thể hé miệng một đôi trắng non cánh tay chống ra miệng theo sát lấy không phát hiện chút tổn hao nào ảng cổ ướp nhẹp chui ra giống như rắn lột a họ rồ sĩ ma dưu thế thân thuật đáng sợ ảng cổ kêu la o m s ố n nói làm ta sợ muốn chết. Kém chút cho là sẽ chết mất. nhìn xem một màn đáng sợ này tờ dù mỹ mệ thật lâu trầm mặc khỏe miệng hơi hơi run rẩy cái gì không chết quái vật tổ hai người lúc này xì dùn thương thế trên người đã khép lại hoàn tất trầm mặc giữa sân tờ dù mỹ mệ không nói tiếng nào nghiêng đầu mà chạy hảng cổ cùng xì dùn hai tỷ bội không khỏi đối mặt truy ba giặt ra chân liền truy chương một trăm chín mươi hai ta cũng có thể ở trên trời chạy chương một trăm chín mươi hai ta cũng có thể ở trên trời chạy t ử v o n g xâm lâm bên trong k ỳ s á n mang theo dìn gỗ cùng dạ bụ dạ hai người một đường phi nhanh hai bên cạnh trong khu rừng rậm rạp từng đôi u xanh thú đồng tử ở trong rừng chợt lóe lên v â y mà bất công bọn này kiên nhẫn lại thông minh nhẫn thú đang chờ đợi chính mình thể lực chống đỡ hết nổi máu c ạ n tình một khắc này đến lúc đó không có cùng nhau xử lý như ác lang chia ăn xé rách chính mình thi hải Giá thú rất nguy hiểm vùng vây dây chết ngoan cố chống cự điên cuồng giá thú càng thêm nguy hiểm trong mắt k ỳ sạm hiện ra như giá thú hung quang đã quyết tâm cho dù là chết cũng muốn kéo một đám chịu tội thay mà những thứ này thông minh đám gia hỏa tựa hồ sớm phát hiện điểm này kiên nhẫn đuổi theo chạy trốn con mồi kiên nhẫn chờ đợi con mồi kiệt phi nhanh bên trong kỳ sảm xoay quay đầu mắt thấy phía trước theo di động vết thương lại đ ổ nứt r a huyết dịch tiên tính dâng trào trôi qua cước bộ c à n g ngày càng trở nên nặng nề khó mà di chuyển không biết lúc nào sẽ dừng lại có thể chính là một giây sau lần này tình trạng có chút làm người tuyệt vọng kỳ sảm dịn gỗ thở hồn hển gian khổ nói thả ta xuống không được kỳ s ả n một ngụm từ chối không nên ổn nào bây giờ tình huống này ngươi còn có thể chạy dịn gỗ nói bỏ lại ta cùng dạ bú dạ ta cản ở phía sau cho ngươi ngươi làm không được kỳ s á n nói bọn hắn số lượng rất nhiều đủ để phân ra người d ừ n g một chút kỳ sam đổi một càng tinh s ắ c hình dung nói cầu tay phân đội tiếp tục đuổi g i ế t ta ít nhất ta có thể cho ngươi chia sẻ một chút áp lực d ì n gỗ nói thả ta xuống động đều không động được ngươi còn có thể chia sẻ áp lực gì kỳ sam trầm giọng nói đi dạ lấy hoàn thành nhiệm vụ là thiên chức đại tỷ đầu cho nhiệm vụ là để cho ta mang theo các ngươi rút lui ta là tuyệt đối sẽ không bỏ ngươi lại nhóm nhiều lời vô dụng d ì n gỗ tiểu thư n g ư ơ i tên ngủ ngốc này bỏ lại ta là có lợi nhất lựa chọn muốn chạy lời nói ngươi mang theo dạ bù ra chạy ta muốn chiến đấu đến cùng ba dìn g o miệng mở rộng miệng đầy cá mập một dạ r ằ n g hung manh cắn lấy kỳ sảm trên bờ vai khiến dìn g o kỳ sảm bị đau khẽ n h ư mày kỳ sảm cũng không rất ưa thích chiến đấu tính cách của hắn rất ôn hòa nhưng dìn g o khác biệt là cái khát máu chiến đấu cùng nhân ta đến cùng là nghe lời ngươi nghe vẫn là đại tỷ đầu kỳ sảm trầm giọng nói huống chi đại tỷ đầu tuyệt sẽ không bỏ lại bọn ta mặc kệ tóm lại đang kiên trì một chút đại tỷ đầu sẽ giải quyết đối thủ thân ở trong rừng tờ dù mỹ mệ ấy dưới chân đạp sóng nước hai tay kết tấn ở trước ngực giống như lướt sóng đắp lấy cao tốc lăn lộn dâng trào sóng nước đi tới sau l cực lớn con sò thận tại trong sóng nước đi theo tờ d ù mỹ mệ ấy dòng nước trùng kích vào dọc đường t â y c ô i ẩ m ẩ m lấy hướng đánh gãy ngã lệch so hiện tại lục địa không cách nào di chuyển nhanh chóng tờ d ù mỹ mệ chỉ có thể lựa chọn loại phương thức này mang theo thận di chuyển nhanh chóng huyết thuật chỉ có thể che đậy đối diện một người ngũ rác đến nỗi một cái khác tờ d ù mỹ mệ ấy quay đầu nhìn về phía sau lưng theo đuổi không bỏ xì dùn l i ê n giống như một con chó điên r a hỏa này g ắ t gao cắn chính mình xì dùn cùng hàng cổ một cái k h i ê n đồng tử bước hai cái đùi ủng ủng lao nhanh một cái cầm trong tay cờ san nát cơ thể mềm hóa biến hình hạ thân như rắn kề sát mặt đất dãy rủa lao nhanh đi tới lúc này tờ dù mỹ mệ chú ý tới một đạo kề sát đất phi nhanh bằng nước là thiên tài gia hỏa này thiên tài ba trong một tiếng quát trói thai vốn định trộm đạo tiếp cận xỉ dùn cùng ngắn cổ thiên tài kề sát đất cấp bách mặt gia tốc phóng tới tờ dù mỹ mệ ấy tụ hợp vào dâng trào trong sóng nước thân hình tại tờ dù mỹ mệ ấy bên cạnh đầu sóng hiện lên cẩn thận duy trì lấy xỉ cả no rụt trạng thái sau lưng một tiếng trọng truy gen sắt một dạng ầm vàng trọng hưởng đây là xỉ dùn phát động công kích bắn nhanh rỗi dại như ý bổng đánh vào thông linh thu cứng rắn đến tờ dù mỹ mệ,、si、đầu đầu mệ ấy cũng không quay đầu lại hỏi thao túng dòng nước nhanh chóng phi nhanh thiên tài mạn chế một mặt sầu khổ người thuật đem ta cho nổ cái nháo nhẹn hoa thật là lớn công phu nhặt về mình mảnh vỡ thân thể trước tiên liền đến cùng ngươi hội hợp nếu không phải mình cẩn thận bộ phận cơ thể thủy hóa xông vào dưới mặt đất tránh né bây giờ đã bị hoàn toàn bốc hơi hết gặp thiên tài không trả lời tờ dù mỹ mệ ấy gấp giọng nói tính toán ở đây ngươi không phát huy được tác dụng đi giúp kỳ s ả m thiên tài gật đầu nói là điểm xong đầu phản ứng lại không đúng ta tại sao muốn nghe nàng ánh mắt phức tạp nhìn xem tờ dù mỹ mệ thất thần làm gì ngu xuẩn tốc độ nhanh tờ dù mỹ mệ u n g ác trừng thiên tài ra h ỏ này là trong đội duy nhất điều trị lý dạ tốc độ không nhanh lời nói ngươi nếu là không mẹ nhau nữa dạ bú dạ t i ể u tử kia nhất định phải chết là thiên tài đang muốn rời đi lúc chờ đã tờ dù mỹ mẹ ấy nói thời khắc mấu chốt mỹ r ụ c cho phép ngươi dùng cái kia thiên tài xứng sở nghiêm túc gật đầu một cái tùy theo quay đầu hóa thành một đạo phi nhanh bọc nước nhanh chóng hướng về ra ngoài chú ý tới một màn này si dun ó i ảng cổ có người sùng ra đưa tay chỉ phương hướng cái kia ở đây giao cho ngươi ảng cổ hơi híp mắt lại có thể nha si d u dịu dàng ít nói gật đầu trong tay một gậy thô bạo đỉnh ra ngoài võ so một tiếng va chạm t r ọ n hưởng tờ dù mỹ mẹ ấy đột nhiên quay đầu sóng nước trào lên b ú ớ c lên kéo lấy tờ rủ m ỉ mệ thân chức cao qua sau lưng con sỏ ánh mắt hung tợn rơi vào trên thân xì、si、r ù n phiền chế t ba hẹn gặp lại ảng cổ k h o á t tay cơ thể h ố n néo liền muốn phân đội hành động trong tay tờ rủ m ỉ mệ kết tấn biến hóa lập tức đưa tay chỉ hướng ảng cổ đầu ngón tay liên tiếp màu vàng kim sền sệt giọt nước đánh ra tan đột tản pháo b a n phá huyền thuật che lấp lại thuật phát động không có dấu hiệu nào rất có trí mạng tính chất bất t ì n h lình vừa mới chạy ra một khoảng cách ả n cổ lập tức toàn thân bị d ậ y đặc thủy đạn châu đánh như s i r u n r u n d ầ m d ạ p chẳng chịt hòa tan cái hố ở trên thân mình nghĩa lên d ầ m d ạ p chẳng chịt viên bi x u y ê n qua trên mặt đất lưu lại liên miên hòa tan cái hố ảng cổ tại châu ngã xuống đất đi theo miệng hơi mở dỗi tay ra một cái mới ảng cổ lột sát chui ra hứ nhìn xem một màn này tờ dù mi m ệ hung hăng cắn răng phiền chết ba ngươi cái tên này ba ta muốn chém chết ngươi ảng cổ xoay người trở lại bên cạnh s i dùn mặt mũi tràn đầy hung ác liên tiếp cùng nổ mắng to xi、si、dùn phối hợp gật đầu một cái văn văn tĩnh cười nói đứng chém chết nàng dù mỹ mệ ấ y vung tay lên một đạo huyễn ảnh hiện lên ở s ì dùn cùng ảng cổ trước mặt c ư ờ i n h ạ o nói vậy thì thử xem à ai chém chết ai vậy thì thử xem chúng ta nhiệt huyết sôi trào tổ hợp kỹ a s ì dùn nhìn về phía ảng cổ ánh mắt thắng chỉ ảng cổ đầu tiên là có chút do dự sau đó nói tốt ta ngươi tới đi s ì dùn ném một cái trong tay như ý bổng như ý bổng lịch thông linh tiêu thất tùy theo nhảy đến ảng cổ trên lưng ảng cổ vững vàng có nổi sỉ、sì、dùn nhanh chóng phi nhanh dùn à nhìn xem một màn này không khỏi bật cười thật có cân nàng bốn ảnh không hiểu nhìn xem một màn này làm cái gì vậy chỉ thấy s ì dùn nghiêng đầu một cái nhanh chóng ngủ t h i ế p đi ngủ t h i ế p đi tờ dù mỹ mệ ấ y mí mắt rực một cái một giây sau linh hồn trong suốt đến s ì dùn trên thân thể thấu thể chui ra đây là cái gì linh hóa chi thuật cạ tù nhất tộc nộ ký lạnh giọng nói đệ nhị thế chiến vì giết chết cái kia cạ tù gian bọn hắn thiết lập ván cục mai phục phí hết công phu rất lớn trên lý luận thuật này có thể nhất kích xử lý chính mình trần độn cản không được một điểm tờ dù mỹ mệ không biết đây là cái gì thuật trong n y mắt chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đứng lên trơ mắt nhìn xì、sì、dùn linh thể nhanh chóng nổi lơ lửng như như ảo ảnh nhẹ nhàng xuyên qua sóng nước trực tiếp chui vào c ắ p còi thể nội c ắ p còi trong nháy mắt một hồi lại một hồi đau đớn run run, run. tiếp theo một cái trước mắt c ắ p còi vỏ sò bên trên búc lên xỉ dùn linh thể bất thình lình xuất hiện tại trước mặt t h rủ mì m ệ ấ y bản thể cơ thể trợt lạnh lẽo theo linh thể tới gần tử vong cảm giác như bóng tối bao phủ toàn thân dưới sự kích thích bản năng thuấn thân thuật phát động cả người xa xa thoát đi nhảy ra rơi vào một gốc cây cối trên cành cây t h rủ mì mẹ khắp khuôn mặt làm mồ hôi lạnh nhìn phía dưới xỉ dùn linh thể cảm nhận được uy hiếp trí mạng thông linh thú thận đã tự động ngh bất quá vừa mới mặc qua các còi sau s、si、ì dùn linh thể trong lúc nhất thời tựa hồ có chút hệ h o à i chỉ là nổi đồng bể giữa không trung không có tiếp tục tiếp cận thợ dù mì mề ấy giữa linh hồn đối chọi đơn giản thô bạo ai tinh thần cường độ cao ai liền có thể thắng s、si、ì dùn ưu thế ở chỗ linh hóa chi thuật chủ động tính công k í c h bên trên con sò bị động tiếp xúc phòng ngự không chết là bởi vì linh hồn cường độ đủ mạnh nhưng lần này va chạm đối với song phương mà nói có chút khó chịu thông qua cơ thể của xì dùn gia xạ nhìn xem một màn này linh hóa chi thuật cũng không phải cái gì vô địch hoàn mỹ chi thuật phúc chốc shi dun linh thể tựa hồ cảm ứng được nguy hiểm gì nhìn chằm chằm tờ du m ì m ẹ ấy một lát sau trở về tới thể nội không có sao chứ shi dun ảng cổ lo lắng hỏi shi dun lắc đầu nhìn về phía một chỗ không trung nơi đó cái gì cũng không có muốn nói lại thôi nơi đó có một kinh khủng đồ chơi tại phải cẩn thận shi dun có thể cảm giác được đối phương cường độ linh hồn mạnh hơn mình chạm thử kết quả là chính mình sẽ chết nhưng nghĩ nghĩ giả bộ như cái gì cũng không phát sinh bộ dáng ảng cổ ăn ý không tiếp tục truy vấn mỹ d ầ cô nổi đồng bền giữa không trung tò mò nhìn s i dun nàng giống như phát hiện mình n kz nói e tương lai trở thành ảnh trên chiến trường chỉ sợ cũng sẽ chỉ là cảnh tượng này đi đệ tam thủy ảnh đại nhân đệ tam thủy ảnh nhìn về phía kz khé lật đầu nói các ngươi làng cắt tình huống cũng không tốt lắm đâu kz nhìn về phía giám sát nói đúng vậy trong mắt tràn đầy trầm trọng bạc ù dạ trên không trung kéo lấy m ả n g lớn bay nhanh nhẫn quyển không ngừng tránh chuyển x ê dịch cũng may nàng tốc độ vừa nhanh cũng linh xảo thế cục tiếp tục rằng coi như thế nhất thời nửa khác nhận quyển nhóm cũng không thể làm gì nàng mà ở trong rừng khôi lỗi sư nhóm không ngừng di động tới tiếp cận trung ương thắt cao t h a n h â m chiến đấu không ngừng không ngừng có khôi lỗi nhóm cùng nhận quyển nhóm tiến hành kịch liệt giao thủ tiếng binh k h í va chạm nổi lên bốn phía cho nên đi tới khoảng cách không thể lạc quan cước bộ đã bị kéo lại mỗi tiến lên trước một bước đều vô cùng gian khổ ý thức được điểm này lúc xả số gì thần sắc trầm trọng đội trưởng một cái khôi lỗi sư nói chúng ta khôi lỗi tồn kho đã s ắ p khô kiệt có đồng đội khôi lỗi đã tiêu hao hầu như không còn mà đối phương n h â n quyển tựa hồ còn tại liên tục không ngừng tăng thêm hơn nữa độc dược của chúng ta giống như đã bị phá giải xa số gì thần sắc c ấ n c h ậ m cũng không có liên tục không ngừng tăng thêm tiếp viện thông qua giám sát bốn ảnh rất rõ ràng có thể phát hiện được điều này sẽ như thế nguyên nhân là thành quy mô điều trị ban chiến trường phụ cận một chỗ nghỉ dưỡng sức tiền tuyến trong doanh địa điều trị nhận quyển cũng đang khẩn trương có thứ tự cứu chữa tiền tuyến lui ra thụ thương cùng chúng độc nhận quyển một chỗ lại một chỗ dương đội á n h bánh lục quang không ngừng lấp l ó e sang lên theo thương thế chữa trị đơn giản bổ sung thể lực cùng đồ ăn sau hào hết u y nhận quyển lại nhanh chóng vùi đầu vào trong chiến đấu thay thế thụ thương hào hết u y nhận quyển đây là một hồi thường quy nghị dạ trận tuyến tiến lên cùng tiêu hao chiến ai có phong phú tiếp tế ai liền có thể nhịn đến cuối cùng rất rõ ràng tiếp chiến sau một thời gian ngắn khôi lỗi sư nhóm mang theo khôi lỗi tồn kho đã lấp không tiến cái này tiêu hao hô sâu theo thời gian dần d làng cắt thiết lập khôi lỗi phòng tuyến lộ ra sơ hở đi theo mất đi toàn bộ khôi lỗi khôi lỗi sư bỏ mình nhân thủ bắt đầu giảm bớt như vậy phòng tuyến liền sẽ rút lại thế từ lúc mới bắt đầu đi tới đến nửa bước khó đi lại đến gian khổ chống cự tiếp đó đến phòng tuyến co vào cuối cùng đến sơn cùng thủy tận trận tuyến sụp đổ nếu như không có phá cục kế sách làng cắt cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi nô kỳ trầm giọng nói Cà dẹt không khỏi hai mắt nhắm lại hít sâu sau nhìn về phía chịa rồ chịa rồ lắc đầu t r ớ c mắt khôi lỗi binh sĩ mặc dù rất mạnh nhưng vẫn như cũ có đủ loại thiếu hộp trí mệnh bây giờ cẩn thận xem kỹ c h i a r ồ ánh mắt sâu kín nhìn xem c ô nổ hạ hào hết u nhẫn khuyển binh sĩ cái này chỉ nhẫn khuyển binh sĩ lấy nàng xem như khôi lỗi sư ánh mắt đến xem rất giống khôi lỗi một khi ý thức được điểm này c h i a r ồ liền từ trên người nhìn thấy rất nhiều rõ rệt điểm tốt hắn rõ rệt nhất chính là tất cả nhẫn khuyển tựa như một cái nhân bản nhẫn khuyển giống như phục chế rán đều biết một cái tiêu chuẩn thuật vừa cái ngoài ý muốn này khó giải quyết có thể bay có thể đánh có thể phòng ngự thông nhà năng lực cũng không sai bị lắm ý vị này giai đoạn bồi dưỡng rất đủ tránh khỏi rất nhiều công phu gia tốc bồi dưỡng c h i a rồ hoài nghi một cái có thể kéo trên chiến trường hào huyết nhận quyển cỗ nộ hạ bồi dưỡng lên thậm chí không cần ba tháng trái lại khôi lỗi sư bên này bồi dưỡng một cái kim quý khôi lỗi sư có bao nhiêu khó khăn từ không cần nhiều lời mà khôi lỗi sư khôi lỗi là căn cứ tự thân yêu thích chế tạo không có thống nhất chế tạo tiêu chuẩn cho nên thiên kỳ bách q u á i chế tạo một bộ khôi lỗi không chỉ có trượm còn phí tiền nhất là làm hư hao sau đủ loại đặc chế khôi lỗi cũng khó có thể tìm được tu bộ linh kiện nếu như đem khôi lỗi chuẩn hóa thống nhất hóa sản xuất hàng loại hóa hẳn là đủ củng cỗ nộ hạ hào huyết nhưng bây giờ đã thua khôi lỗi binh sĩ không có tư cách cùng hào huyết nhận khuyển binh sĩ đánh tiêu hao chiến khi khôi lỗi tiêu hao hầu như không còn đánh mất khôi lỗi chống cự khôi lỗi sư chỉ có thể là trên t ấ t đợi làm thịt thịt cá thấy mọi người châm mặc bốn ảnh trong lòng cảm giác khó chịu đến trình độ này chẳng lẽ liền không có thôn có thể thắng cổ nổ h à một hồi sao dù là một hồi tử vong xâm lâm trong rừng mà nêm đ đen kị t phía dưới chiến đấu vẫn còn tiếp tục thỉnh thoảng vang lên lúc chiến đấu người cùng k h u ể n tiếng gầm gừ văng dội kèm theo gió cùng liệt diễm p ẫ n nộ gáo thét kiếm cùng bay múa, đủ mọi màu sắc khói độc giữa khu r dâm dạp c h à n g trị độc c h â m khảm nạm tại trong cánh rừng song phương bố trí cạm b ấ y khởi bạo phù nổ tung ánh lửa liên tục một cổ lại một cổ bào phế tàn phá khôi lỗi treo ở trên t â y nằm ở trên đồng cỏ t r ô n cất ở trong bùn đất giang khắp nơi lấy như băng lệnh thi thể đồng dạng nằm đ ầ y cánh rừng gặp bốn ảnh một mặt thất lạc không vui chỉ là hai ba mươi tới tên khôi lỗi sư đối mặt mấy trăm n h ẫ n khuyển v ờ i công có thể kiên trì đến nước này không hổ là giới n g dạ đại danh đỉnh đ ỉ n h khôi lỗi sư, sư binh sĩ giao thủ trong chiến tranh thế giới thứ hai tối lệnh đại bộ phận cổ nộ hạn g h ị dạ cảm thấy bị khuất là thường thường ngay cả khôi lỗi sư bóng người đều không tìm được chỉ có thể bị thúc ép nên chiến từng c ố không có chút nào sinh mệnh khôi lỗi mà hao hết công phu đập nát một bộ khôi lỗi ngày thứ hai dậy xem xét khôi lỗi lại đã sửa xong nghe được xù nạ t á n dương bốn ảnh không lên tiếng chia rỗ nhìn về phía một mặt đắc ít s u n a nói q u a khen đệ tứ hổ cả đại nhân Nanh trắng lệnh Chính nanh trắng có thể tinh chuẩn tìm được khôi lỗi sư bản thân nhất khôi thấy hãi? thể khôi kích chém tìm gì vì cái cảm có được lỗi lỗi là sư sợ sư ở, đầu. rút lui bên trong hắn bị hào hết u y nhẫn khuyển b i n h sĩ phát hiện mang theo khôi lỗi đã ở trong chiến đấu tiêu hao hầu như không còn nhìn xem trong rừng bốn đạo tới gần nhanh quay ngược trở lại l o n g quyển m u i khoan khôi lỗi sư giữa khu rừng đầu cành liều mạng phi nhanh đầu này hắn thủ vệ địa vị chính thức sụp đổ phí công giấy ruồi ném ra c ủ n ả i tại l o n g quyển chuyển động ở giữa chết đi bắn bay theo gió gào thét bản thể năng lực tác chiến suy nhược khôi lỗi sư tại vừa đối mặt ở giữa bị gào thét l o n g quyển mũi k h a n đội kịp bốn đầu ác quyển xoay tròn lấy hiện thân cắn một cái vào khôi lỗi sư tử chi đem hắn đẻ vào tại cánh rừng ở kéo lấy khôi lỗi sư tiến vào hát cám trong rừng dần dần không một tiếng động một điểm sụp đổ mang ý nghĩa toàn tuyến sụp đổ chiến trường thế cục thu hết bay múa ở trên trời bạ cụ dạ đ á y mắt tiếp tục như vậy đi xuống cắn răng bạ cụ dạ thay đổi phương hướng lao nhanh bổ nhào lấy một đầu vọt tới trong rừng một chỗ doanh đ ị a trong doanh đ ị a điều trị nhận khuyển n h a o n h a o ngầm đầu nhìn về phía phía chân trời bầu trời đêm lao nhanh tới gần một đạo màu đỏ lưu tinh thông qua thành tâm linh kết nối nhìn thấy hào huyết nhóm trong mắt một màn này trong rừng dị vụ hơi hơi nhữ mày lập tức hạ đặt chỉ lệnh điều trị ban mang theo thương binh toàn viên rú phải họa lại. đem ra họa này cắt dị vu nhìn về phía thành thành một tay án lấy một cái hào hết u y n h ẫ n k h u y ế n đ ấ u coi đây là cơ trạm cùng toàn bộ hào hết u y n h ẫ n k h u y ế n thiết lập liên hệ vốn là hào hết u y n h ẫ n k h u y ế n nhóm thông qua cả su tiên nhân thiên phú lẫn nhau nối liền cùng một chỗ thành chỉ cần kết nối vào một cái n h ẫ n k h u y ế n liền có thể kết nối vào toàn bộ n h ẫ n k h u y ế n tại dị vu nhận được dạ sạt hạt giống phía trước vẫn là như thế này thao tác ạ xù mạ dị vu nói một bên khác trong rừng nhàm chán nằm ở trên cây ạ s ù mạ đứng dậy nhìn về phía bên cạnh mở miệng nhận khuyển có phân phó gì à đại tỷ trên trời và kia các ngươi ba có thể đặt xuống tới sau a su m a gai thanh đối mặt ngầm đầu nhìn về phía đỉnh đầu phi nhanh màu đỏ lưu t ì n h thứ trong lúc nhất thời gai lấy ra một n g ụ m răng trắng cười toe toét miệng rộng dựng thẳng ngón tay cái lông mày d ậ m đứng lên nhiệt huyết sôi trào cười nói do ta lo a su m a gãi đầu một cái ngầm lấy điếu thuốc nói hạt sôi hắn đã nói như vậy dị vũ không quá yên tâm cái này ba cái không quá đáng tin cậy nam sinh nói cần tiếp viện sao xì xì bên kia đã dọn dẹp xong xì xì tiểu tử này làm nhanh như vậy a su mạ nói cái này sao có đương nhiên được rồi ta đã biết dị vũ nói các ngươi trước tiên đem nữ nhân này c à n xuống a su mạ ngậm lấy điếu thuốc nói khai công các huynh đệ chúng ta bên trên ở ba gai nhiệt huyết đáp lại thanh bẻ bẻ cổ cho nên a su mạ nhìn về phía hai người hỏi các ngươi hai sẽ bay thanh cùng gai đối mặt ta có thể giúp các ngươi bay lúc này hào huyết nhẫn khuyển mở miệng nói ra a tiểu ca ngươi giúp thế nào a su mạ nhìn về phía đầu này màu đen hào huyết nhẫn khuyển các ngươi đã t ừ n g gặp ý nụ rủ cả nhà nhân thú phối hợp biến thân hào huyết nhẫn khuyển nói ta sẽ không a a su mạ vào đầu chúng ta sẽ là được rồi mượn thủ kết tấn chỉ cần đi theo chúng ta chả cờ dạ dẫn đạo đi Hào h u y ế trong nhẫn khuyển nói.、Lúc、này, thanh lãnh ngạo nói, ta không cần bay. Mà nghĩ nghĩ, nói nghiêm túc, ta cũng tiêu bay. có gai Lúc túc, Mà ta ta thể t ở ê n bụng trời hít một bụng khói. tay khói. Gai chạy. h À xu sâu mà đầm đưa k a tay, ó i n h chỉ có thể chạy một chút, không thể chạy i ê m một túc, có quá lâu rừng ồ rồi. rồi rồi. i người nói, đại tại giục. Biết biết Vậy vụ bay huyết khuyển cũng chỉ có Các chó con thúc không nhanh lên. nhẫn nhân tại biết rồi, biết rồi. Trong Hào ta sẽ r làm dì dị vụ nhìn về phía bên cạnh x ì n dĩ mãi x ì n dĩ mãi đi theo phía sau bốn cái vai cao nhị gạo nhiều cự hình hào huyết nhất quyền hoặc nằm sấp hoặc đứng lúc này xin dị n à y cầm trong tay một túi đồ ăn vặt hết hớp này đến hớp khác hướng về trong miệng nhét cái này bốn cái cự hình hào hết u nhất quyển to mọng như heo xem trọng giống giống như một bốn cái cực lớn bình ga s đầy đặn tựa hồ đi đường đều tuân s ứ c nhìn bình thường cũng không ă n ít một thân mỡ rất có ạ kỳ mì trịa nhà phong phạm thế nào xin dị n à y lắm điều ngón tay bên trên đồ ăn mảnh vụn hỏi muốn ta đi hỗ trợ sao d i vu lắc đầu nói không cần nhớ lại ạ bụ bên trong ghi chép toàn bộ nhân viên tình báo